329 thứ 327 chương hình chiếu 3D tranh tài canh 2 tại Trần Bạch kép trước, năm đấm nghiên cứu anh hùng liên minh chiếm đoạt thị trường phân nạch thủ đoạn rất đơn giản, chính là bằng vào đáng sợ tốc độ đổi mới. Tại lúc ban đầu anh hùng liên minh khảo thí phiên bản 095 bên trong, vẹn vẹn có 22 anh hùng, phía sau trong vòng nửa năm, năm đấm giữ vững mỗi hai chu đổi mới một hai cái tân anh hùng tốc độ, đến đệ nhất trận đấu mùa giải cũng chính là 11 cuối năm thời điểm, thời gian hơn 2 năm đã đổi mới đến rồi 87 anh hùng. Hơn nữa, khi tiến vào S2, S3 sau đó Năm đấm cũng cơ bản bản thượng giữ vững loại này cao tốc đổi mới trạng thái, ổn định tại hai chu một nguyệt đổi mới một cái tân anh hùng, hơn nữa trong này còn không mệt lý gìn, giây cót, tiếp này một ít kinh điện anh hùng. Chính là loại này tần số cao tốc độ đổi mới mới khiến cho anh hùng liên minh từ đầu tới cuối duy trì lấy đối với nhà chơi lực hấp dẫn, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Chân mạch kiếp trước hộ vệ ý hoạt nhiệt độ hạ xuống, cũng có một bộ phận nguyên nhân chính là đổi mới quá chậm, nửa năm mới đổi mới một cái tân anh hùng, một chương bản đồ mới, căn bản là không có cách thỏa mãn nhà chơi cận. Đương nhiên, trò chơi loại hình khác biệt Anh hùng chế tác độ khó khác biệt, anh hùng tốc luyện chế cần có tốc độ chắc chắn cũng khác biệt. Nhưng vấn đề ở chỗ, người chơi thì sẽ không quản ngươi có gì khó, người chơi chỉ quan tâm ngươi đổi mới nhanh hơn không có chỉ quan tâm có hay không nội dung mới có thể chơi. Đổi mới quá chậm. Vậy mai, ta đi chơi cái khác vậy. Cho nên, Trần Mạch đối với tân anh hùng tốc độ đổi mới phi thường trọng thị, hắn thấy, tốc độ mới là trọng yếu nhất. Cũng may tân anh hùng khai phát tương đối dễ dàng, minh xác anh hùng hình tượng, kỹ năng, chỉ số cường độ sau đó, khai phát tân anh hùng đơn giản là cái dây chuyền sản xuất công trình, Trần Mạch cũng không cần lại nhìn chằm vào. Nhưng chóng đem anh hùng lượng phô sau khi thức dậy, trò chơi này mới có thể càng nhanh đi lên quỹ đạo chính, đợi đến anh hùng số lượng đạt đến 100 cái tà hữu, cái tốc độ này liền có thể chậm lại. 6. Ngoài ra, anh hùng liên minh bản hải ngoại cũng tại chuẩn bị. Anh hùng liên minh ở trong nước đã cơ bản bản thượng xem như chèn sập cờ OG, coi như cờ OG kịp thời làm ra điều chỉnh, muốn phản siêu anh hùng liên minh cũng là gần như không có khả năng. Nhưng mà tại thị trường quốc tế, các người chơi còn không có cảm nhận được anh hùng liên minh trò chơi này niềm vui thú, nếu như bị cờ OG vượt lên trước mà nói, đối với Trần Mạch sau này kế hoạch bất lợi. Mặc dù anh hùng liên minh dù cho buổi tối tuyến cũng vẫn là sẽ bắt được đại bộ phận người chơi, nhưng chậm người một bước mà nói, sẽ để cho cờ OG nắm giữ một nhóm tự trung phấn, đây đối với Trần Mạch mà nói là hoàn toàn tổn thất không cần thiết. Cho nên, Trần Mạch một mực tại thuốc dục sao băng khoa học kỹ thuật bên kia, để bọn hắn nhanh lên hoàn thành bản hải ngoại chế tác. Có hộ trợ dập cùng thần bóng tối phá hoại kinh nghiệm, khai phát anh hùng liên minh bản hải ngoại không có độ khó gì. Nhất là anh hùng liên minh bên trong không có nhiều như vậy lời kịch cùng cái bản, cũng không cần quá cân nhắc từng câu từng chữ, làm đơn giản hơn nhiều. Dự tính nhanh nhất đến 4 cuối tháng thời điểm anh hùng Liên minh hơn ngôn ngữ phiên bản liền có thể nghiên cứu phát minh hoàn tất tại mỗi cái quốc gia cùng khu vực thẩm vấn thủ tuyến bất quá không giống với hồờ giặc cùng thần bóng tối phá hoại lần này sẽ vợ yêu cầu sẽ khá cao dựa theo Trần mạch yêu cầu nếu như muốn đem sẽ vợì hoán khống chế tại 10ms trong vòng thiết lập toàn cầu cùng phục liền không khả năng chỉ có thể là theo khu vực bác se cho dù là đã bình ổn đi thế giới tốc độ đường truyền mà nói là 10ms trong vòng toàn cầu cùng phục cũng quá mức thế nào hơn nữa Trần Mạch cũng không dự định làm toàn cầu cùng phục cái này cũng là vì sau này chiến lược sắp đặt cân nhắc ại sẽ vợ Bắc phương diện, chân mạch trước hết nhất suy tính là Tam đại khu vực, Mỹ phục, Âu phục, Hàn phục. Cái này ba cái địa khu người chơi đếm nhiều nhất, cho chơi trình độ cùng năng lực kinh tế cũng không tệ, là cần trọng điểm suy tính ba cái tái khu. Phân tái khu sẽ có một chút ảnh hưởng, tỉ như tái khu ở giữa khuyết thiếu giao lưu, chiến thuật yêu thích khác biệt, thực lực sai biệt kéo dài các loại. Chân mạch kiếp trước chính là tốt nhất ví dụ, tái khu chế nhường khác biệt tái khu ở giữa đội ngũ khuyết thiếu giao lưu, dẫn đến khác biệt tái khu chiến lệch kéo dài, đến rồi hàng năm SCG thế giới thi đấu bên trên, các đại tái khu liền sẽ lộ ra nguyên hình, khó mà kích động các người chơi sinh ra tái khu vinh quang cảm giác. Tại tái khu bên trong cũng là thần tiên đánh nhau bản thân cảm giác tốt đẹp vừa đến thế giới thi đấu lộ Giang hình bị kh tái khu để xuống đất ma sát đây đối với các người chơi mà nói thật sự là quá thương tâm bất quá làm như vậy chỗ tốt cũng có rất nhiều chỗ tốt lớn nhất chính là có thể gần tảng các đại tái khu thực lực một phương diện cam đoan bản thổ thi đấu vòng tròn nhiệt độ một phương diện khác nhường các người chơi ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu phía trước có chỗ trở mong chính là bởi vì thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu phía trước tất cả mọi người không bỏ ra tái khu giữa thực lực mới có cảm giác lo ngợi đến nỗiần mạchếp trước Hàn phục thống trị là OL tình huống trong này nhân tố là rất phức tạ Có anh hùng liên minh trò chơi bản thân đặc tính vấn đề, cũng có điện cảnh sản nghiệp, câu lạc bộ quản lý, hoàn cảnh lớn vấn đề. Chân mạch cũng hy vọng thông qua đối với trò chơi đặc tính thay đổi, nhường các đại tái khu đều có thể hiện ra đặc sắc của mình, mà không phải bị một loại cách chơi thống nhất toàn thế giới. Đương nhiên, đây đều là nói sau, đầu tiên còn phải nhường anh hùng liên minh ở thế giới phạm vi bên trong đều lựa cháy tới mới được. 6. Cửa hàng trải nghiệm bên trong. TC thể nghiệm khu đã cơ hội bị anh hùng liên minh hoàn toàn chiếm lĩnh, chơi các các người chơi đã rất ít gặp. Hơn nữa, toàn bộ TC trải nghiệm khu đặc biệt náo náo, liền cùng tiếp chức cà phê internet mở rộng cấp nơi đều có người chơi đang chơi Đánh chết cái này đứa mã. Tỷ muội liền tại đây cái trong bụi cỏ, hắn không dám động, ngoan làm chết hắn. Ha, ha, ha cái này làng thang bị ta tú. Nhanh cứu ta. Tuy có chút ầm nhưng các người chơi vui vẻ là được rồi. Hơn nữa, toàn bộ TC khu đều tương đối xảo thời điểm ngược lại có một loại mật ngọt không khí, mỗi người chơi đến đều đặc biệt này. Cửa hàng trải nghiệm tầng 2 hình chiếu 3D quan chế khu, bây giờ lại so một tầng TC trải nghiệm khu còn muốn nóng này. Tối sớm nhất người xem đã đem hình chiếu 3D thiết bị bay, chế một chút liền chiếm chỗ ngồi bên cạnh cùng game điện thoại thể nghiệm khu xoa bóp ghế dựa, chấm thêm cũng chỉ có thể tại cửa ra vào đứng nhìn. Hết thảy đều bắt nguồn từ, Trần Mạch tuyên bố hôm nay muốn tại hình chiếu 3D quan chiến khu tiến hành một hồi anh hùng liên minh tranh tài. Hình chiếu 3D thiết bị đã có rất nhiều người chơi đều nhìn rồi, rất có ý tứ, nhưng dùng hình chiếu 3D thiết bị chơi anh hùng liên minh chưa từng thấy qua. Hình chiếu 3D bảo trì máy đứng lên khá là phiền toái, cho nên vẫn luôn là định kỳ phải mở, không phải ai đều có thể chơi đến. Vừa nghe nói phải dùng hình chiếu 3D thiết bị chơi anh hùng liên minh Các người chơi tất cả đều kích động, còn rất nhiều người chơi nghe nói tin tức này, đặc biệt sớm đi tàu địa ngầm chạy tới. Hai cái cỡ nhỏ cách tâm trong phòng, các người chơi đã chuẩn bị xong. Cái này mười tên người chơi cũng là từ TC thể nghiệm khu sàng lọc chọn lựa tới, kém nhất cũng là chui 5 trình độ, Trần Bạch dựa theo bọn họ đẳng cấp cùng vị trí chia làm hai cái đội ngũ, phân biệt đóng vai đỏ làm vương. Hôm nay tranh tài là một cái bo ba, ba ván thắng 2 thì thắng, 9 tháng 5 tên người chơi mỗi người đều đưa thu được một cái thẻ tờ giấy nạ tay xử lý, bị thua năm tên người chơi cũng có thể thu được một cái tỉ mụ mu. 330 thứ 328 chương hoàn toàn đắm chìm tranh tài thể nghiệm ba canh không chỉ có là hình chiếu 3D, đang quan chiến khu còn có một khối to lớn lét màn hình, cái này màn hình lớn cũng sẽ cùng hình chiếu 3D cùng một chỗ trực tiếp, lại thêm cực kỳ tuyệt vời hiệu quả âm thanh, quan chiến khu không khí nhất định sẽ vô cùng nổ tung. Xanh tím song phương ban tuyển đã kết thúc, đang tại ghi vào trò chơi. Trên tài hồber cùng giải thích cũng là chân mạch đích thân tới, một là bởi vì những người khác đối với trò chơi lý giải không đủ, khẩu tài cũng không được, việc này chỉ có thể hắn tới hai là bởi vì này xem như hình chiếu 3D quan chiến khu trận đấu thứ nhất, tương đối có kỷ niệm ý nghĩa. Từng cái anh hùng xuất hiện ở thủy tinh đầu mối then chốt sau sườn mờ nờ bình đại, trò chơi chính thức bắt đầu. Tút, trận tài chính thức bắt đầu, đầu tiên đến xem song phương một chút đội hình, màu lam phương trận cho là dung nham cự thú, thùng rượu, thẻ bài đại sư, vẫn cùng lộ một chút, màu tím phương trận cho là vũ khí đại sư, thằng hệ, cả sa đỉnh, hệ rượu, và lại cử rằng. Trước mắt mầu lam phương nhất cấp đoàn bạch suy nghĩ là lấy bảo vệ mình giá khu làm chủ, cái này cũng là trước mắt thiên cao cấp cực tương đối phổ biến cách chơi. Màu tím tại người máy dẫn đầu dưới lựa chọn xâm lấn giá khu, nhưng ứng đối rất khá, song phương không có bộ phát đầu người. Tất cả người xem lực chú ý tất cả đều tập trung ở hình chiếu 3D thiết bị cùng lét trên màn hình lớn. Ba cái hình chiếu 3D thiết bị lúc này đang tại hiện ra hoàn toàn bất đồng nội dung. Chính giữa lớn nhất hình chiếu 3D thiết bị lúc này thể hiện ra toàn bộ sườn mòn nở thung lũng Ba Cảnh, ba quát lam tự sát song phương thủy tinh đầu mối then chốt, thắp cùng toàn bộ anh hùng vị trí. Sườn nở hẻm núi bản thân liền là cái hình bông, vừa vận cùng hình chiếu 3D thiết bị hoàn toàn đăng cấp, tất cả người chơi cũng có thể thông qua hình chiếu 3D thiết bị tinh tưởng nhìn thấy toàn bộ sườn mòn ở thung lũng Ba Cảnh. Tung Diệu đang đánh mấy phe Lamborghini FF thẳng hệ dùng hộp nhanh chóng đánh rất hùng bờ FF, đi tới lên đường rã khu muốn tìm cơ hội trảo dung nham cự thú, đang núp ở trong bụi cỏ tùy thời chờ phân phó. Phổ thông sợi tổng hợp bài đại sư cùng cả xá điện hỏa bình phát dục, thẻ bài nghị trăm phương ngàn kế mà tiêu hao, cả xá điện cẩn thận từng ly từng tí bổ đao. Ven đường xanh tím phương hai người tổ đã xệ ra một đợt kịch liệt đối binh, giao xong mấy cái sủm mò nợ kỹ năng sau huyết riêng mình rút mở, tiếp tục binh. Tại hình chiếu 3D hiện ra phía dưới, tất cả anh hùng, ra quái cùng công trình kiến trúc cũng là lấy 3D dưới tình huống biểu diễn ra mà khán giả đúng lúc là từ trên hướng phía dưới lấy liếc 45 độ thị giác thượng đế quan sát, góc nhìn vô cùng thoải mái, hơn nữa còn có thể tùy ý điều chỉnh quan sát góc độ, có một phong vị khác. Một chút hoa mi kỹ năng đặc hiệu cũng bị triển hiện rất tốt, nhường khán giả thấy kích động không thôi. Mặt khác hai cái kích thước khá nhỏ hình chiếu 3D thiết bị nhưng là tại bày ra song phương tuyển thủ ngôi thứ nhất đi theo góc nhìn. Tuyển thủ anh hùng tại màn hình chính giữa, ông kính đi theo anh hùng di động. Cái này góc nhìn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến hóa, từ song phương trung đàn anh hùng đến đánh ra anh hùng, lại đến ven đường. Hai loại thiết bị phân biệt bày ra Song Phương, nhường các người chơi có thể tốt hơn nhìn thấy Song Phương đối chiến một chút chi tiết. Mà lét trên màn hình lớn cũng đi theo orb góc nhìn lộ ra được Song Phương chiến cuộc, điểm này cùng kiếp trước anh hùng liên minh tranh tài Song toàn bộ nhất trí. Lại thêm Trần Mạch Hoa quả khô tràn đầy, vừa đúng giải thích bình luận, nhường khán giả thấy ăn no thỏa mãn. Oa, wow, cái này hình chiếu 3D thiết bị cũng quá hưng phấn rồi a. Thấy thật sự sảng khoái a, toàn bộ chiến trường toàn cảnh đều có thể nắm giữ. Thật sự quá mãn cảm, giống như là đang nhìn một hồi chân thật đối chiến a. Hơn nữa cái này màn hình lớn cũng rất tuyệt a, lại thêm hiệu quả âm thanh. Cảm giác này so dạng chiếu phim còn muốn thoải mái. Đúng vậy a, trước đó giống như không có trò chơi chơi như vậy qua. Cũng có, nhưng mà lực ảnh hưởng đều quá nhỏ, đều là từ tự làm mình vui. Hơn nữa những trò chơi kia loại hình bản thân cũng không ủng hộ dạng này chơi a, chỉ có thể nói anh Hùng Liên Minh rất thích hợp cái này hình chiếu 3D thiết bị, liền điệu độ đều làm thành phương. Lợi hại a, ta cảm thấy xem so tài so với mình chơi đùa có ý tứ nhiều. Cửa hàng trưởng giảng giải cũng tốt ta, xem so tài nghe giải thích bình luận, nhất định chính là một loại hưởng thụ a. Rất nhanh, các người chơi nhiệt liền bị điều động. Bộc phát một đợt kịch liệt đoàn chiến lúc Tất cả mọi người đều khẩn trương không thôi, ngừng thở quan sát đoàn chiến, chỉ sợ lọt mất mỗi một chi tiết nhỏ đoàn chiến trông được đến đám tuyển thủ phân khích thao tác, khán giả tất cả đều nhao nhao kinh hồ, họ reo khen ngợi nhìn thấy đám tuyển thủ vua hô cùng đấu bị thao tác, nhưng là cười vang sấu. Toàn bộ cửa hàng trải nghiệm tầng 2 tất cả đều đắm chìm trong tranh tài trong không khí, giống như là trận mạch tiếp trước anh hùng liên minh tranh tài hiện trường mở dạng, thậm chí có người một mực ra sức ăn hô, cũng họng đều hằm tốt cửa hàng trải nghiệm đang sửa chữa thời điểm liền cân nhắc qua điểm này, tầng 2 cách hiệu quả phi thường tốt, cho nên cũng sẽ không nhiều dân. Ba trận tranh tài, tăng thêm tranh tài khoảng cách thời gian nghỉ ngơi Kết thể tiến hành 3 giờ. Cuối cùng màu Lam Phương thu được thắng lợi, 5 người lấy được kệ tờ Jin nạ tay xử lý, màu Tím Vương nhưng là thất bại, lấy được tỉ mộ mũ. Đám tuyển thủ từ cách âm trong phòng đi ra, tất cả đều vẫn chưa thỏa mãn. Song Phương tuyển thủ phía trước cũng không nhận ra, tại đánh xong sau cũng có cùng chung chí hướng cảm giác, đều ở đây nhao nhao trao đổi phương thức liên lạc, hẹn thời gian cùng một chỗ xong sắp xếp. Cũng có rất nhiều người xem vây quanh, hỏi bọn hắn tại cách âm trong phòng thi đấu cảm thụ. Hoa, wow, thật sự cùng chơi game hoàn toàn không giống, quá khẩn trương. Chúng ta tại cách âm trong phòng cũng là lớn âm thanh hô, kêu cũng họng đều câm áp lực thật tốt đại, mặc dù đang cách lầm trong phòng nghe không rõ ràng bên ngoài âm thanh, nhưng có thể nhìn đến bên ngoài nhiều như vậy người xem, không tìm lòng được liền thần trương, ta cảm giác mình thao tác có chút biến hình. Thật mệt mỏi a, cảm giác cả người đều nhanh hư thoát. Tinh thần sẽ độ cao tập trung, thật sự ngoại trừ trò chơi cái gì đều cảm giác không tới, hoàn toàn đắm chìm. Đánh bài vị chết còn có thể uống miếng nước, cái này căn bản vốn không đi, chết cũng phải không ngừng mà quan sát bên trong sân thế cục, một khác cũng không dám buông lòng a. Phía trước có một đợt cảm giác đều nhanh lạnh, nhưng mà chúng ta một khích lệ cho nhau nói không có việc gì, kết quả chúng ta đánh giá đem lòng cho đoạ Lúc đó chúng ta đều nhanh hô đến rồi quá kích thích khán giả cũng đều vẫn chưa thỏa mãn căn bản vốn không nguyện ý đi đều ở đây nhau nhau yêu cầu lại đến một hồi chân mạch nhìn nhiệt tình của mọi người quá cao suy nghĩ một chút nói như vậy đi sau này mỗi cuối tuần hình chiếu 3D thiết bị đều sẽ tự động khai phóng ta sẽ an bài chuyên gia tới tổ chức tranh tài đến nỗi tuyển bạc 6. thứ 2 đến thứ 6 tuyển bắt tốt có ý hướng có thể báo danh hôm nay ta liền rút lui giải thích mấy giờ cũng họng đều cầm hơn nữa ta còn có sự tính khác đầu các người muốn chơi hình chiếu 3D liền tiếp tục chơi à Về sau liền đổi thành mỗi tuần cuối cùng định thời gian xác định vị trí, các người đến lúc đó đúng giờ làm cho. Trần Mạch đem tầng 2 phụ trách tiếp đái mọi tử gọi tới, đơn giản cùng với nàng kể một chút chú ý hàng mục, các người chơi tự do tổ đội phía sau báo danh, tuyển bạn, tranh tài liền từ nàng tới phụ trách. Đến nỗi giải thích bình luận, trước mắt còn không có khuôn mặt, Trần Mạch cân nhắc từ cửa hàng trải nghiệm trong khách nhân đầu tuyển mấy cái tương đối khá người kế tục chậm rãi bổ dưỡng, thay phiên lấy tới. Dù sao đây không phải chính thức tranh tài, tương đương với cửa hàng trải nghiệm hoạt động, cho cửa hàng trải nghiệm các người chơi tự ngu tự nhạc không cần khiến cho quá chuyên nghiệp, chủ yếu là những cửa hàng trải nghiệm các người chơi đều có thể đầy đủ tham dự trong đó. 331 thứ 329 chương hoan Nên đi tới Đức Lai Liên Minh 4 canh an bài tốt hình chiếu 3D quan chiến khu sau cuộc tranh tài, Trần Mạch trở lại tầng 4 phòng làm việc. Đối với anh hùng liên minh loại này thi đấu ba mà nói, cơ lớn tranh tài tổ chức là mở rộng quá trình bên trong vô cùng trọng yếu một vòng, cũng muốn sớm hơn sắp đặt. Bất quá, trước mắt anh hùng liên minh vẫn là anh hùng quái ít, nếu quả như thật tổ chức nghề nghiệp thi đấu vòng tròn, cân bằng tính chất cùng thưởng thức tính chất khẳng định muốn hơi đánh một chút giảm đi, trước mắt Trần Mạch chuyện trong tay quá nhiều. Tạm thời còn không có tinh lực đi làm việc những thứ này, cho nên trước tiên ở cửa hàng trải nghiệm bên trong xử lý một chút, cũng coi như là tích lũy một chút kinh nghiệm, chờ hết bận bản hải ngoại sau đó, anh hùng liên minh anh hùng cũng dần dần trở nên nhiều hơn, liền có thể bắt tay vào làm an bài quan phương tái sự. Tiễn côn nhìn thấy Trần Mạch tới, nhanh chóng tiến lên đón, cửa hàng trưởng, phiên bản mới kế hoạch ta xem xong, bất quá, mu nhân tiến hoạt động cái kia một cột ngươi viết đã định, cái này đại khái lúc nào có thể xác định đâu. Trần Mạch suy nghĩ một chút, ấn 6. Trễ nhất xế chiều ngày mai a, các ngươi trước tiên đem mới anh hùng cho làm được. Hảo. Tiễn Quân gật gật đầu, tiếp tục đi làm việc. Lần tiếp theo phiên bản đổi mới định tại 4 nguyệt 1 hảo, cũng chính là ngu nhân tiết. Khoảng cách Tết Xuân thượng đến phiên bản mới vẹn vẹn đi qua nửa tháng, thời gian này là có chút hơi đổi đến, bất quá Trần Mạch ý nghĩ là, làm hết sức lợi dụng được mỗi một cái ngày lễ, mới anh hùng cùng ngày lễ hoạt động cùng tiến lên, mở rộng hiệu quả sẽ tốt hơn. Lần này đổi mới 5 cái anh hùng theo thứ tự là: Ý chí của lưới kiếm Ai Lị A, Lý Dĩn Lý Thanh, dây cốt A, Văn, nữ thần Rất rõ ràng, cái này hẳn xem như gây sự anh hùng đại tập hợp, trấn mạch thái độ cũng rất rõ ràng. Thỉnh các vị người chơi tú đứng lên đi, bắt đầu các ngươi biểu diễn. Hơn nữa, cái này 5 cái anh hùng tất cả đều là vô cùng kiệt tác thường xanh mát cây anh hùng, đặc thù cũng hết sức rõ ràng. Bị chặt vô số lần vẫn như cũ chơi rất khá đau mộ. Toàn bộ liên minh chơi tốt nhất anh hùng một trong, được xưng là tiểu học tăng ngủ lỏa. Và 5 phổ thông lốp xe dự phòng giấy quất. Một đao một cái tiểu bằng hữu đức Lai Văn. Vô não làm phụ trợ ngày nữ. Cái này 5 cái anh hùng cùng tiến lên tràng, đại khái là vẻ đẹp không nhìn. Cùng lúc đó, còn sẽ có đặc thủ ngu nhân tiến hoạt động, hoang nên đi tới Đức Lai liên minh ngoại trừ anh hùng liên minh ngu nhân tiến hoạt động bên ngoài, Trần Mạch còn dự định chế tác một cái vô cùng chữa trị nhân tâm trò chơi tịnh hóa một chút lòng của mọi người linh. 6. Toàn bộ 3 tháng, anh hùng liên minh nhiệt độ kéo dài nóng nảy, điều này cũng làm cho Trần Mạch Lôi đỉnh Du hy kịch bình đại cạnh tranh bên trong dần dần xác lập ưu thế. Phía trước đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi sân thượng hợp tác ở một mức độ nào đó chỉnh hợp quốc nội con đường tài nguyên, đối với Lôi đỉnh Du hy kịch bình đại mà nói là một cái vô cùng bất lợi tin tức, rất nhiều người chơi, nhà thiết kế nhóm cũng đều tại nhau nhau quan sát, không xác định ai sẽ là người thắng cuối cùng. Nhưng ở anh hùng liên minh dần dần triển lộ ra tại TC quả nhiên cường đại thống trị lực sau đó, tình thế đã dần dần sáng suốt. Tuy đế quốc cùng thần huyễn liên hợp bình đại như cũ nắm giữ lấy quốc nội phần lớn con đường tài nguyên cùng người chơi, nhưng Trần Mạch Lôi đỉnh Du hi kịch bình đại chỉ dựa vào anh hùng liên minh một trò chơi này cũng đủ để cùng bọn hắn đứng ngang hàng. Hơn nữa, nếu như sau này đế quốc cùng thần huyễn tìm không thấy cái gì tốt phương pháp đối kháng anh hùng liên minh mà nói, cơ bản bản thượng bại cục đã định. Nay cùng đánh lô thạch một dạng, mặc dù ngươi rất nhiều, nhưng đối phương tại chỗ bên trên có cái mười mười tay sai ngươi căn bản xử lý không xong, vậy thì rất lúng túng. Đế quốc lẫn nhau ngu trên giới tất cả đều vô cùng gấp gáp, Thượng cổ Hạo Kiếp đã bắt đầu tiến nhập khẩn la mật cậu nghiên cứu phát minh kỳ, trò chơi này cũng bị nhìn thành là đánh bại anh hùng liên minh hy vọng lớn nhất. Vì tăng tốc nghiên cứu phát minh tiến độ, Thượng cổ Hạo Kiếp đang nghiên cứu lúc còn dùng rất nhiều cờ OG bên trong có sắn quy tắc cùng thiết kế, chỉ bất quá làm ra toàn diện đơn giản hóa, đóng gói cũng toàn bộ đổi, từ Tây Nguyên đề tài đổi thành hơi lại Trung Hoa Trung Quốc phong thượng cổ đề tài. Đế quốc lẫn nhau ngu thậm chí còn có mục đích cùng một có chút lớn thần cấp tác giả internet hợp tác, ra một chút tác phẩm học cùng tượng cổ Hạo Kiếp liên động, tăng thêm trò chơi này chủ đề tính chất. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng. Con đường chi tranh cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi đã biến thành sản phẩm chi tranh, nhà ai đường dây sản phẩm có thể đạt tới địa vị thống trị, liền đem chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Nếu như đế quốc cùng thần uyển không cách nào nghiên cứu ra có thể ngăn chặn anh hùng liên minh cho chơi, bọn họ con đường tài nguyên chính là bị lôi đỉnh du hy kịch bình đại cho chậm rãi sôi tái hết, đây chẳng qua là cái thời gian vấn đề. 6. Bốn nguyệt một hào, ngu nhân tiết. Vừa qua khỏi không điểm, trần mạch liền phát một đầu dài nhỏ nhoi. Hôm nay anh hùng liên minh đem đổi mới phiên bản, đối mới nội dung như sau. 1. Học sinh tiểu học tiêu chí sắp online căn thứ vào điện toán đám mây số liệu khai quật công năng, chúng ta có 96.43% xác suất có thể đánh giá ra một cái người chơi có phải hay không học sinh tiểu học. Một khi phán đoán thành công, chúng ta sẽ vì nên người chơi chuẩn bị đặc thù khăn quàng đỏ ô biểu tượng, các người chơi đem có thể ở trong game nhìn thấy nên tiêu chí, hy vọng đại gia có thể lấy càng thêm tha thứ tâm tính tiến hành trò chơi. 2. Mới anh hùng, lần này đem đổi mới 35 cái mới anh hùng, theo thứ tự là ý chí của lưỡi kiếm ái lý ạ, Lý Dĩnh Lý Thanh, dây quất ma linh họ dị ẩn ạ, dạng đông nữ thần lễ ổn ạ cùng 31 cái vinh quang hành hành quan đức lai văn. 3. Ba, mới hoạt động hơn nên đi tới Đức Lai Liên Minh, cùng với Đức Lai Văn Ngô nhận tiết chuyên chúc lặn ra, Đức Lai Đức Lai Đức Lai Văn. Còn bao gồm đủ loại ô biểu tượng cùng thủ vệ làn ra ngoài, ra, Lôi Đình Du hy kịch bình đài đem lên tuyến một cái mới tinh chữa trị loại trò chơi nhỏ đảo cầu thăng, hoàn toàn miễn phí, thích hợp đám người, tay tàn đãng, tính khí không tốt người chơi, chơi qua sau đó sẽ để cho người có một loại tâm linh chịu đến chữa khỏi cảm giác, hoàn nên đại gia độc loạn. Còn có phối đồ, tờ thứ nhất độn là ở anh hùng liên minh chiến đấu kết toán giới diện, có một cái nhà chơi tên đằng sau nhiều hơn một cái khăn quảng đỏ ô biểu tượng, bị hệ thống tiêu ký vì học sinh tiểu học Tấm thứ 2 đổ đến tờ thứ 6 đổ là 5 cái mới anh hùng nguyên bản vẽ. Tấm thứ 7 đổ là Đức Lai Đức Lai Đức Lai văn lan ra. Tấm thứ 8 đổ là đảo cầu thăng trò chơi hình ảnh. Hỗn tạp tại một đống ngu nhân tiết tin tức giả bên trong, chân mạch đầu này nhỏ nhoi nhìn xấu, khó phân thật giả. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đầu này nhỏ nhoi tuyển tại ngu nhân tiết tiết điểm này tới phát, bên trong khẳng định có tin tức giả, nhưng cụ thể đầu nào là giả tin tức, trong lúc nhất thời thật vẫn không làm rõ ràng được. Các người chơi tất cả đều nhao nhao nhắn lại. Ngươi cố ý tuyển tại ngu nhân tiết tới phát đầu này nhỏ nhoi, không cảm thấy căn bản không có chút nào có độ tin tại sao? Còn căn cứ vào điện toán đám mê số liệu khai quật công năng, ta một cái dấu chấm câu đều không tin. Ngươi có bản lãnh đem ta tiêu ký thành học sinh tiểu học a? Học sinh tiểu học gan gạo nhà ngươi rồi. Vô tay khên hay. Ta đã sớm nói bài vị bên trong những học sinh tiểu học kia đã sớm nên sửa trị một chút, quy tắc này vừa ra tới, học sinh tiểu học không chỗ che thân, thật là lớn nhanh nhân tâm a. Trên lầu 6. Sự thông minh của ngươi có phải hay không nên nạp tiền, cái này xem xét chính là tin tức giả a. Quả nhiên tất cả đều là tin tức giả a. còn một lần đổi mỗi 35 cái mới anh hùng. Liêu Bạo cũng làm không ra a. 31 cái vinh quang hành hình quan Đức Lai Văn. Cái này cái quỷ gì, 31 cái lặp lại anh hùng. Cái này mới hoạt động 6. Thoạt nhìn như là thật sự. Đào câu thăng. Vì cái gì đọc giống như là tuyệt địa cầu sinh. Đây là cố ý sao. Ta thật không có nhìn ra trò chơi này làm sao chữa cảng. Hơn nữa người này vì cái gì ngồi ở trong mình hắn không có chân sao. 332 thứ 330 chương chữa trị loại trò chơi đảo cầu thằng canh năm tại anh hùng liên minh họp phụ CEO website bên trên, cũng trước tiên đổi mới ngu nhân thiết hoạt động liên quan giới diện, các người chơi lúc này mới ý thức được, cái này gọi là hoang nên đi tới Đức Lai liên minh hoạt động, lại là thật sự. Hoạt động này giới diện chính là một cái quy bản Đức Lai văn mặt to, miệng của hắn chương đắp rất lớn, bên trong là một cái hoạt động giới thiệu video. Tối làm là cái này Đức Lai văn con mắt sẽ cùng theo nhà chơi con chuột di động, vô cùng ma tính. Rất nhiều người chơi đều mang cực độ tâm tình tò mò, mở ra hoạt động video Một cái mang theo âm thanh hải hึก giới thiệu Tân Anh Hùng Bình Quang Hành Hành Quan Đức Lai Văn cùng lần này mới hoạt động. Đang triệu hoán sư trong hắc gốc, có dạng này một vị viễn trình vật lý tu phát anh hùng, hắn anh Tuấn Tiêu Sái, Phong Lưu Phong Khoáng, Tài Mạo Song Toản, Tao Nhã Nhô Nhã, đang cùng anh hùng khác lúc chiến đấu, lúc nào cũng ủy lại lấy thành tạo lưu loát đi a tới hiện ra tuyệt đại phong tao biểu diễn. Không sai, hắn chính là chỗ này lần bản bản thượng tuyến Tân Anh Hùng, Vinh Quang Hành Hành Quan, Đức Lai Văn. Bởi vì tự luyện cá tính, động tác quá mức, lại thêm trời sinh lắm lời. Nhưng toàn bộ liên minh người xem đều thật sâu nhớ ký hắn, hách, còn có hắn gương mặt kia, đủ để cho toàn bộ liên minh đều trở thành huynh đệ tỷ muội của hắn. Vô luận là dán tại cái nào anh hùng trên mặt, đều không có chút nào cảm giác không tốt. Năm nay bốn muợt một ngày đến bốn muợt ba ngày, là người người đều thích Đức Lai Văn ngày lễ, Đức Lai Văn đem mời tất cả các người chơi tham gia hắn cuộc hoàn ti tụng. Ngày lễ trong lúc đó, Đức Lai Văn cái kia nhiếp nhân tâm phách đầu to sẽ xuất hiện đang triệu hoán sư hẻm núi tất cả anh hùng, giá quái thậm chí tiểu binh bên trên, suy nghĩ một chút còn có chút hơi mong đợi đầu. Cuối cùng, Hoàng nên đi tới Đức Lai liên minh. Đoạn này độc đáo video ngắn ngưỡng các người chơi tại thoải mái nở nụ cười đồng thời, cũng ý thức được một việc, đó chính là lần này phiên bản đổi mới chính xác ra tân anh hùng. Hơn nữa tiến vào trò chơi chơi một chút sau đó, các người chơi liền hiểu, sở dĩ nói lần này đẩy ra 35 cái tân anh hùng, là bởi vì 30 cái lao anh hùng cũng đều bị đổi thành đức like văn đầu. Đương nhiên, đầu kia học sinh tiểu học cùng khăn quảng đỏ ký hiệu tin tức rất nhanh liền được chứng thực là giả tin tức, là ngu nhân tiết nói đùa. Bất quá, mặt khác hai đầu đều là thật, anh hùng liên minh chính xác đổi mới phiên bản mới, ra 5 cái tân anh hùng, còn có ngu nhân tiết đặc biệt hoạt động. Loại này độc đáo ngu nhân thiết hoạt động lập tức đưa tới các người chơi chủ để nóng, nhau nhau tiến vào trò chơi trải nghiệm. Ông trời của ta, cái này Tân anh hùng thật mẹ nó có mặt bài a, đây coi như là ngu nhân thiết chỉ định anh hùng. Vì cái gì tất cả anh hùng khác, Tiểu binh còn có giá quái tất cả đều biến thành hắn đầu to. 10 cái đầu to nhi tử loạn chiến, thực sự là mù mắt chó của ta 23333 may mắn cuộc thi xếp hạng không có đổi, bằng không muốn họp máu. Cái này ma tính biểu lộ thực sự là đem ta cho tẩy não. Ta muốn thử xem đem cái này đầu tê đến tất cả anh hùng trên mặt. Cảm giác mấy cái Tân anh hùng đều rất mạnh a. Trộng đơn trung đan vô cùng toàn diện, đánh giá toàn bộ mẹ nó là vị giời kỹ năng, đem mình tú thành đống nốc, ven đường hai cái một lời không hợp chính là làm, đơn giản. Dựa vào, ta bên trên một nhóm tân anh hùng còn không có chơi minh bạch, lại ra. Chân mạch thực sự là cao sản giống như heo mẹ a. Cái này ngu nhân tiết làn ra chơi thật vui, rất muốn mua a. Hơn nữa Đức Lai like văn cái này kim bài chủ bá nhìn cũng thật đẹp mắt, hoa, đều nghĩ mua. Anh hùng liên minh ngu nhân tiết hoạt động tại trên diễn đàn đưa tới chủ đề nóng, mặc dù khác trò chơi cũng đều có một chút ngu nhân tiết hoạt động, thế nhưng chút nội dung đều quá đơn giản, hoặc chính là tin tức giả. Họ chính là phê một lớp gia nạp tiền hoạt động, không có ý gì. Nhưng mà anh hùng liên minh ngu nhân tiết hoạt động không giống nhau, hoạt động này không chỉ có thú, hơn nữa còn cùng tân anh hùng sinh ra liên động hiệu quả, các người chơi nhiệt huyết đều bị đẩy đủ điều động đứng lên. Tại anh hùng liên minh các người chơi thỏa thích hưởng thụ ngu nhân tiết cuồng hoan thời điểm, tất cả lôi đỉnh du hí kịch sân thượng các người chơi đều chú ý tới trần mạch trò chơi mới đảo cầu thăng. Cái tên này nhượng rất nhiều người đều có chút nghi hoặc, làm không rõ lắm đây rốt cuộc là một cái trò chơi gì. Nó hài âm là tuyệt địa cầu sinh, nhưng từ mặt chữ trên ý tứ đến xem, nội dung trò chơi nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì Trần Mạch tại bên trên ấy bổ tuyên truyền, tăng thêm trò chơi này là miễn phí tải xuống, cho nên rất nhiều người đều rối rít náo loạn, nghĩ thể nghiệm một chút Trần Mạch nói tới chữa trị loại trò chơi rốt cuộc là lạnh như thế nào chữa trị pháp. 6. Bốn lượt một hào bữa tiệc, mờ cá trực tiếp bình bại, lâm quyết trực tiếp gian. Đang chơi một cái trung đan dây cốt ma linh sau đó, lâm quyết mở ra lôi đỉnh du hy kịch bình bại, đáp loạn đảo cầu thang. Trực tiếp thời gian dài như vậy anh hùng liên minh, mọi người cũng đều nhìn phát trắng a, chúng ta nghỉ ngơi một chút, chơi một chút Trần Mạch trò chơi mới đảo cầu thang xem. Thất nhiêu thủy hữu đều ở đây nói đây là một cái đặc biệt chữa khỏi trò chơi mánh liệt để cử. Vừa vặn thừa cơ hội này ta cũng tới thử một chút, xem trò chơi này đến cùng làm sao trước càng. Hãy ưu bộ cài đặt không nhỏ, có hơn mấy trăm em mm bất quá Lâm Tuyết nơi này tốc độ đường chuyển tương đối nhanh, một hồi liềnดาวน์โหลด xong. Trò chơi ô biểu tượng là một cái truy, cái này nhược Lâm Tuyết có một loại tương đối dự cảm không tốt. Nàng cảm giác mình lần này trò chơi thể nghiệm rất có thể lại là chơi một cái truy. Tiến vào cửa sổ trò chơi. Trong hai nghe vang lên tiếng gió gào thét, đang lục hình ảnh bên trái giống như là một khối đá, hẳn là cái nào đó ngọn núi. Một cái truy đập vào trên tầng đá, treo ở phía trên. Tuyển hạng rất đơn giản chỉ có trò chơi mới, thiết lập cùng ra khỏi cái này và cái tuyển hạng. Lâm Thiết có chút kinh ngạc, đơn giản như vậy trò chơi. Ngay cả một cái nạp tiền cửa vào cũng không có. Dù sao trò chơi này tại Lôi Đình Du hy kịch trên bình đài là hoàn toàn miễn phí, bên trong cũng không có bên trong mua. Theo lý thuyết, trò chơi này là một cái hoàn toàn miễn phí, không có bất kỳ cái gì lợi nhuận trò chơi. Lâm Thiết trong lòng dự cảm không tốt tăng thêm. Cơ lực trò chơi mới, tiến vào trò chơi hình ảnh. Đây là một cái mang theo quỷ dị tráng cảnh, trên mặt đất là một khối tầng đá, bên trái có một cái cây, hình ảnh ngay chính giữa là một cái màu đen đặc bình sát tử. Bên cạnh còn có một đêm đại truy, bình sát tử đang không ngừng lắc lư, tiếp đó, từ bên trong chui ra ngoài một cái người. Một cái giữ lại ria mép trắng hán đầu trọc, trên người của hắn cơ bắp rất rắn chắc, xem xét liền tràn đầy sức mạnh, nhưng rất kỳ quái là, hắn giống như không có chân, hoặc có lẽ là chân tại trong mình, cả người chỉ lộ ra đường người trên. Hắn cầm lên bên cạnh đại truy, tiếp đó trò chơi lại bắt đầu. Lâm Tuyết, 3. Không có bất kỳ cái gì trò chơi chỉ dẫn, cũng không có bất kỳ nhắc nhở tin tức, Lâm Tuyết hoàn toàn không biết hiện tại chính mình nên làm gì Lâm Tuyết thử hoạt động con chuột, cháng hán đầu chọc xoay tròn đại truy đập xuống đất, lấy tay bên trong đầu đúa xem như chảo trống, cái này cháng hãn tại trong bình thân thể bị vể lên, phía bên phải đi tới tương đối dài một khoảng cách. Lại lần nữa hoạt động con chuột, vẫn là vậy là mà, vẫn là một dạng phía bên phải di động. Lâm Tuyết một mặt mộp bức. Hố tra đâu đây là? 333 thứ 331 chương nụ tần vách quan tại không để ép được canh một rất nhanh, Lâm Tuyết liền hiểu do trò chơi này cách chơi. Cách chơi vô cùng đơn giản, hoạt động con chuột khống chế vung mạnh truy góc độ là được rồi, tên đầu chọc này cháng hãn sẽ thông qua đại truy đập mà để cho mình phía bên phải hoặc hướng về phía trước di động. A nha, viết như vậy thật sao? Nhân vật này. Hừ hừ, nhìn cũng không có khó như vậy đi." Mang theo mỉm cười, Lâm Tuyết bắt đầu leo núi hành trình. Rất nhanh, Lâm Tuyết liền gặp đi tới trên đường người chọn đầu tiên chiến, một cái cây. Cây này thực sự quá cao, không có khả năng thông qua thường quy vung mạnh truy trực tiếp nhảy đi qua, chỉ có thể là thông qua đại truy ôm lấy mở rộng đi ra ngoài nhánh cây bỏ qua. Lâm Tuyết không có tâm tình chửi bậy vì cái gì chướng hán không thể từ bên cạnh vòng qua cây này, bởi vì nàng rất nhanh liền ý thức được trò chơi này so với nàng trong tưởng tượng vốn khó hơn nhiều. Quá mẹ nó khó khăn. Đầu tiên Đại truy cháng hắn động tác vô cùng khó khống chế, nhìn bên ngoài, chỉ cần hoạt động con chuột khống chế đại truy đập mà là được rồi, nhưng trên thực tế con chuột hoạt động khoảng cách, đập đất góc độ, nhân vật bản thân vị trí, điểm dùng lực các loại, đều sẽ ảnh hưởng một lần đập đất kết quả cuối cùng. Theo lý thuyết, cái này nhìn là một cái hạ cơ tám vùng con chuột liền có thể quá quan trò chơi, nhưng trên thực tế nó là cái vô cùng cần tiết tấu việc cần kỹ thuật. Thứ yếu, cái trò chơi này vật lý động cơ vô cùng quỷ dị, quỷ dị phải một bút cái kia, cái này cơ bắp cháng hắn có thể làm ra rất nhiều vượt qua lẽ thường tư thế có thể dùng đại truy làm đến rất nhiều hiện thực trùng căn bản là không, có cách tưởng tượng động tác, tỉ như hai tay cùng vai chờ cao, hoàn toàn dựa vào lấy bả vai phát lực dùng đại truy đem mình nô lên đến mấy mét cao. Điều này cũng làm cho tạo thành một cái kết quả, đó chính là ở nơi này trong trò chơi có một bộ tự thành thể hệ động tác lộ dịp cùng chịu lực hệ thống, các người chơi nhất thiết phải tại hào hảo mà ngăn chặn nịu tần mách quan tài đồng thời, cẩn thận phòng đoán bộ này động tác lộ dịp, đồng thời dựa theo liên quan quy luật thao tác con chuột mới có thể qua ải. Có đôi khi một cái thao tác sai lầm, đại truy thoát tới một sai lầm vị trí, cái này hán trong nháy mắt sẽ bị đại truy lực phản tác dụng cho đưa về nhà. Lâm Tiết cùng cây này triển khai kéo dài và khẩn trương kịch liệt giao lưu. Cơ bắp trắng hán đại truy treo ở trên những cây, Lâm Tiết không ngừng mà vẫy con chuột, cơ bắp trắng hán cùng đại truy đang không ngừng động chạm lấy thân cây, còn không ngừng phát ra hừ a a thanh âm, kèm theo đầu đúa đánh, cây khô thùng thùng âm thanh, nhường mưa đạn ăn dưa quần chúng thấy cười vang không thôi. "Oa, cây này, mau bung ra rủ cạ gì để cho ta tới?" "Dụ cạ gì đây là muốn đốn tụi sao? Chết cười ta, hoàn toàn cả ta." Tại thử mấy lần sau đó, Lâm Tuyết chậm rãi mò một chút góc cửa. Tỷ như dùng đầu đũa chống đất có thể nhường chính mình đi lên bay rất cao một khoảng cách, đầu đũa tại xoay tròn trạng thái có thể nhanh chóng nhảy vượt nặng bao nhiêu chướng ngại, còn có, cháng hắn tại đầu đũa tìm được một cái điểm tựa phía sau, có thể dùng một loại vô cùng quỷ dị lại vi phạm vật lý học phát lực phương thức, lấy đầu đũa vì điểm tựa đem mình chậm rãi chống lên tới, vung qua. Cuối cùng, Lâm Tuyết tại một lần không giải thích được vung con chuột sau đó, cháng hắn bỗng nhiên bay lên cao 2, 3m, từ trạng cây lên nhảy vượt qua gốc cây kia. Dễ ạ. Lâm Tuyết không khỏi hơi kích động rồi một lần, tiêu diệt trong đời thứ nhất tốc địch để cho nàng đối với trò chơi này có một chút lòng tin cũng không có khó như vậy đi, huynh bản qua hải trò chơi nhỏ ta thấy nhiều hơn, loại trang diện này hoàn toàn không thành vấn đề, các vị thủy hữu nhìn kỹ. Lâm Tuyết lòng tin sếp lời nói, đã có chơi qua trò chơi này thủy hữu tại phát mưa đạn. Dù Cạ gì dựng lên một cái dẫn đến tử vong thảm loạn, gờ gờ rủ Cạ Dị, ngươi cho mình trên thân cắm nhiều như vậy lá cờ, là muốn hát kinh tử sao? Rất nhanh Dụ Cạ Dị liền muốn cảm nhận được trò chơi này chưa trị nhân tâm chỗ. Lâm Tuyết tiếp tục đi tới, phía trước là một đỉnh núi nhỏ, có mấy cái lồi ra chỗ có thể làm điểm chịu lực, tại một trận hạ cơ tám vùng mạnh sau đó, Lâm Tuyết vẫn tương đối thoải mái mà đi qua, rơi xuống trong một cái sơn cốc. Bên trái chính là ngọn núi nhỏ kia đầu, chỉ bất quá từ bên trái lúc tới là một cái dốc thoải, bên phải là một cái dốc đứng. Mà Sơn cốc phía bên phải đồng dạng là một cái dốc đứng, cách rất dài khoảng cách mới có một khối lồi ra địa hình có thể làm điểm chịu lực chèo lên trên. Tốt, ta đã thăm dò rõ ràng cái trò chơi này xáo lộ. Nơi này nhìn như rất khó, kỳ thực hoàn toàn không làm khó được ta, chỉ cần định trước một chút, ôm lấy tảng đá kia hất lên, lại câu ở đây cái mái chèo hất lên, lại câu ở đây khúc gỗ, lại 6. A3. Lâm Thiết rít lên một tiếng, bởi vì hán phía trước đột nhiên ra hiện liêu nhất cái phòng ở, cái phòng này là liếc cắm ở ngọn núi bên trong chỉ có nóc nhà lộ ở bên ngoài, toàn bộ nóc nhà cũng là không thể độ vào, nếu như đầu đuốn đện ở phía trên cũng sẽ bị trong nháy mắt phá giải, trở xuống bên trong thung lũng kia. Lâm Tuyết cũng là bởi vì không cẩn thận truy đến rồi nóc nhà, để cho mình cố gắng trước đó tất cả đều phí công nhọc sức. Lâm Tuyết không có nhu trí, lại lần nữa vung lấy truy bò lên. Lần này nàng đã có chuẩn bị, đến nóc nhà vị trí sau đó, nàng vô cùng cẩn thận trước tiên ở phía dưới dùng truy đỉnh một chút, độ cao đầy đủ sau đó mới mạnh truy móc vào nhà đỉnh cao nhất tiếp đó bay đi lên. Hô. Nhìn, không có bất kỳ cái gì nan quan có thể đánh bại ta hai lần. Lâm tuyết đi tới một cái xi si măng quản vị trí, nàng vô vô lồng ngực của mình, bình phục một chút có chút khẩn trương tâm tình. Sơ ý một chút liền muốn phí công đọc sức, trò chơi này thực sự là quá mẹ nó kích thích. Trước mắt vị trí này nhìn tương đối an toàn một chút, bên trái có hòn đá nhỏ nô lên, chỉ cần không tìm đường chết mà nói hẳn là sẽ không rơi xuống. Bên phải xi si măng quản vị trí rất lung túng, nó rất cao, nhất thiết phải bật lên sau đó chuẩn xác vung mạnh truy mới có thể câu đến xi si măng quản đỉnh. Lâm tuyết hít sâu một hơi. đỉnh Cơ bắp trắng hãn trong nháy mắt bay lên, Lâm Tuyết vội vàng vùng mạnh truy, nhưng đầu đũa lại hảo chết không chết mà đập vào xi si măng quan phía cạnh, lực phản tác dụng trong nháy mắt nhường trắng hãn đầu chọc hướng về hướng ngược lại bay ra ngoài. No. Lâm Tuyết không tự chủ được hét lên một tiếng, nhưng rất may mắn, trắng hãn đầu chọc đầu đũa móc vào khối kia tiểu thạch đầu nhô lên, không có rơi xuống. Lâm Tuyết cảm thấy chính mình đã trải qua một hồi sống sót sau tai nạn, nàng cẩn thận từng ly từng tí hoạt động con chuột, nhường trắng hãn lại lần nữa về tới si dưới vị trí. Lâm Tuyết lần nữa hít sâu một hơi. Đỉnh Tráng Hãn bay lên trong ngáy mắt, Lâm Tuyết lại lần nữa vung mạnh chùy, nhưng lần này đầu đúa vẫn là đập trúng xi si măng quần phía cạnh, Lâm Tuyết lại hướng về hướng ngược lại bay ra ngoài. Lần này liền không có lần trước vận khí tốt như vậy, đầu đúa không có câu đến bên trái khối kia nổi lên, cơ bắp Tráng Hãn liền người mang truy mang bình rơi thẳng đất cốc, phát ra một tiếng tương đối trầm muộn đầm đập âm thanh động đất. Đúng lúc này, một bài BGM không đúng lúc vang lên. Thường về thăm nhà một chút, về thăm nhà một chút sáu. Lâm Tuyết trận mắt Kèm theo vui sướng MGM, một cái nam tính chất lười bộ bạch dùng vô cùng bình thản, thư giãn cũng có cái gì so với lần nữa bắt đầu càng để cho người thất vọng, cảm tạ ngươi có thể đủ bồi ta cùng một chỗ tiến hành lần này lữ hành, nếu như ngươi cảm thấy bị bại, ta rất lý giải, chỉ hy vọng ngươi có thể tìm địa phương an toàn rời đi trò chơi, ta sẽ từ đầu đến cuối giữ sự tiến bộ của ngươi. 334 thứ 332 chương bị ép điên chủ bá nhóm canh hai lâm tuyết ngực phập phồng, nàng đang cố gắng bình phục tâm tình của mình. Ai nói đây là một cái chữa trị loại trò chơi tới? Cái này mẹ nó rõ ràng chính là hố nhân du hí kịch, chuyên môn ngược nhà chơi, cùng vợ lạm tỷ bật một cái tính. Trạng thể trách Trần Mạch muốn tại ngu nhân tiết hôm nay tuyên bố đâu. Rõ ràng đây là với cái thế giới này trả thù a. Lâm Tuyết liếc mắt nhìn mưa đạn, mặc dù người xem không có tăng thêm quá nhiều, có thể mưa đạn đếm rõ ràng tăng lên một đống lớn. Cái này bở gờm chết cười ta, chân mạch hoàn toàn là cố ý a. Ha ha ha ha, Duka gì tức giận bộ dạng thật đáng yêu, nhưng mà ta không nhịn được muốn cười làm sao bây giờ? Dù cả gì cô lên, người nhất định có thể. Dù cả gì không muốn nổi trí a. Rất nhiều thủy hữu đều ở đây nhao nhao cổ vũ, cũng không biết bọn họ là thật sự đang kích lệ hay là xem náo không chê chuyện lớn. Lâm Tuyết quyết định tiếp tục chơi tiếp tục, ngược lại không phải bởi vì tiếc mục gì hiệu quả. Chủ yếu là người xem thích xem, nàng cũng có chút không chịu vừa, muốn chinh phục cái trò chơi này để chứng minh mình một chút. 6. Ngắn ngủn một hai cái giờ bên trong, đào địa cầu thăng trò chơi này đột nhiên ngay tại các đại trực tiếp trên bình đài phong mỹ. Rất nhiều trực tiếp gian thủy hưu bắt đầu chạy đến mỗi cái đại chủ bá trực tiếp gian bên trong điên cuồng quét màn hình, để bọn hắn chơi đào địa cầu thăng, quét màn hình người càng live nhiệt nhiều, những đại chủ này truyền bá cũng tất cả đều rất yêu kỳ, đây rốt cuộc là cái gì trò chơi. Tại trò chơi khoảng cách, chủ bá nhóm nhao nhao đau địa cầu thăng, bắt đầu mình tụ ngược đại hành trình. Những thứ này chủ bá nhóm cơ bản bản thượng đều đã trải qua cùng Lâm Tuyết một dạng như trí lịch trình. Đầu tiên là nghi hoặc, trò chơi này đến cùng chơi một cái gì? Sau đó là khó hiểu, cơ mở nở trò chơi này biến thái như vậy. Lại sau đó là khu phục, mẹ nó ta liền là muốn chinh phục cái trò chơi này cho các ngươi nhìn. Cuối cùng là sụp đổ, mẹ nó ta muốn đem cái này hữu tác giả cho đánh chết. Bất đồng chủ bá còn chơi ra bất đồng đặc điểm. Thì như nào đó kỹ thuật hình chủ bá. Rất nhiều người đều nói đào địa cầu thăng trò chơi này rất khó. Ta vừa chơi vài phút, mang các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là nhanh chóng quá hại, cái gì là kinh điển dạy học. Ân, không có việc gì, chúng ta gặp một điểm nhỏ ngăn trở, không quan hệ, không ảnh hưởng toàn cụ, chúng ta tiếp tục. Ai, vừa rồi có chút kẹt, đây là ta thao tác sai lầm, ta lần sau sẽ lại không phạm sai lầm giống vậy, không ảnh hưởng toàn cụ, chúng ta tiếp tục. A3, tốt, ta ổn định, mỗi một lần thất bại cũng là thành công trên đường bàn đạp, chúng ta phải tin tưởng, là một kỹ thuật chủ bá, ta khoảng cách thành công đã rất gần. 6, cơn mờn. Không được, ta muốn lánh tính một chút. Tốt, chúng ta lại trở về lúc ban đầu điểm xuất phát, nhưng mà các ngươi biết chưa, đây không phải điểm xuất phát, đây là chúng ta lưu trình ở giữa điểm. Chúng ta tương đương với tại khúc chết đi tới, các ngươi hiểu ta ý từ A. Ta là kỹ thuật chủ bá, trò chơi của ta thiên phú là rất cao, các ngươi hiểu ta ý từ A. Ta muốn hướng các ngươi chứng minh, cái trò chơi này tại cao thủ trong tay không có chút nào khó khăn. Ôm lấy, định trụ, bay, đi ngươi, A3. Khó khăn có dễ dàng như vậy đánh ta sao? Hảo, đừng nóng độ, truy vân ra, ôm lấy, đừng nóng độ, ôm lấy 5, chậm một chút không nên gấp gáp, thu hồi lại, tiếp tục ôm lấy. Câu 6. A3. Ta câu mẹ ngươi cái vỏ chuối 4. 6. Nào đó tố chất hình chủ bá Nicer cái này phá bê trò chơi với ta mà nói thực sự là mẹ nó chẳng khó khăn gì. Nicer, có trông thấy được không? Ta liền nói cái này phá bê truy quái một chút cũng khó khăn không đến ta. A4. Nốc trệ 10 giây, điên cùng gó bản, cái bản HP100. Ta đi mẹ hắn cái thối phê hôm nay ta phải chinh phục cái trò chơi này. tân A. A. Gá Ba. Bình phục tâm tình, đốt điều thuốc. Ai nha A A A A A. A A A Từ từ sẽ đến, không nổi, nhất câu, câu, nô. No. A4. Zep lê điên cùng gặp bản. Thừ A A A A, -a. Ta mẹ A3. Ấn ách, á a3. Zeppelin điên cùng đập bàn ba. quả đánh. Đánh. Có lỗi với bà. Không muốn A3. Có lỗi với bà. tâm liệt phía tiếng la khóc. Không nên gấp, van ngươi, không muốn. Không muốn. Không muốn. Cái này sao? Thứ đồ gì A4? Biểu lộ ngốc trẻ, suy xét nhân sinh. Mưa đạn nhau nhau quét màn hình, một ngày kia, hắn đi được rất an tường sáu. Nào đó lý trí hình chủ bá. Hôm nay chúng ta tới bắt đầu chơi cái này đảo địa cầu thăng. Nghe nói thật nhiều chủ bá đều bị cái trò chơi này ép điên, nhưng mà ta cũng sẽ không bị ép điên, vì cái gì đây? Bởi vì ta có cường đại lý trí. Rất nhiều người tâm tính nộ tung liền mù vung mạnh truy, mù vung mạnh truy là không có hữu dụng, chơi trò chơi này tầm tính phi thường trọng yếu, ngươi xem, đang khi nói chuyện chúng ta cũng đã đi tới nơi này. Ở đây không thể gấp, chậm rãi, đi. Không có lên đi, đi. Đi lên. Nhìn, có phải hay không vô cùng đơn giản. Đây là một cái phi thường to lớn nan quan, bên trên. Đi ngươi. Ở đây không thể gấp, phải từ từ sáu. Ai nha cờ 3. GMN3, Phóng bình tâm thái, phóng bình tâm thái, phóng bình tâm thái 6. Hô, tốt, đi qua lần trước thất bại, nơi này chúng ta đã có rất kinh nghiệm phong phú, kế tiếp chúng ta chính là muốn thông qua kinh nghiệm lần trước tới thông quan ở đây. Thỉnh các vị người xem xem trọng, kế tiếp chính là thời khắc làm chứng kỳ tích, đi tới. Bên trên. Câu A5, mụ mại phê mụ mại phê mụ mại phê mụ mại phê mụ mại, mại, mại phê 3. Cuối cùng đi lên, ha ha ha ha. A3. Ba? Đừng. Đường 3. Ba. Tỉnh táo, tỉnh táo, tỉnh táo 6. Chỉ cần chúng ta để nằm ngang tâm tính. Chúng ta liền có thể. Thật tốt mà. Bỏ lên. A, chờ một chút, chờ ta trước nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục, 3 2 1, đi. Đi. Cho nên nói đâu, cái trò chơi này đến bây giờ à, khó khăn chỗ cũng không có cái gì khó khăn, chủ yếu chính là xem các ngươi có thể hay không ổn định tâm tính của mình. Nếu như các ngươi có thể giống ta dạng này à. đem mình tâm tính cho bình ổn xuống, các ngươi cũng rất dễ dàng, rất dễ dàng ai. Ai. Không muốn không muốn không muốn A4. 03 6. Nào đó sụp đổ hình bá. Mẹ nó, trò chơi này lão tử đã sớm không muốn chơi nhị. Nhưng mà, ta con mẹ nó chính là không nhịn được muốn chút mở cái trò chơi này, ta chỉ muốn xem bên trên đến cùng có cái gì. Ta liền là không quản được tay của mình, muốn mở ra cái trò chơi này, ta cảm thấy, cái này có thể chính là tiện a. Ta không biết mình đến cùng có thể leo đến nơi nào, nhưng mà, lòng hiếu kỳ của ta, một mực điều khiển ta leo lên trên. Bây giờ không muốn cho ta nói cái gì tâm tính, lão tử tâm tính, sớm mẹ nó liền nổ, ta bây giờ ý nghĩ, chỉ có một, chính là nhanh thông quan cái trò chơi này, tiếp đó xóa bỏ nó. Đừng đi đừng đi đừng đi. Ta thật vất vả chơi đến nơi đây, ta nhất định đem cái này trò chơi cho xóa bỏ. A3. Ba. Ta chơi mẹ nó cái thối phê. Đồng nốc trò chơi ba. 6. Nào đó tinh thần thất thường hình chủ bá. Sinh hoạt phiền não. Cùng mụ mụ nói một chút, chuyện công việc, cùng ba ba nói chuyện, thường về thăm nhà một chút, về thăm nhà một chút. Ha ha ha ha ha ha 6. Ha ha ha ha ha ha 6. 335 thứ 333 chương ta không biên được ba canh nào đó vô tri hình chủ bá. Ta xem trọng nhiều người đều ở đây chơi đảo cầu thăng cái trò chơi này, ta cũng chơi một chút, không biết chơi vui hay không. Nhìn rất mức trí. Người này không phải là cái tản ta. Tà. Hắn không có chân. Chơi ạ, liền bộ dạng như vậy chơi sao? Ta bây giờ là muốn lên cây này đúng không? Ta cảm giác giống như không thể đi lên, ta nghĩ một chút, hẳn là đem mình đánh đi lên. FK, No. trò chơi này có khuyết điểm a. Ta vì cái gì liền cây này đều gây khó dễ? Ta bây giờ có chút lý giải những cái kia bị ép điên trụ bài nhóm. Đây là cái gì chiêu số? Phản kích phong bạo. Trò chơi này thật mẹ nó tất cả đều là huyền học được không? Không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, hơn nữa hoàn toàn không thấy bất luận cái gì vật lý quy tắc. Ai tồi giúp ta đem Lựu Tần Vách Quan Tài để một chút. Otat oh mạng nice sở ta tới cây này Tân các ngươi vì cái gì đều ở đây nói hoan nên về nhà vì cái gì đây là ưu điểm xuất phát cũng là điểm kết thúc có ý tứ gì A 6 nào đó đóông hoa hình chủ bá đi đi ai ta đây con chuột không được ra con chuột độ nhảy có vấn đề a đợi một chút ngươi đợi lần nữa đi đi đi n mặc dù một mực tại hô đi nhưng đầu trọc tên cơ bắp nhưng vẫn là một mực tại rộngm chân tại chỗ A3 kém một chút kém một chút đừng nó nổi ra kêu hơi nóng tay bị chuẩn rút cái này còn chuột không tốt Tốt, cái này một cái qua. Ngươi nói ngươi người tản tật này, người tàn phế trí không tàn phế theo ta ở nơi này nào có phải hay không? Theo ta chơi thân tàn trí kiên, có phải hay không? Nếu không phải là ta con chuột không tốt ta sớm con ngươi. Đi, đi, đi. Em lợi hảo, 1, 2, 3, đi. Ai? Đừng đi. Đừng đi. Mẹ nó ba. Trầm mặc im lặng. Miếng lóc chuột có chút hẹp, chờ một chút ta chuyển một chút vị trí, ta đem bàn phím lấy ra, đem con chuột cầm tới bên này. Đừng nóng đợi, rời vị trí ta liền có thể chứng minh chính mình. Đi, đi. Đi, N nở mưa đạn đều nhanh cười điên rồi. Ha ha ha chủ bá chơi là điều khiển giọng nói trò chơi à, ngươi giống cũng giống không đi lên được rồi. Vũ khí đại sư phản kích phong bạo trước kia chính là chỗ này sao luân thành. Thu phát toàn bộ nhỏ giống. Lại điên rồi một cái. Ha ha ha ha ha ha, sáu. Nào đó thận trọng từng bức hình chủ bá. Tốt, tới nơi này cái tương đối mấu chốt vị trí, theo chúng ta nhiều năm game of kinh nghiệm, loại trò chơi này cường đại nhất biện pháp là cái gì đây? Không sai, chính là SL đại pháp. Không có sử dụng SSL đại pháp không qua được game of các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ điểm này. Không sai, ta gọi ngay bây giờ tính toán sử dụng SL đại pháp. Ai, các ngươi không cần nói ta sợ, đây là một loại hữu trí tuệ, tốt ta. Ai, cắm đầu đi lên vung mạnh truy đó là mã phu, ta giống mãng phu sao? Hoàn toàn không giống. Ai, ta là có chi không chủ bá, cho nên lúc này chúng ta trước tiên tổn một chút đường. Chờ, ta tìm một cái lưu chữ cái nút. Đừng nóng độ, chờ a. Ừm. Chờ trò chơi này lưu chữ cái nút đâu? Trò chơi này như thế nào lưu chữ a? Lưu chữ đâu? Cái nào thủy hữu biết không? Tự động lưu chữ. Không thể lưu chữ. Không thể lưu chữ. chữ. 36 Nào đó chỉ huy hình chủ bá. Người thoát ngươi đi ta, ta đến 1 2 3 chúng ta cùng một chỗ nhảy, tiếp đó ngươi bắt được bên trên cái kia thủng, ngươi đừng vội, ngươi đừng đợi, ngươi đợi ta. Ngươi bắt được, hai ta đừng nhảy quá cao, tin tưởng ta, cho ta tay của ngươi. Tới chuẩn bị, 3 2 1, nhảy. Ai? Ngươi mẹ nói ngươi có phải hay không ngươi xấu? Ngựa ngùng ngựa ngùng, ta cho là ngươi té xuống, ta không nên má ngươi, ngựa ngùng, chúng ta tiếp tục. Từ từ, từ từ, đừng giẫm bình kia tử, cẩn thận. Đừng trước chân. Ok, ok, ngươi trước đứng vững, ta ok, ngươi trước đứng vững.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 Nhân sinh là vì cái gì đâu? Ta vì sao lại ở cái địa phương này đâu? Ta vì cái gì chơi cái trò chơi này đâu? Ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nhân sinh của ta, ta ba giờ đi đâu? Các người nói cái trò chơi này có phải hay không có cái gì triết học nguyên lý? Các vị người xem các bằng hữu, ta đột nhiên có một loại rất mãnh liệt suy xét cuộc sống xúc động, ta trước tiên ngừng trực tiếp, 6. Rất nhanh, lôi đỉnh du hí kịch trên bình đài đảo cầu thang lượt đau loạn cùng bình luận cũng bắt đầu tăng mạnh. Đến nỗi trò chơi này cho điểm, cơ bản bản thượng là một cái thế tất cả đều tập trung ở nhất tinh cùng ngũ tinh bên trên, bất quá làm cho người khó hiểu lạ. Là... Ngũ Tinh cho điểm rõ ràng nhiều hơn nhất Tinh, đem trò chơi này điểm trung bình kéo đến 6.1 phân. Nhất Tinh cho điểm cũng không cần nói, tất cả đều là một chút phẫn nộ nhà chơi chửi rủa, nhưng mà Ngũ Tinh cho điểm đọc lấy tới liền vô cùng có ý tứ. Đây là chân mạch lại một kiểu lương tâm tác phẩm, thành ý chi tác, nên trò chơi ủng hộ thân thể cảm giác, điều khiển giọng nói nhiều loại thao tác hình thức, tả thực hóa phòng, thao tác phức tạp, mười mấy tên chủ bá huynh tinh để cử, không cho phép bỏ qua. Trò chơi này cực tốt chơi, siêu đơn giản, chơi xong đó siêu vui vẻ. Đặc biệt dễ dàng thông quan, thông quan về sau sẽ đến đến một cái vô cùng đặc biệt, nhanh nhanh nhanh, mau tới chơi a. Trò chơi này không thích hợp dùng rất công danh lợi lộc tâm tính đi chơi, bây giờ rất nhiều người chơi đùa chính là vì thông quan, đều đánh mất rất nhiều chất học suy xét, có lẽ cái trò chơi này có thể làm cho chúng ta tìm về chơi đùa niềm vui thú, thậm chí cuộc sống trung cực ý nghĩa. Cái trò chơi này vô cùng thích hợp khiêu chiến vượt nóc băng tưởng người chơi, động tay sau đó bay lên trên vọt lưu loát cùng kích động đơn giản cực kỳ tốt. Vô cùng có ý tứ, không ngừng mà bởi vì một chút sai lầm nhỏ trở lại nguyên điểm, nhắc nhở mọi người không nên quên giữ tính ban đầu, ẩn chứa vận động cùng bất động khác sâu trên lý. Bản trò chơi không khắc kim nội dung Thao tác đơn giản dịch động tay khai thác khai phóng hình thức, tràn cảnh chuyển đổi không cần tăng thêm máy tính phối trí yêu cầu thấp, laptop cũng có thể nhẹ nhõm sướng chơi cô sự nội dung cảm động sâu vô cùng, tràn ngập chính năng lượng. Hàng năm tốt nhất hẳn là không có chạy, các vị còn chờ cái gì đâu, nhanh đi download xuống thể nghiệm cái này thần ta ca. Chơi vui, ta đổi 3 bộ kỳ bổ mủ xệ, không nói, ta cho chúng nó dâng gương đi, hôm nay là đầu của bọn nó bảy. Còn rất nhiều người chơi đến Trần Mạch bên trên lấy bộ nhắn lại, nhau nhau chất vấn hắn tại sao muốn nghiên cứu ra như thế một cái bầy cha trò chơi đến báo thủ xã hội. Rất nhanh, chân mạnh phát một đầu nhỏ nhoi, kỳ thực, đào cầu thăng có vô cùng phong phú trong trò chơi hàm, các ngươi có nghĩ đến hay không, những thứ này nối mang ý nghĩa chúng ta trong cuộc sống hiểm trở, mà bình bên trong người thì đại biểu cho bị thực tế chói buộc người ta. Trong trò chơi nhân vật chuẩn bị kỹ càng đi nên đón đủ loại vận mệnh, có thể là thuận bùm xuôi gió hướng bên trên rất nhiều bước, cũng có khả năng trong lúc trời xuôi đất khiến mất đi tất cả. Trò chơi này có như thế nhiều chiếc học suy xét, nó nên cho các người chơi một loại gợi mở 6. Tính toán, ta không biết được 336 thứ 334 trường chính là muốn nhìn các ngươi thụ ngược đãi bốn canh trần mạch nhỏ nhoi ở ngươi chơi quần thể bên trong nhắc lên lửa giận mặt trời, đặc meo chúng ta đây bị trò chơi này ngược chết đi sống lại, ngươi còn có tâm tình ở nơi này trêu trọc. Đánh chết cái này cháu con rùa. Rất nhiều các người chơi nhao nhao biểu thị, chống lại đào cầu thẳng, chống lại trần mạch trò chơi, chống lại lôi đỉnh du hí kịch bình đại. Rất nhiều các người chơi đều ở đây hiệu triệu người chơi khác, tháo dơ trò chơi làm rõ ý chí. Mặc dù rất nhiều người tại ngoài miệng nói như vậy đấy Nhưng cơ thể vẫn là rất thành thật mà một lần lại một lần địa điểm mở cái trò chơi này, mà càng nhiều người chơi lựa chọn đem trò chơi này nói cho những thứ khác người chơi, chủ bá cùng út chủ, nhìn một số người bị trò chơi này dạy vỏ bị điên người cũng thành một loại phong trào. Chủ bá hoặc video út chủ mỗi lần chơi đến tọa độ mấu chốt thời điểm, chắc chắn sẽ có rất nhiều người xem vô cùng đúng lúc đó đánh ra mưa đạn, số lớn lập lại mưa đạn ngưỡng thị giác hiệu quả trở nên đặc biệt rung động. Hoang Nên đi tới lưu trữ điểm. Mộc bắt đầu chỗ Hoang Nên về nhà thường về thăm nhà một chút đau lòng cái bạn. Khiêm đi, cái tiếp theo. Lại điên rồi một cái, Khiêm đi à. Rất nhiều người phát hiện Trò chơi này nhìn người khác chơi so với mình chơi có ý tứ nhiều a. Rất nhiều người chơi lúc này mới phát hiện đảo cầu thăng chân chính niềm vui thú, đó chính là nhìn người khác bị ngược. Trên thực tế trò chơi này đúng là dạng này, nó nóng này cũng không phải bởi vì nó chơi rất vui, mà là bởi vì nó tại video cùng đang phát sóng trực tiếp tiết mục hiệu quả vô cùng nổ tung, cho nên, tại các đại chủ bá và video út chủ lôi kéo phía dưới, nhiệt độ của nó mới có bộ phát thức tăng trưởng, đồng thời trở thành một tiểu hiện tượng cấp trò chơi. Rất nhiều chủ bá đang chơi quá trình bên trong, liên tục lội ra được cái trò chơi này kỳ thực là có thể thông qua thiết kế thiếu sót đi lưu chứ cũng không biết là Trần Mạch không để ý đến hay là hắn cố ý hành động. Nhưng mà, dù thiếu sót lưu trữ chủ bá nhóm sẽ bị người xem chống lại, bởi vì này cùng trò chơi bản thân tinh thần hoàn toàn trái ngược, cho nên, các người chơi đang chơi không qua thời điểm chọn lưu trữ, nhưng chủ bá nhóm nhưng là đều vô cùng quật cường làm lại từ đầu. 6. Đang vấn đáp cộng đồng bên trên, một đầu vấn đề bị thọt tới trang đầu. Đánh giá như thế nào Trần Mạch tại ngu nhân tiết hôm nay ban bố đảo cầu thăng trò chơi này? Rất nhiều người đều dối rít trả lời. Dụ hội hội không quản một chút sao? Cái khác trong trò chơi bên cạnh người chết, cái trò chơi này bên ngoài người chết Trò chơi này phải gọi đào cầu thăng hàng hàng hàng hàng hàng hàng mẹ nó ta muốn bảo thế nếu như là lời của ta có thể sẽ lựa chọn được bạn lưu hành là rất thứ đáng sợ làm hàng xóm nhóm cũng đang thảo luận phân thật khó ăn thời điểm ngươi sẽ nhịn không được tò mò ăn một miếng tiếp đó như mày chạy tới tham dự thảo luận thật sự rất khó ăn bất quá cũng có khác biệt thanh âm cái nào đó trò chơi truyền thông biên tập viết rất dài trò chơi bình chắc phân tích trò chơi này sau lưng bao hàm lấy tinh thần nội hàm cùng chếtết học suy xét ta cho rằng chân mạch làm trò chơi này cũng không chỉ là vì ngược đãy người chơi Trò chơi này có thật nhiều màu đen hài hước nội dung, chửi bậy chủ lưu hình thức game. Bọn chúng cho người chơi giả tạo cam đoan, tuân theo nhất định quy tắc, không ngừng huấn luyện chính mình, lợi dụng cái này đến cái khác lưu trữ điểm thận trọng từng bước, cuối cùng ngươi sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng, đây quả thật là thành công của ngươi sao? Ngươi bất quá là trò chơi nhà vẽ tiểu giật dây con rối, thông quan cũng đều là được ăn bài tốt, cái này khiến trò chơi thể nghiệm đã biến thành tốc ăn thức ăn nhanh, tại bị nhanh chóng hưởng dụng sau đó liền ném vào thùng rác. Mà đào cầu thăng thì hoàn toàn là cái này út mắt trái, làm một tên cho chúng ta dâng hiến rất nhiều làm kinh điển nhà thiết kế, Trần Bạch có hắn đặc biệt yêu thích cùng lý giải. Ở nơi này cho chơi bên trong, không có cái gì cam đoan, thất bại liền từ đầu lại đến, duy nhất đáng tin hứng cậy cũng chỉ có thực lực của mình cùng kinh nghiệm, mà chỉ có thể ở lần lượt thống khổ thất bại lại tới bên trong thu được. Tại đào cầu thăng bên trong, thất bại cảm giác thất bại bị cháng hán dùng hài hước hóa giải, tỉ như một câu liên quan tới thất bại cách luôn, chúng ta nói tới thất bại không phải ngã xuống, mà là dừng bước không tiến. Khi ngươi đi tới sau cùng núi tuyết, cứ việc trên bảng hiệu viết không muốn chơi xả, lợi bộ bạch nhưng vẫn là sẽ càng không ngừng mê hoặc ngươi đi cỡi lên con rắn kia, nếu như ngươi tin tưởng sáu. Ta cho rằng, cái này cũng không bèn bèn một cái ác liệt nói đùa ở trong đó thể hiện lấy trần mạch chân thành ý nghĩ, hưởng thụ những thứ này thất bại à, bọn chúng có đôi khi so thành công càng có niềm vui thú. Rất nhiều chủ bá tại nhiều lần sau khi thất bại cũng tìm được hưởng thụ thất bại phương thức, tỉ như một bên quận vỡ lỡ tráng hán vừa tiếp tục đảo cầu thang, nhưng cái này cũng không hề dễ dàng làm đến. Có đôi khi, ta cảm thấy trong trò chơi thể nghiệm chỉ hướng chúng ta mỗi người sinh hoạt, loại ý nghĩ này sau so lương dụ bày ra làm cho người lo nghĩ, chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không cách nào leo lên đỉnh phòng, ở trong đêm, ta vẫn như cũng dừng lại ở hiện đại sinh hoạt núi rác thải bên trên không cách nào đi tới có thể tại trong hiện thực, ta cũng sinh hoạt tại một đống hiện đại rác dưới vây quanh phía dưới. Vô luận như thế nào, ta đề nghị tất cả mọi người đi thử một chút đào cầu thăng, 1000 cái độc giả có 1000 cái êm lệ, tin tưởng các ngươi có thể từ trong tìm được càng nhiều người sinh ý nghĩa hòa triết học suy xét. Đầu này siêu cấp giải bình đang vẫn đáp cộng đồng bên trên thu hoạch 8000 đồng ý, cũng làm cho nó trở thành đạo này đáp án phía dưới sốt dẻo nhất đáp án. Rất nhiều người đều ở đây nhao nhao bình luận, quả nhiên không hổ là trò chơi truyền thông người làm, chuyên nghiệp bình chắc, nhìn vấn đề ngay cả có chiều sâu a. Bất quá rất nhanh, đầu này siêu cấp giải bình khen đếm liền bị lại vượt qua mà phản siêu câu trả lời của nó chỉ có hai đoạn ngắn lời nói. Trần Mạch, chư vị suy nghĩ nhiều, ta liền là muốn nhìn các ngươi bị ngược chết đi sống lại bộ dáng. Hơn nữa, ta cảm thấy những cái kia chơi cuồng tợ lệ chủ bá nhóm cũng không phải tìm được thất bại niềm vui thú, bọn hắn chỉ là đơn thuần điên rồi. Câu trả lời này rất nhanh liền bị các người chơi điên cùng chửi bậy, điên cùng phát, thậm chí còn có rất nhiều người chụp màn hình phát đến nhỏ nhoi cùng trên các diễn đàn lớn. Thậm chí đánh chết Trần Mạch cái cháu con rùa cũng thành nhỏ nhoi hot ở một trong những đề tài. Cái này hoàn toàn miễn phí, chỉ vì trả thù xã hội mà thành trò chơi tại ngu nhân tiết hôm nay đột nhiên liên soát bình các đại trực tiếp bình ai trang web video cùng diễn đàn game, trong lúc nhất thời, giống như tất cả mọi người đều đang thảo luận cái này vô cùng đặc thù trò chơi. Rất nhiều người chơi đều ở đây lưới rực rỡ hoa sen mà liệu mạng mở rộng trò chơi này, nhường trò chơi này tại không có bất luận cái gì quảng cáo đầu nhập dưới tình huống, trở thành ngu nhân tiết trong lúc đó giàu nhất chủ đề tính cũng nhiều người nhất tại xuống trò chơi. Ngu nhân tiết cùng ngày, đào cầu thăng lượt đao loạt đột phá 200 vạn, đây quả thực là một cái lệnh tất cả trò chơi người làm đều có chút hỏng mất con số. Bởi vì đây là một cái PC client game, bản thân bộ cải đặt cũng không tính là nhỏ, hơn nữa trần mạch cũng không đánh bất kỳ quảng cáo toàn bộ nhờ tự nhiên lưu lượng. Lại nói, trò chơi này căn bản không cái gì cách chơi, thiết lập mô hình thô giáp, phẩm chất thấp kém, cho dù là một cái bình thường bê cấp nhà thiết kế cũng có thể không hề khó khăn mà làm được. Nhưng cứ như vậy, vậy mà một ngày lượt đau loạt liền phá 200 vạn. 337 thứ 335 chương rừng hướng húc nổi giận canh năm đáng sợ hơn là, trò chơi này lực ảnh hưởng xa xa không chỉ nơi này, bởi vì rất nhiều người cũng là đang phát sóng trực tiếp ép hoặc trang web video bên trên thông quan, không giới lại không có nghĩa là bọn hắn không biết trò chơi này, theo lý thuyết, Đào cầu thang mang đến lực ảnh hưởng không cách nào đóng trừng. Rất nhiều trò chơi bình đài cùng con đường thương người phụ trách đều luôn cuống, bởi vì có rất nhiều người chơi phía trước căn bản không phải lôi đỉnh du hí kịch sân thượng người sử dụng, lại tại đảo cầu thăng đẩy ra sau đó, nhau nhau đào loạt lôi đỉnh du hí kịch bình đài. Cho đến lúc này, những thứ này con đường đám thương ra mới ý thức tới, Trần Bạch làm cái này hoàn toàn miễn phí đảo cầu thăng cũng không phải một lần ác ý ngu nhân tiết nói đùa, mà là sớm đã dự mưu. Hoàn toàn miễn phí, chính là muốn vì lôi đỉnh du hy kịch bình đài khai quật càng nhiều người chơi. Rất rõ ràng, Trần Mạch mục đích đã đến. Đào cầu thang đã tạo thành một cỗ phong trào, dạng này tuyên truyền xo so dụng tiền mở rộng muốn có lời nhiều kết quả cũng khá vô số lần. Không chỉ là anh hùng liên minh loại này có siêu cấp bạo kiểu tiềm chất trò chơi, liền một cái ngược người hướng trò chơi nhỏ, vậy mà đều bị Trần Mạch trò chơi ra hoa tới. 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tầm bộ. Thứ hiểu quân tại rừng Chiêu Húc bàn làm việc phía trước, không dám tỏ mạnh. Rừng Chiêu Húc đang tại nổi trận lôi đình, hắn trên màn ảnh máy vi tính rõ ràng là đảo cầu thang. Đơn giản như vậy một trò chơi, cho Trần Mạch mang theo bao nhiêu người sử dụng. Chúng ta đế quốc lẫn nhau ngu có nhiều như vậy nhà thiết kế, cái kia. Sao? Nhiều. Thiết lập kế. Sư Sao lại không một người có thể làm ra tới? Ân. Rác rưởi này xúc cảm, rác rưởi hòa phong, rác rưởi thiết lập mô hình, rác rưởi động tác, tất cả tất cả đều là rác rưởi. Rác rưởi, vì cái gì chúng ta nhà thiết kế liền không có người làm? Ân. Vì cái gì? Anh hùng liên minh làm không được còn chưa tính, liền ngu nhân tiết một cái trò chơi nhỏ cũng bị dây thành tạc bã, chúng ta đến cùng nuôi một đám dạng gì phế vật? Người nói, chúng ta nuôi đám kia nhà thiết kế có phải hay không một đám phế vật? Dường chiêu Húc dùng sức vừa cái bàn, "Rác rưởi, cũng không biết hắn là tại nói đế quốc những cái kia nhà thiết kế nhỏ" vẫn là tại nói đảo cầu thăng trò chơi này, Hứa Hiểu Quân không dám nói câu nào, rõ ràng Dừng Chiêu Húc ở vào hiếm thấy trạng thái giận dữ, trong này gần một nửa nguyên nhân có thể là Trần Mạch dùng đảo cầu thăng đoạt người sử dụng, mà hơn phân nửa nguyên nhân hẳn là Dừng Chiêu Húc ở nơi này trò chơi bên trong bị ngược mất lý trí. Đến nỗi trò chơi này, Hứa Hiểu Quân cũng chơi, hắn vô cùng lý giải, Dừng Chiêu Húc trước mặt bàn phím cùng màn hình còn hoàn hảo, cái này đã chứng minh Dừng Chiêu Húc là một cái vô cùng biết được khống chế tâm tình mình nhân. Dừng Húc giống lên mười mấy phút, cảm xúc cuối cùng mới lạ khôi phục. Đi, đi xuống đi. Nhường đế quốc tất cả a cấp phía dưới nhà thiết kế tất cả đều cho ta thật tốt tỉnh lại, mỗi người viết một phần thông quan đảo cầu thằng cảm thủ còn có đối với trò chơi này phân tích, không thể thiếu tại 10000 chữ. Là. Hứa Hiểu quân xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. A, còn có. Dừng Chiêu húc lại đem hắn gọi lại, đem trò chơi này phát cho đinh hình, nhường hắn cũng chơi một chút xấu. Mùa cá trực tiếp bình bại, lâm tiết trực tiếp gian. Nàng đã tới núi tuyết. Núi tuyết chẳng cảnh khoảng cách kẻ thắng lợi cuối cùng đã rất gần, bất quá độ khó cũng vô cùng biến thái, tại trên tuyết sơn có mấy cái hốc tối, vị trí là hoàn toàn không thể nhận ra. Chơi ra tất tu dùng truy chuẩn xác ôm lấy hốc tối mới có thể leo đi lên. Lâm Tuyết đã trực tiếp chơi trò chơi này mấy giờ, một mực chơi đến buổi tối. Trực tiếp ra người xem đều đổi mấy góc dạ, rất nhiều người cũng là đã ăn xong cơm tối trở về, phát hiện Lâm Tuyết vẫn còn đang chơi. Oa, Duka gì hảo hữu nghị lực a, lại còn đang kiên trì. Lợi hại, Duka gì đều đánh tới cái này. Ai biết trò chơi này vẫn còn rất xa mới có thể thông quan. Giống như nhanh. Nghe nói núi tuyết đã là cái cuối cùng đại cảnh tượng. Oa, Duka ji thật tuyệt, Duka ji cổ lên. Lúc này Lâm Tuyết tràn đầy đấu chí, tại giai giǎng tụ ngược đãi lư trình bên trong. Tinh thần của nàng đã thăng hoa, nàng cảm thấy lúc này mình đã thoát ly cấp thấp thú vị, đã biến thành một cái thuần túy người, một cái cao thượng người, một cái hưu ích tại nhân dân người. Tại Lâm Tuyết dưới sự khống chế, quang đầu cháng hán vung lên đại truy, đập về phía trong núi tuyết hốc tối. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Đầu đuôi vậy màn nện vào trong núi tuyết, hoàn toàn kẹt, hơn nữa cháng hán hai tay cũng bị kéo đến rất dài, hoàn toàn khắc vào trên núi. H3. Ba. Mặc dù Lâm Tuyết đã trải qua vô số lần thay đổi rất nhanh, nhưng cái hố này tra bờ úg vẫn là để nàng triệt để bó tay rồi. Nàng thử huy động con chuột, nhưng Tráng Hán chính là không núc đích, kẻ xích sao? Trò chơi này không thể tại lưu trữ điểm lại bắt đầu lại từ đầu, cũng không thể rơi xuống làm lại. Theo lý thuyết, nàng tiến độ hoàn toàn cái chết, nếu như muốn tiếp tục chơi lời nói, cũng chỉ có thể lại bắt đầu. Nó 4. Lâm Tuyết đơn giản trái tim tan nát rồi, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thực như vậy, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy con chuột. Quang đầu Tráng Hán điên cuồng cùng núi tuyết ma sát, phát ra ư a a thanh âm, kể tại trong núi tuyết đầu đũa cũng bắt đầu co đứng lên. Đột nhiên, toàn bộ trò chơi hình ảnh bay loạn, quang đầu Tráng Hán bay đến một cái bằng đá kiến trúc trên nóc nhà. Nhưng đầu đúa còn giống như kẹt tại trong núi tuyết, cơ bắp trắng hán hai tay bị kéo đến giống dây thun một dạ dài, còn đang không ngừng mà có rút lấy. A, không muốn a. Lâm Tuyết tiếp tục vây con chuột, nhưng quang đầu trắng hán vẫn là tại từng điểm đi xuống. Ngay tại Lâm Tuyết gần như hỏng mất thời điểm, quang đầu trắng hán đột nhiên siêu mà một chút bay đến trên trời. Sau đó, tinh không nổi lên sao lốm đốm đầy trời, xuất hiện thông quan hình ảnh. Lâm Tuyết bất khả tư nghị nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, có chút tinh thần hoảng hốt nói, "Tà xấu, tà thông quan, tà thông quan, tà thông quan, tà thông quan." Ha ha ha, ha thông quan. Lâm tuyết lập tức từ trên ghế nhảy, dây hai nghe đều bị nàng cho tháo ra, nhưng nàng cũng không để ý chút nào, trong phòng này Ta thông quan. Ta thông quan rồi. Thông quan. a Mưa đạn cũng nổ tung, khán giả đều ở đây nhao nhao quét màn hình. Ha ha ha dù cả gì quả nhiên là thiên tuyển chi nhân, dạng này đều có thể phát động bở UG. 666666 dù cả gì thật sự thông quan, quá ngư bức, không hổ là cao tài sinh à, chơi cái gì đều lợi hại. Làm cho người hít thở không thông thao tác, chết cười ta. Lần thứ nhất mong đợi như vậy trong trò chơi xuất tr Zuka gì phản ứng để cho ta nghĩ đến rồi phạm tiến chúng cử 2333, thật là quá đáng yêu. Zuka gì thật tuyệt, nhanh, chúng ta mau đưa tin tức này nói cho những người khác. Rất nhanh, nhiệt tâm các thủy hữu liền đem tin tức này dẫn tới các đại trực tiêm gian. Zuka Ji thông quan đảo cầu thang, đặc biệt phát tới điện mừng. Thỉnh chủ bá tiếp tục cố lên. Chủ bá thức ăn ngon, Zuka gì một cái mọi tử đều thông quan, ngươi còn kẹt tại cái này, hi hi. Rất nhanh, rất nhiều chủ bá đều phải biết tin tức này. Lâm Thiết thông quan đảo cầu thang. Cẩn cái này có thể nhẫn. Không được, ta cũng phải thông quan mới được. Những thứ này chủ bá nhóm tốt thắng tâm tất cả đều bị kích phát, một cái mọi tử đều có thể thông quan trò chơi, ta vẫn còn kẹt ở chỗ này, đây không phải muốn bị đám fan hâm mộ chê cười sao? Nói cái gì cũng không thể bị một cái mọi tử cho so với quá khứ, hôm nay nhất thiết phải thông quan, còn cũng không tin. 338 thứ 336 chương bạn hải ngoại thượng tiến canh một rất nhanh, đủ loại đảo cầu thang thao tác ký xảo, chủ bá tuyển tập cùng tốc thông video tất cả đi ra. Có một vô cùng đáng sợ người chơi, đã đủ đoạn loạt một cái vẹn vẹn 4 phút liền thông quan đảo cầu video, gây nên mọi người điên cuồng cùng, cùng Rất nhiều người lúc này mới ý thức được Trò chơi này quá trình đã vậy còn quá ngắn Nếu như toàn trình không luyệt mà nói, 4 phút liền có thể thông quan. Hơn nữa, trong video người chơi rõ ràng vẫn là gặp một chút ngăn trở, bằng không thời gian này còn có thể lại đẹp có lại, thậm chí áp xúc đến 3 phút bên trong cũng có thể. Dựa theo Trần Mạch Thuyết Pháp, người chơi thông quan trò chơi này trung vị đếm thời gian là 6 giờ, nhưng đối với đại bộ phận người chơi tới nói, thời gian này hẳn là dương vô cùng. Chủ ba nhóm đang không ngừng khiêu chiến trò chơi này quá trình bên trong lại không ngừng sụp đổ. Rất nhiều nhiệt tâm thủy hưu thông qua ghi chép bình phong cùng biên tập, đem những này chủ bá khiêu chiến đào cầu thăng sụp đồ ống kính làm thành tuyển tập tuyên bố đến rồi trang web video bên trên, rất nhanh liền thu hoạch hơn 1 triệu click. Chân mạch đẩy ra ngu nhân tiết hoạt động lấy được vô cùng tốt đẹp hiệu quả, đào cầu thăng nhiệt độ cơ bản bản thượng từ ngu nhân tiết cùng ngày kéo dài đến 4 trung tuần tháng, ít nhất phát hỏa hơn nửa tháng, mà anh hùng liên minh ngu nhân tiết hoạt động cùng phiên bản mới cũng làm cho các người chơi kích động không thôi. Nay cũng nhường lôi đỉnh du hi lượng người sử dụng có một lần bộc phát thức tăng trưởng, mà anh hùng liên minh nhiệt độ cũng càng lại like về cao. 6. 402205 hào Anh hùng liên minh bản hải ngoại chính thức thượt tuyến. Lần này bản hải ngoại chủ yếu vẫn là nhắm ngay ba cái khu vực, theo thứ tự là Mỹ phục, Âu phục cùng Hàn phục. Bởi vì này ba cái địa khu phát triển kinh tế trình độ tương đối cao, trò chơi sản nghiệp cũng tương đối phát đạt, chiếm đoạt những địa khu này thị trường đối với Trần mạch mà nói cực kỳ trọng yếu. Cân nhắc đến Âu phục đồng thời mà hướng nhiều cái quốc gia, cho nên anh hùng liên minh hỗ trợ khách hàng lần này đã gia tăng nhiều ngôn ngữ tuyển hạng. Người chơi có thể tại lần thứ nhất đăng lục trò chơi lúc hoặc tại thiết trí tuyển hạng bên trong, đem hỗ trợ khách hàng ngôn ngữ tuyển hạng thay đổi thành bên trong, Anh, Pháp, Đức, Nga, Hàn chờ nhiều ngôn ngữ bên trong tùy ý một loại. Nội dung trò chơi phương diện, bản hải ngoại phiên bản đổi mới lại so với quốc phục muộn 2-3 thiên, nhưng nội dung hoàn toàn nhất trí. Đương nhiên, thời gian này còn có thể chịu đến các quốc gia xét duyệt cùng với các nhân tố ảnh hưởng, nhưng nói tóm lại không có gì đáng ngại. Lần này Trần Mạch cùng sao băng khoa học kỹ thuật cũng tốn rất nhiều tài nguyên đang tuyên truyền mở rộng bên trên, bởi vì CGO bản hải ngoại đã đi trước một bước tại 2 trung tuần tháng thời điểm thượng tiến khảo nghiệm, Trần Mạch đã tương đương với chậm 2 tháng. Nhất là tại Mỹ phục, CGO đã có một nhóm hoạch tâm hướng người chơi, dù sao cũng là ga cái này lâu năm đại hán xuất phẩm, như thế nào đi nữa trò chơi phẩm chất cũng có bảo đảm. Không cần lo lắng không, có người chơi. Khi nhìn đến anh hùng Liên Minh tuyên truyền tài liệu sau đó, nước ngoài các người chơi phản ứng đầu tiên là đây là một cái cùng cỡ ROG rất giống trò chơi. Bất quá, rất nhanh liền có nhiệt tâm người chơi bắt đầu khoa phổ. Trên thực tế, bất luận từ bất cứ ý nghĩa gì đi lên nói, Lôi Đình lẫn nhau ngu mới là loại trò chơi này, loại hình người khai sáng. Cờ ROG là ổ cờ dập một tấm bản đồ, mà ở ổ cờ dạp bên trong, Lôi Đình lẫn nhau ngu cũng sớm đã lấy quan phương thân phận tuyên bố qua trong vắt hải ba cờ tấm bản đồ này, mà tấm bản đồ cũng bị nhìn thành là cỡ ROG hình thức ban đầu cùng sáng ý nơi phát ra. Hơn nữa Anh Hùng Liên Minh sớm tại hai đầu tháng liền lên tuyến quốc phục phiên bản ý vị này nó nghiên cứu phát minh thời gian hẳn là muốn sớm hơn đến năm ngoái nó chỉ là tại hoàn thành đối với Việt Nam bên trong thị trường trình hợp sau đó mới đẩy ra thế giới phục phiên bản hơn nữa tại Việt Nam bên trong anh hùng Liên minh các hạng số liệu đều nghiền f og ta may mắn chơi một chút mặc dù hoàn toàn xem không hiểu hỗ trợ khách hàng tiếng Trung tin tức nhưng chủ cột cách chơi vẫn là đại khái chơi minh mạch ta cho rằng cái này chính là một cái toàn diện ngghiiền f og cho chơi ta cũng sớm đã không kịp chờ đợi chờ đợi Mỹ phụcờ tuyến cụ thể khác nhau có rất nhiều rất khó đơn giản thuyết minh tin tưởng Khái quát một cái chính là, anh Hùng Liên Minh chơi so cờ OG lại càng dễ độc tay, nhưng trò chơi niềm vui thú và cân bằng tính chất lại so cờ OG phải tốt hơn nhiều. Ở nước ngoài trên diễn đàn, đầu này phụ cập khoa học tính chất tiếp mời tại thu được đại lượng tán đồng đồng thời cũng nhận rất nhiều chất vấn. Rất nhiều nhà chơi nghi hoặc ở chỗ cái bài bột này câu nói sau cùng, anh Hùng Liên Minh lại càng dễ độc tay, hơn nữa cân bằng tính giá tốt hơn. Rất nhiều người chơi có chút không tin, bởi vì cân bằng tính chất thường thường mang ý nghĩa trò chơi chiều sâu, mà trò chơi chiều sâu thường thường ôn hòa động tay mâu thuẫn lẫn nhau. Nhưng mà Điểm này quả thật bị Thanh Thanh sở sở ghi vào anh hùng liên minh trò chơi tuyên truyền trong tài liệu mật đi. Anh hùng liên minh trò chơi giới thiệu, anh hùng liên minh là từ lôi đỉnh lẫn nhau ngu nghiên cứu 3D cỡ lớn thi đấu đối chiến vòng. Dù kỳ chủ sáng tạo đoàn đội từng nghiên cứu phát minh qua hồ cỡ dạp, thế giới của ta chờ kinh điển trò chơi. Ngoại trừ cùng ổ cỡ dạp tương tự tức thời chiến đấu đặc tính bên ngoài, anh hùng liên minh còn nắm giữ dị thường khủng lồ, phức tạp anh hùng, càng thêm hoàn thiện phối hợp cùng bài vị cơ chế, cùng với phong phú nội dung trò chơi. Anh hùng liên minh trò chơi đặc sắc, nhanh tiến tấu thi đấu đối chiến thể nghiệm, mỗi cục tranh tài bình quân thời gian tại 34-40 phút tạ hữu. Phong phú sách lược lựa chọn, mười mấy tên anh hùng phức tạp phối hợp, phong phú địa đồ cơ chế cùng chiến lược lựa chọn, nhường nội dung trò chơi cực độ phong phú. Đoàn đội hợp tác hình thức, cần cùng mình bốn tên đồng đội tỉ mỉ phối hợp mới có thể cấp đạt thắng lợi. Phong phú nhanh nhẹn trang bị hợp thành hệ thống. Hoàn toàn công bình thi đấu hoàn cảnh, dây dây phía sau có thể cấp tốc trong liền, a ý treo máy dây lui các hành vi bị trừng phạt nghiêm khắc. Không cần lựa cấp, mỗi một cục tất cả đều mới bắt đầu, trò chơi tự động phối hợp cùng ngươi thực lực tương cận đối thủ. Ngài đem đóng vai một cái sùm chế anh hùng tiến hành chiến đấu. Ở đây chỉ có một đầu quy tắc, bên thắng chính là hết thảy. Đối với bản hải ngoại mà nói, anh hùng Liên Minh Mở rộng đã so bổ cờ dạp thời điểm muốn thuận lợi nhiều, dù sao có bộ cờ dạp cùng thế giới của ta cái này hai kiểu tinh phẩm ưu danh tiếng, Lôi Đình lẫn nhau ngu ở nước ngoài cũng đã nhất định có nổi tiếng. Bất quá, tại trò chơi Mở rộng sơ kỳ, anh hùng Liên Minh hay không tránh được mì hệ nợ mà bị các người chơi lấy ra cùng cờ OG tương đối. Chân mạch đối với cái này ngược lại là không chút nào lo lắng, bởi vì trò chơi bản thân đặc tính liền đã quyết định, anh hùng Liên Minh chỉ cần vừa lên mạng tất nhiên sẽ toàn diện đè ép OG không gian sinh tồn, tại mộ bạ lĩnh vực này bên trong, đáng cỡ ở thể ăn không vô hai kiểu mộ bạ trò chơi mà ở chiến thắng cùng loại hình lại còn phẩm trò chơi sau đó, một bạ trò chơi liền muốn triển lộ ra cường đại thống trị lực, hướng khắc truyền thống trò chơi loại hình phát động công kích. 6. Rất nhanh, hải ngoại các người chơi đánh giá nhau nhau ra lò, thanh nhất sắc khiến ngợi. Cái này cùng tình huống quốc nội có chút khác nhau, tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng, ở trong nước anh hùng liên minh là lên trước nhất tuyến, rất nhiều hạch tâm hướng các người chơi cũng đều không hiểu nó họa phong vì sao lại như thế sáng tỏ, cũng không hiểu nó cách chơi vì sao lại đơn giản hóa. Nhưng mà đối với hải ngoại các người chơi mà nói, bọn hắn đã cảm thụ qua cờ RG Lại chơi anh hùng liên minh liền sẽ cảm nhận được cái này hai trò chơi cực lớn khác biệt, cũng liền một cách tự nhiên minh bạch anh hùng liên minh trò chơi này chỗ độc đáo. 339 thứ 337 chương mồ ba cũng khái niệm canh hai mỹ phụ. Ta chưa từng chơi giờ tờ ES trò chơi, sớm nhất vào cái hố trò chơi chính là cờ OG, nhưng đối với ta mà nói cờ OG thực sự quá khó khăn, hơn nữa ta cho rằng rất nhiều thao tác vô cùng phản nhân loại, tuyệt không hữu hiệu. Anh hùng liên minh xuất hiện thật sự để cho ta hai mắt tỏa sáng, cách chơi rõ ràng, dạy học kỹ càng, thao tác đơn giản, ta vẫn lần thứ nhất cảm nhận được loại này thi đấu loại ưu dụng nhiệm thú. Mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy loại này sángợ họa phong có chút kỳ quái nhưng rất nhanh ta liền ý thức được loại này họa phong tác dụng lớn nhất ở chỗ nhường nhà chơi tinh thần nhận được đúng lòng trò chơi này cũng cờ og so ra chơi đến không có chút nào mệt mỏi ngay sợ lôiỉnh lẫn nhau ngu kéo dài bọn hắn tại Tây vấn đề tài lên nhất quán tiêu chuẩn bất quá để cho ta cảm thấy vui mừng là bọn hắn còn giống như có chỗ đột phá vô cờ dạp là thuần túy Tây với đề tài nhưng ở anh hùng liên minh bên trong bọn hắn giống như gia nhập rất nhiều khắc văn hóa yếu tố có thể lần này ra tâm của bọn hắn rất lớn muốn nhường trò chơi này van dội toàn cầu Không sai, anh hùng có khác biệt phong cách, hơn nữa chiếu cố khác biệt văn hóa bối cảnh, tỉ như có chút chế học sắc thái vũ khí đại sư giạt, truyền thống tây viện anh hùng gạ rèn, còn có ai cập sắc cướp hạ mù mù, phương đông phong cách lị dịn lý thanh các loại. Rất tuyệt, mặc dù lần này không có giống ổ cờ giật một dạng xuất sắc bối cảnh cố sự, nhưng những thứ này anh hùng mỗi người đều mang đặc sắc, hơn nữa cơ chế vô cùng phong phú, ta cảm thấy cái này là đủ rồi. Âu phục. Lúc bắt đầu ta cảm thấy, anh hùng liên minh mặc dù là một loại mới tinh trò chơi loại hình, nhưng nó khẳng định vẫn là sẽ cùng giờ cho chơi một dạng khó hơn tay, nhưng mà ta sai rồi. Trò chơi này không chỉ có bảo lưu lại tức thời thi đấu ưu điểm vui thú, còn giản hóa thao tác, ngay cả ta loại này tay tàn đảng đều có thể rất lưu loát chơi đùa xuống. Ta cảm thấy rất nhiều chi tiết đều thể hiện lấy trò chơi này dụ tâm, nhất là phối hợp hệ thống, bài vị hệ thống, treo máy tố cáo cùng đoàn tiến trọng liền các loại cơ chế, có thể cảm nhận được quan phương là làm ra bao nhiêu lớn quyết tâm đi sửa trị thi đấu hoàn cảnh, cái này khiến ta vô cùng xúc động. Hơn nữa, anh hùng liên minh nhường hảo hữu ở giữa bơi chung hy kịch chi phí giảm mạnh, tùy thời có thể bắt đầu, ủng hộ đơn nhân mô thức cùng 2 năm người tự do tổ đội hình thức, mỗi một cục vẹn vẹn cần 30 phút tà hữu. Cái này thật sự là quá dễ dàng. Ta cảm thấy ga cờ OG cùng anh hùng liên minh so sánh đứng lên nhất định chính là Catanbá. Ta là nói, cờ OG phẩm chất cũng không tệ, nhưng rất rõ ràng nó thiết kế lý niệm lạc hậu, nó không tốt hơn tay, hơn nữa còn mang theo nồng nặng giờ tởs phong cách. Nhưng anh hùng liên minh đã đi lên một đầu con đường hoàn toàn mới, nó mới là cái trò chơi này loại hình chân chính vương giả. Hàn phục, Subaruas, ta cuối cùng có thể tìm được một cái công bình minh này ở nơi này trong trò chơi sẽ phối hợp đến đồng dạng mạnh được nhân, không giống Gear OG, hành hạ người mới không có ý nghĩa, bị ngược càng không ý tứ. Ta thích nó tố cáo hệ thống. Dạng này ít nhất ta tại bị một chút ưa thích treo máy đồ ngốc hố sau đó, có thể làm những gì? Trò chơi này giống như rất đơn giản. Vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy nó so cờ og tốt hơn? Đơn giản? Đề nghị ngươi đi chơi một chút kể tờ Gina, Ly Jin, mấy cái này anh hùng, trò chơi này so với trong tưởng tượng của ngươi phải có chiều sâu, ít nhất, trước tiên đem bài vị phân đánh lên kim cương lại đến nói trò chơi này đơn giản à. Ta cảm thấy giờ tờ Sú danh tiếng sẽ hoàn toàn bị trò chơi này cho được hết, nó vô cùng có khả năng trở thành điện cạnh sản nghiệp một cái trụ cột hình trò chơi, 6 Tại anh hùng liên minh nhiệt độ đốt hướng toàn cầu đồng thời, một cái khái niệm cũng bắt đầu không ngừng mà lên men. Anh hùng liên minh là một cái mổ bạ trò chơi. Đây là một cái mới tinh khái niệm, lệ Arena tên gọi tắt, phiên dịch thành tiếng Trung là nhiều người tại tuyến chiến thuật thi đấu trò chơi. Tại chân mạch cấp trước, mổ bạ trò chơi đã là mọi người nghe nhiều nên quen trò chơi loại hình, nhưng ở trong thế giới song song, đây vẫn là cái hoàn toàn xa lạ thuyết pháp. Kỳ thực, mổ bạ cái này cách gọi cũng không khoa học, từ mặt chữ trên ý tứ đến xem, nhiều người tại tuyến chiến thuật thi đấu trò chơi cái khái niệm này thực sự quá rộng, nếu như chỉ là chữ khu mà nói FGS loại trò chơi này loại hình cũng có thể quy kết đến cái khái niệm này bên trong đi. sơ đưa ra cái khái niệm này, kỳ thực chỉ là anh hùng liên minh vì đi đỏ tạo hóa một loại thủ đoạn, bởi vì tại chi phía trước, tất cả mồ bạ trò chơi đều bị xưng là loại đỏ tạ trò chơi, đây đối với tất cả mồ bạ UZ mở rộng cũng là một cái vô cùng lung tung cách gọi. Hơn nữa, so với FGS, ZGS loại trò chơi này loại hình cách gọi tới nói, loại đỏ tạ trò chơi cũng chính xác không phải một cái chính quy kết gọi. Cho nên mới có mồ bạ UZ cái chức vị này rất bỏ cái này cách gọi mục đích cùng từ đâu tới tạm thời không nói, cái này cách gọi chính xác đối với Uzyme mở rộng làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Mặc dù cái này cách gọi không chuẩn xác cũng không nghiêm cẩn, nhưng đại gia cũng chính xác nghĩ không ra khác thích hợp hơn từ ngữ để hình dung loại trò chơi này loại hình, cuối cùng không thành gọi là ba đường anh hùng đẩy tháp trò chơi a. Thật không có bức cách. Dân gia, tiêu nhiều, một ba Uzyme khái niệm cũng liền xâm nhập vào người. Mà chân mạch mở rộng cái này cách gọi, ngoại trừ muốn trọng tân định nghĩa một loại trò chơi loại hình bên ngoài, cũng là muốn chế tạo một cái chủ đề cùng manh khoé, cho các người chơi một loại ám chỉ. Mộ Bá trò chơi là một cái đồ chơi mới, đại gia mau tới chơi a. Một cái khái niệm có thể hay không phổ cập, mấu chốt nhất không ở chỗ nó kêu phải chăng chuẩn xác, cũng không ở tại các người chơi có hài lòng hay không, mà ở tại nó có đủ hay không hỏa. Giống như 3C, cái này cách gọi kỳ thực so Mộ Bá muốn khoa học nhiều, ít nhất nó nói cho người trò chơi này có 3 con đường còn có bán thần xưng mình là AZTS đều rất chuyên nghiệp, nhưng mà cũng không có chứng dùng gì, bởi vì này chút trò chơi không đủ hỏa. Nếu như anh hùng liên minh quan tâm chính mình gọi nhiều người tại Tuyên Vung Hoa lẫn nhau phun hô trai trò chơi mà nói, cái khái niệm này đồng dạng sẽ hỏa cái đó phụ cập đến về sau tất cả giống trong trò chơi đi. 6. Anh hùng Liên Minh bản Hải ngoại sau khi lên mạng, đồng dạng lấy mạnh mẽ phi thường thế vết sạch thị trường ngoài nước, ngày đầu đăng lục người chơi đột phá 50 vạn, ngày kế tiếp tồn tại tỷ lệ đạt đến 68%. Hơn nữa, các hạng số liệu cũng đều đang tăng trưởng bên trong. Số liệu này vẫn như cú hóa lệ, cái này khiến ga cùng quốc nội công ty tất cả đều có chút mắt tròn tròn. CGG nhà thiết kế kéo mang cờ lại vẫn cho rằng, Anh hùng Liên Minh tại Việt Nam bên trong siêu cao tồn tại tỷ lệ nhất định là có cái gì mờ ám, bởi vì này loại trò chơi liền cùng S cho chơi một dạng bản thân thì có nhất định thao tác cánh cửa, cao thủ treo lên đánh tân thủ là rất chuyện bình thường, làm sao có thể có cao như vậy tồn tại tỷ lệ. Nhưng anh hùng liên minh bản hải ngoại thượng tuyến sau đó, ga cũng không thể không tiếp nhận sự thật này, đó chính là anh hùng liên minh tồn tại số liệu là chân thật, được hoàn lên trình độ cũng là chân thật. Không chỉ là tại Việt Nam bên trong, tại cả trong phạm vi thế giới, bao quát mỹ phục, Âu phục, Hàn phục, anh hùng liên minh đều hoàn thành đối với cờ OG toàn diện nghiên phép. Mà quốc nội trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng vô cùng kinh ngạc, anh hùng liên minh có thể ở hải ngoại cũng lấy được thành tích khá như vậy, để bọn hắn bất ngờ. Dù sao quốc nội trò chơi hoàn cảnh thị trường cùng quốc tế trò chơi hoàn cảnh thị trường khác biệt rõ ràng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Trần Mạch mục tiêu e rằng không chỉ là đánh thắng con đường chi tranh, lần này hắn là thật muốn làm một cái tin tức lớn. 340 thứ 338 chương điện cạnh câu lạc bộ 3 canh đế đô, mở dê điện tử thi đấu câu lạc bộ. Trần Tổng, hoan Ninh Hoang Ninh. Một cái vóc người hơi mập, hơi bị hói đầu nhưng tinh thần rất tốt nam nhân đối với Trần Mạch đưa tay ra. Mở dê điện tử thi đấu câu lạc bộ quản lý, Tráng Tuấn Hoa. Có nhiều cái dậy. Trần Mạch cùng Tráng Tuấn Hoa nắm tay. Ai, Trần Tổng khách khí. Tuấn Hoa vội vàng nói. Không nói đến ngài là Triệu tổng bằng hữu, coi như không có cái tầng quan hệ này, ngài cũng là chúng ta câu lạc bộ quý khách. Dù sao anh Hùng Liên Minh Phát Triển bây giờ phải tốt như vậy, chúng ta câu lạc bộ về sau tổ kiến anh Hùng Liên Minh phân bộ, còn phải cùng ngài giữ gìn mối quan hệ a. Tới, đi đến xin mời." Trương Tuấn Hoa nói, đem Trần Mạch mang vào câu lạc bộ trong đại lâu. Phía trước Trần Mạch chỉ là hiểu rõ đại khái một chút bình hành thế giới Trung Hoa Trung Quốc bên trong câu lạc bộ sinh thái, nhưng đối với câu lạc bộ cụ thể vận hành tình huống biết không nhiều. Lần này cũng là hỏi một chút Triệu Tử Hào, mới vòng vo một mối liên hệ đã hỏi tới MZ điện tử thi đấu câu lạc bộ quản lý điện thoại. Trần Mạch Định Thiên xem xét một chút trước mắt tất cả câu lạc bộ trạng thái, vì về sau mở rộng anh hùng liên minh tái sự làm chuẩn bị. Cũng may mở giải điện tử thi đấu câu lạc bộ ngay tại Đế Đô, cho nên tới cũng không tính toàn quá phức. Trước khi tới, Trần Mạch cũng tại trên mạng hơi hiểu rõ một chút bình hành thế giới quốc nội điện cạnh câu lạc bộ sinh tồn hiện trạng. Có thể dùng một câu khái quát, sống được không tệ, nhưng tuyệt không chính quy. Nay chủ yếu vẫn là trò chơi loại hình không đủ phong phú sinh ra phản ứng dây chuyền. Trước mắt quốc nội có hơn 10 nhà tương đối lớn điện cạnh câu lạc bộ, tụ tập tập trung ở Đế Đô, mà đều hai cái địa phương, trong đó mà đều chiếm số đông. Bất quá cũng có một chút điện cạnh câu lạc bộ phân bố tại cái khắc thành thị cấp 1. MJ ở trong nước điện cạnh trong câu lạc bộ hẳn là có thể xếp vào 3 vị trí đầu, cũng là đế đô lớn nhất câu lạc bộ. MJ tên đầy đủ là Mr. Jeremy Asgamin, sau lưng lão bản cũng là có tiền phú nhị đại. Đương nhiên, thế giới này điện cảnh câu lạc bộ lão bản đại bộ phận đều cũng có tiền phú nhị đại, dù sao phú nhất đại nhóm chơi bình thường đều là truyền thống thể dục. Nói lên những thứ này câu lạc bộ phát triển hiện trạng, kinh tế của bọn nó tình trạng ngược lại là còn có thể, không phải thuần đốt tiền đổ chơi, có thể làm được tự chịu trách nhiệm lời lỗ, thậm chí bao nhiêu kiếm chút, cho nên phát triển được coi như không tệ. Nhưng vấn đề lớn nhất là không đủ chính quy. Sẽ đến cùng còn là bởi vì vấn đề, trong thế giới này có thể đem ra làm thi đấu bộ môn trò chơi đơn giản chính là như vậy mấy loại, FPS, MOBA, RTS, không có mổ bạ trò chơi cái này trụ cột, phía trước mấy loại trò chơi rất khó chống đỡ lấy một cái vô cùng khổng lồ điện cạnh sản nghiệp. Cái thế giới này FPS trò chơi cũng là tương đối lửa nóng, nhưng dù sao chủ yếu là tại vờ giờ bình đại lửa nóng, người chơi mấy ngày nhiên nhận hạn chế. Bất quá ngay cả như vậy, FPS trò chơi cũng là trước mắt các đại câu lạc bộ chủ yếu thi đấu trò chơi hàng ngũ. ZerterS trò chơi cũng cũng không tệ lắm, trước mắt các đại câu lạc bộ cũng đã gây dựng ổ cờ dạng phân bộ, cũng có một chút quy mô nhỏ tái sự. Nhưng Giờ tờ ZerterS đồng dạng người chơi đếm tương đối ít, không cách nào thiết lập giải công hiệu thi đấu vòng tròn, quốc nội chỉ có một ít lẻ tẻ ly thi đấu, hơn nữa tất cả câu lạc bộ đồng dạng cũng liền chỉ nuôi sống một hai tên ZerterS trò chơi tuyển thủ. Đến môn Mộc, đây là Trần Mạch muốn nhất chửi bậy bộ phận. Theo lý thuyết, Mộc cũng không tính là hợp cách điện cạnh hàn mục, bởi vì này loại trò chơi muốn chế tạo một cái đỉnh cấp chương mục cần đại lượng tiền tài cùng thời gian chi phí, cùng nói là chơi điện tử thi đấu, chẳng bằng nói là đang chơi khắc kim. Mộc tự nhiên liền vốn có thời gian lên không công bằng tính chất mà loại hụt cân bằng tính chất cùng thưởng thức tính chất cũng rất khó cam đoan cho nên tại Trần mạch mạchích trước mộc căn bản là không có làm ra cái gì có sức ảnh hưởng tranh tàii nhưng mà tại bình hành thế giới bên trong có một chút khác nhau đó chính là những thứ này điện cạnh câu lạc bộ đều có một chút quá mức kèm theo nghĩa vụ phòng làm việc bởi vì này chút điện cạnh câu lạc bộ hình thức ban đầu cũng là trò chơi phòng làm việc xem như lâu năm nhất game online loại hìnhmộc đã từng là thống trị cấp trò chơi những thứ này đưa ánh mắt liếc về phía trò chơi lĩnh vực Phú Nhịạ môn trước tiên nghĩ tới chính là thành lập một nhà phòng làm việc của mình thay tiền đại luyện Trò chơi con đường mở rộng 6. Cơ bản bản thượng cùng trò chơi dính dáng sự tình, phòng làm việc đều có thể nhúng một tay, kiếm một chén canh. Mà có chút lớn hình mộc đối công tác phòng tồn tại cũng là không thể làm gì, tuy phòng làm việc sẽ phá hư trò chơi sinh thái, nhưng là sẽ đưa đến một chút đối với ưu dục tiến cùng mở rộng tác dụng. huống chi, hoàn toàn xử lý phòng làm việc vốn chính là không thực tế. Cho nên, tại bình hành thế giới bên trong, cỡ lớn công ty game cùng những trò chơi này phòng làm việc tạo thành một loại cùng có lợi cộng sinh quan hệ, công ty game tại thiết kế mục trò chơi lúc, sẽ hơi cho phòng làm việc lưu một chút phát huy không gian, mà tất cả phòng làm việc cũng có quy tắc ngầm thì là không thể tắt ao bắt cá, không thể dùng bất kỳ kịch bản gốc, ngoại quải, tổn hại công ty game lợi ích. Dù sao thật sẽ đứng lên, phòng làm việc vẫn là chơi không lại công ty game. Ở trong môi trường này, lớn lên điện cạnh câu lạc bộ đều mang theo một ít công việc phòng đặc chất còn sót lại, cũng không có giống Trần Mạch Kiếp trước một dạng hoàn toàn đi lên quý đạo. Một chút mộc trò chơi, tỉ như nguyện thần chi dụ cùng nghĩa trạm tam quốc, bên trong có một chút phong phú GvG cùng PvE nội dung. Giống nghĩa trạm tam quốc hoàn toàn là chủ bài chiến hình thức, cái này cũng cho các đại câu lạc bộ một chút phát huy không gian. Cho nên, bên hành thế trong giới câu lạc bộ chủ yếu vẫn là lấy FDS mập cùng RTS cái này 3 loại trò chơi loại hình làm chủ yếu sắp đặt phương hướng, FDS cùng RTS hạng mục lại thi đấu một chút, mà mập hạng mục nhưng là lại lợi nhuận một chút. Mở điện cạnh câu lạc bộ cao ốc vẫn còn tương đối khí phái, đây là một tòa tầng 4 cao cao ốc, trang trí cảm giác khoa học kỹ thuật 10 phần, cho người cảm giác 10 phần tiền vẻ hiện đại. Tại đại lâu tường ngoài bên trên, có mở điện cạnh câu lạc bộ tiêu chí, một cái tràn đầy cảm giác thần bí tinh vân ô biểu tượng, vô cùng có khuynh hướng cảm xúc. Trong tuấn hoa mang theo Trần Bạch tham quan toàn bộ điện cảnh câu lạc bộ kết cấu bên trong, vừa đi vừa giới thiệu Đây là chúng ta tuyển thủ thường ngày khu nghỉ ngơi. Đây là đám tuyển thủ nhà ăn, chúng ta chuyên môn 13 cái nấu cơm a cơ bản bản thượng ẩm thực khối này có thể thật tốt mà cam đoan. Từ nơi này đi lên là đám tuyển thủ phong nghỉ, chúng ta trước mắt là hai cái tuyển thủ một gian phòng, liền cùng khách sạn tiêu ở giữa không sai biệt lắm, bất quá bên trong cũng là một chút tuyển thủ vật phẩm tư nhân, cũng không gì để mắt, cái này liền không cần đi thăm. Ở đây đi qua toàn bộ khu vực cũng là phòng huấn luyện, đi vào nhất định phải quét thẻ, nhân viên không quan hệ không được đi vào, chủ yếu là sợ ảnh tuyển thủ luyện thường ngày. Trong hoa đang luyện khu lối vào gác cổng bên trên quét qua một chút hoạt tạp chàng ngập cảm giác khoa học kỹ thuật cửa thủy tinh mở ra. Trấn Tổng, Thỉnh. Trầm Tuấn Hoa đem Trần Mạch đưa vào khu huấn luyện. Khu huấn luyện chia làm rất nhiều bất đồng tiểu cấp gian, mỗi một hàng đều có 7 cái vị trí, chỗ ngồi ở giữa tương đối rộng rãi, hoàn cảnh cũng không tệ. Có rất nhiều tuyển thủ đều đang huấn luyện, ngẫu nhiên có người lường trắng Tuấn Hoa cùng Trần Mạch một mắt sau đó, liền quay đầu đi tiếp tục chơi game. Trầm Tuấn Hoa giới thiệu nói, trước mắt chúng ta có 6 cái tương đối lớn phân bộ, FDS trò chơi bên này là luyện hóa đột kích phân bộ, Lang hồn phân bộ, cộng lại có 13 tên đội viên, hai cái này phân bộ tại tận cùng bên trong nhất, bình thường huấn luyện phải dùng VR cabin trò chơi. 341 thứ 339 chương triển vọng tương lai 4 canh trắng thuấn hoa mang theo Trần Mạch một mực đi vào trong, mỗi đi đến một cái phân bộ liền cho Trần Mạch giới thiệu. The God cho chơi là Nguyệt Thần chi dụ, lưỡi kiếm truyền thuyết cùng nghĩa trưởng Tam Quốc phân bộ, khối này nhân viên liền tương đối không cố định, bởi vì này loại trò chơi không phải thuần túy thi đấu trò chơi, bình thường cũng sẽ làm một chút như là cái đồ, làm công động bên trong sự tình. Còn có The God cho chơi, trước mắt chúng ta có cơ hội cợ cùng quân đoàn chinh phục hai cái này phân bộ. Cơ hội cợ còn tốt một chút, quân đoàn chinh phục trước mắt ở trong nước nhiệt độ đã rất thấp, cho nên chúng ta đang suy nghĩ bãi bỏ cái phân bộ này. Đây chính là ổ cờ dạp phòng huấn luyện, Trần Tổng hẳn là tương đối cảm thấy hứng thú a. Trần Mạch nhìn một chút, mơ dê điện cạnh câu lạc bộ nhìn ngược lại là tương đối đối xử như nhau, cho ổ cờ dạp phân bộ cũng phân phối một cái đồng dạng lớn nhỏ phòng huấn luyện, nhưng cái huấn luyện này phòng đầy đủ ngồi xuống 14 cá nhân, ổ cờ dạp tuyển thủ cũng chỉ có 3 cái. Toàn bộ phòng huấn luyện lộ ra có chút chống giống. Trầm Tuấn Hoa giải thích nói, bởi vì ổ cờ dạp chủ yếu vẫn là lấy một người thi đấu làm chủ, cho nên chúng ta chỉ cần khai quật những cái kia có tiềm lực minh tinh tuyển thủ là được rồi, không cần giống FDS trò chơi như thế, nhất định phải tổ kiến một cái 5 người đội ngũ. Trần Mạch gật, gật đầu. "Trở ra là đã hiểu." Trầm Tuấn Hoa lại dẫn Trần Mạch đi lòng vòng những địa phương khác, cuối cùng trở lại phòng khách. "Không sai biệt lắm chính là chỗ này chút ít, Trần tổng còn có khác muốn biết sao?" Trầm Tuấn Hoa vấn đạo. Trần Mạch gật gật đầu, "Ừm, cơ bản bản thượng hiểu không sai biệt lắm." Trầm Tuấn Hoa từ bên cạnh máy đun nước tiếp một ly nước nóng đưa cho Trần Mạch, "Trần tổng phía trước nói, muốn trò chuyện một chút điện cảnh phát triển sự tình, cụ thể là nghĩ trò chuyện gì vậy?" Trần Mạch hơi suy tư một chút, nghĩ nghĩ hẳn là bắt đầu nói từ đâu. Mạch quản lý, điện cảnh câu lạc bộ có hay không tổ kiến anh hùng liên minh phân bộ dự định?" Trầm cười cười, "Đương nhiên là có ạ, Trần tổng." Anh hùng liên minh làm một kiểu vô cùng công bình thi đấu loại trò chơi, mới vừa vận thượng tiến không đến 3 tháng, ở trong nước nhiệt độ liền đã thẳng bức hộ cỡ giáp thậm chí có vượt qua, như thế mấu chốt một cái lĩnh vực, chúng ta làm sao lại xem nhẹ đâu. Chúng ta dự định chậm nhất tại tháng sau liền khai quật một chút tương đối có tiềm lực thiên thê tuyển thủ, ít nhất là vương gia Trình Độ A, tới căn cứ tiến hành một chút thí huấn. Đến nơi chính thức tổ kiến đội ngũ, có thể còn phải lại hơi trì hoãn một chút, đại khái 6 nguyệt liền có thể xây dựng nổi một chi đội ngũ, đồng thời tham gia một chút cỡ nhỏ tái sự. Trần Mạch gật, gật đầu, "Ừm. Liên quan tới anh hùng liên minh trò chơi này điện cảnh hình thức, ta có cái ý nghĩ." Ta hy vọng các đại câu lạc bộ có thể cùng một chỗ xây dựng nổi một cái giải công hiệu thi đấu vòng tròn, giống như truyền thống thể dục như thế. Tráng Tuấn Hoa sử sở, dài công hiệu thi đấu vòng tròn. Chân tổng ý của ngươi là? Chân Bạch nói, Bạch quản lý, ngươi có thể tưởng tượng một chút hình ảnh như vậy. Quốc nội thập ra câu lạc bộ tổ kiến 10 chi nhất tuyến chiến đội, thành lập được một cái giải công hiệu thi đấu vòng tròn cơ chế. Thi đấu vòng tròn có mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ thi đấu, mỗi cái trận đấu mùa giải sẽ có thông thường thi đấu cùng quý phía sau thi đấu, quý phía sau thi đấu đem quyết ra quán quân. Hôm qua mùa xuân thi đấu cùng mùa hạ của so tài tích phân quyết ra ba chi đội ngũ, chinh chiến thế giới tổng quyết tái. Tại cỡ lớn sân vận động, tại mấy vạn tên người xem trong tiếng hoan hô, hai chi thế giới đứng đầu nhất đội ngũ đi tranh đoạt cả năm vinh dự cao nhất thế giới thi đấu quán quân cuối cùng cao tới mấy trăm vạn mỹ đao tiền thưởng. Các đại trực tiếp bình đài thậm chí truyền thống truyền thông đều phải đối với trận này, điện cạnh tranh tài thể nghiến tiến hành toàn trình trực tiếp cùng truy tung đưa tin, đến lúc đó toàn thế giới sẽ có mấy ngàn vạn người xem thông qua tiếp sóng xem. Bạch quản lý, ngươi có thể tưởng tượng đến này lại là như thế nào hình ảnh sao? Trong tuấn hoa ngây ngẩn cả người, trấn mạch lời nói này đem hắn đập đến có chút một bức. Trần Tuấn Hoa thậm chí có một loại hào giác, giống như mình là một mới vừa vào chức trưởng người mới, vừa vào trách nhiệm liền gặp một cái vô cùng giỏi về đâm cánh gà, bánh vẽ lão bản, một trận tiền cảnh triển vọng liền đem chính mình hoàn toàn vòng vào đi. Bất quá, dù sao Tráng Tuấn Hoa là điện cảnh câu lạc bộ quản lý, đối với quốc nội cùng nước ngoài điện cảnh hoàn cảnh hiệu rõ vô cùng, cho nên rất mau trở lại qua thật tới. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, "Trần tổng, đây đúng là một bộ vô cùng tốt đẹp chính là hình ảnh, hơn nữa ta cũng cảm thấy, điện cảnh ngành nghề là một cái mặt trời mới mọc sảng nghiệp." Nó quả thật có có thể trong tương lai cái nào đó thời gian đạt đến truyền thống thể dục độ cao, bất quá từ trước mắt quốc nội điện cạnh sản nghiệp phát triển hiện trạng tới nói, Trần tổng trỗi truyền vọng bức tranh này, e rằng còn muốn có một mười mấy năm mới có thể đạt đến. Cũng không phải nói kỹ thuật không đạt được, chủ yếu vẫn là ảnh hưởng lực vấn đề. Trước mắt quốc nội trò chơi vòng, à, hoặc có lẽ là toàn bộ toàn thế giới trò chơi vòng, cũng không, có một cái giống bóng đá, bóng dầu có thể giống vậy vang dội toàn cầu thi đấu trò chơi hàng ngũ. Ngược ngược lại là người chơi đếm nhiều một ít, nhưng thi đấu tính chất lại chênh lệch rất nhiều. Xét đến cùng vẫn là người chơi đếm được vấn đề. Người chơi không đủ nhiều, liền sẽ không có người xem, cái kia xử lý cuộc thi đấu này liền hoàn toàn là thâm hụt tiền kiếm lời gà to, xử lý một lần thua thiệt mấy ức, e rằng lấy Trần Tổng giá trị bản thân cũng tiên chỉ không tới a. Giống Trần Tổng nói, toàn bộ tranh tài người xem cũng phải có mấy ngàn bạn, như vậy nói cách khác trò chơi này người chơi đến ít nhất phải đạt đến mức cấp bậc này, từ trước mắt đến xem sáu. Cái này quá huyền ảo. Trần Mạch cười cười, chính xác, lấy cái thế giới này điện cạnh sản nghiệp phát triển hiện trạng tôi nói, để bọn hắn lý giải chính mình nói tới khái niệm không khó, nhưng để bọn hắn tin tưởng cũng quá khó khăn. Tại Trần Mạch trước Anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái còn không người hỏi thăm, đến rồi S2 tổng quyết tái thời điểm thì có vượt qua 810 ngàn tên người xem thông qua Internet cùng TV quan sát, mà tới được S3, cái số này càng là tăng vọt đến 3.200 vạn. Chính xác, nếu như tại S1 thời điểm có người nói cho người, chừng 2 năm nữa sẽ có 3.000 vạn người quan sát tại Los Angeles 4 đài phổ tư cầu quán cử hành một hồi điện cạnh tranh tài, người hơn phân nửa cũng sẽ cảm thấy hắn đang khoác lắp bước. Trân Mạch cũng không có ý định giảng giải quá nhiều, chỉ nói, bạch quản lý, một số thời khác. Ánh mắt của chúng ta muốn thả lâu dài một chút, anh hùng liên minh tốc độ phát triển sẽ càng lai vượt nhanh, một ngày này có thể so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng mới đến hơn tới. Bất quá, bước đầu tiên hay là muốn ở trong nước thành lập được một cái giải công hiệu cơ chế, cái này không thể rời bỏ các đại câu lạc bộ ủng hộ. Dù sao một cái thi đấu vòng tròn chỉ có người xem, không có tuyển thủ cũng là không được, ta cần các đại câu lạc bộ thiết lập một cái hoàn thiện nhân tài tuyển bạn, bồi dưỡng, giao dịch cơ chế, điểm ấy cần bạch quản lý cùng khác các vị quản lý phối hợp. Trong Tuấn Hoa gật gật đầu, không có vấn đề, Trần Tổng. Kỳ thực điểm này cũng là chúng ta mở dê câu lạc bộ vẫn đang làm. Chị bất quá trước đây trò chơi nghiên cứu phát minh thường cũng không quan tâm những thứ này, các đại câu lạc bộ cũng không có thống nhất mạ nạ ở, cho nên một mực ở vào tương đối hỗn loạn trạng thái. Nếu như ngài nguyện ý ở phương diện này hao tâm tổn trí mà nói, ta tin tưởng khác câu lạc bộ hẳn là cũng vui mừng cùng ngài hợp tác." Chân Mạch gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Phiên phức bạch quản lý chuyển lời cho các câu lạc bộ quản lý, thi đấu vòng tròn lúc ban đầu 10 chi đội ngũ còn không có hoàn toàn xác định được, cụ thể muốn lựa chọn cái nào 10 cái câu lạc bộ, còn phải xem biểu hiện của bọn hắn. "Đúng, xin truyền cáo bọn hắn, danh nghịch này bây giờ nhìn lại là tặng không, nhưng bỏ qua." Về sau nhưng là muốn hối hận rất lâu. 342 thứ 340 chương thượng cổ hạo kiếp thêm nhiệt canh năm trở lại phòng làm việc, Trần Mạch nhận được một phần Bạch Tuấn Hoa gửi tới nội bộ tài liệu. Đây là năm ngoái Bạch Tuấn Hoa ra ngoại quốc khảo sát sau đó viết thành một phần điều tra nghiên cứu báo cáo, chỉ cung cấp mờ rế điện cảnh trong câu lạc bộ bộ nhân viên tham khảo, bên trong tương đối cặn kẽ phân tích trước mắt các quốc gia trò chơi sản nghiệp phát triển hiện trạng. Bạch Tuấn Hoa liên tục căn dặn Trần Mạch, thứ này tự nhìn xem là được rồi, không nên truyền ra ngoài. Trần Mạch thân phận tương đối đặc tụ. Không tính là điện cảnh nghiệp nội nhân sĩ, nhưng xem như anh hùng liên minh nhà thiết kế, đối với mở dê điện cảnh câu lạc bộ lại có trợ giúp rất lớn, cho nên Bạch Thuấn Hoa đây cũng là một loại nào đó lấy lòng. Bất quá tại Trần Mạch xem ra, cái này nội bộ tài liệu cũng không chân quý như vậy, dù sao nước ngoài điện cảnh câu lạc bộ cũng sẽ không chân dài chạy, quốc nội câu lạc bộ chỉ cần chịu xài tiền đi khảo sát một chút, loại này nội bộ tài liệu đều có thể viết ra. Trần Mạch đại khái nhìn một chút. Nước ngoài điện cảnh sản nghiệp cơ bản, bản thượng cùng tiếp trước không sai biệt lắm, đẹp, Âu, oh, Hàn phát triển cũng không tệ, nội tình rất tốt, có mấy nhà lâu năm câu lạc bộ. Đương nhiên, cùng tiếp trước họ dạng Trong thế giới song song Hàn Quốc cũng tại điện cạnh cơ chế phương diện đi ở thế giới hàng đầu. Cái này hàng đầu khái niệm cũng không phải nói thành tích, dù sao cường đại trở lại điện cạnh sản nghiệp cũng không khả năng làm đến thống trị tất cả trò chơi loại hình. Điện cạnh thành tích phương diện, quân đoàn chinh phục đã hoàn toàn đã biến thành bị Hàn Quốc thống trị trò chơi hàng mục, mà ở một chút FPS trong trò chơi, nhưng là Âu Mỹ hơi áp chế Hàn Quốc. Có một trường hợp đặc biệt là ổ cờ dạng, quốc phục tuyển thủ tối cường, Hàn phục thứ hai, sau đó mới là Âu phục. Cái này cùng ổ cờ dạng sớm nhất tại quốc nuốt vào tuyến, người chơi nhiều, thiên hoàn thiện, cất bước sớm trở đều có quan hệ. Từ thành tích nhìn lại, trong thế giới song song Hàn Quốc điện cảnh còn lâu mới có được kiếp trước như vậy giàu thống trị lực, nó cũng có rất nhiều đỡ không nổi hàn mục, nhưng nó chuyên nghiệp trình độ lại cùng kiếp trước cơ hầu ngang hàng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nó vẫn là có được to lớn tiềm lực. Ở trong nước cùng Âu Mỹ điện cảnh câu lạc bộ còn tại từng người tự chiến thời điểm, Hàn Quốc đã có điện cảnh hiệp hội cùng hoàn thiện tái sự vận hành hệ thống, cũng đối tuyển thủ có quy phạm quản lý. Quốc dân văn hóa khuynh hướng, thượng tầng năng đỡ, xã hội tán đồng, chuyên nghiệp hóa quản lý, quy phạm tái sự, đủ loại nhân tố kết hợp lại, làm cho Hàn Quốc điện cảnh hạng mục từ đầu đến cuối đều bảo thịnh vượng sinh mệnh lực. Hàn Quốc điện cảnh hiệp hội hội trưởng là nghị viên quốc hội, trách nhiệm của hắn chính là tại quốc hội vì điện tử thi đấu tranh thủ địa vị, tỉ như TV chuyển ra con đường, quốc dân phụ cấp các loại công việc. Hiệp hội phó hội trưởng cũng là xí nghiệp cao tầng đại biểu, không tham dự quản lý, nhưng tương tự có vô cùng trọng đại lực ảnh hưởng. Thành lập nghề nghiệp câu lạc bộ đều thuộc về xí nghiệp thị trường đầu tư hành vi, không phải lao bản hành vi cá nhân, câu lạc bộ mạ nạ ở cũng là xí nghiệp nhân viên, mà không chỉ là một điện cảnh câu lạc bộ nhân viên. Hình thức này là vì cho tất cả tuyển thủ cùng nhân viên một loại bảo đảm. Sĩ nghiệp nếu như từ bỏ điện cảnh câu lạc bộ, những thứ này tuyển thủ gaming vẫn là công ty nhân viên, công ty nhất thiết phải bảo đảm công tác của bọn hắn lợi ích, coi như giảm biên chế cũng muốn căn cứ vào lao động pháp mất tướng quan quá trình. Cho nên, một chút Hàn Quốc nhị tuyến đội ngũ dù cho đánh không ra thành tích, nhưng cũng vẫn như cũ tồn tại, đồng thời giữ vững được xuống. Kỳ thực, Hàn Quốc điện cảnh đã hoàn toàn thoát ly chơi đùa phạm chủ, nó tồn tại duy nhất mục đích chính là cầm quân quân, là một phần áp lực rất lớn công tác. Chuyên nghiệp là trục lợi, nếu như lấy không được quân quân, bọn hắn thậm chí sẽ buông tha cho cái nào đó cho chơi hạng mục, mà đem tất cả tài nguyên vùi đầu vào lại càng dễ thống trị hạng mục đi lên. Ở nơi này phần tài liệu bên trong, Bạch Thuần Hoa cũng nhắc lại đến rồi Hàn Quốc điện cảnh phát triển hình thức, đồng thời tổng kết rất nhiều có thể cung cấp tham khảo bộ phận. 6. Trần Mạch xem xong phần này nội bộ tài liệu. Phần tài liệu này chỉ là giúp hắn hiểu rõ một chút trước mắt thế giới các quốc gia điện cảnh phát triển hiện trạng, nhưng tạm thời còn không dùng được. Anh hùng Liên Minh mở rộng chắc chắn không phải một sớm một chiều, tại Trần Mạch tiếp trước, anh hùng Liên Minh từ xuất hiện đến hỏa luật toàn cầu dùng thời gian 3 năm, hơn nữa ngưng tụ vô số người tâm huyết, trong thế giới song song tình huống càng thêm phức tạp, muốn trong vòng 1 năm nhường anh hùng Liên Minh hỏa luật toàn cầu chắc chắn không thực tế. Nhưng mà Trần Mạch cùng nắm đấm công ty không giống nhau, nắm đấm công ty chỉ cần không ngừng đổi mới anh hùng liên minh một trò chơi này là đủ rồi, nhưng Trần Mạch không được, hắn còn phải không ngừng mà nghiên cứu phát minh trò chơi mới. Sau đó, anh hùng liên minh mở rộng khẳng định muốn dựa vào các hạng tái sự, trò chơi bản thân đổi mới nội dung kỳ thực không nhiều, chỉ cần mỗi cách một đoạn thời gian ra mấy cái mới anh hùng, ưu hóa một chút nội dung trò chơi là được rồi. Cái này sẽ là một cái tương đối quá trình khá dài, Trần Mạch định đem trước mắt nhân viên chia làm hai cái tổ Nguyên bản công tác tổ phân ra ước chừng 13 ba nhân viên phụ trách anh Hùng Liên Minh thường ngày vận doanh cùng giữ gìn, lại mặt khác thông báo tuyển dụng một bộ phận người mới, phụ trách ngày sau mở rộng, tái sự an bài các loại công việc. Đến nỗi những người khác, nhưng là đồng thời bắt đầu trò chơi mới nghiên cứu phát minh, dù sao đối với Trần Mạch mà nói, thời gian rất quý giá, còn rất nhiều đồng dạng chơi vui, đồng dạng đặc sắc trò chơi có thể chế tác. 6. 6 nguyệt, đế quốc lẫn nhau ngu trò chơi mới bên trên cổ hạo kiếp bắt đầu tuyên truyền thêm nhiệt, càng lai Việt nhiều tin tức bắt đầu chạy ra. Bọn hắn ngược lại là rất thuận phá hạ lâm mà dùng mồ bạ trò chơi cái khái niệm này, truyền truyền khẩu hiệu là Trung Hoa Trung Quốc gió mồ bạ. Quốc nhân mình mùa 3. trò chơi này là lấy tài liệu vũ thượng cổ thần thoại, lấy hoa hạ thần thoại là chủ, khát ngôi cái văn minh thần thoại là bổ sung, phiên bản thứ nhất kế hoạch đẩy ra 30 anh hùng nhân vật. Không thể không nói đế quốc lẫn nhau ngu dưới cờ dù sao có rất nhiều thâm niên trò chơi nhà thiết kế, tại đã có một cái vô cùng thành công lại còn phẩm trò chơi tham chiếu phía dưới, bên trên cổ hạo kiếp nghiên cứu phát minh tiến độ thật nhanh, vẹn vẹn hơn 3 tháng liền đã hoàn thành chủ thể nội dung. Từ chính độ kỹ thuật đi lên nói, đế quốc lẫn nhau ngu chế luyện cái này bên trên cổ hạo kiếp cũng không bại bời anh hùng liên minh, chỗ khác biệt ở chỗ bối cảnh thiết lập cùng trò chơi cách chơi. Tại trò chơi cách chơi phương diện, bên trên cổ hạo kiếp đối với anh hùng liên minh tiến hành toàn diện đơn giản hóa, làm như vậy chủ yếu là vì thêm một bước cắt giảm mồ ba ưu động tay độ khó, nhường càng nhiều tay tàn đẳng có thể thể nghiệm đến mồ ba ưu hoạch tâm niệm thú. Bên trên cổ hạo kiếp hủy bỏ trang bị hệ thống cùng ngành kinh tế thống, nhường các người chơi từ bộ binh buồn thể hành vi bên trong giải thoát ra, từ đó có thể tập trung lực chú ý tiến hành online đối bính cùng tiêu hao, nhường tiền ẩn kỳ đối tuyến ẩn kỳ càng căng thẳng hơn động. Đồng thời, bên trên cổ hạo kiếp mới tăng thêm rất nhiều mới tinh địa độ cơ chế đánh giết giá quái sau đó có thể thu thập đặc thù tiền tệ, sử dụng những hàng này tệ có thể kích hoạt địa đồ cơ chế đối với địch phương anh hùng cùng thiết kế phòng ngự tiến hành suy yếu, làm cho cả ưu tranh đoạt điểm càng nhiều hơn dạng, tại không lại chỉ là hạn chế tại lớn nhỏ lòng cùng đỏ lam ở UFF nữa, trò chơi này cũng mức độ lớn nhất mà chiếu cố Alder mới cảm thụ, Alder mới tử vòng số liệu đem bị ẩn. Tàng, địch quân anh hùng sau khi chết, mỗi cái tham dự đánh chết anh hùng đều giống như hoàn thành một lần đánh giết, bởi vì đây là một cái đoàn đội trò chơi, không cổ vũ đoạt đầu người hành vi. Hơn nữa, không còn ngành kinh tế thống, đoạt đầu người cũng không ý nghĩa gì. Vì tất cả tham chiến người chơi đều ghi lại một cái đầu người, nhưng tất cả người chơi đều thật vui vẻ, hả không tốt hay? Đương nhiên, cụ thể chơi vui hay không còn là muốn chờ trò chơi bắt đầu sau khi khảo sát mới có thể biết, nhưng từ trước mắt Đế quốc lẫn nhau ngu thả ra tư liệu mà nói, trò chơi này có thể nói là thế tới hung hăng. 343 thứ 341 chương tân thủ thiên đường canh một bên trên cổ hạo tiếp truyền phô thiên cái địa mà đến, liền người chơi bình thường nhỏ, cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được Đế quốc lẫn nhau ngu đối với trò chơi này có trọng. Đám ở trong cơ thể, nhất là anh hùng liên minh đám trợ ở trong cơ thể. Có rất nhiều người cũng đang thảo luận cái này toàn diện giản hóa mổ bạ trò chơi. Bên trên cổ Hạo Kiếp bắt đầu khảo nghiệm, có người hay không đi chơi. Sơn trại nhà giàu đế quốc lại bắt đầu sơn trại anh hùng liên minh, có gì vui? Đúng vậy a, một mực tại bắt trước, cho tới bây giờ không có siêu việt. Nhưng mà, dù sao cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ, bên trên cổ Hạo Kiếp chắc chắn cũng sẽ không qua kém a. Có anh hùng liên minh làm tham chiếu, lại tiến hành một chút cải tiến, tăng thêm đế quốc mở rộng, bên trên cổ Hạo Kiếp chắc chắn sẽ hỏa. Ta cũng cảm thấy, nghe nói bên trên cổ Hạo Kiếp giản hóa thao tác, đối với thủ càng thêm hảo, liền bộ binh cùng mua trang bị cũng không rườm Hơn nữa địa đồ kỳ chế rất phong phú, không giống anh hùng liên minh, cấp cái giá quái cũng không có tác dụng gì, tại bên trên cổ hạo kiếp bên trong cấp giá quái nhưng là sẽ phát động máy chơi giới chế. Chơi một chút thôi, ta là anh hùng liên minh tay tàn đảng, quanh năm thanh đồng, hi vọng bên trên cổ hạo kiếp có thể để cho ta chơi đến số 6. Đại gia cũng không cần làm như thế dương cung bạc kiếm a, anh hùng liên minh vẫn là một dạng chơi, đi chơi bên trên cổ hạo kiếp chính là đồ cái mới mẹ đi, cũng không phải nói anh hùng liên minh liền vứt bỏ hố. Đối với, có người hay không cùng đi bên trên cổ hạo kiếp khai hoang, mang ra một cái, thêm hảo hữu, 6 Bên trên của Hạo Kiếp khảo thí vẫn là hấp dẫn rất nhiều người chơi, bao quát một chút anh hùng liên minh hạch tâm người chơi. Cái này cũng bình thường, giống như rất nhiều mập người chơi sẽ không chỉ chơi một cái JRPG, huyền huyễn tiểu thuyết độc giả sẽ không chỉ nhìn một bản huyền huyễn tiểu thuyết một dạng, những thứ này các người chơi vốn là cũng không có cao như vậy dính độ, nhất là một cái trò chơi mới vừa mới bắt đầu khảo thí, rất nhiều người chơi đổ cái mới mẹ đi chơi là rất bình thường. Lưu không lưu được người chơi, mới là mồ ba sinh tồn mẫu chốt. Nhóm đầu tiên nhà chơi thí chơi video cùng thể nghiệm cảm thụ rất nhanh liền đi ra rất không tệ, nhất là đối với một chút tiểu bạch các người chơi mà nói, bên trên cổ hạo kiếp so anh hùng liên minh càng thêm dễ dàng đọ tay, cũng càng thêm hữu hảo. Mà các người chơi tốt bình cũng chủ yếu tập trung ở bà cái phương diện. Cái thứ nhất là dễ dàng đọ tay. Tại hội bỏ bổ binh cùng trang bị hệ thống sau đó, bên trên cổ hạo kiếp động tay độ khó chính xác giảm mạnh, các người chơi rốt cuộc không cần bởi vì kinh tế bị nghiền ép, trang bị bị nghiền ép mà bị treo lên đánh. Một cái tân thủ người chơi khi tiến vào trò chơi sau đó, chỉ cần quen thuộc anh hùng kỹ năng, cùng địch quân anh hùng kịch liệt đối đúng lúc đó đến cướp đoạt địa đồ kỳ chế, cơ bản bản thượng cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Giống anh hùng liên minh bên trong đối tuyến bị đè 100 lao, đối tuyến đơn sắt các loại tình huống rất khó xuất hiện, đầu người cơ bản bản thượng đều bộc phát tại tiểu quy mô đoàn chiến bên trong. Cho nên, từ anh hùng liên minh chuyển tới tân thủ người chơi đều cảm giác trò chơi này rất dễ dàng vào tay, 5 phút liền ngây ngô chơi đùa lên. Thứ hai là mục tiêu rõ ràng. Tại anh hùng liên minh bên trong, đối tuyến kỳ còn tốt, chờ kết thúc đối tuyến kỳ sau đó, đại bộ phận ao cá người chơi sẽ cảm thấy vô cùng mê mang, ta phải làm gì? Xuất giá, đời tháp, đánh đoạn, mang tuyến. A, nhiều như vậy lựa chọn. Cho nên Một chút ao cá người chơi tại kết thúc đối tuyến kỳ sau đó chính là vô não đoàn bên trong, đánh thắng được liền đẩy, đánh không thắng liền ém. Nhưng mà tại bên trên cổ hạo kiếp bên trong, các người chơi mục tiêu rất rõ ràng, bởi vì sẽ thường xuyên đổi mới địa đồ kỳ chế. Bên trên cổ hạo kiếp địa đồ cũng là hình vòng, sắp đặt cùng anh hùng liên mình cơ bản giống nhau, nhưng giá quái tất cả đều đổi thành có nhất định năng lực đặc thù sinh vật. Tỉ như một bộ phận dã quái bị thay thế vì tứ thánh thú, đánh bại dã quái sau đó, những thứ này dã quái sẽ hướng địch quân tháp phía dưới phát, trợ giúp ngươi giết người đẩy tháp. Đánh bại dã quái sau đó còn có thể thu được tiền. Những tiền này có thể tại giá ngoại tế đàn hiến cho câu phúc, thu được tăng thêm hoặc đối với địch phương tạo thành giảm ít hiệu quả. Hơn nữa, trên bản đồ cơ chế là ngẫu nhiên tăng cường, này liền cho chiến cuộc tạo thành rất nhiều ngẫu nhiên tính cùng sự không chắc chắn, các người chơi cũng có một cái vô cùng mục tiêu rõ rệt, nhìn thấy cơ chế đổi mới liền mau chóng tới cướp, cướp được liền kiếm lợi, không giành được 6. Liên danh lại một cái. Đảng tân thủ bọn họ sẽ không bao giờ lại đang đối với tuyến kỳ sau khi kết thúc mê mang. Cái thứ ba là số liệu dễ nhìn. Bên trên cổ bên trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống anh hùng liên minh loại kia chơi một ván tranh tài chiến tích cuối cùng không mời không tình huống. Bởi vì tại bên trên cổ hạo kiếp bên trong, tất cả trợ công đều tính toán ăn ở đầu, có thể nhìn thành là đoàn đội hợp tác cùng lấy được đầu người, ai là một kích cuối cùng cũng không trọng yếu. Cho nên, bên trên cổ hạo kiếp bên trong cũng không tồn tại ác ý đoạt đầu người hành vi, các người chơi tại đoàn chiến bên trong lựa chọn sẽ càng thêm lý trí một chút. Bên trên cổ hạo kiếp ẩn giấu đi người chơi số tử vong căn cứ, hơn nữa thường xuyên bùng nổ đoàn chiến nhường mỗi người đều chết rất nhiều, như vậy mọi người liền căn bản vốn không nhớ kỹ cụ thể chết bao nhiêu lần. Đương nhiên, trong này có thể nhìn đến tổn thương cùng trị liệu số liệu, nhưng bởi vì bên trên cổ hạo kiếp anh hùng định vị không hề giống LOL như vậy rõ ràng. Vẹn vẹn chia làm xe tăng, thích khách, pháp xương, xạ thủ các loại hình, hơn nữa chỉ dựa vào tổn thương số liệu cũng không cách nào khẳng định một người chơi đến đến cùng có hay không hảo, cho nên cái này cũng không cho tân thủ người chơi tạo thành tổn thương. Trên thực tế, mọi người tổn thương đều không kém nhiều lắm, bởi vì không có trang bị, quả cầu tuyết hiệu ứng suy yếu rất lớn, nhiều nhất chính là đánh đoàn đánh không thắng, ngược lại hạ cơ 8 vây vây kỹ năng, cũng có thể xoát không ít tổn thương, sẽ không giống lò lờ như thế, một cái xạ thủ còn không có dơ lên thương liền bị thích khách cho dây. Một chút ma mới nhà chơi trò chơi thể nghiệm lấy được chưa từng có đề thăng, bọn hắn chỉ cần làm quen một chút anh hùng kỹ năng liền có thể tại bên trên cổ hạo kiếp bên trong vui vẻ chơi đùa, tùy thời chú ý địa đồ ký chế cùng đoàn, chết cũng không quan hệ, có một chút đã có người đầu, thua tranh tài liền mở một bản, thắng tranh tài mọi người số liệu đều rất đẹp, thiệt độ trang cái bước, vui thích. Hơn nữa, tại vừa mới bắt đầu khảo nghiệm trong lúc đó, các người chơi phổ biến đều còn tại học tập giai đoạn, giờ hệ rồ cùng địa đồ ký chế lý giải không có thành thục như thế, đều ở đây đánh chưa giao lưu, cho nên trò chơi không khí tương đối hòa thuận. Đủ loại nhân tố Đều lệ bên trên cổ Hạo Kiếp nhóm đầu tiên người chơi cảm thấy trò chơi này chơi rất vui, hơn nữa cùng anh Hùng Liên mình có hết sức rõ ràng khác nhau. Rất nhiều người đều rất kinh ngạc, chẳng lẽ Đế Quốc lẫn nhau ngu thật sự hoàn thành đối với mồ bạ út cải tiến. Rất nhanh, bên trên cổ Hạo Kiếp người chơi cho điểm đi ra, 9.2 phân. Không thể không nói, bên trên cổ Hạo Kiếp trò chơi phẩm chất là rất tốt, bởi vì mồ bạ trò chơi vốn là cũng không phải rựợi vào trò chơi phẩm chất ăn cơm, làm không có cao như vậy kỹ thuật độ khó. Hơn nữa, Đế Quốc lẫn nhau ngu họa sĩ trình độ cũng rất cao, trò chơi hình ảnh rất tinh mỹ, ít nhất tại lúc lần đầu tiên nhìn thấy có thể cho mắt người phía trước sáng lên cảm giác. Vô cùng đoạt người nhãn cầu Toàn diện cải thiện máy chơi game chế cùng tân thủ thể nghiệm sau đó, rất nhiều anh hùng liên minh người chơi giả dặn kinh nghiệm vừa vào trò chơi liền có thể khoái trá trăm bề, mà tân thủ các người chơi cũng tương tự có thể chơi đến quên cả trời đất. 344 thứ 342 trương thượng cổ nhất định hỏa canh hai mặc dù trò chơi này có tham khảo anh hùng liên minh hiếm nghi, nhưng dù sao cũng làm cải thiện, nghiêm chỉnh mà nói, bên trên cổ hạo kiếp cùng anh hùng liên minh hạch tâm niềm vui thú phải không cùng. Không phải nói ngươi làm một cái after esta liền không thể làm tiếp bắn xuống đi. Trần Mạch chế luyện anh hùng liên minh khai sáng mổ bạ trò chơi khơi dòng chính xác không sai, nhưng đế quốc lẫn nhau ngu làm tiếp một cái cùng là mổ bạ trò chơi hơn nữa cách chơi cải tạo qua bên trên cổ hạo tiếp đồng dạng không có tâm bệnh. Cho nên, đủ loại nhân tố nhường bên trên cổ hạo tiếp bài chắc số liệu vô cùng hoa lệ, nhà chơi tồn tại số liệu đạt đến 65%, cho điểm cũng một mực duy trì tại 9 phân trở lên. Từ các đại diễn đàn người chơi phản hồi đến xem, tất cả mọi người cho rằng bên trên cổ hạo tiếp biểu hiện cao hơn nhiều mong muốn, bởi vì lần này đế quốc lẫn nhau ngu không tiếp tục đâu ra đấy mà chích dẫn, mà là làm ra đặc sắc của mình. Nghiệp nội nhân sĩ dự đoán Cuối cùng quốc nội mồ bạ lĩnh vực vô cùng có khả năng tạo thành lưỡng cường cùng tồn tại cục diện, CGO bị chèn sập phía sau, anh hùng liên minh đem chiếm giữ người chơi cao cấp thị trường, mà bên trên cổ hạo kiếp thì sẽ chiếm căn cứ trung đê đoan người chơi thị trường. Hai cái này thị trường người chơi đến cùng nhiệt độ, thế nhưng là liếc qua hiểu ngay. 6. Đại lão nhà thiết kế trong trạng cửa rút, rất nhiều người cũng đang thảo luận thế tới hung hăng bên trên cổ hạo kiếp. Thinh Linh chi chức Lý Phong, phụ trương phụ trương. Tin tức mới nhất, bên trên cổ hạo kiếp ngày đầu số liệu vô cùng hoàn mỹ, vẻn vẹn hơi thấp tại anh hùng liên minh. Lâm Chiêu Húc cao hứng phi thường, giống như phía trước đưa ra cái này Phương án kế hoạch Kim Kiệt Quang cũng thăng chức tăng lương. Thương đấu sĩ tiền kỳ, Kim Kiệt Quang. Đây là cái nào nhà thiết kế? Tinh Linh Chi Dực Lý Phong, không phải nhà thiết kế, là Đế Quốc vận doanh cờ OG người phụ trách, nghiêm chỉnh mà nói hẳn là vận doanh nhân viên. Chủ nhóm thần niệm Tam Quốc trương hiệu khoảng không, thứ độ gì? Vận doanh người phụ trách làm sao còn có thể nhúng tay trò chơi nghiên cứu phát minh. Tinh Linh Chi Dực Lý Phong, không phải nhúng tay, nghe nói là Kim Kiệt Quang tại vận doanh cờ OG quá trình bên trong có một chút ý nghĩ, đó làm một phần cải tiến báo cáo nhanh cho Lâm Chiêu Húc. Lâm Chiêu húp sách cho ga, ga không thay đổi, tiếp đó Lâm Chiêu Húc tức giận, chúng ta đế quốc mình làm a. Lúc này mới có bên trên cổ Hạo Kiếp. Mơ Ngọc Lâm Hải Linh, hồn đặc a. Một cái vận doanh người phụ trách liền hào hảo mà đi mở nạp tiền hoạt động a, không muốn cùng chúng ta những thứ này nhà thiết kế cướp bát cướp a. Nhân viên quản lý hàng bơi lưới khâu hàng Dương, số liệu vô cùng hoàn mỹ. Đây không phải là còn thấp hơn anh hùng liên minh sao? Tinh Linh chi dự lý Phong, không thể như thế so a, ngươi suy nghĩ một chút cờ OG ở trong nước thổi đến như vậy văng rọi, vẫn là ga nghiên cứu phát minh, đế quốc đại diện, ở trong nước đều bị anh hùng liên minh cho dây thành tạt bã. Bên trên cổ Hạo Kiếp hoàn toàn là đế quốc tự chủ nghiên cứu phát minh, có thể cầm tới cái thành tích này, Lâm Chiêu Húc còn không phải nằm mơ giữa ban ngày đều cởi tỉnh. Địa sát đi chu phương rừng, đúng vậy à, bên trên cổ Hạo Kiếp cái này cất bước rất không tệ, hơn nữa động tay dễ dàng, đế quốc thật muốn liệu mạng phía dưới đại lực khí mở rộng mà nói, khẳng định vẫn là có thể đối với anh hùng liên minh sinh ra uy hiếp. Chủ nhóm thần niệm tam quốc trương hiểu khoảng không, cho nên, kế tiếp chẳng lẽ lại biến thành con đường chi chiến? Vốn là cho là Trần Bạch lấy ra một cái anh hùng liên minh đã thắng, kết quả đế quốc cái phản ứng này tốc độ thật nhanh a. Thinh Linh Lý Phong, Trần Mạch đại lão có hay không tại Đã lâu không gặp nổi bọn, sẽ không phải là che đậy nhóm tin tức A Lôi đỉnh lẫn nhau ngu trần mạch nhân viên quản lý hàng bơi lưới khâu hàng dương, có thể đang bận anh hùng liên minh sự tình a. Lôi đỉnh lẫn nhau ngu trần mạch, thượng cổ sẽ hỏa. Đáng người, 3. Ba. Tinh linh chi dự Lý Phong, cợt mởở, thật sự đem Trần Mạch đại lao nổ ra tới, đại lao ngươi cảm thấy trò chơi này như thế nào a? Lôi đỉnh lẫn nhau ngu trần mạch, thượng cổ sẽ hỏa. Trò chơi này toàn diện giản hóa mô bạ cách chơi, giảm mạnh trở mới động tay lộ độ khó, nhưng tất cả người chơi đều có thể cảm nhận được trò chơi niềm vui thú. Giống như anh hùng liên minh toàn diện siêu việt cỡ Hog một dạng, bên trên cổ hạo kiếp cũng sẽ toàn diện siêu việt anh hùng liên minh. Ta cảm thấy nó tối đa một tháng liền sẽ lửa chạy tới, trở thành quốc nội chính là toàn thế giới lớn nhất thống trị lực mồ bạ trò chơi hành mục. Đáng người, 3. Ba, lôi Đình lẫn nhau ngu trần mạch, trong vòng một tháng, thượng cổ nhất định hỏa. Chủ nhóm thần niệm Tam Quốc trương hiểu khoảng không, đại lão, ngươi xấu. Bị trộm tài khoản. Trần mạch không có tiếng. Trong đám tất cả mọi người đều là một mặt mộp bức, đây là mấy cái ý tứ a? Mấy câu nói đó câu câu đều giống như đang khen. Nhưng mà phân biệt do phân biệt do mùi vị kia, như thế nào cảm giác giống như chạy ra một cô sữa ở vị. 6. Bên trên của Hạo Kiếp bắt đầu khảo thí phía sau một tuần, thiên ý lẫn nhau ngu nghiên cứu tam giới cũng bắt đầu khảo thí. Tam giới trước mắt đẩy ra là PC bản, cũng tương đương với tiền kỳ thử nghiệm, nếu như người chơi phản hồi tương đối khá lợi mới sẽ đẩy nữa ra vở giờ phiên bản. Nhưng, khảo thí ngày đó hiệu quả đáng lo, nó số liệu so nguyệt thần chi dụ cùng ngự kiếm truyền thuyết loại này, lâu năm mới vừa lên tuyến lúc số liệu còn muôn kém, chớ nói chi là cùng anh hùng liên minh, bên trên của Hạo Kiếp loại này đang hot nổ gà còn so sánh với Cảm không đỡ nhìn nội chắc số liệu nhường tiền ý lẫn nhau ngu cảm thấy tuyệt vọng, lúc này đỉnh chỉ nội chắc, đồng thời bắt đầu đại quy mô chỉnh đốn và cải cách. Nhưng đối với loại này chỉnh đốn và cái cách đến cùng có thể đổi thành bộ dáng gì, ai cũng không biết. Trên thực thế, cũng không thể nói Mộc không tốt, chỉ là một cái muốn chơi mạnh vụn thừa Hải Gian Mộc tự nhiên cùng loại trò chơi này loại hình bản thân đặc chất trái ngược. Tại lợi dụng mạnh vụn hóa thời gian thu hoạch niềm vui thú lĩnh vực này, Mộc căn bản là không có cách cùng Mộ Bạ trò chơi lắng đọng. Tam giới thất bại nhường rất nhiều truyền thống Mộc nhà thiết kế đều cảm thấy có chút không z mà run, theo bọn hắn nghĩ, tam giới trò chơi này làm được không có vấn đề gì lớn. Từ về phẩm chất tới nói, Tam giới cùng Nguyệt Thần Chi dụ, Ngự Kiếm Truyền Thuyết loại trò chơi này so sánh không có rõ ràng thế yếu, nhưng số liệu lại trượt nghiêm trọng. Ý vị này, từ anh hùng liên minh chốt nhắc lên một bạ trò chơi dậy sóng, đã không giới hạn nữa tại giờ tờ TS cùng mộ bạ trò chơi lĩnh vực, bắt đầu ăn mòn càng nhiều các loại khác hình hữu người sử dụng. Đương nhiên, loại ăn mòn này còn chưa đủ ảnh hưởng đến Nguyệt Thần Chi dụ cùng Ngự Kiếm Truyền Thuyết loại này đã vận doanh nhiều năm, cách chơi thành thủ, đáng cỡ ở thể khủng lồ kinh điển mộc, thế nhưng chút mới nghiên cứu trò chơi, nếu như không có một ít đặc biệt làm người khác chú ý điểm, chỉ sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Đối với đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi bình đại mà nói, tại trước mắt thời kỳ này có thể chính diện chống lại anh hùng liên minh, cũng chỉ có bên trên cổ hạo kiếp. 6. Theo bên trên cổ hạo kiếp nhiệt độ lên cao không ngừng, liên quan tới trò chơi này tranh luận cũng càng lại like việc nhiều. Xem như quốc nội hot nhất 2 kiểu mộ bạ trò chơi, anh hùng liên minh cùng bên trên cổ hạo kiếp dính rất quá nhiều người ánh mắt, bọn chúng đại biểu không chỉ là hai trò chơi, cũng đại biểu cho lôi đỉnh du hy kịch bình đại cùng truyền thống con đường thương ở giữa chiến đấu, cũng chiếu rọi du lịch hí kịch nghề nghiệp một cái chuyển hướng đầu rõ. Ai có thể thu được trận này mộ bạ trò chơi chi tranh thắng lợi? Người đó liền sẽ tại tiếp xuống một đoạn thời gian nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. 345 thứ 343 trường trò chơi chiều sâu 3 canh cửa hàng trải nghiệm bên trong. Châu chắc hướng về trên bàn quang gia thay nghe, kích động đứng lên, "Oa, Ra bên trên kim cương, gia bên trên kim cương." Ha ha ha ha ha. Châu chắc bộ dáng kích động ngược lại là không có dẫn tới quá nhiều kinh bị, đại bộ phận người chơi cũng là nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục mình lại ủi. Chính xác, bên trên kim cương chuyện này đối với người chơi bình thường tới nói cũng không dễ dàng, là có thể kích động một đợt, không, có tâm bệnh. Ngồi ở bên cạnh bằng hữu chúc mừng đạo. Chúc mừng a tiểu bản, lại cố gắng một chút, vương giả ở trong tầm tay a. Châu chắc bình phục một chút tâm tình kích động, ngồi xuống, "Ai, vậy thì không có cách nào mong đợi, ta đây trước kim cương đều lao lực như vậy, lại nghĩ đánh lên vương giả quá khó khăn." Bất quá ta thật cảm giác, anh hùng liên minh trò chơi này càng về sau chơi càng khó, chiều sâu thật sự rất đáng sợ. Bên cạnh bằng hữu có chút không biết rõ hàm ý tứ, "Ân, nói như thế nào đây?" Châu chắc một bên đắc ý mà nhìn mình chiến tích vừa nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cảm thấy anh hùng liên minh so cờ giáp đơn giản hơn nhiều. Nhưng chơi đến đằng sau mới có thể cảm giác được, trò chơi này cao cấp cục một điểm không giống như gỗ cỡ giập dễ dàng. Nó như thế nào đây, hai loại trò chơi loại hình không giống nhau, gỗ cờ giập sờ đến trần nhà đặc thù rất rõ ràng, chính là của ngươi tay cùng đầu góc theo không kịp, ngươi cần mo hơn tốc độ tay, phản ứng cùng chuẩn xác hơn sức phán đoán, ngươi cùng đối thủ một đợt đoạn chiến đánh xuống, bởi vì thao tác vấn đề may mà cả nhà nổ tung, lúc này ngươi liền biết chính mình rất khó lại hướng lên đánh. Nhưng mà anh hùng liên minh sờ đến trần nhà đặc thù liền không như vậy rõ ràng, rất nhiều người sẽ cảm giác mình ít nhất là bạc kim, kim cương phân đoạn, lại kẹt tại bạch ngân, hoàng kim không thể đi lên, liền vung cho đồng đội Bên cạnh bằng hữu nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải dạng này sao? Ta thật cảm thấy hoàng kim cùng bạch kim từ thao tác nhìn lại không có gì khác biệt a. Châu Trác lập đầu, đương nhiên, có ít người là lăn lộn đến bạch kim, nhưng hôn chuyện này nó có một hạn mức cao nhất, ngươi đặc biệt thái, liền một cái hoàng kim trình độ, coi như cho ngươi cái đại thần mang, cũng không khả năng mang ngươi bên trên vương giả. Anh hùng liên minh chiều sâu liền thể hiện tại ở đây, nó khảo nghiệm không hoàn toàn là thao tác cùng kỹ thuật, còn có người ý thức. Người thao tác hảo chính xác có thể thông qua chơi cờ vị tốt hơn cả gì, nhưng thao tác không tốt đồng dạng có thể chơi một chút tương đối lẫn vào anh hùng lên trên phân. Chúng ta gặp phải rất nhiều người, bọn hắn thao tác rất bình thường, nhưng mà bọn hắn chính là kiên trì bền bỉ chơi đùa những cái kia không quá cần thao tác anh hùng, dựa vào ý thức cũng có thể lên phân. Phân đoạn càng cao, ngươi lại càng có thể cảm giác được những cái kia lại thần, ý nghĩ của bọn hắn đặc biệt rõ ràng, thời gian nào điểm nên làm gì, thuận gió như thế nào quả cầu tuyết, ngược rõ như thế nào kéo phát dục, bên trong này học vấn thật sự nhiều lắm. Cũng tỉ như cửa hàng trưởng, ngươi xem hắn siêu cao tỷ số thắng bên trên vựng giả, thao tác chỉ là một phương diện, thao tác là không thể chứa khỏi trăm bệnh, bởi vì ngươi cũng không thể cam đoan đồng đội của ngươi đều sẽ chơi, đúng không? Ngẫu nhiên đụng tới đồng đốc Cái này tỷ lệ vẫn phải có. Bên cạnh bằng hưu nói tiếp, nhưng mà, cửa hàng trưởng đánh bại vị thời điểm, đồng đội căn bản không dám hô han a, nếu không sẽ bị phong hào. Châu Trác, 6. Cứ như vậy cái ý tứ, ngươi lý giải tinh thần. Điểm trưởng cho chơi lý giải thật sự quá nguy bức, cái kia mấy cái video bị nhiều lần nghiên cứu, thời gian nào điểm ra bây giờ vị trí nào, đồng đội thuận gió như thế nào chỉ huy, ngược gió như thế nào chỉ huy, quả thực là đem tâm lý đối phương cho mò được nhất thanh nhị sở. Bên cạnh bằng Hữu một bộ thủ giáo biểu lộ. Nói đến, cửa hàng trưởng đâu? Ta muốn cùng cửa hàng trưởng chia sẻ tin tức tốt của ta. Châu Trác thối lui ra khỏi tài khoản của mình, đóng lại máy tính, đi tới cửa hàng trải nghiệm một tầng đại sảnh. Trần Mạch đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách. Châu Trác ngồi ở Trần Mạch bên cạnh, cửa hàng trưởng, ta mới vừa lên kim cương. Ta là không phải cực kỳ bổng. Trần Mạch nhìn hắn một cái, vậy ngươi thật đúng là cực kỳ bổng a, bất quá ta nhớ không lầm, ta lúc đó thiết trí cao nhất đẳng cấp là vương giả a. Châu Trác, oa, wow, cửa hàng trưởng ngươi quá biết đã cái người. Trần Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cái này cách đánh nghề nghiệp, cầm quân, mạng cửa hàng, với Bạch Phú Mỹ còn kém xa lắm đâu, đánh lên cái kim cương cứ như vậy bành trướng tự mãn. Bộ dạng này là không được. Châu Trác, 6. Trần Mạch tiếp tục xem sách. Châu Trác đột nhiên nghĩ đến một việc, Vân Đạo, cửa hàng Trường A, bên trên cổ Hạo Kiếp gần nhất sao phải phí phí dương dương, ngươi thật sự không chú ý một chút không? Trò chơi này nghe nói các hạng số liệu cũng không tệ. Trần Mạch không ngẩng đầu, ngươi chơi sao? Châu Trác bỗng nhiên lắc đầu, vậy khẳng định không có chơi, ta là lôi đỉnh du hi kịch trung thực người chơi, làm sao sẽ đi chơi loại này sơn trại trò chơi. Trần Mạch nói, không có việc gì, ngươi đi chơi hai tuần liền biết. Châu Trác có chút nghi hoặc, phải không? 6. Đế quốc lẫn nho ngu, Kiêm Kiệt quan sắc mặt nghiêm trọng đang tại đi nhanh hướng rừng chiêu họp văn phòng. Tại bên trên cổ hạo tiếp thượng tuyến 2 tuần sau, lần đầu xuất hiện các hạng số liệu tăng phúc trượt tình huống, mặc dù hoạt động mạnh người chơi đến, người chơi tại tuyến thời gian mấy căn cứ đều còn tại tăng trưởng, nhưng có thể cảm giác được, tăng tốc có chậm dần thế. Trái lại anh hùng liên minh, từ trên tuyến đến bây giờ, các hạng số liệu vẫn luôn là càng trướng càng nhanh, căn bản không có xuất hiện qua bất luận cái gì tăng tốc trượt tình huống, cho nên điều này khiến cho Kim Kiệt quan cảnh giác. Tuy trước mắt còn chưa có xuất hiện cái gì lớn đất lợi, nhưng loại hiện tượng này bản thân liền có chút không bình thường. Kim Tiệt Quang cũng không dám xác định trong này tổn hại đến cùng có nghiêm trọng không, cho nên vội vàng hướng Dương Chiêu Húc hồi báo. Trong văn phòng, Dương Chiêu Húc nhìn xem Kim Tiệt Quang đưa tới các hạng số liệu tài liệu, chấm 4 phút trống nói, trò chơi cách chơi phương diện, phát hiện vấn đề gì sao? Có làm hay không vấn quyền điều tra? Kim Tiệt Quang nói, làm vấn quyền điều tra, nhưng chỉnh thể đến xem độ hài lòng còn có thể. Không hài lòng người chơi cũng nói không ra vì cái gì, chính là cảm thấy chơi đớn điệu, hoặc không thể trăng mức. Dương Chiêu Húc nghĩ nghĩ, theo lý thuyết, người chơi cao cấp rất không hài lòng. Kim Tiệt Quang gật gật đầu, có thể nói như vậy. Bởi vì bên trên cổ hạo kiếp trước mắt máy chơi game chế tương đương với tăng lên thái điều nhà chơi sức chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cờ OG cùng anh hùng liên minh bên trong loại kia đại thần một cái đánh 5 cái tình huống. Dương Chiêu húp nhíu mày, có thể cải thiện sao? Kim Kiệt quang mặt lộ vẻ khó xử, có thể xác định có thể, nhưng cái này giống như cùng bên trên cổ hạo kiếp nguyên bản ý nghĩa thiết kế có xung đột. Nếu như chúng ta tăng thêm quả cầu tuyết hiệu ứng mà nói, những cao thủ này có thể thông qua quả cầu tuyết độ sát thân thủ, cái kia thật giống như liền trở về lại anh hùng liên minh con đường lên rồi, đối với chúng ta phát triển trung đế người chơi thị trường vô cùng bất lợi. Dương Chiêu không quyết định chắc chắn được. Chính xác, nhìn người chơi cao cấp ý kiến ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới bên trên cổ hạo kiếp sau này số liệu, nhưng nếu như vì vậy mà thay đổi trò chơi cách chơi, chẳng phải là tương đương với đem bên trên cổ hảo kiếp ưu thế điểm tất cả đều lệ ná? 346 thứ 344 chương chính là không dễ chơi 4 canh nghĩ tới nghĩ lui, dừng hướng hốc quyết định không thể thay đổi. Tại trò chơi vòng, mỗi cái trò chơi nhà thiết kế học được khóa thứ nhất, chính là không nên bởi vì một bộ phận nhà chơi bất mãn mà thay đổi thiết kế của mình mạch suy nghĩ. Đương nhiên, đầu này cũng có thể ứng dụng đến tất cả sáng tác loại trong hoạt động đi. Bởi vì đối với đại bộ phận trò chơi mà nói, không thích chơi người chơi chính xác sẽ phàn nản, cái này rất bình thường, nhưng còn có càng nhiều người chơi chơi đến thật tốt, bọn họ sẽ không đoán trách. Nếu như chỉ chú ý tới đoán trách người chơi, thì sẽ sinh ra một loại người sống sót sai lầm. Dưới đây đối với trò chơi làm ra cải biến, không chỉ biết phá hư một mực tiếp tục kéo dài ý nghĩ thiết kế cùng trò chơi đặc điểm, còn có thể nhường những cái kia vốn là không có ý kiến người chơi không hài lòng, ngược lại tạo thành tổn thất lớn hơn. dương hướng húc tự nhiên am hiểu sâu đạo này từ trước mắt đến xem, bên trên cổ hạo kiếp xa không tới cần trắng sĩ chặt tay tình huống, như cũng duy trì tăng trưởng, chẳng qua là tăng tốc chậm lại mà thôi. Hơn nữa, chiếu cố người chơi cao cấp cảm thụ cùng bên trên cổ hạo kiếp cho tới nay nghiên cứu phát minh mạch suy nghĩ trái ngược, nó vốn chính là muốn thu các trung đế đoan nhà chơi trò chơi, người chơi cao cấp không thích chơi cũng không biện pháp. Hướng chi, bên trên cổ hạo kiếp có thụ khen ngợi cũng là bởi vì nó cùng anh hùng liên minh không giống nhau, nếu như chiếu vào anh hùng liên minh tới đổi, hạch tâm sức cạnh tranh lại ở đầu đầu. Dừng hướng Húc suy tính rất lâu sau đó nói, tạm thời trước tiên không cải biến trò chơi cách chơi, thêm ra mấy cái vận doanh hoạt động Trước tiên đem số liệu cùng nhiệt độ cho kéo lên lại nói, mặc khác, cũng tiếp tục chú ý chuyện này, có cái gì tình huống tùy thời hướng ta hồi báo. Kim Kiệt Quang gật gật đầu, dừng hướng húp ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp, cái này cũng đúng là trước mắt cách làm ổn thỏa nhất. 6. Sau cố tháng, bên trên cổ hạo kiếp các hạng số liệu đột nhiên bắt đầu sườn thức ngã xuống. Chuyện này phát sinh rất đột nhiên, tại trong vòng mười mấy ngày, bên trên cổ hạo kiếp ngày hoạt động mạnh người sử dụng đến cùng người chơi trò chơi thời gian các loại hạng số liệu cũng bắt đầu giảm mạnh, thậm chí ngay cả trong trò chơi các người chơi đều rất tin tưởng cảm thấy loại này đi. Bên trên cổ hạo kiếp quan phương trên diễn đàn Rất nhiều người chơi đều ở đây phát bài viết thảo luận. Như thế nào cảm giác gần nhất người chơi thiếu đi? Trước đó phối hợp vào rất nhanh, bây giờ có lúc đều xếp tới 1 phút, hơn nữa còn sẽ xếp tới chiến lực rõ ràng cao hơn bình quân tại nghệ cao thủ. Ta cũng cảm giác, hảo hưu trong lịt tại tuyến người tốt giống càng lai việc thiếu đi, phía trước khai hát mấy cái hảo dầu máy đều tốt mấy ngày không có online. Ta cũng là, hảo hữu thượng tuyến 5 ngày trước. Chúng ta cái kia bên trên cổ hảo kiếp đám cợt lại ở gần nhất cũng không như thế nào thảo luận trò chơi này, thật nhiều thảo luận game điện thoại còn có anh hùng liên minh. Có phải hay không bởi vì bây giờ còn tại khảo thí, còn không có chính thức thượng tuyến? Chính thức thượng tuyến liền nên phát hỏa, trò chơi này phẩm chất tốt như vậy, đế quốc nhanh chóng mở rộng a, không thể kéo dài được nữa. Đúng vậy a, ta cảm thấy là bởi vì không có chính thức thượng tuyến a. Trò chơi này chơi vui như vậy, như thế nào đại gia không thích chơi đâu? Đại gia nhanh đi kéo điểm ma mới đi vào a, tốt như vậy vào tay trò chơi. Chớ quá lớn kinh tiểu quái ta. Người chơi đếm được 3 động vốn chính là chuyện rất bình thường, đế quốc trò chơi nào có người chơi thiếu. Chờ thêm tuyến đại đẩy, nhất định sẽ hỏa. 6. Kỳ thực các người chơi không biết là, bên trên cổ kiếp nhà thiết kế nhón còn có kim kiệt quang so các người chơi còn muốn hoàn nhiều lắm. Bởi vì các người chơi không nhìn thấy hậu trường số liệu, bọn hắn nhưng khi nhìn phải rõ ràng. Dạng này mức độ hoạt động mạnh số giảm, đã không có cách nào lại không xem, cái này đã nguy hiểm cho đến bên trên cổ hạo kiếp trò chơi này tụt thọ. Nếu như không thể cam đoan những thứ này, người chơi già dặn kinh nghiệm một mực lưu lại trong trò chơi, như vậy dù thế nào mở rộng, hấp dẫn mỗi người sử dụng cũng là vô dụng. Một cái van nước vào, một cái van thoát nước phép tính cùng kết quả, đại gia đều sớm tại lúc tiểu học liền biết. Tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, chuyện này cuộc là như thế nào? Vừa mới bắt đầu nội chất thời điểm không phải thật tốt sao? Người chơi tồn tại tỷ lệ cũng không tệ, độ hài lòng cũng không tệ, thật tốt mà thỏa mãn cấp thấp nhà chơi nhu cầu, hơn nữa còn cùng anh hùng liên minh làm ra khác biệt hóa. Đại gia rõ ràng đều rất hài lòng a. Như thế nào ngắn ngủn trong vòng một tháng, liên nội chắc đều không có kết thúc, cảm giác liền muốn lạnh. Loại này sần đòi thức ngã xuống tốc độ, tại đế quốc lẫn nhau ngu vận doanh nhiều như vậy trong trò chơi chưa từng xuất hiện qua, trừ phi là xảy ra một ít nghiêm trọng vận doanh sự cố. Nhưng mà, trước mắt bên trên cổ hảo kiếp còn tại giai đoạn khảo sát, căn bản là không có dám mở quá nhiều vận doanh hoạt động, chớ nói chi là vận doanh tai nạn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đế quốc lẫn nhau ngu đối với vứt bỏ hấu người chơi phát ra số lớn điều tra vấn quyển, mà thu được nhiều nhất trả lời chắc chắn là trò chơi này cái nào đều tốt, chính là không dễ chơi. Kim Kiệt quang trận tròn mắt, không dễ chơi vấn đề này rốt cuộc là xuất hiện ở cái nào? Vấn đề này phạm vi cũng quá rộng hiện, căn bản là không có cách định vị a. Bên trên cổ hạo kiếp nhà thiết kế nhóm cùng vận doanh nhân viên cũng đều tại vắt hết góc muốn hoạt động, đổi cách chơi, đem trò chơi này một lần nữa kéo về quỹ đạo, nhưng không dùng. Bên trên cổ hạo kiếp nhiệt độ vẫn là từng ngày mà lạnh xuống. 6. Cái nào đều tốt, chính là không dễ chơi. Câu nói này hẳn là đối với một cái nhà thiết kế lớn nhất vũ trụ. Bởi vì này câu nói ẩn hàm ý là, trò chơi này hình ảnh, phẩm chất, xúc cảm các phương diện cũng không có vấn đề gì, chính là cách chơi làm được không được. Bên trên cổ hạo kiếp vấn đề cũng liền ở đây, không dễ chơi mấu chốt ở chỗ, nó cách chơi có vấn đề. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, Kim Kiệt Quang cùng đế quốc là bị trần mạch gài bẫy, nhưng cái hố này đảo rất không rõ ràng, hơn nữa thoạt nhìn không hề giống là hố, cho nên Kim Kiệt Quang không chút do dự đạp đi vào. Bên trên cổ hạo kiếp vừa mới bắt đầu khảo nghiệm thời điểm, Các người chơi phản hồi đều rất không thể trò chơi này thông qua giảm xuống động tay độ khó rõ ràng trò chơi mục tiêu các phương thức chính xác chiếu cố Tân thủ nhà chơi cảm thụ, để nó tại thượng tuyến Sơ kỳ lấy được nhất định thành công nhưng vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ Tân thủ người chơi sẽ không vĩnh viễn là tân thủ người chơi làm nhóm đầu tiên Tân thủ người chơi trưởng thành lên thành lao thủ nhà chơi thời điểm loại trò chơi này hình thức chính là tại Trần chuốn quên lui cho nên Tân thủ lão thủ cao thủ cái này ba tên người chơi quần thể ở giữa cần phải có một cái so sánhrệu cân bằng hoger là quá xem trọng cao thủ thể nghiệm mà bên trên cổ Hạo Kiếp là quá xem trọng tân thủ thể nghiệm bọn chúng đều tạo thành một loại mất cân bằng so ra mà nóiờ hoger quá xem trọng cao thủ thể nghiệm ngược lại còn muốn càng tốt hơn một chút đơn giản chính là đem trò chơi biến thành một cái hạt có hướng tiểu chúng trò chơi an an ổn ổn, ổn sống sót không có vấn đề nhưng bên trên cổ Hạo Kiếp quá xem trọng tân thủ thể nghiệm tạo thành hạt của nhà chơi trô đi này liền vô cùng chí mạng bởi vì chân chính chống lên một trò chơi chính là hạt con người chơi Tân thủ cũng là dựa vào tân thủ trậm rái biến thành hạt con người chơi mà hạt có người chơi ra tốttrô đi Tân thủ cũng liền chậm rãi sẽ lại không tiến vào trò chơi này. Làm một cái tân thủ trưởng thành lên thành hạt có người chơi lúc, hắn hồi đầu lại đi xem bên trên cổ hạo kiếp những cái kia đã từng rất hấp dẫn hắn cách chơi thiết lập, tất cả đều đã biến thành làm người buồn nôn đồ vật. 347 thứ 345 chương thượng cổ lạnh canh năm không có bộ binh cùng trang bị hệ thống, các người chơi đang đối với tuyến lúc chính xác bưng lòng, chỉ cần không ngừng tiêu hao đối phương lượng máu liền có thể. Nhưng điều này cũng làm cho nhường đối tuyến đã biến thành chuyện không có chút ý nghĩa nào tỉnh. Bởi vì ngang nhau trình độ phía dưới, Người đối tuyến không cách nào thiết lập ưu thế người mỗi lần đều đem đối phương tiêu hao tại thế nhưng căn bản không đủ lấy lăn lên lênuyết cầu cũng lấy không được cái gì bổ đau ưu thế có lẽ đối với phương khi đặt tới cái nào đó đẳng cấp sau đó đột nhiên liền đem ngườiết người trước 10 phút đều ở đây để lên hẳn đánh nhưng mà 10 phút sau đột nhiên người đánh liền bất quá hắn loại tình huống này để cho người ta vô cùng sụp đổ mà cấp đoạt đồ đổghi chế thiết kế cũng đã trở thành nét bút hỏng Mặ dù loại thiết kế này nhường đámân thủ bọn họ động tay trò chơi trở nên vô cùng đơn giản chỉ cần đi theo mà đổghi chế đi là được rồi nhưng là nhường trò chơi đã mất đi lựa chọn không gian lại anh hùng liên minh bên trong, ngược gió ngươi có thể đi âm người lập đoàn, có thể đi mang tuyến dây dưa, có thể chết phòng thủ, loại lựa chọn này bản thân liền là một loại sách lược tính chất, là một loại niềm vui thú. Nhưng ở bên trên cổ hạo kiếp bên trong, mà đồ kỳ chế đổi mới nhường ngược gió một phương rất lung túng. Không đi quản. Tương đương đem mà đồ kỳ chế chắp tay nhường cho người, thế yếu chỉ có thể lớn hơn nữa. Đi quản. Đánh không lại, lại tương đương với tại tặng đầu người. Hơn nữa, mà đồ kỳ chế chỉ cần quét qua, nhất định phải năm người cùng đi đánh, nếu như các ngươi đi bốn cái mà đối phương đi năm cái, kết quả các ngươi bị đánh cái đổi một lần uốn có thể tưởng tượng được cái kia không đi người chơi muốn bị mắng thành bộ răng gì. Đương nhiên, ở đây nói chủ yếu là cấp thấp cục người chơi thể nghiệm, cao cấp cục tất cả mọi người biết chơi, loại tình huống này sẽ giảm bất rất nhiều. Nhưng đối với một trò chơi tới nói, cấp thấp nhà chơi thể nghiệm quyết định ao cá chiều sâu, mà ao cá chiều sâu quyết định trò chơi này nhiệt độ. Ẩn tăng số liệu điểm này, tức thì bị các người chơi phun thương tích đời mình. Bởi vì mỗi người bản thân cảm giác đều vô cùng tốt đẹp, ta số liệu đẹp mắt như vậy, ta chơi chắc chắn không có vấn đề, vậy nếu như thua, rốt cuộc là trách nhiệm của ai đâu? Hiển nhiên là ta bốn cái đồng đội quá rớt dưới. Tại mổ bạ trong trò chơi Mỗi người đều có không giống nhau trò chơi lý giải, đồng dạng dưới cục thế, có người cảm thấy hẳn là lập loạn, có người cảm thấy hẳn là cắm đầu phát dục. Nhiều khi, những ý nghĩ này không có minh sát phân đúng sai, nghĩ chỗ Mã cảm thấy lập đoàn chính là tiến đưa, Nghị Thoáng Đoàn cảm thấy tái phát dục chính là mãn tính tử vong. Loại tình huống này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình ý nghĩ mới đúng, những người khác là đồng đốc, cũng đã rất dễ dàng phát sinh tranh chấp cùng chửi rủa. Người vì cái gì không tới? Tới chúng ta đánh liền thắng. Các ngươi lập loạn là ở tiến đưa. Loại này tranh cái khắp nơi có thể thấy được. Đương nhiên Tại anh hùng liên minh bên trong loại tình huống này đồng dạng thấy nhiều, nhưng anh hùng liên minh có thể dựa vào thao tác cùng ý thức xác lập kinh tế ưu thế, hoàn thành đánh ngũ cường đi ca gì. Có thể bên trên cổ hạo kiếp không được. Vì cho tân thủ các người chơi một cái mục tiêu rõ rệt, bên trên cổ hạo kiếp hoàn toàn từ bỏ mổ bạ trò chơi có ý tứ nhất nguyên tố, lựa chọn, hơn nữa nghiêm trọng suy yếu trò chơi bản thân chính phản quy. Người chơi bình thường chuyện cần làm quá đơn giản, chỉ có lợi tuyến, cấp giá quái, đánh mà đồ kỳ chế, trừ cái đó ra ngươi làm bất cứ chuyện gì cũng là không có ý nghĩa. Ngươi rõ ràng một đạn binh, không có cảm giác. Ngươi giết một cái anh hùng, không có tiền thượng. Đoán chiến thắng. Bốn giết vện tạ kỵ không phải ngươi mà là đoàn đội của ngươi, không có cảm giác. Ngươi thông qua cố gắng của mình mang tới ưu thế, cảm giác không thấy, nhưng bởi vì đội hữu ngu thuần mà mang tới thế yếu, ngược lại là tất cả mọi người đều một mình toàn thu. Cho nên, tại các đợt lễ hội chơi đã hiểu bên trên cổ hạo kiếp trò chơi này sau đó, mỗi người bản thân cảm giác đều rất tốt đẹp, thua sau đó mà bắt đầu điên cuồng vung loa, chửi rủa, trò chơi hoàn cảnh đột nhiên trở nên rất kém vô cùng. Bên trên cổ hạo kiếp hoàn mỹ giải thích thùng gấu nguyên lý, một mình ngươi chơi đến hảo cũng không cách nào cứu vớt thế giới, chỉ cần có một cái đồ ngốc liền có thể hố thua ngươi. Tại loại này máy chơi game chế phía dưới, Tất cả mọi người là ma mới trạng thái thời điểm còn có thể chơi đến thật vui vẻ, chỉ khi nào trưởng thành lên thành người chơi giả dạng kinh nghiệm, liền hoàn toàn chơi không đi xuống, thậm chí phạm vi lớn phát hố. Dưới loại tình huống này, các người chơi đột nhiên bắt đầu số lớn chơi đi, cũng sẽ không đủ là lạ. 6. Tại cuối cùng được ra cái kết luận này sau đó, kim tiền sáng cùng bên trên cổ hạo kiếp nhà thiết kế nhóm có chút gần như hầm mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này không cũng là bên trên cổ hạo kiếp điểm tốt sao? Các người chơi không phải thật thích sao? Như thế nào đột nhiên liền tất cả đều biến thành khuyết điểm? Đổi. Này làm sao đổi ạ? toàn bộ lật đổ đả đà đảo làm lại. Đây không phải nói nhảm đó sao? Hơn nữa, coi như làm lại, làm như thế nào đâu? Tất cả đều theo anh Hùng Liên Minh tới. Vậy không vẫn là một cái chụp anh Hùng Liên Minh trò chơi sao? Lại nói, chiếu kích thước này lại đổi, đổi nữa 2 tháng, anh Hùng Liên Minh đã sớm hoàn thành đối với toàn bộ thị trường thu hồi được, món ăn cũng đã lạnh. Dương hướng húc tức giận đến ở văn phòng nổi trận Lôi Đình, nhưng mà không có cách nào, bên trên cổ hạo kiếp bản thân liền là hắn phách bản hạng mục, tại chế tác phía trước hắn cũng cảm thấy hình thức này không có vấn đề, bây giờ xảy ra vấn đề, tất cả đều vung hoa cho Kim Kiệt Quang cũng nói không tốt. Bất quá Kim Kiệt Quang tại rừng hướng hốc hình tượng trong lòng cùng địa vị, thế nhưng là rất xuống ngàn trượng. Kim Kiệt Quang mình cũng vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Trần Mạch Ý nghĩ là sai? Vẫn là, mình bị hốt ru. 6. Theo tam giới cùng bên trên cổ hạo kiếp đều lặng yên không một tiếng động lạnh, trận này con đường chi chiến so đám người trong dự đoán muốn sớm hơn mà có một kết thúc. Mặc dù đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi bình đại còn tại thông qua đủ loại thủ đoạn hấp dẫn người sử dụng, nhưng ở anh hùng liên minh ăn mọn phía dưới, những thứ này con đường đám thương ra tại DC quả nhiên thống trị lực đã là rất xuống ngàn 7 đầu tháng, Trần Mạch công bố anh hùng liên minh mới nhất số liệu Trò chơi này toàn cầu hoạt động mạnh, người chơi đếm đã đột phá 800 vạn, đang hướng toàn cầu người chơi đếm nhiều nhất DC trò chơi phát động công kích. Âu phục, Mỹ phục, Hàn phục cái này tam đại hải bên ngoài vơ mới tăng thêm người chơi đến mỗi ngày cũng đều duy trì ổn định tăng trưởng, vì này trò chơi liên tục không ngừng mà tụ hợp vào mở mới. Ở trong nước, anh hùng liên minh đã bắt đầu đào động những thứ này, truyền thống mập cùng FTSU lốc tưởng, các đại trực tiếp bình đài, trang web video bên trên, liên quan tới anh hùng liên minh tài liệu cũng biến thành càng live việc nhiều. Tại hoàn thành đối với mổ ba hệ thống nhất sau đó anh Hùng Liên Minh đã xác lập tại mộ bạ lĩnh vực địa vị thống trị tuyệt đối kế tiếp chính là hướng điện đường cấp c trò chơi phát động công kích đương nhiên này lại là một cái dài đằng đáng quá trình đối với Trần mạch mà nóimấu chốt nhất nghiên cứu phát minh cùng mở rộng kỳ đã hoàn thành Mặc dù anh hùng Liên minh tái sự còn không có thiết lập tới nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đi lên quỹ đạo kế tiếp chỉ cần không ngừng mà đẩy ra mới anh hùng lại không ngừng mà tạo điện cảnh không khí anh hùng liên minh nhiệt độ thì sẽ vẫn luôn duy trì ít nhất kéo dài 5 năm trở lên không có bất cứ vấn đề gì tại ngắn ngủ hơn nửa 5 thời gian bên trong Anh hùng Liên Minh đột nhiên xuất hiện nhường toàn thế giới trò chơi ngành nghề đều cảm thấy chân kinh, mộ bạ trò chơi cái khái niệm này cũng bắt đầu hòa lượng toàn cầu. Hải ngoại rất nhiều trò chơi truyền thông đều đối anh hùng Liên Minh trò chơi này tiến hành xâm nhập truy tung đưa tin, mà liên quan tới loại này hoàn toàn mới trò chơi loại hình phân tích cũng đã trở thành toàn cầu nhà vẽ tiểu môn bắt buộc đề. 348 thứ 346 chương rút thưởng canh một cửa hàng trải nghiệm tầng 4, chân mạch phòng làm việc của mình. Lúc này Trần mạch đang xem một phần tài liệu, trên đó viết trước mắt quốc nội các đại câu lạc bộ tổ kiến anh hùng Liên Minh nghề nghiệp chiến đội tình huống. Trước mắt quốc nội hết thể có 12 gia câu nhạc bộ đều biểu thị vui mừng tổ kiến anh hùng liên minh nghề nghiệp chiến đội, Trần Mạch cũng tại trước tiên lấy được những thứ này câu lạc bộ tài liệu và tường quan nhân viên cấu thành. Cái này 12 gia câu nhạc bộ tài lực cùng thực lực không giống nhau, Trần Mạch ở trên mạng đại khái tuần tra một chút những thứ này câu lạc bộ nội tình cùng hạng mục khác thành tích sau đó, tối chung quyết định 10 chi đội ngũ xem như anh hùng liên minh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn nhóm đầu tiên đội ngũ. Trong đó có mấy nhánh chiến đội nhường Trần Mạch tương đối khá sâu ấn tượng, tỉ như Mở chiến đội mật tự gì chiến đội, IF chiến đội ỉ mỏ tổng chiến đội hệ vực cổ kỳ giờ, NRG chiến đội ngoặt thẹn Glemin. Cái này mấy nhánh chiến đội bên trong, ngoại trừ NRG chiến đội bên ngoài cũng là quốc nội lâu năm cường đội, nội tình tương đối không tệ, thực lực kinh tế hùng hậu, quản lý cũng càng thêm chính quy. NRG chiến đội là từ gỗ cờ giặc mới bắt đầu xây dựng điện lạc bộ, mặc dù vẫn còn tương đối trẻ tuổi, nhưng nhìn không cái tên này liền để Mạch rất hài lòng. Nó ý là nọ Quyết định 10 chi đội ngũ, Trần Mạch đem phần danh sách này phát cho Triệu Vân Định, để cho nàng đi liên hệ mấy nhà này câu lạc bộ, sơ bộ đạt tới ý hướng hợp tác. Năm nay là anh hùng liên minh ra mắt năm thứ nhất, nó vẫn còn thời kỳ tăng lên, thời kỳ phát triển, các hạng sự vụ thiên đầu và tự, cần chậm rãi sắp xếp như ý năm nay muốn tổ kiến hoàn chỉnh thi đấu vòng tròn đã có chút không còn kịp rồi, dù sao hiện tại cũng đã là giữa năm, về thời gian quá rồi. Hơn nữa, các đại câu lạc bộ đều không có chuẩn bị kỹ càng, các hạng quy chế thí nghiệp không hoàn thiện, sân bãi lựa chọn cũng không xác định, có bao nhiêu người xem sẽ nhìn loại ngày này tường thi đấu vòng tròn càng là không xác định. Cho nên Trần Mạch dự định anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái sẽ không khai thác thi đấu vòng tròn tuyển bạc chế, mà là trực tiếp khai thác người chế, người quốc phục, Hàn phục, Âu phục, Mỹ phục tất cả 4 chi đội ngũ dự thi, quyết ra tổng quán quân. S1 thế giới tổng quyết tái thời gian định tại Mười Nguyệt, bây giờ còn có 3 cái nhiều tháng thời gian dùng để chuẩn bị. Cân nhắc đến tại Trần Mạch trước, các hạng tranh tài quy định cùng quy tắc cũng đã rất hoàn thiện, có thể trực tiếp lấy ra hay dùng, cho nên cái này thời gian chuẩn bị cũng còn kịp. hơn nữa Quốc nội đã sớm tổ chức qua một chút điện cạnh tranh tài, tỉ như thần huyền trò chơi bình đại liền tổ chức qua hộ cơ giáp tranh tài, tương quan nhân viên công tác cũng có một chút tái sự kinh nghiệm, không phải hoàn toàn linh cơ sở. Chân mạch nhường Triệu Vân Đình đi phụ trách cùng các đại câu lạc bộ câu thông, ngoài ra thì lại xem xét một chút quốc nội tương đối đáng tin điện cạnh tranh tài gánh vác đoàn đội, có cần thiết mà nói có thể trực tiếp đem toàn bộ đoàn đội mua lại. Dự tính đến 10 tháng anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái cử hành thời điểm, trong trò chơi anh hùng số lượng đem đạt đến 50 cái, mặc dù vẫn có chút là ít, nhưng một chút thưởng xanh mát cây anh hùng cũng đã đang trạng, tranh tài thưởng thức tính chất và cân bằng tính chất hẳn là cũng có thể bảo chứng. 6. Rất lâu không có rút thưởng, Trần Mạch lại không kìm lòng được mở ra trên vòng tay màn ảnh giả tưởng. Kỳ thực cho tới bây giờ, anh Hùng Liên Minh cũng không có mang đến cho hắn quá nổ tung thu vào, từ trên tuyến cho tới bây giờ, vẹn vẹn 6 đức tài hữu. Hơn nữa, số tiền kêu bên trong còn có rất lớn một bộ phận bị Trần Mạch dùng làm ở trong nước cùng hải ngoại mở rộng tài chính. Đương nhiên, cái này cùng Trần Mạch marketing sách lược có rất lớn quan hệ, tại chém đức anh hùng thu phí sau đó, anh Hùng Liên Minh đã mất đi một cái so sánh lớn lợi nhỏ điểm. Hơn nữa Trần Mạch cũng không có làm nhiều như vậy vận doanh hoạt động, như hạn định lần ra rút thưởng các loại. Lại thêm các người chơi đối với mua sắm da nhiệt huyết cũng đều không đủ cao người chơi đếm cũng không có tích luiy đến khổng lộ như vậy trình độ cho nên anh hùng Liên minh nhiệt độ tuy cao nhưng trả tiền số liệu cũng không có dọa người như vậy tại Trần mạch mạchích trước anh hùng Liên minh doanh thu năng lực cũng là đến rồi S3 sau đó mới có bạo tạc tính chất tăng trưởng phía trước ở trong nước một mực ở vào bị cờ ép toàn diện áp chế trạng thái chỉ có thể nói đây là doanh thu kiểu mẫu khác biệt tạo thành kết quả cho tới bây giờ toàn bộ đoàn thể phân tổ đã hoàn thành từ tiến quân tới canh trừng anh hùng Li minh phiên bản đổi mới triệu Vân Đ vận danh đoàn đội tới phụ trách anh hùng Liên minh giữ gìn là được rồi Kế tiếp, Trần Mạch dự định lại mở một cái hạng mục mới. Đương nhiên, tại mở hạng mục mới phía trước, hay là muốn lại thưởng ngày khắc kim một chút. Lần nữa đây 5000 vạn, đổi thành 5 vạn kim cương. Trần Mạch bây giờ cũng tương đối nhẹ xe con đường quen thuộc, một lần một lần mà rút thưởng, rất nhanh, 500 lần rút thưởng xong việc. Lần này rút ra đạo cụ rất phù hợp, Trần Mạch liếc mắt qua, phát hiện mấy cái mới kỹ năng năng thư cùng đạo cụ mới thiết kế loại kịch bản kỹ năng năng thư nhị dai, 40 bản thiết kế loại kiến thức chuyên nghiệp nhân thể giải phẫu học, 100 bản thiết kế loại kiến thức chuyên nghiệp kiến trúc hiện đại tiến giai kỹ năng năm thư. 40 bản hiện ra loại đẹp thuật phong cách, tà điện phong cách tiến giai tài liệu giảng dạy, 80 bản hiện ra loại mỹ thuật 3D mô hình, 60 bản hiện ra loại mỹ thuật động tác đặc hiệu, 50 bản hiện ra loại âm nhạc tâm thanh, 30 bản đạo cụ loại sợ hãi che đợi khí, 10 cái đạo cụ loại tốc độ máy điều tiết, 20 cái đạo cụ loại giảm trí quan hoàn, 20 cái đạo cụ loại ký ức chiếu lại dư thủy, 50 cái nhân thể giải phẫu học, tà điện phong cách tiến giai tài liệu giảng dạy. Chân mạch bắt đầu xem xét mới rút đến những thứ đạo cụ này. Nhân thể giải phẫu học là một chút tương đối cặn kẽ kiến thức y học, như mạch máu của người ta, thần kinh sương cốt kết cấu các loại, còn có chịu đến khác biệt tương thích lúc, với thân thể người sinh ra khác biệt ảnh hưởng. Bộ phận này chi thức chủ yếu là thiên ngoại khoa, cùng truyền thống y học tài liệu dạng dạy bất đồng chính là, những thứ này kỹ năng năng thư không chỉ là nhặt nhau tri thức, cũng sẽ có một chút tại trò chơi chế tác bên trong ứng dụng nội dung. Kiến trúc hiện đại tiến giai kỹ năng năng thư, nhưng là một chút phức tạp hơn kiến trúc kết cấu. Phía trước đang làm thế giới của ta phía trước, chân mạch liền đã rút đến qua một chút kiến trúc học kỹ năng năng thư, thế nhưng chút tương đối cơ sở, có cổ đại kiến trúc, có kiến trúc hiện đại, hơn nữa chủ yếu là một chút tương đối chủ cột bên ngoài cấu tạo, kết cấu bên trong không phải rất kỹ càng. Mà lần này tiến giai kỹ năng năng thư nhưng là lời giải rất nhiều kiến trúc hiện đại nội bộ cấu tạo, bao quát đường ống thông, gió, địa lực, cho hệ thống thoát nước các loại. Lần này ta điện phong cách tiến giai tài liệu giảng dạy thì chủ yếu là một chút tà điện phương diện đẹp thuật phong cách tài liệu, lời giải. Kỹ thực, phía trước Trần mạch làm thần bóng tối phá hoại thời điểm, cũng tại trong trò chơi vận dụng qua ta điện đẹp thuật phong cách, nhưng dù sao thần bóng tối phá hoại là thị rắc thượng đế trò chơi, rất nhiều mô hình, tổ tích không cần làm phải nhỏ như vậy gây nên. Lần này tiến giai kỹ năng năng thư nhưng là nhường chân mạch đối với ta điện đẹp thuật phong cách lý giải càng thêm sâu, tài liệu cũng càng thêm đa dạng mô hình, động tác, âm nhạc âm thanh các kỹ năng, nhưng là nhường Trần Mạch có thể đi tốt hơn khống chế một chút ngôi thứ nhất góc nhìn trò chơi, hơn nữa làm cho cả ưu chân thực cảm giác, đám chìm cảm giác càng mạnh hơn. Lại thêm phía trước rút đến trò chơi chuyên dụng tâm lý học kỹ năng năng thư, trước mắt Trần Mạch đối với người chơi trong lòng trường khống đã đạt đến cực kỳ mị tình cảnh. 349 thứ 347 trường không dễ chịu thẩm A canh hai còn có hai loại hoàn toàn mới đạo cụ đưa tới Trần Mạch chú ý của. Sợ hãi che đại khí, sử dụng phía sau để cho người đánh mất cảm giác sợ hãi, có thể dùng tuyệt đối lý trí trạng thái tiến hành suy xét, kéo dài 30 phút. Trần Mạch có chút im lặng. Cái này cái quỷ gì? Ta cũng không phải trực ca đêm nhìn cửa, cũng không phải một địa nhân viên quản lý, dùng cái đồ chơi này chẳng lẽ là xấu? Tới tăng thêm lòng rung cảm sao? Giảm trí quan hoàn, sử dụng phía sau khiến cho ngươi mục tiêu nhân vật trí thông minh chậm mạch, lại càng dễ chịu đến ngươi lừa gọn, trong lúc đó chỉ cần đối phương công nhận cái nhìn của ngươi, sau đó thì sẽ vẫn luôn có hiệu lực. Kéo dài 10 phút. Cái này nhìn ngược lại là rất hữu dụng, lần sau Kim Kiệt quang lại đến cửa hàng trải nghiệm, dùng cái đạo cụ này, cũng có thể tại 3 phút bên trong hoàn thành cưỡng ép vũ Bất quá, cảm giác hắn hẳn là sẽ không trở lại sau. Đem sách kỹ năng tất cả đều dùng xong sau đó, Trần Mạch bắt đầu cân nhắc trò chơi mới sự tình. Trước mắt, anh hùng liên minh cũng tại PC bưng đứng vững bước chân, có hy vọng trở thành được hoàn nên nhất DC client game kịch. Nhưng mà, Trần Mạch vô cùng rõ ràng, trong thế giới song song tình huống không giống với kiếp trước. Tại hắn kiếp trước, anh hùng liên minh lúc online, PC quả thực là lựa nóng nhất trò chơi bưng, khi đó không có vở giờ trò chơi, game điện thoại cũng ở vào trạng thái nguyên thủy. Tại loại này hoàn cảnh đặc thù phía dưới. Anh hùng Liên Minh bằng và vô cùng thích hợp PC quả nhiên trò chơi đặc tính cấp tốc chiếm linh thị trường, tại thời gian 2-3 năm bên trong trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất trò chơi, hoàn thành trò chơi sự thượng một cái kỳ tích. Nhưng ở trong thế giới song song, là vừa giờ, PC cùng cho điện thoại cái này ba loại bình đại đều rất phát đặt trò chơi hoàn cảnh, PC bưng cũng không có giống tiếp trước một dạng chiếm giữ địa vị thống trị tuyệt đối, ngược lại bị đè ép đến có chút khó chịu. Có thể đoán được là, anh hùng Liên Minh đang không ngừng phát triển sau đó, nhất định sẽ đạt tới đối với PC quả nhiên thống trị nhưng đối với điện thoại cùng vừa giờ trò chơi lĩnh vực mà nói, nhưng là cơ bản bản thượng sẽ không nhận anh hùng liên minh xung kích. Cho nên, muốn dựa vào lấy anh hùng liên minh một bước lên trời, vẫn là không quá thực tế. Anh hùng liên minh đối với Trần Mạnh mà nói tác dụng lớn nhất là tại PC bình ải, hắn có một khối biển chữ vàng cùng lâu bền cây dụng tiền, mặc dù cái này cái cây dụng tiền bây giờ còn là một khọ mầm cây nhỏ, nhưng nó sẽ rất mau trưởng thành. Hơn nữa, anh hùng liên minh diễn sinh ra điện cạnh liên quan sản nghiệp, cũng là Mạnh sắp đặt một trong Phía trước quốc nội trò chơi con đường đám thương ra đối với Lôi đỉnh Du hy kịch sân thượng với quét, theo anh Hùng Liên Minh đột nhiên xuất hiện mà triệt để phá sản, trước mắt Lôi đỉnh Du hy kịch bình đại đã hoàn toàn đứng vững mất chân, ít nhất đạt đến cùng những thứ này truyền thống con đường thương ngang vai ngang vé trình độ. Đương nhiên, nghĩ triệt để chèn sập những thứ này truyền thống con đường thương là có chút người si nói mộng, giống như kiếp trước anh Hùng Liên Minh như thế nóng này, chim cánh cụt thông tin phần mềm nắm giữ nhiều như vậy người sử dụng, cũng không khả năng hoàn toàn tạo thành đối với trò chơi đường dây lũng đoạn, thống chi trong thế giới song song Trần Mạch cũng không có chim cánh cụt thông tin phần mềm loại này có thểưng vũ khí hạt nhân đại sát khí. Những thứ này truyền thống con đường đám thương gia nhất định sẽ khai thác biện pháp tương ứng, tỉ như điều thấp chia, ra sân khấu các hạng ưu đãi các loại, hấp dẫn độc lập du hi kịch nhà thiết kế nhóm đi tuyên bố trò chơi. Bất quá, chân mạch mục đích đã đến, đó chính là thay đổi quốc nội con đường làm vương thị trường trạng thái, làm cho cả trò chơi thị trường có thể hướng về càng thêm khỏe mạnh phương hướng phát triển. Kế tiếp, chân mạch định đem ánh mắt lại lần nữa tập trung đến vợ giờ bình đại. Phía trước chân mạch đã đẩy ra qua vợ giờ trò chơi thế giới của ta, nhưng trò chơi này tương đương với chui cái chỗ trống, đầu cơ chụp lại. Thành công của nó hình thức cùng trước mắt trên thị trường World Zero trò chơi đại tác hoàn toàn khác biệt, có thể nói, nó là không thể phòng chế sản phẩm. Điểm ấy cùng anh Hùng Liên Minh có điểm giống, bọn họ đều là không thể sản xuất hàng loạt tác phẩm, có thể cách rất nhiều năm mới có thể xuất hiện một cái, là thiên tài nhà thiết kế linh quang chợt lóe kết quả. Mà Trần Mạch kế tiếp muốn nếm thử lĩnh vực, là có thể sản xuất hàng loạt trò chơi đại tác, loại này tác phẩm chế luyện quá trình tương đối rõ ràng, đám chìm cảm giác cũng sẽ mạnh phi thường, đối với Trần Mạch mà nói, đây cũng là đối với World Zero sân thượng một loại mở rộng. Bất quá, tại đã định cái tiếp theo trò chơi mới phía trước, Trần Mạch dự định chạy trước một chuyến du hội hội, gặp một chút Kiều Hòa. Bởi vì hắn phải làm tiếp theo trò chơi tương đối đột thủ, không xác định có thể hay không quá thẩm, muốn sớm thông thông khí. Đối với cái này lần đến cùng có thể thành công hay không, Trần Mạch trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá hắn vừa rút được đạo cụ mới giảm trí quan hoàn, chỉ mong cái đồ chơi này có thể có dùng á đại khái viết một chút trò chơi mới khái niệm thiết lập bản thảo. Trần Mạch trong cảm giác cho không sai bỉ lắm, mang theo khái niệm bản thảo đi tới du hội hội. Lần trước làm thần bóng tối phá hoại thời điểm hắn đã tới một lần, cho nên cũng coi như là xe nhẹ được quen, đi thẳng đến du hội hội văn phòng, tìm được tiểu hoa văn phòng. Trần Mạch nhẹ nhàng gõ cửa. "Mời đến." Tiêu Hoa nói. Trần Mạch đẩy cửa đi vào trong văn phòng, hướng về phía Tiêu Hoa gật đầu một cái, "Tiểu bộ trưởng." Tiêu Hoa cười cười, "Trần Mạch, ngươi đã đến, ngồi đi. Ta đây trong tay còn có chút việc, không có quá nhiều thời gian, chúng ta nói ngắn gọn, có thể chứ?" Trần Mạch gật gật đầu, "Ấn, là trò chơi mới qua thẩm sự tình, khái niệm bản thảo ta mang đến, người xem nhìn." Trần Mạch nói, đem mang tới chất giấy bản khái niệm bản thảo đưa cho Kiều Hoa. Dù "Ủy hội trên toàn thể là không có cái gì quan lại tức giận, có thể cái này cùng bộ môn đặc điểm cùng với ủy viên trưởng Trương Trọng tương cá nhân tính cách có liên quan." Trần Mạch cùng Kiều Hoa cũng coi như nhận biết rất lâu, lúc đó là Kiều Hoa đem Trần Mạch kéo gần du hội hội, cho nên quan hệ rất gần, hai người trong âm thầm nói chuyện là tương đối tùy ý Trần Mạch trước tiên đem khái niệm bản thảo cho Kiều Hoa nhìn, thông thông khí, chờ Kiều Hoa cảm thấy không thành vấn đề, lại đưa đi xét duyệt, hơn phân nửa liền 89 phần 10. Kiều Hoa tiếp nhận khái niệm bản thảo vừa lật nhìn vừa nói, có thể để người đặc biệt chạy tới một chuyến, xem ra lần này trò chơi lại là rất khó chịu thẩm loại nha. Trần Mạch cười cười, không có tiếp lời. Chính xác, nếu như trò chơi này tốt hơn thẩm mà nói, Trần Mạch cũng liền không đáng tự mình đi một chuyến chỉ cần dựa theo chính quy quá trình đưa ra tài liệu tương quan là được rồi. Chính là bởi vì trò chơi này đi quy trình bình thường rất dễ dàng bị đánh trở về, Chân Mạch mới trước tiên cùng Tiểu Hoa thông thông khí. Tiểu Hoa đảo khái niệm bản thảo, nhíu mày, chạy trốn. Chân Mạch gật gật đầu, đối với, lần này ta muốn làm chính là một cái kinh khủng trò chơi. Tiểu Hoa có chút sắc mặt ngưng trọng xem xong toàn bộ khái niệm bản thảo, nghĩ một hồi, lại lật đến tờ thứ nhất, một lần nữa nhìn một lần. Nhìn hai lần sau đó, Tiểu Hoa mới ngẩng đầu nhìn Chân Mạch, ngươi trò chơi này, chính xác không dễ chịu tầm a. Lần trước thần bóng tối phá hoại qua thẩm kỳ thực liền đã có chút gở ép, bất quá còn có thể dùng phương Tây cổ đại mạo hiểm, nhập vai để tải cho cưỡng ép tròn đi qua, dù sao cái trò chơi kiến làm PC bừng, đi vẫn là đánh quái thăng cấp truyền thống xáo lộ, đơn giản chính là hình ảnh càng thêm tà điện rõ một chút, này cũng còn dễ nói. Nhưng mà, cái này chạy trốn sáu. Bên trong này mẫn cảm nhân tố có thể nhiều lắm. Tỷ như rất nhiều máu canh, kinh khủng lông kính, thi thể đầy đất, hơn nữa mấu chốt nhất là, nó là một cái ngôi thứ nhất vợ giờ trò chơi, cái này làm ra lực thị rắc trùng kích quá mạnh mẽ, dám chìm cảm giác cũng cùng thần bóng tối phá hoại hoàn toàn không phải là một cấp bậc, cái này sáu Thật sự rất khó nói. 350 thứ 348 chương phê phán thực tế kinh khủng trò chơi Trần Mạch gật gật đầu, "Ân, ta đều biết. Nhưng mà, kinh khủng trò chơi trước mắt ở trong nước làm rất ít người, đối với vừa giờ trò chơi tới nói, kinh khủng trò chơi mặc dù không tính toán đại chúng trò chơi, nhưng nó đắm chìm cảm giác là tất cả trò chơi loại hình bên trong tốt nhất, cũng có thể hơi bổ khuyết một chút thị trường trong không." Tiêu Hoa đẩy mắt kính một cái, rơi vào trầm tư. Trần Mạch lại nói, "Tiểu bộ trưởng, trò chơi này nhất định là muốn phân cấp, cùng thần bóng tối phá hoại một dạng, nhất định phải là người trưởng thành mới có thể chơi." Hơn nữa con cần ở ngươi chơi tiến vào trò chơi phía trước thông qua vở cabin trò chơi kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn, có bệnh tim cùng giống bệnh nhân không thể chơi. Trong trò chơi còn muốn toàn trình giám sát nhà chơi các hạng sinh lý chỉ tiêu, một khi chỉ tiêu dị thường liền muốn lập tức cắt đứt quan hệ. Trước mắt nước ngoài cũng có một chút vở giờ quả nhiên kinh khủng trò chơi, tương quan thiết lập cùng biện pháp an toàn đã tương đối hoàn thiện, chúng ta cũng dựa theo tiêu chuẩn này tới làm, liền sẽ không có vấn đề lớn. Tiêu Hoa khẽ thở dài, "Là, ta đều biết. Nhưng mà, trước mắt dư ủy hội thái độ, hay không cổ vũ loại này quá đáng biểu hiện huyết tinh, bạo lực trò chơi, bởi vì này loại trò chơi nhất định có phong hiểm?" có thể sẽ đối với người tâm lý sinh ra một chút thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Đương nhiên, chúng ta đều biết loại ảnh hưởng này kỳ thực cực kỳ bé nhỏ, giống như xem phim kinh dị mở dạng, cũng không có ai lại bởi vì nhìn phim kinh dị mà tâm lý biến thái thậm chí đi giết người, hạ người. Từ cá nhân ta gốc độ tới nói, ta cảm thấy có thể ở phương diện này tiến hành một chút nếm thử, nhưng mà, ngươi được nghĩ ra một bộ lý do thoái thác, đến thuyết phục Trương ủy viên trưởng. Trần Mạch suy nghĩ một chút, ta ngược lại thật ra có một bộ lý do thoái thác. Tiểu Hoa tới điểm thú, nói nghe một chút. Trần Mạch đem mình ý nghĩ đơn giản nói một lần. Tiểu Hoa nghe xong, nhíu mày nghĩ một hồi. Giống như, cũng có thể. Đây đúng là một cũng không tệ lý do, nhưng mà cụ thể có thể nói hay không phục trương ủy viên trường, cái này không dễ nói, bất quá ngươi có thể đi thử xem. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi mời bày ra một chút trương ủy viên trường, một hồi ta bảo ngươi. tiểu Hoa đi nhanh ra văn phòng, đi tìm ủy viên trường Trương trọng tương. Trong thế giới song song cùng kiếp trước tình huống không giống nhau, đối với trò chơi xét duyệt phương diện, đã thả lòng rất nhiều. Hơn nữa, du ủy hội đối với cái nào trò chơi có thể qua thẩm. Cái nào không thể qua thẩm, cũng không có tuyệt đối tiêu chuẩn, đối với chạy trốn loại này kinh khủng trò chơi có thể hay không qua thẩm, có thể hay không cho người chơi chơi, vẫn phải là nhờ Ủy viên trường Trương Trọng Tương tới quay tấm. Ước chừng nửa giờ sau, Tiêu Hoa đã trở về. "Đi theo ta, Trương Ủy viên trường đang chờ ngươi. Ngươi chỉ có 20 phút, suy nghĩ thật kỹ cách diễn tả, lần này nếu như không qua được, về sau đoán chừng cũng không có cơ hội." Tiêu Hoa nói. "Ta đã biết, tiểu bộ trưởng." Trần Mạch đi theo. Tiêu Hoa đem Trần Mạch lĩnh đến Ủy viên trưởng Trương Trọng Tương văn phòng phía trước, sau khi gõ cửa ra hiệu Trần Mạch đi vào. Trong văn phòng, Trương Trọng Tương đang xem phần này khái niệm bản thảo. Nhìn thấy Trần Mạch tiến vào, hắn chỉ chỉ trước bàn làm việc chỗ ngồi, "Ngồi." Trần Mạch ngồi xuống, cẩn thận quan sát một chút Trương Trọng Tương biểu lộ. Trương Trọng Tương những mày, xem ra đối với phần này khái niệm bản thảo, hắn cũng là lo nghị trọng trọng. Trần Mạch tay phải vướt về cổ tay trái giả lập vòng tay, tiến lặng điều ra đạo cụ, sử dụng. Trương Trọng Tương ho nhẹ một tiếng, nói, "Trần Mạch à, ngươi khái niệm bản thảo ta xem xong. Chò chơi này là kinh khủng trò chơi, hơn nữa tổn tại rất nhiều máu canh, bạo lực mê tố, dựa theo dư hội hội nhất quản thái độ, loại trò chơi này là không thể qua thẩm." Bởi vì tại loại này độ cao đắm chìm trạng thái tinh thần phía dưới, loại trò chơi này sẽ đối với nhà chơi tinh thần khỏe mạnh sinh ra nhất định ảnh hưởng." Chân Mạch nói, "Chư ủy viên trường, điểm này ta cảm thấy không nhất định. Đầu tiên, xem như người trưởng thành tới nói, tam quan cũng đã thành hình, mà một cái người khỏe mạnh tại thể nghiệm phim kinh dị, kinh khủng trò chơi thậm chí nhà quỷ thời điểm, đều sẽ chịu đến một chút kinh hãi. Trước mắt tại nước ta, phim kinh dị cùng nhà ma cũng là tồn tại, này cũng chứng minh kinh khủng loại thể nghiệm chỉ cần không chế tốc độ, liền sẽ không có tổn hại. Trước mắt nước ngoài kinh khủng trò chơi, đối với nhà chơi bảo hộ cơ chế đã vô cùng thành thục." Hơn nữa nước ngoài hàng năm có nhiều như vậy tiểu kinh khủng trò chơi xuất hiện, cũng chưa từng nghe nói có người chơi đột tử hoặc bị kích thích đối với xã hội sinh ra tổn hại, cho nên loại ảnh hưởng này kỳ thực cũng không có nghiêm trọng như vậy. Hoặc có lẽ là, loại ảnh hưởng này là hoàn toàn có thể lẩn tránh. Trương Trọng Tương cao mày nói, chủ yếu là, kinh khủng trong trò chơi cơ bản bản thượng không có gì khỏe mạnh hướng lên hăng hái nội dung, điểm này rất khó thuyết phục du hội hội trong kia chút lại truyền thống, bảo thủ các ủy viên. Trần Mạch hỏi ngược lại, như vậy ủy viên trưởng, ngài cảm thấy phê phán bản thân xem như hăng hái nội dung sao? Trương Trọng Tương sững sờ, phê phán. Trần Mạch gật gật đầu, đối với Giống như tạp văn phê phán một chút ghê tởm sự thật một dạng. Trương Trọng Tương suy nghĩ một chút, hẳn là tính toán. Trần Mạch tiếp tục nói, chạy trốn là có tinh thần nội hạch, tinh thần của nó nội hạch chính là phê phán. Ở nơi này trò chơi bên trong, nhân vật chính là một tên giàu chính nghĩa cảm sát viên, đi điều tra một nhà bệnh viện tâm thần, vạch trần trong này tội ác. Mà bệnh viện tâm thần trên thực tế là bị khống chế tiến hành kinh khủng thí nghiệm nơi trốn, những thứ này ngoại quốc đại tập đoàn, vì lợi ích mà không nhìn bệnh nhân chết sống, tùy ý trà đạp pháp luật, thậm chí có nhân vật thượng tầng vì bọn họ làm ô dù. Người chơi đem đóng vai tên này chính nghĩa phương viên, đối với đại tập đoàn dưới sự khống chế tội ác hành vi tiến hành vạch trần, bản thân cái này chính là đối với Lê Tẩm sự thật một loại phê phán, cũng là đối với nước ngoài nhìn như tốt đẹp chính là hư giả tranh cảnh một loại vạch trần. Trương Trọng Tương nháy mắt, đột nhiên cảm giác Trần Mạch nói giống như có đạo lý. Chính xác, nếu như chạy trốn cố sự bối cảnh đặt ở quốc nội lời nói, cái kia thỏa thỏa không có khả năng quá thẩm, không hề nghi ngờ. Nhưng mà nếu như đặt ở nước ngoài đâu? Giống như đây đúng là một loại phê phán cùng gạch trần á, Trương Trọng Tương lại suy nghĩ một chút, thế nhưng là, đó là một hoàn toàn hư cấu cố sự a. Trần Mạch giải thích nói, "Ủy viên trường, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, lại cao hơn sinh hoạt. Ở thế giới trong lịch sử, loại này kinh khủng chủng tộc đồ sắt cùng diện tuyệt hành vi còn thiếu sao?" Ô sơ vị chạy tập trung bày ra nhân gian luyện ngục so với trong trò chơi này biểu hiện muốn càng khủng bố hơn, cái này chạy tập trung còn một mực tồn tại, nhắc nhở mọi người thời khắc đi khác, ta là một trò chơi, đi khảo vấn một chút nhân tính, đây không phải hăng hái, ngay mặt một việc sao?" Trương Trọng Tương, 6. Hắn lại lần mở chạy trốn thiết kế khái niệm bản thảo, từ đầu tới nhìn một lần. Chăm mắt thật lâu, Trọng Tương cuối cùng gật, gật đầu, "Tốt lắm, trò chơi này tạm thời qua thẩm." Bất quá ngươi nhớ lấy, hệ lụt cố sự bối cảnh nhất thiết phải không thể biến, nhất định phải là phát sinh ở nước ngoài. Hơn nữa, ngươi nhất định phải làm hảo verz giờ thiết bị liên quan thiết lập, cam đoan trò chơi này sẽ không đối với người chơi sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Nếu như các người chơi mãnh liệt kháng nghị, trò chơi này là muốn loại bỏ, nếu như tạo thành nghiêm trọng xã hội ảnh hưởng, ngươi cũng không thể miễn trách, hiểu chưa? Trần Mạch gật đầu, "Tốt thủy viên trường, ta minh bạch." 351 thứ 349 chương thí chơi hoang trạch kinh hồn canh một cửa hàng trải nghiệm bên trong, Trần Mạch ngồi ở một tầng trên ghế salon phòng khách, lần xem một bản thế giới linh dị cố sự tụ tập. Làm xong chạy trốn xét duyệt sau đó, Chân Mạch đã yên tâm nhiều, trò chơi này chỉ cần có thể qua thẩm liền tốt, kế tiếp chính là suy nghĩ thật kỹ như thế nào đem nó làm tốt. Chân Mạch phía trước không có bất kỳ cái gì chế tác kinh khủng hữu kinh nghiệm, cho nên đối với mình có thể hay không đem chạy trốn trò chơi này cho hoàn mỹ xuất hiện lại đi ra vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao kinh khủng trò chơi vật này, làm xong mới là kinh khủng trò chơi, không làm tốt thì trở thành chửi bậy hãy hữu. Nha, cửa hàng trường. Triệu Lỗi vừa vặn từ cửa hàng trải nghiệm bên ngoài đi vào, cùng Chân Mạch chào hỏi. Chân Mạch gật đầu thăm hỏi, hôm nay không có tăng ca Triệu Lỗi tại Trần Mạch trên ghế salon đối diện ngồi xuống, không có tăng ca, hai ngày này thật vất vả có hai ngày cuối tuần, quá khó khăn. Triệu lôi chính là lần trước thí chơi lịch sử đan lợi ngụ luôn chính là cái kia dân đi làm, tài chính công ty công tác, bình thường cuối tuần thường xuyên phải tăng ca. Bất quá cuối tuần này thoạt nhìn là nghỉ ngơi, đại chu sáu buổi sáng liền đến cửa hàng trải nghiệm tới. Cửa hàng trưởng đang xem sách gì? Triệu lôi có chút tò mò vấn đạo. Trần Mạch đem gáy sách đứng lên, nhường Triệu lôi có thể nhìn thấy sách trang địa. Thế giới linh dị cố sự tụ tập. Cửa hàng trưởng ư như thế nào có tâm tư nhìn loại sách này? Triệu Lỗi có chút kinh ngạc. Trần Mạch một bên nhìn vừa nói, tìm xem linh cảm. "Đúng, ngươi bình thường chơi kinh khủng trò chơi sao?" "Kinh khủng trò chơi." Triệu Lôi nghĩ nghĩ, cũng chơi một điểm, kinh khủng trò chơi tương đối thích hợp điều tiết cảm xúc, giảm một chút đè. Nhưng mà chơi đến không nhiều, quốc nội kinh khủng trò chơi cơ bản bản thượng cũng liền chơi qua như vậy 2 3 kiệu a. "A có cái gì để tử sao?" Trần Mạch vấn đạo. Triệu Lôi nghĩ nghĩ, đề cử. "Thật đúng là không có gì tốt để cử." Quốc nội kinh khủng trò chơi a, chỉnh thể làm được có chút thật không có ý tứ, cơ bản bản thượng chính là một cảnh giác vệ tâm thần một loại kia, tuy kinh khủng trò chơi không phải đặc biệt cần cái bản, nhưng chỉ dựa vào ảo giác trò chơi, chơi cũng liền có chuyện như vậy. Nếu như cửa hàng trưởng ngươi nghĩ chơi lời nói, ta cho ngươi ngươi để cử một cái hoang trạch kinh hồn, tuy trò chơi này làm được cũng không có gì đặc biệt, nhưng tốt xấu là vở dị giờ trò chơi, hơn nữa phẩm chất cũng tạm được. A, điểm trọng yếu nhất, trò chơi này ủng hộ song nhân mô thức. Chân mạch đem sách thả xuống, tới điểm hứng thú, xong nhân mô thức. Triệu Lôi gật gật đầu, đối với xong nhân mô thức. Kỳ thực cái gọi là xong nhân mô thức chính là một cái mách khéo, nói là hai người có thể dùng chung một cái lưu trữ mà thôi. Bởi vì vở giờ quả nhiên kinh khủng trò chơi vẫn tương đối rõ người, cho nên Hoang Trạch Kinh hồn nghiên cứu phát minh thương liền nghĩ ra một cái như vậy ý tưởng, hai người cùng nhau chơi đùa, nhưng mà hai người tùy thời có thể giao lưu, hơn nữa tùy thời cùng hưởng lưu trữ. Trần Mạnh suy nghĩ một chút, chuyên môn dùng để ngược độc thân cậu kinh khủng trò chơi. Triệu Lỗi cười cười, cũng có thể nói như vậy. Trò chơi này chủ yếu doanh số bán hàng chính là ở hai người cùng nhau chơi đùa cũng không cần đặc biệt sợ hãi, có thể một bên thương lượng một bên chơi, hơn nữa ngươi không qua được chỗ có thể trực tiếp dùng người khác lưu trữ, ngược lại không nhất định là tình lữ, cũng có khả năng là cam môn, tỉ muội cùng nhau chơi đùa. Chân mạch vừa mới giấy lên hưng thú chi hỏa lại bị dội tắt, cái này có một mau ý tứ, Kinh khủng trò chơi chơi không lại đi chỗ trực tiếp ngày qua, cái kia còn có ý tốt quan tâm chính mình gọi Kinh khủng trò chơi. Triệu lôi có chút bất đắc gì nói, không có cách nào, dù sao trước mắt quốc nội Kinh khủng trò chơi chế tắc trình độ kém xa mặt trời chói trang, hơn nữa, làm khó độ cao, thị trường tiểu, không kiếm tiền, làm được suất cách còn có thể muốn bị du ủy hội hẹn đàm luận, là một cái khổ sai chuyện, ngẫu nhiên có quốc sản Kinh khủng trò chơi, cơ bản bản thượng cũng đều là treo đầu dê bán thịt chó, kiếm lời một đợt nhanh tiền bỏ chạy. Chân Mạch đem sách thả lại giá sách, tới, mang ta chơi một chút cái này hoang trạch tinh hồn. Triệu lôi sửng sở, cửa hàng trưởng ngươi muốn chơi? Chân Mạch gật đầu, đối với khảo sát một chút quốc nội kinh khủng trò chơi rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Triệu lôi kinh ngạc nói, chẳng lẽ cửa hàng trưởng ngươi muốn làm kinh khủng trò chơi? Xuyệt. Chân Mạch làm một cái im lặng đích thủ thế. Triệu lôi lưng phần nói, được rồi, ta tới chơi với ngươi, cửa hàng trưởng. Sáu. Chân Mạch cùng Triệu Lỗi đi tới tầng 3 giờ trò chơi thể nghiệm đều tự tìm một đài vở giờ cabin trò chơi. Cửa hàng trải nghiệm bên trong VR cabin trò chơi là không cho phép tự mình lắp đặt khác tại ụ, cho nên trước mắt cabin trò chơi bên trong chỉ có một cái VR trò chơi, thế giới của ta. Trần Mạch sử dụng mã nạ ở quyền hạn, vì chính mình cùng triệu lỗi hai đài cabin trò chơi mua hoang trạch kinh hồn. Cũng không tính phân quý, có một hai người sướng chơi bạn có thể trực tiếp kích hoạt hai đài cabin trò chơi, chỉ bán 398, cái giá tiền này tại VR trong trò chơi xem như khá là rẻ. Mua xong sau đó Trần Mạch liếc mắt nhìn người chơi cho điểm, 3.7 phân. Cảm giác lần này kinh khủng hành trình, rất có thể lại biến thành chửi bậy hành trình. Thông qua được triệu lỗi gửi tới hảo hữu Thỉnh Cầu sau đó, hai người liền có thể thiết lập tức thời thông tin tại cabin trò chơi bên trong tán gấu. Người bạn tốt này Thỉnh Cầu làเวอร์zer cabin trò chơi kèm theo công năng, mỗi một đài đạiเวอร์zer cabin trò chơi đều có một cái duy nhất số hiệu, cái này số hiệu tương đương với cabin trò chơi thiết bị số hiệu, có thể thông qua cái này số hiệu hoàn thành hệ thống kèm theo online giao lưu công năng. Như thế nào? Cửa hàng trưởng, có thể bắt đầu lại được sao? Triệu Lôi vấn đạo. Trần Mạch nói, chờ một chút, tuyển cái nào chủng mô thức. Thanh tỉnh thức vẫn là hoàn toàn đắm chính thức. Ách, đều được. Triệu Lôi nói. Ngươi có thể tiến trò chơi sau đó mới tuyển. Bất đồng Verzer trò chơi ở nơi này hai chủng mô thức ở dưới quy tắc khác biệt, đến lúc đó sẽ có giải thích rõ. Hảo, vậy thì bắt đầu a. Theo triệu lỗi lựa chọn bắt đầu trò chơi, chẩn mạch bên này cũng bắn ra một cái khung chat, phải chăng cùng ngài Hảo hữu cùng một chỗ bắt đầu hoang trạch kinh hồn. Chẩn mạch lựa chọn là, đầu tiên là công ty game logo, sau đó là một chút tan thành đoạn ngắn. Tại Verzer bên dưới hình thức, chẩn mạch chỗ đã thấy toàn bộ thế giới cũng là một mảnh đen chỉ có phía trước trong hư không đang hiện ra lấy một chút đoạn ngắn cùng hình ảnh. Những hình ảnh này rất nhanh tràn ngập cả thế giới, trên dưới trái phải khắp nơi đều là. Những hình ảnh này phân loạn phức tạp, có bờ môi đang thì thầm, có kỳ quái màu đỏ mặn chè, có màu đấm vết máu, có ngã lăn thi thể 6. Hình ảnh chợt lóe lên. Chân mạch nhìn ra được, những hình ảnh này đều làm được rất lạo, nhưng mà đang nhanh chóng xẹt qua dưới tình huống, vẫn đủ có thể dò người. Sau đó, xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Thình lựa chọn hình thức đêm. Thanh tỉnh thức thể nghiệm, ở nơi này chủng mô thức phía dưới, ngài có thể bảo hiểm lưu lại cabin trò chơi bên trong chân thực cảm thụ, hơn nữa tùy thời có thể cắt ra trò chơi, tương đương với tại hoàn toàn dưới trạng thái thanh tỉnh thể nghiệm nội dung trò chơi hoàn toàn đắm chìm thức thể nghiệm, ở nơi này chủng mô thức phía dưới, ngài đem hoàn toàn đắm chìm tại vở giờ thế giới cho chơi, cùng động cảnh giống. Ở nơi này chủng mô thức phía dưới, ngài sẽ thu hoạch được tốt hơn trò chơi thể nghiệm, cắt ra kết nối lúc giống như là từ trong ngộng giật mình tỉnh rất một dạng. Đề nghị ngài thông qua hoàn toàn đắm chìm phương thức thể nghiệm cho chơi, nhưng hoàn toàn đắm chìm thức thể nghiệm cần càng thêm toàn diện cơ thể kiểm chắc, nếu như thân thể của ngài trạng thái không hợp cách, sẽ cưỡng chế chuyển thành thanh thức thể nghiệm. 352 thứ 350 chương hàng nội địa phim kinh dị rẹ chạm vô canh hai rõ ràng. Hoàn toàn đắm chìm thức thể nghiệm sẽ càng căng thẳng hơn kích động, nhưng mà có thể nhường người chơi sinh ra càng thêm mãnh liệt tâm tình chập chờn. Chân mạch cười ha ha, giống ca loại này người chơi cao cấp, sóng to gió lớn đã thấy nhiều, nhất định là muốn chơi hoàn toàn đắm chìm thức, chỉ là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi. Trực tiếp lựa chọn hoàn toàn đắm chìm thức thể nghiệm. Chân mạch cảm thấy ngắn ngủi ý thức mơ hồ, giống như là hoàn toàn ngủ say trước nửa hôn mê trạng thái một dạng. Cùng lúc đó, bên hai hắn vang lên vô cùng thấp hệ thống âm nhắc nhở, đang kiểm tra người chơi các hạng trạng thái thân thể, tim phổi công năng ở vào bình thường giá trị, hô hấp, tim đập, sinh mệnh thể trình bình ổn. Không quá khứ tật bệnh cùng di chuyển tật bệnh lịch sử, khỏe mạnh trạng thái bình thường, đang tại chuẩn bị hoàn toàn đắm chìm thức tiếp nhập 6. Hình ảnh nhất truyện, Trần Mạch tiến nhập vở giờ trò chơi không gian. Lúc này Trần Mạch ở vào nhìn xuống góc nhìn, các mê ra ống kính hẳn là ở trên tiên trần nhà vị trí nhìn xuống phía dưới. Phía dưới nam tính hẳn là nhân vật nam chính, Mạc Nha ở trang phục, quần jean t-shirt, đang tại trên bàn gỗ. Ở trước mặt hắn là một đài máy vi tính sắc tay, mặt trên còn có một cái thông tin phần mềm khung chat, một cái tên là Hoa Hồng Đỏ nhân đang cho hắn gửi đi tin tức. Lúc này góc nhìn là không thể thay đổi, một cái lời buộc bạch tại hướng Trần Mạch đơn giản thuật Người làm một cái tiểu thuyết kinh dị bán chạy tác ra, nhiều bộ tiểu thuyết kinh dị bán chạy quốc nội. Có đôi khi, người sẽ ở trên internet tìm linh cảm, mà cái gọi là Hoa Hồng Đỏ nữ tính dân mạng dường như có dạng không song chuyện ma. Lúc này, nhân vật chính đang cùng cái này Hoa Hồng Đỏ không ngừng mà trò chuyện. "Hoa Hồng Đỏ, ngươi cuối tuần có phải hay không tại Úy Thành có một hồi buổi họp báo? Vừa văn nhà ta ngay tại Úy Thành, có muốn tới hay không ngồi một chút?" Nhân vật chính không có chút nào suy nghĩ nhiều, không chút do dự đánh chữ, "Tốt." Chân đã ức chế không nổi chính mình lựa nóng trời bảy chi hồn. "Mẹ nó!" Rốt cuộc là ngu xuân giường nào người mới sẽ dùng hoa hồng đỏ loại này quê mùa tên a, 18 tuyến internet kịch biên kịch đều so với cái này bức cách cao a. Rất nhanh, Trần Mạch cảm thấy tầm mắt không ngừng chậm xuống, đã biến thành nhân vật nam chính thị giác thứ nhất, đồng thời hắn cũng thu được nhân vật nam chính quyền khống chế thân thể. Lúc này hệ thống nhắc nhở, đóng lại máy vi tính sách tay, lên giường ngủ. Trần Mạch trực tiếp đem máy vi tính sách tay cài lên, đứng dậy. Hắn nghĩ thử đem cửa mở ra, nhưng mà nơi tay nắm lấy chốt cửa đồng thời, nhân vật chính tự nhủ, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Trần Mạch một hồi nhức cả trứng, rất rõ ràng đây chính là một cái tiểu nhân độc lập cảnh. Lấy trò chơi này nhà vẽ tiểu hố tranh niệm tính, nhất định là vì tiết kiệm tài nguyên đem nhà những bộ phận khác trực tiếp trên nước, cũng chỉ bảo lưu lại gian này phòng ngủ. Trần Mạch vô cùng khốc phục, hắn thử muốn mở cửa sổ, phá cửa hoặc lợi dụng bên trong nhà đạo cụ, cũng không, có gì khác biệt, tất cả tương tự hành vi cũng là chịu đến nghiêm ngặt hạn chế. Cuối cùng Trần Mạch rất bất đắc dĩ thở dài, nằm dài trên giường lựa chọn ngủ. Rất rõ ràng, ở cái thế giới này vừa giờ trong trò chơi, người chơi cũng không phải giống xuyên qua nghị như vậy làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao như thế là hoàn toàn không thể khống chế, trò chơi thương cần thiết đầu nhập nghiên cứu phát minh tài nguyên cũng muốn hiện lên bao nhiêu cấp đề thang. Đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như cho phép người chơi ở trong game tùy ý nổ súng, giết người, đâm xe, như vậy thì muốn chế tác tương ứng động tác, đặc hiệu, biểu hiện hiệu quả, diễn sinh cách chơi các loại, một cái vở giờ trò chơi ủng hộ hành vi càng nhiều, cách chơi càng phong phú, liền mang ý nghĩa muốn đầu nhập tài nguyên cũng càng nhiều. Hoang trạch kinh hồn cũng chỉ là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi, hơn nữa rõ ràng nhà thiết kế chỉ làm cái này một căn phòng chẳng cảnh, bên ngoài phòng có thể không có gì cả, nếu để cho người chơi mình mở môn đi ra ngoài, có thể liền sẽ phát động một chút không biết bug. Hình ảnh tối sầm, rất nhanh, hoán đổi đến môi tinh cảnh cảnh. Chân Mạch còn chưa kịp quan sát xung quanh tình cảnh, trước hết nghe đến rồi Triệu Lỗi thanh âm, cửa hàng trưởng, như thế nào, đến sân nhà cảnh sao? Chân Mạch nhìn một chút, cũng không có bất luận cái gì hư hư thực thực Triệu Lỗi nhân vật, rõ ràng cái này thông tin giống như trong trò chơi đưa giọng nói một dạng, thì sẽ không đối với trò chơi bản thân tiến trình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hệ thống nhắc nhở, ngài có thể di tuyển chọn nói chuyện riêng hình thức cùng trò chơi bên ngoài hảo hưu tiến hành câu thông. Chân Mạch, "Ân, ta đã đi tới nơi này cái hoang trại cửa." Triệu Lỗi, "Hảo, trực tiếp đi vào đi, qua kịch bản là được rồi." Chân Mạch nhìn một chút, trang cảnh này làm được cũng tạm được. Hoàn hôn ở dưới hoàng trạch, trung quanh cũng là giường sâu núi thảm, nhưng mà Trần Mạch dám đánh cược năm mao tiền, chỉ cần nhân vật chính đi ra nhất định phạm vi, liền sẽ lập tức có hệ thống nhắc nhở yêu cầu hắn đi về tới, bởi vì phía ngoài chẳng cảnh cũng chỉ là bố cảnh mà thôi, không phải chân thực chẳng cảnh, toàn bộ nhờ tưởng không khí cản trở. Trần Mạch đi tới trước cửa, ấn xuống một cái chỗ cửa. Lên keng. Không có trả lời, nhưng cửa mở. Trần Mạch ngã sắt lặc. Hiện thực chung nếu như gặp phải quỷ dị như vậy chẳng cảnh, chỉ có tiểu năng trí tuệ nhi đồng mới có thể đi vào a. Nhưng mà rất rõ ràng, dựa theo kịp bạn, lúc này Trần Mạch cần đi vào. Cố nén chửi bậy xúc động, Trần Mạch đi vào tòa này hoang tạch. Trong phòng khách lóe lên hoàng hôn đèn tượng, toàn bộ phòng khách bố trí có vẻ hơi phục cổ, tại loại này hơi có vẻ u ám không khí phía dưới, thật đừng nói, còn có chút kinh khủng không khí. Bên trong truyền đến hoa lạt lạt tiếng nước, phòng tắm đèn sáng rỡ, còn giống như mơ hồ có go gái thân ảnh. Hàng nội địa phim kinh dị cần thiết phòng tắm giết. Trần Mạch không còn gì để nói, hắn bây giờ có loại nhìn hàng nội địa giá rẻ phim kinh dị đạo giác, trò chơi này không đầu không đuôi, hoàn toàn là cưỡng ép tạo ra kinh khủng không khí, nhưng Trần Mạch chơi 3 phút liền có chút muốn rời khỏi Bất quá Cân nhắc đến đây là đang vì trò chơi mới lấy tài liệu, Trần Mạch vẫn là nhớ kỹ nghề nghiệp của mình phần hạnh, cố nén trí thông minh bị cờ gì khó chịu chơi xuống. Nam Chính đi tới bên ngoài phòng tắm, dùng có chút phát run thanh âm nói: "Chào ngươi, có ai không?" Phòng tắm trên thủy tinh mở tràn đầy hơi nước, bất quá xuyên thấu qua pha lê vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy có một mơ hồ nữ tử thân ảnh. Nam Chính đưa tới, đúng lúc này, trong phòng tắm vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cái dính đầy máu tươi tay bỗng nhiên đập chân mạch trước mặt phòng tắm trên thủy tinh, phát ra một tiếng vang lặng lẽ. Đột nhiên xuất hiện một màn nhường nhân vật Nam Chính lập tức ngã về phía sau ngã xuống đất, cùng lúc đó, đối cảnh em đột nhiên trở nên khẩn trưng lên, phòng tắm đèn cũng tại đùng đùng mà vang lên một hồi sau đó, diệt. Trần Mạch có chút bất đắc dĩ từ dưới đất đứng lên thân tới, đừng nói, vừa rồi ngã xuống đất cái kia một chút, trên không còn có thể chuyển đến cùng sàn nhà thân thiết tiếp xúc va chạm cảm giác, mặc dù vô cùng nhẹ, nhưng hệ thống cơm chế ngã xuống huyết thủ ấn tắt đèn kinh khủng âm nhạc và chạm cảm giác, một bộ này xuống vẫn có chút rõ người. Nhưng mà đối với Trần Mạch tới nói, cũng chính là hơi nhận lấy một chút kinh hãi mà thôi, loại trình độ này kinh khủng vẫn có chút tiểu nhi khoa, Trần Mạch liền sợ hai che đại khí đều chẳng mớ dụng. Trần Bạch hơi bổ não một chút, liền đoán được tiếp xuống tình tiết. Dựa theo người bình thường tư duy, lúc này hẳn là lập tức liền lăn một vòng chạy ra phòng tắm đi mở cửa phòng khách, sau đó mới đi lùng tìm những địa phương khác, chắc chắn sẽ không lại vào đến trong phòng tắm. Cho nên, đối với người thiết kế mà nói, khóa lại cửa phòng khách cùng toàn bộ cái khác mở miệng, bố trí lại mấy cái cạm bấy dọa một cái người chơi, cuối cùng giữ cửa ải khóa manh mới đặt ở trong phòng tắm là lựa chọn tốt nhất. 353 thứ 351 chương có thể đây chính là nhà vẽ kiệu BiA3 canh Trần Bạch đơn giản phân tích một chút liền đại khái hiểu người thiết kế thiết kế ý đồ. Dù sao nhiều như vậy bản tâm lý học tài liệu giảng dạy cũng không phải ăn chùa, cho nên, Trần Mạch trực tiếp tại đen kịt một màu bên trong mò tới phòng tắm đèn, tiếp đó mở ra. Tại một mảnh tiếng tí tách bên trong, phòng tắm đèn lại lần nữa sáng lên, chỉ bất quá sắc điệu trở nên có chút quỷ dị. Phòng tắm tiếng nước cũng sớm đã biến mất, bên trong không có mưa hay, giống như căn bản không người tắm rửa qua một dạng. Không cần nhiều lời, chắc chắn cũng là nam chính ngạo rất rồi. Trần Mạch rất nhanh tại phòng tắm trên gương phát hiện liều nhất đi chữ bằng máu, tìm được ta, mới có thể từ nơi này chạy đi. Một lát sau, triệu lỗi cửa hàng trưởng, ngươi qua hết phòng tắm kịch tình sao? Đừng tiếp tục bên ngoài tìm, manh mối ngay tại phòng tắm trên trênương, ngươi đem phòng tắm đèn mở ra liền thấy. Trần Mạch, à, ta đã tìm được, ta bây giờ đã đến tầng 2 ban công, bước kế tiếp có phải hay không đi phòng chứa đồ. Triệu Lỗi, hạt 3. Ba. Ngươi làm sao lại còn nhanh hơn ta đâu? Trần Mạch có chút im lặng, cái trò chơi này làm thật sự là quá náo tản, thực sự là không hề khó khăn. Hơn nữa, nửa đường xuất hiện mấy cái quỷ ảnh cùng tinh khủng âm thanh cũng căn bản không có chút nào bất luận cái gì cao năng, đơn giản cực kỳ yếu ớt. Triệu Lỗi, 6. Trần Bạch tiếp tục nói, phòng chứa đồ ở đây xong việc có phải hay không liền nên đi gara tầng ngầm. Dựa theo cái trò chơi này, nhất quán liệu tính, manh mối hẳn là sẽ ở đó chiếc xe màu đỏ bên trong a. Có phải hay không còn phải từ sau chuẩn bị trong dương bốc lên cái gì huyết thủ tới một cái cho ta bắt lấy. Liêu Mạng tránh thoát sau đó phát hiện huyết thủ lại không thấy. Triệu Lỗi nửa ngày cũng không nói chuyện, thật vất vả biệt xuất tới một câu, cửa hàng trưởng, ngươi sáu. Trời qua. Trần Bạch nói, chưa từng chơi a. Triệu Lỗi có chút phát điên, ngươi đừng gạt ta cửa hàng trưởng. Chưa từng chơi như thế nào cảm giác ngươi cái này quá trình trải qua còn nhanh hơn ta đâu. Còn có thể liền kịch bản phát động điểm đều biết. Trần Bạch thở dài, ai Có thể đây chính là trò chơi nhà vẽ tiểu biA đối với các người chơi trong lòng nhất thanh nhị sở đối với ở đâu có thể hù đến người cũng có số loại này năng lực kém kiểu đoạn cũng tại trong đầu xuất hiện qua vô số lần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác mới mẽ triệu lôi 6 ta mặc cái ngươi, cửa hàng trưởng chính ta chơi triệu lôi cảm giác mình trí thông minh nhận lấy vũ lục thật giống như một cái học cặn bã đối mặt học phách vô hình trang bức lúc một dạng bất lực 6 toàn bộ trò chơi quá trình không hề dài, không đến một giờ liền kết thúc đương nhiên chủ yếu vẫn là chuẩn mạch trải qua quá nhanh đối với vậy Tân thủ tới nói Hoang Trạch Kinh hồn trò chơi này vẫn có một ít kinh khủng nguyên tố, hơn nữa bên trong nhất định có tìm ra lời giải nội dung, tỉ như trong phòng tắm trên gương chữ bằng máu, nếu như không kích động liền không thể tiếp tục đi xuống dưới. Cho nên, đại bộ phận nhà chơi lần thứ nhất thông quan thời gian đều ở đây 3 năm giờ ở giữa, trong này hơn phân nửa thời gian cũng là tại kinh hãi bên trong tìm kiếm manh mối mà vượt qua. Nhưng mà đối với Trần Mạch mà nói, đối với người chơi tâm lý cùng người thiết kế ý đồ như lòng bàn tay, đối với những cái kia cao năng khâu sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đối với một chút tìm ra lời giải nội dung quy luật cũng lòng dạ biết rõ vừa đoán liền có thể đoán được, giống như đã thông quan qua một lần hơn nữa biết thông quan quy tắc người chơi mở dạng, cho nên một giờ liền xong việc. Đến nỗi Triệu lỗi, hắn còn tại cái cuối cùng tràn cảnh bên trong hăng hái chiến đấu. Lúc này nhân vật nam chính ở một cái tràn đầy vong hồn trong không gian chạy, thỉnh thoảng sẽ có vong hồn đột nhiên xuất hiện bắt hắn lại mắt cá chân. Đây là ử một màn cuối cùng, nhân vật nam chính đã lâm vào sâu đậm trong ảo giác, tinh thần của hắn phân liệt triệu chứng đã đạt đến cực hạn, nhất thiết phải tại vô số vong hồn bên trong tìm được chính hắn cái kia ẩn dấu ý chí đồng thời đem tiêu diệt mới có thể thông quan. Triệu Lôi chơi đến vô cùng gấp gáp, mặc dù hắn đã thông quan qua một lần, Nhưng dù sao cái cuối cùng tráng cảnh có thật nhiều nguyên tố cũng là ngẫu nhiên, hơn nữa tại loại này kinh khủng không khí phủ lên phía dưới, hắn cũng không kìm lòng được cảm thấy huyết áp lên cao, tim đập rộn lên. Đúng lúc này, Trần Mạch Thanh Âm vô cùng không đúng lúc ghé vào lỗ thai hắn vang lên, "Triệu Lỗi, ta thông quan, đi chưa ta." "Triệu Lỗi, 6. Đồ chơi gì a? Như thế nào ta còn tại đánh cửa ải cuối cùng, ngươi đã thông quan a? Rốt cuộc là ta lần thứ nhất chơi cũng là ngươi lần thứ nhất chơi a? Chờ chơi này quá trình mới 1 giờ không đến, ngươi mẹ nó là khai quải a?" Mặc dù nội tâm vô số con mẹ nó lao nhanh qua, Triệu Lỗi vẫn là nói, "À, Hảo, cửa hàng trưởng ngươi trước đi thôi, ta đây lập tức cũng thông quan. Hệ thống nhắc nhở, cùng ngài cùng một chỗ tiến hành hữu hảo hữu đã thông quan, ngài bây giờ có thể lợi dụng hắn lưu trữ tiến hành trò chơi, hoặc tiếp tục làm đi tới độ. Thứ ở trọng trọng vong hồn trong vòng vây triệu lôi, đột nhiên cảm thấy chính mình đang tại làm hết thể không có chút ý nghĩa nào sáu. Đây là vì cái gì đâu sáu? Rõ ràng ta mới là thông quan qua cái trò chơi này người chơi a. 12. Từ vừa giờ cabin trò chơi bên trong đi ra, chân mạch nội tâm không dao động chút nào, thậm chí có điểm muốn cười. Cái này hoang trạch kinh hồn bị người chơi chấm điểm 3.7 phần thật chính là không có chút nào. Hưởng. Trần Mạch cảm giác cái này phân đều cho cao, nếu để cho Trần Mạch chấm điểm, hẳn là thua điểm lần đô. Có thể là bởi vì quốc nội bây giờ không có cái gì kinh khủng cho chơi, các người chơi mới có thể đối với nó như thế, khoan dung a kỳ thực đang chơi 10 phút sau Trần Mạch liền đã xác định, hoang trạch kinh hồn trò chơi này thỏa thỏa chính là một cái khoác lên kinh khủng da vỏ giờ tìm ra lời giải trò chơi, ngoại trừ sau cùng trảng cảnh cần người chơi không ngừng mà chạy tránh né vong hồn, tìm kiếm phân liệt nhân cách bên ngoài, những thứ khác trảng cảnh tất cả đều là tùy tiện trong phòng lấp lử. Tìm kiếm manh mối là được rồi, căn bản không đặc biệt gì cảm giác khẩn trương. Không có loại kia một lời không hợp liền chặt cả nhà ngươi quái vật, cũng không có nhìn ngón tay đau đinh đinh đau kịch bản giết, mặc dù ngẫu nhiên cũng có vài tiếng thét lên cùng mấy cái tương đối dọa người chẳng cảnh, nhưng dù sao cũng là phát động thức, liền cùng nhà ma mở dạng, coi như ngươi đứng tại chỗ bất động, cũng sẽ không như thế nào. Hơn nữa, trò chơi này chẳng cảnh tài nguyên thật sự quá bất đi. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhân vật chính gian phòng bên ngoài, toàn bộ trò chơi cũng là ở một cái hoang trong nhà tiến hành, hệ hữu tài nguyên lượng vô cùng vô cùng có hạn. Cũng khó trách trò chơi này bán được tiện nghi như vậy, căn bản cũng không có bao nhiêu chi phí à. Kịch bản phổ diện Trần Mạch Độ cao hoài nghi hoang trạch kinh hồn kịch bản là không phải cái nào đó hàng nội địa phim kinh dị biên kịch, viết, đủ loại hàng nội địa phim kinh dị rẻ chả vu. Vừa tiến vào dù thời điểm còn cảm thấy điểm đáng ngờ trọng trọng, nhưng trên thực tế, trò chơi này có sự đại khái đặc biệt đơn giản. Nhân vật nam chính là một tên nhu cầu danh lợi sáng tác tiểu thuyết kinh dị tác giả, thường xuyên cần thu thập một chút kinh khủng tài liệu, hơn nữa cũng thường xuyên huyễn tưởng mình là trong sách nhân vật, cho nên dần dần sinh ra tinh thần phân liệt. Kỳ thực cái này hoang trạch chính là của hắn một nhân cách khác mua lại, cái kia gọi là hoa hồng đỏ bạn gái trên mạng cũng không phải là chân nhân, cũng là hắn tưởng tượng ra được. Cái này hoang trong nhà hết thảy đều là hắn đang cùng mình một nhân cách khác làm đấu tranh. Cuối cùng, hắn chiến thắng một nhân cách khác, từ hoang trong nhà đi ra, thế là trò chơi kết thúc. 354 thứ 352 chương động tác bắt giữ phòng làm việc bốn canh loại kịch tình này trỗi truyện thực sự quá nhiều, Trần Mạch cũng không biết nên từ đâu nhà lên, tóm lại tại nội dung cốt truyện tiến triển đến một nửa thời điểm Trần Mạch liền đại khái đoán được câu chuyện này liệu tính, đồng thời suy đoán ra kết cục này. Dựa theo trước sau như một liệu tính tổng kết, cái này kinh khủng nếu xáo lộ liền cùng hàng nội địa phim kinh dị không sai biệt lắm, có thể dùng một câu khái quát, người bị bệnh tâm thần tư duy rộng, nhược trí đứa trẻ nhiều sung sướng. Trần Mạch không khỏi cảm thấy một hối thất vọng, loại trình độ này kinh khủng cho chơi, sao có thể cho các người chơi mang đến chân chính vui vẻ đâu? Sao có thể nhường các người chơi tinh thần gặp một lần tẩy lễ đâu? Đối với không thích kinh khủng hữu người chơi tới nói, bọn hắn căn bản sẽ không đi chơi trò chơi này, nhưng mà đối với ưa thích kinh khủng hữu dư người chơi tới nói, hoang trạch kinh hồn nhất định chính là tại cờ QR sự thông minh của bọn họ. La hẳn là nhường kinh khủng trò chơi các người chơi thể nghiệm một chút cái gì là chân chính kinh khủng ngậy 6. Liên quan tới vở giờ trò chơi, phía trước Trần Mạch chế tác thế giới của ta lúc đã có kinh nghiệm nhất định, dựa theo vậy quá trình, là tiên làm DC bản Sau đó lại để thằng trò chơi phẩm chất cùng tài nguyên, lượng, tấy ghép đến bờ giờ bình đại. Bất quá, chế tác chạy trốn loại này kinh khủng trò chơi cùng thế giới của ta loại này xếp gỗ trò chơi, tại tài nguyên lượng phương diện nhất định là hoàn toàn bất đồng, chẩn mạch bây giờ gặp phải hai cái tương đối vấn đề nghiêm trọng. Một là như thế nào thông qua trong trò chơi thiết lập, cam đoan nhà chơi thể sát tinh thần khỏe mạnh, không đến mức để bọn hắn ở trong game bị sợ ra bệnh tới. Hai là như thế nào tốt hơn biểu hiện trong trò chơi nhân vật biểu lộ, động tác, nhường trò chơi càng thêm chân thực. Chạy trốn nguyên tắc đắm chìm cảm giác làm được quá tốt rồi. Rất nhiều người chơi tại PC bưng lên cũng không dám chính mình chơi, thường xuyên bị dọa đến lớn tiếng thét lên, mỗi qua một quan đều phải chỉ hoan rất lâu. Nếu như cấy ghép đến vờ giờ quả nhiên lời nói, loại này đắm chìm cảm giác chỉ có thể tăng gấp bội mạnh, tại các tợ lợi cảm thấy càng thêm kích thích đồng thời, cũng sẽ để cho người ta càng thêm sợ hãi. Nếu như không làm tốt biện pháp an toàn mà nói, các người chơi coi như vốn là không có bệnh cũng có khả năng bị sợ ra bệnh tới. Bất quá cũng may nước ngoài một chút kinh khủng trò chơi đã có tương ứng thiết lập, tỉ như thông qua vừa giờ cabin trò chơi thời gian thực giám sát nhà chơi các hạng sinh mệnh thể trình cùng khỏe mạnh trạng thái, sợ hãi độ cao tại nhất định giá trị phía sau liền tự động cắt đứt quan hệ, hoặc vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể sử dụng thanh tỉnh thức thể nghiệm, thông quan qua một lần sau đó mới có thể mở khóa hoàn toàn đắm chìm thức thể nghiệm cùng độ khó cao hơn, các loại. Những thứ này thiết lập ngược lại là không có quá nhiều kỹ thuật độ khó, chính là trên thiết lập hơi rườm rà một điểm mà tôi. Nhân vật biểu lộ, động tác phương diện, kỳ thực trần mạch trước mắt đối với cái này phương diện năng lực đã rất cao, dù sao ăn nhiều như vậy động tác sách kỹ năng Nhân vật bình thường động tác, tỉ như leo trèo, nhảy vọt, công kích các loại, đều có thể làm ra giống như thật vô cùng hiệu quả. Nhưng mà, đối với nhân vật biểu lộ, rất khó thông qua tay điều động làm tới làm đến hoàn mỹ, hơn nữa, dù cho có thể cũng có chút tốn công mà không có kết quả, bởi vì nhân vật đang nói chuyện thời điểm, biểu lộ, khẩu hình cùng nói lời cần hoàn toàn đối bên trên, toàn bộ biểu lộ đều dựa vào tay điều, hiệu suất quá thấp, có thể đem chần mạch cho mà chết. Nếu như là bình thường tương đối lời quốc nội công ty game, là hoàn toàn sẽ không đi đối với nhân vật biểu lộ cùng cấu hình, hoặc cũng chỉ làm một cái thông dụng nói chuyện động tác liền xong việc. Nhưng mà tại vờ giờ trong trò chơi, nhân vật biểu lộ cùng khẩu hình là nhất định phải làm, bằng không tại khoảng cách gần quan sát thời điểm liền sẽ cảm giác đặc biệt hư giả. Lớn như vậy nhà máy tại chế tác loại này ngồi thứ nhất góc nhìn đại tác thời điểm, chỗ phổ biến lựa chọn phương thức là động tác bắt giữ. Cái này cũng là trần mạch kiếp trước một chút Âu Mỹ đại hán tại chế tác 3A đại tác lúc thường dùng nhất một loại phương thức. Cái gọi là động tác bắt giữ, chính là mời một ít chân nhân diễn viên biểu diễn trong kịch nhân vật ngôn ngữ và động tác Những thứ này diễn biến thân thể và bộ mặt bộ vị mấu chốt sẽ thiết trí một chút thiết bị truy tìm, đem bọn họ động tác vô cùng chính xác mà ghi chép lại, đồng thời chuyển hóa làm trong trò chơi nhân vật mô hình động tác số liệu. Loại kỹ thuật này sớm nhất là ở một chút trong phim ảnh xuất hiện, tỉ như Trần Mạch kiếp trước gặp vả ta, cấp biển cả dịp biển, tinh cầu quật khởi các loại, về sau cũng rất nhanh liền ứng dụng đến rồi trò chơi lĩnh vực. Tại trong thế giới song song, loại kỹ thuật này cũng đã bắt đầu đông đảo mà ứng dụng đến trò chơi trong lĩnh vực, trước mắt quốc nội một chút đại hán, như đế quốc lẫn nhau ngu, ý lẫn nhau ngu chờ cũng đều đã có động tác của mình bắt giữ phòng làm việc. Trần Mạch cũng dự định chính mình tổ kiến một động tác bắt giữ phòng làm việc, bởi vì chạy trốn không phải là hắn duy nhất một bộ dùng đến động tác bắt giữ kỹ thuật trò chơi, về sau hắn còn muốn làm càng nhiều khác biệt đề tài ngôi thứ nhất góc nhìn trò chơi, công việc này phòng còn rất nhiều tác dụng. Hơn nữa, làm chạy trốn còn có một cái chỗ tốt, chính là cần diễn viên thiếu. Bởi vì đây là một cái kinh khủng trò chơi, bên trong ngoại trừ mặt mũi tràn đầy dài liệu bệnh nhân bên ngoài chính là mấy tên lính võ trang đầy đủ, cơ bản bản thượng cũng là không lộ khuôn mặt, không nói lời nào, không có gì biểu tình, ngoao ngoao thét lên sau đó dùng vô cùng tư thế quỷ dị hướng nhân vật nam chính lại là được rồi. Có biểu tình cũng chính là cha sứ, cái kéo tay chờ cá biệt nhân vật, những người này bộ mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn, đối với diễn viên tới nói cũng không cần biểu hiện hoàn mỹ như thế, ngược lại như thế nào kinh khủng làm sao tới là được rồi, thực sự không được còn có thể hậu kỳ tay điều độc làm, sẽ không ảnh hưởng trò chơi phẩm chất. Nếu như thật muốn làm Garter A năm cái loại trò chơi này mà nói, quang tìm diễn viên đều có thể đem Trần mạch cho mệt mỏi gần chết. Liên quan tới động tác bắt giữ phòng làm việc sự tình, Trần Mạch đơn giản cùng Chu Hàm Vũ nói một chút, nhường hắn đi khảo sát khảo sát, thuận tiện cùng Huyễn động cực quang phòng làm việc quách Phong trưởng thử, xem có cái gì ở trong nước hơn nữa đáng tin ngoại quốc diễn viên đề cử. Khi thực trước mắt quốc nội là có một nhóm ngoại quốc diễn viên, tìm ra được hao chút tình, nhưng là có thể tìm tới. Chủ yếu là quốc nội ngẫu nhiên cũng có một chút công ty làm nước ngoài để tài trò chơi, những thứ này diễn viên ở trong nước cũng có nhất định thị trường nhu cầu, bọn hắn đang trong kỳ hạn cũng đều rất đầy, cho phim điện ảnh nói đùa một chút, cho quốc nội ưu bản hải ngoại phối phối âm các loại, tiền kiếm được cũng không ít. Cũng may chạy trốn toàn bộ cần phối âm bộ phận cũng không tính toán đặc biệt nhiều, một hai cái tiếng Anh lưu loát ngoại quốc nam diễn viên cơ bản bản thượng liền có thể không chế, đương nhiên, một chút đặc thủ âm thanh cũng muốn mượn nhờ hậu kỳ xử lý. 6 Động tác bắt giữ phòng làm việc địa phương cần vẫn đủ lớn, bất quá không cần cùng cửa hàng trải nghiệm cùng một chỗ, cho nên Trần Mạch ngay tại huấn động cực quang phòng làm việc cho ở văn phòng ngoài định mức thuê một tầng, dùng để xem như động tác bắt giữ phòng làm việc, dạng này chế tác trò chơi cờ giờ thời điểm cũng sẽ dễ dàng một chút. Chu Hàm Vũ lại tại trên mạng phát một chút thông báo tuyển dụng tin tức, chiêu mấy cái có tương quan kinh nghiệm làm việc nhân viên, công việc này phòng xem như sơ bộ xây dựng. Cho vẹn động tác bắt giữ thiết bị báo giá vẫn tương đối cao, đại khái 1000 vạn tệ hữu, bao hàm trọn vẹn hệ thống cùng chuyên nghiệp động tác bắt giữ máy ảnh, Trần Mạch không chút suy nghĩ liền mua lại, ngược lại thứ này sớm muộn đều phải mua. Đây hết thảy đều an bài thỏa đáng sau đó, không sai biệt lắm cũng có thể cùng hạng mục tổ các thành viên công bố một chút một trò chơi tin tức. 355 thứ 353 chương của, không đúng, kinh khủng trò chơi canh năm trong phòng họp, tất cả trừ anh Hùng Liên Minh phân bộ các thành viên đều đến đông đủ, chờ lấy Trần Mạch tuyên bố trò chơi mới sự tình. Đương nhiên, Thiên Quân tại chỗ. Mặc dù hắn muốn toàn diện phụ trách anh Hùng Liên Minh phiên bản đổi mới, nhưng dù sao cũng còn muốn phụ trách hạng mục mới một chút chỉ số cùng cửa ải cơ cấu, cho nên trò chơi mới cũng vẫn là muốn toàn trình tham dự. Trải qua thời gian rèn luyện dài như vậy, Tiễn Quân cũng làm cho Trần Mạch cảm thấy hắn càng ngày càng khá phụ. Ngoài trừ trung nhị lửa gà khắc chi hồn chưa bao giờ dập tắt bên ngoài, phương diện khác cũng đã coi như là một vô cùng hợp cách nhà vẽ tiểu. Cửa hàng trưởng, nhanh lên công bố lần này trò chơi mới a. Tô Cẩn Du cũng có chút không kịp chờ đợi nói, Chu Hàm Vũ vẫn đạo, đúng vậy a cửa hàng trưởng, ngươi chỉ nói muốn tổ kiến một động tác bắt giữ phòng làm việc, rốt cuộc là làm giờ RPG trò chơi đâu, vẫn là làm ngôi thứ nhất mạo hiểm đâu? Chính Hoàng Hy cũng vô cùng chờ mong, ân, ta cảm thấy nhất định là giờ dù sao nhập vai trò chơi mới thật sự là có thể chứng minh một công ty ngành thực lực trò chơi. Tiễn Côn rõ ràng đối với thuyết pháp này vô cùng không tán đồng, nổ nổ nổ. Cái gì gọi là nhập vai trò chơi mới có thể chứng minh một công ty ngành thực lực. Rõ ràng là phải dựa vào khắc kim trò chơi chứng minh. Lâm Hiểu nhìn xem Tiễn Quân, gương mặt hắc tuyến, rõ ràng trước mắt anh Hùng Liên Minh bộ môn người phụ trách đối với khắc kim có cực độ chấp nhiệm, cái này khiến rất ưa thích chơi anh Hùng Liên Minh nàng vô cùng lo nghĩ. Trần Mạch cười cười, rõ ràng trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đoán được tiếp theo trò chơi là cái gì, cái này khiến hắn vừa lòng phi thường. Dễ dàng như vậy liền để các ngươi đoán được, lão bản này của ta mặt mũi để nơi nào? Trần Mạch nhẹ nhàng gõ một cái máy vi tính sách tay bàn phím, máy chiếu trên màn hình ra hiện liêu nhất cái văn kiện chạy trốn thiết kế khái niệm bản thảo. Chạy trốn. Tô Cẩn Du có chút ngậm, là cùng phía trước làm nạn đói không sai biệt làm sao? Vở giờ bản cao phối nạn đói. Chính Hoàng hi nhẹ vỗ về cái cảm, từ trên tên đến xem, giống như cũng là một cái sinh tồn loại trò chơi, nhưng mà phải cùng nạn đói không phải cùng loại hình a nghiêm chỉnh mà nói, nạn đói nội dung trò chơi hẳn là tại cầu sinh, nhưng mà trốn thuyết pháp này, cảm giác xấu. Thiến Quân, tựa như là một cái sáu. Chu Hàm Vũ cũng có chút bất khả tư nghị nói, sợ, kinh khủng trò chơi. Chân mạch làm ra một cái ngươi đoán đúng đích thủ thế, thật thông minh, không sai, đây là một cái kinh khủng trò chơi. Đáng người, 6. Rất rõ ràng, cái trò chơi này loại hình hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, bởi vì quốc nội cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì một nhà lớn công ty dám nguyện ý đụng kinh khủng trò chơi cái này loại hình, liền đế quốc lẫn nhau ngu cùng tiền ý lẫn nhau ngu cũng không nguyện ý đụng. Chân chính chế tắc kinh khủng quốc nội công ty, cũng là một chút công ty nhỏ hoặc độc lập du hí kịch nhà thiết kế, bọn hắn cảm thấy lấy công ty mình thiết kế trình độ, đi làm các loại khác hình trò chơi hoàn toàn không có sức cạnh tranh, mới sẽ đi chế tác kinh khủng trò chơi. Mà chút công ty chế ra kinh khủng trò chơi, thường thường cũng là treo đầu dê bán thịt chó tác phẩm, giống như hoang trại kinh hồn mở dạ vứt một đợt bỏ chạy. Nguyên nhân tương đối phức tạp, nhưng xét đến cùng, vẫn là xét duyệt nội tình hai phương diện này. Xét duyệt cũng không cần nói, loại này tương đối đánh sát biên cầu sự tình, đồng dạng công ty game cũng không nguyện ý liệu lĩnh trưởng phiêu lưu này đi làm. Đến nỗi nội tình, nhưng là nói quốc nội công ty game chưa bao giờ chế tác kinh khủng kinh nghiệm cùng tích lũy, nhà thiết kế chúng ta đối với người chơi trong lòng trưởng khống cũng không có như vậy đúng chỗ, làm ra kinh khủng trò chơi rất dễ dàng liền bị nhìn dấu, không, có chút nào dọa người, thậm chí lại biến thành chửi bậy trò chơi. Nghe nói Trần Mạch dự định làm kinh khủng trò chơi, đại gia vẫn tương đối kinh ngạc. Bất quá điều này cũng làm cho đại gia cảm thấy rất hiếu kỳ, dù sao Trần Mạch mỗi một lần trò chơi đều ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, hơn nữa mỗi lần đều vô cùng thành công, cho nên tất cả mọi người rất chờ mong, lần này Trần Mạch sẽ khai phát như thế nào một cái kinh khủng trò chơi đâu. Trần Mạch nhìn một chút đám người, liền trước mắt mà nói, kinh khủng trò chơi ở trong nước thuộc về phi thường nhỏ chúng trò chơi loại hình, nhưng nó nhưng là vô cùng có chủ đề tính một loại trò chơi, cũng coi như là một loại điện hình trò chơi. Giống như ta phía trước làm đào cầu thang một dạng, trò chơi này bản thân đối với phần lớn người chơi tới nói cũng không hảo, nhưng nó thưởng thức tính chất cùng chủ đề tính lại vô cùng nội Kinh khủng trò chơi cũng là như thế, có thể phần lớn người không có dũng khí đi chơi, nhưng kinh khủng trò chơi chỉ cần làm tốt, liền sẽ rất nhanh bá bình phong đủ loại trực tiếp bình đại và video website, truyền bá tốc độ thật nhanh, nổi tiếng cũng sẽ cao vô cùng. Kế tiếp, ta đơn giản nói một chút cái trò chơi này thiết kế khái niệm bản thảo. Chia làm 4 cái bộ phận, theo thứ tự là thao tác hình thức, kịch bản cố sự, liên quan tài nguyên, người chơi tâm lý trừ khống. Chân mạch bắt đầu cho đám người giảng thuật chạy trốn hạch tâm cách chơi cùng chủ yếu niềm vui thú. Kỳ thực, ba đại tác mặc dù coi như cao lớn vô cùng bên trên, nhưng nó quá trình là tương đối cố định giống như là dây chuyển sản xuất sản xuất ra sản phẩm chỉ cần làm tốt phong hiểm công chế chịu sai tiền đầu nhập cơ hội tất nhiên có thể làm ra tiêu chuẩn trên tác phẩm đánh cái so sánh 3 đại tác giống như là công nghiệp nặng trình tự rùm ra trình tự làm việc hấ tạp có một bộ tương đối cố định quá trình cao đầu nhập nguy hiểm lớn Mà anh hùng Liên minh An gà loại này thi đấu loại vong du giống như là ít sản nghiệp bản thân cũng không có đặc biệt gì cao kỹ thuật cánh cửamấu chốt ở chỗ sáng ý ý tưởng mở rộng các loại giống rất nhiều ngoại quốc đại Hán sở dĩ có thể bảo trì một năm một bộ tốc độ ổn định sản xuất loại này baA đại tác cũng là bởi vì đây là một loại tương đối dây chuyển sản xuất thức sinh sản hình thức. Tỷ Như, đối với làm ra nước mỹ tận thế cùng thần bí hải vực tinh nghịch cậu tới nói, cái này hai trò chơi tại nội dung cốt truyện cùng loại hình nhìn lên đứng lên là hai tiểu khác biệt rất lớn trò chơi, nhưng bọn hắn cách chơi cũng là tương tự, chỉ cần đổi một cái cái bản, trang cảnh, nhân vật các loại, liền có thể tương đối nhẹ xe con đường quen thuộc mà làm được. Cho nên, Trần Mạch đang giảng giải thời điểm, cường điệu vẫn là giảng giải chạy trốn trò chơi này điểm nhấp nháy. Tỷ Như, nó là một cái nhân vật chính chiến lược hoàn toàn vì không, chỉ có thể không ngừng trốn chạy bạt của loại, không đúng, kinh khủng loại trò chơi Lại tỉ như, nhân vật chính giờ vừa nhìn ban đêm hình thức cùng thu thập tin cách chơi là một cái vô cùng trọng yếu thiết lập. Những thứ này rõ ràng không giống với trước mắt trên thị trường những cái kêu hố cha hàng nội địa kinh khủng ưu đạt điểm, tất cả đều bị Trần Mạch đơn độc lấy ra, giảng giải căn kẽ. Toàn bộ trò chơi quá trình bị Trần Mạch phân giải trở thành rất nhiều đoạn, tại mỗi cái đại tràng cảnh phía dưới, người chơi hoàn thành mỗi cái tiểu nhiệm vụ chi nhánh đều sẽ phát động bất đồng sự kiện, toàn bộ trò chơi quá trình là có chỉ hoãn có tận, tại loại này khi nắm khi buông bên trong, nhà chơi cảm giác thận chương mới có thể bị chọn vẹn điều động. Kể xong khái niệm bản thảo, tất cả mọi người đều rất động. Chính Hy, oa Cửa hàng trưởng, cái này kinh khủng trò chơi Nimbus. Cảm giác so với chúng ta phía trước làm trò chơi đều kích động a. Tô Cần Du, siêu cấp tác phẩm rẻ trạ Vu a. Cái này muốn làm Versailles bừng, không được đem các người chơi đều dọa cho đi tiểu. Chu Hà Vũ, cảm giác trò chơi này hỏa không hỏa không nhất định, công ty chúng ta chắc chắn hỏa sáu. Quốc nội một nhà duy nhất có thể làm tốt kinh khủng hữu công ty. Danh hiệu này suy nghĩ một chút liền mang cảm giác a. Tiễn Quân, đến lúc đó đem chúng ta công ty một gian phòng cũng làm thành tinh thần bệnh viện dáng vẻ lấy đó kỷ niệm như thế nào? Đáng người, Lan Tô. Phó Quang Nam nhíu mày, cửa hàng trưởng a. Trò chơi này là không sai, nhưng mà, cái này có thể qua thử ba. 356 thứ 354 chương S1 thế giới tổng quyết tái tin tức canh một phó quang nam một tuyết này, tất cả mọi người cũng mới ý thức được vấn đề này, đúng vậy à, trò chơi này có thể qua thầm. Liên cái này máu tanh hình ảnh, tàn bạo cực bản, hù chết người không đền mạng trò chơi thể nghiệm, tuy xem như trò chơi người chế tác tất cả mọi người cảm thấy loại trò chơi này rất tuyệt, nhưng dựa theo du hội hội nhất quản thái độ, loại trò chơi này thỏa thỏa chính là rất khó chịu thầm. Chân mạch bình Tinh nói, hôm qua ta đã đi tìm du hội hội chương nghị viên trưởng, thái độ của hắn là có thể làm. Đám người trừng mắt cộng độc Nửa ngày, tôi cần du đội phục về một cái ngón tay cái, cửa hàng trưởng ngươi quả nhiên lợi hại, quả nhiên vinh dự ủy viên thật sự có thể muốn làm gì thì làm a. Chân mạch ho nhẹ hai tiếng, lời này là thế nào nói? Gọi thế nào vinh dự ủy viên muốn làm gì thì làm đâu, chạy trốn xét duyệt là nghiêm ngặt dựa theo quá trình tới, Du hội hội các vị phụ trách khảo hạch ủy viên đầy đủ trao đổi ý kiến, tham khảo loại trò chơi này hình thức sau lưng có thể mở phát tính chất, đại gia vẫn cho rằng, loại trò chơi này không chỉ có điển vào trước mắt quốc nội trò chơi thị trường chứng khoán, có lợi cho nước ta trò chơi cùng quốc tế nối tiếp, càng trọng yếu hơn chính là, nó có cực kỳ vừa dày vừa nặng tinh thần nội diễn côn khỏe miệng hơi hơi có rúm, cực kỳ sáu, vừa dày vừa nặng sáu, tinh thần nội hạch, chính hoàng Hy cũng không nhịn được nhắc nhở, cửa hàng Trưởng, đây chính là một cái kinh khủng trò chơi a. Trần Mạch gật gật đầu, nghiêm trang nói, ta đương nhiên biết đây là một cái kinh khủng trò chơi. Kinh khủng trò chơi lại không thể có chiều sâu sao? Nô no, ngô no, nổ, no, cố sự này thoạt nhìn là cái kinh khủng trò chơi, nhưng trong đó ẩn chứa khắp sâu hàm nghĩa các người đều không nhìn ra được sao? Trong này có đối với nước ngoài đại tập đoàn một tay che trời hiện trạng vô tình và có đối chính nghĩa phóng sông Sáo hố ma cao thượng dũng khí độ cao tàn dương. Có đối với tiền tài ăn mòn phía dưới nước ngoài nhân tính bạn mẹo vô tình vi phán? có phải hay không cực kỳ vừa dày vừa nặng tinh thần nội hạch. Đáng người, 6. Trần Mạnh nói, cho nên trò chơi này mới có thể thu được du ủy hội cho phép. Đương nhiên, nó vẫn như cũng là một cái 18 trò chơi, chúng ta muốn bảo vệ hào trẻ vị thành niên thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nhưng đối với những cái kia có phần biện năng lực người trưởng thành tới nói, trò chơi này đem đối bọn hắn tinh thần tiến hành một lần tẩy lễ, để cho bọn họ linh hồn hoàn thành một lần thăng hoa. Tô Cẩn Du chợt lưỡi, nói, "Ân, cửa hàng trưởng ngươi nói đều đúng, không có tấm bệnh" Chân Mạch tiếp tục nói nghiên cứu phát minh kỳ đến 9 cuối tháng mới thôi, thời gian này có thể tương đối đuổi, bất quá lần trước chúng ta chế tác thế giới của ta thời điểm đã đem về C đổi và giờ hốn nên đạp đều đạp cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm lần này hẳn là sẽ không như lần trước như thế kéo đã lâu như vậy lần này chạy trốn bản thân trò chơi thời gian kỳ thực không lâu lắm nếu như là lao thủ toàn chỉnh không tạp quan thông thuận thông qua hẳn là cũng, cũng chỉ có 2 giờ thời gian trò chơi hơn nữa một kịch bản đã đi ra chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo kịch bạn lại làm đem mỗi cái tọa độmấu chốt máyi vật phát động cùng đổi mới cơ chế đều làm tốt hẳn là có thể cam đoan trò chơi pháp chất cho nên đại gia bắt trung nhanh Trần Mạch lại nhìn một chút Chu Hàm Vũ, động tác bắt giữ phòng làm việc bên kia cũng nhanh chút, tranh thủ nhanh chóng đem mấy cái liên quan vai tuần mấu chốt động tác cho làm được. Thông dụng động tác có thể không nổi, thực sự không đi được thời điểm ta tới tay điều cũng có thể, chủ yếu là một chút đi ngang qua sân khấu kịch bản động tác, muốn làm phải tương đối hoàn thiện. Chu Hàm Vũ gật gật đầu, không có vấn đề, bây giờ bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm, diễn viên cũng tìm xong, tùy thời cũng có thể khởi công. Trần Mạch gật gật đầu, mỹ thuật tài nguyên vẫn là cùng trước đó một hạng, nhanh chóng bao bên ngoài, trò chơi làm được sau đó mới đi lên đổi là được rồi, tóm lại hết thảy lấy hiệu suất làm chủ. Loại này game orb phở liển không cần cân nhắc nhiều như vậy cân bằng tính chất vấn đề, hiệu suất hẳn là sẽ tương đối cao. Tốt, đại gia cố lên nha, 6. Mở hội nghị xong sau đó, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rộn. Tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc loại công việc này mô thức, hơn nữa, toàn bộ đoàn thể rèn luyện trình độ cùng cao vô cùng, Trần Mạch đã không cần quá lo lắng. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Trần Mạch chủ yếu là đem toàn bộ chuyện xưa kịch bản từ đầu tới đuôi địa lý thuận đi ra, bao quát mỗi cái tiết điểm nhà chơi liên quan hoạt động cùng quái vật hành động quy luật các loại. Những phương diện này, thông qua ký ức chiếu lại dựa thủy liền có thể tốt hơn mà xuất hiện lại đi ra bao quát toàn bộ bệnh viện tâm thần kết cấu, tại Trần Mạch đã ăn nhiều như vậy kiến trúc kết cấu sách kỹ năng sau đó, xuất hiện lại đứng lên cũng không có bất luận cái gì độ khó. Rất nhanh, chạy trốn liền tiến vào khẩn la mật cổ nghiên cứu phát minh câu. 12. Bảy nguyệt, Trần Mạch công bố anh hùng liên minh đại nhất trận đấu mùa giải thế giới tổng quyết tái sẽ tại quốc nội cử hành tin tức, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Phía trước tin tức này kỳ thực cũng tại một chút câu lạc bộ lớn trong cao tầng lưu chuyển ra, chỉ bất quá vẫn không có chạy ra, lén lén xem như tin tức ngầm mà tồn tại. Nhưng lần này, Trần Mạch lấy quan thân phận công bố tin tức này, nó ý nghĩa là hoàn toàn bất động. Các người chơi trong nháy mắt nổ, tại anh hùng liên minh quan phương trên diễn đàn, cơ hội tất cả mọi người đều thảo luận tin tức nặng ký này. Anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái, mười nguyệt ở Trung Quốc tổ chức. Lợi hại, anh hùng liên minh cũng phải có quốc tế tính chất tái sự. Quá tốt rồi, bất quá thời gian này có phải hay không có chút đột à, này liền còn lại 3 tháng, hơn nữa cụ thể ở đâu xử lý, mời cái nào đội ngũ, những thứ này đều không có định đi. Chắc chắn đã định rồi a. Trần mạch là bây giờ mới công bố, cũng không phải bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa, quốc nội những cái kia câu lạc bộ kỳ thực đã phạm vi nhỏ mà hẹn huấn luyện so tài. Hiển nhiên là đang vì lần này thế giới tổng quyết tái làm chuẩn bị a. Không biết anh hùng liên minh tranh tài lại là như thế nào. Lần trước ta đi nhìn qua một cái cỡ nhỏ hồ cơ giáp họ Fer liền tranh tài, không khí hiện trường chính xác rất nhiệt liệt, chính là nhiệt độ không đủ, khá là đáng tiếc. Lần này nhiệt độ chắc chắn sẽ không không đủ, lần này tương đương với quan phương làm chủ, hơn nữa trước mắt anh hùng liên minh có khổng lộ như vậy đám trợ lệ ở thể, hẳn là sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Sao có thể mua vẽ a? Không biết, chú ý sau này tin tức đi tin tức xấu đi. Tin tức này vừa thả ra, lập tức liền đưa tới các người chơi chủ để nóng, thậm chí hoàn toàn tán sát bạn anh hùng liên minh quan phương diễn đàn không chỉ là bởi vì anh hùng liên minh bây giờ nhiệt độ cao vô cùng, cũng là bởi vì lần tranh tài này, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Dĩ Vãng cũng có một chút điện cạnh tranh tài, thế nhưng chút cũng là phe thứ ba cơ quan làm chủ, thường thường khai thác người chế, cho nên đối với cái này chút tranh tài hàm kim lượng, vẫn luôn là vô cùng giàu tranh cái chủ đề. Các người chơi đối với cái nào đó trợ trợ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch hoạt đội chuyên nghiệp vân vân tài nghệ thật sự, cũng không có một cái vô cùng phán đoán chuẩn xác. Nhưng mà, lần này tổng quyết tái để cho anh hùng liên minh nghiên cứu phát minh thương tự mình tổ chức, hơn nữa sẽ mời trên thế giới những thứ khác đỉnh tiêm đội ngũ tham gia thì tương đương với là lấy quan phương thân phận đối với lần này tái sự làm ra định tính, từ nay về sau, đây chính là trên thế giới hàm kim lượng cao nhất anh hùng liên minh tranh tài, không, có cái thứ hai. Thu được lần này quan quân, liền mang ý nghĩa thu được toàn thế giới độc nhất vô nhị trí cao vinh quang. Loại này vinh dự cảm giác đủ để cho toàn thế giới tất cả anh hùng liên minh tự rõ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ lịch điên cuồng. 357 thứ 355 chương thế giới tổng quyết tái chuẩn bị canh hai anh hùng liên minh ép một thế giới tổng quyết tái, lúc này cũng tại ẩn La mật cổ chủ bị bên trong. Đối với cái này lần S1 thế giới tổng quyết tái, Trần Mạch khảo sát mấy công ty, cuối cùng chọn gánh vắc phương, Viêm Hoàng tin tức công ty hữu hạn khoa học kỹ thuật. Này nhà công ty tiền thân cũng là quốc nội một nhà tương đối lớn phòng làm việc, bất quá về sau chuyển hình bắt đầu làm điện cạnh trực tiếp, trước mắt đã tuyển mộ số lớn chủ bá, biên đạo, tái sự tổ chức tương quan nhân viên, từ tính chuyên nghiệp đi lên nói, nên tính là trước mắt quốc nội tốt nhất. Đối với anh Hùng Liên Minh S1 thế giới tổng quyết tái, cũng có mấy nhà những công ty khác đều muốn thu được lần tranh tài này gánh vắc quyền, nhưng Trần Mạch đang khảo sát sau đó đều không thỏa mãn, cho nên cuối cùng mới quyết định Viêm Hoàng. Trước mắt viêm hoàng tại Ma đều cùng đế đô đều có địa điểm làm việc, liên quan người phụ trách cũng phi thường trọng thị, cho nên câu thông đứng lên rất thông thuận. Liên quan tới S1 thế giới tổng quyết tái lựa chọn, Trần Mạch cũng chọn lấy mấy nơi, tối chung quyết định Ma đều rộng lớn quảng trường 10 tầng, nhiều chức năng diễn bá sảnh. Tuy nơi này, chủ yếu vẫn là bởi vì tại trong thế giới song song, Ma đều toàn bộ điện cảnh không khí cũng là tốt nhất, số đông câu lạc bộ đều ở nơi này. Cái này sân vận động báo giá cũng hơi đắt, 9 vạn mỗi ngày, Trần Mạch trực tiếp ký trường kỳ thuê hợp đồng, chuẩn bị ít nhất 1 năm lên thuê. Cái này sân vận động không chỉ biết xem như S1 thế giới tổng quyết tái địa điểm, về sau còn đem trở thành S2 lở tợ lở mùa xuân cuộc so tại sân vận động. Tại đã định địa điểm sau đó, chân mạch cũng thực địa khảo sát một chút, cùng Viêm Hoàng bên kia người phụ trách đụng phải kích thước, tiếp đó vì Viêm Hoàng cung cấp một bộ đầy đủ phương án sửa sang. Cả sân vận động cũng là lấy Trung Hoa Trung Quốc hồng làm chủ yếu sắc điệu, tại rộng lớn quảng trường cao ốc bên ngoài, treo một cái cự phúc anh hùng liên minh nghề nghiệp thi đấu Africa, dùng tuyên truyền. Bên trong trang quán, đầu tiên là tiến vào đấu trường trung đạo, trung đạo hai bên treo đủ loại chiến đội cơ đội, tuyển thủ trên diện rộng bức họa, cùng với ký tên tưởng, bỏ phiếu tường các loại Bên trong chàng quán bộ còn có một cái chuyên môn trưng bày tượng, bên trong chủ yếu là một chút anh hùng liên quan phỉ gù cùng xung quanh, dùng bày ra. Trước mắt anh hùng liên minh quan phương ra tay xử lý không coi là nhiều, vẹn vẹn có 20 nhiều cái, bao quát gà rện, kệ tở Gina, thẻ bài đại sư các loại, những thứ này phỉ gù đều bị đặt tại trưng bày trong tượng. Ngoại trừ phỉ gù bên ngoài, còn có một số xung quanh, tỉ như tỉ mổ mũ, gạ rện đại bảo kiếm các loại. Còn có một số fan hâm mộ tự chế xung quanh mô hình, phẩm là chế tác trình độ cao hoặc đẳng đạo, cũng đều bày tiến vào trưng bày trong tượng, đồng thời tiêu chú người chế tác tên. Còn có một mặt tường, chân mạch kế hoạch là dùng tại bày ra các chức nghiệp chiến đội đồng phục của đội. Đương nhiên trước mắt rất nhiều đội chuyên nghiệp đều không đủ quy phạm, còn không có đồng phục của đội, những thứ này cũng đều đang đổi chế bên trong. Đấu trường bên trong bố trí nhưng là tham khảo LPL mùa xuân cuộc so tại cấu tạo, thính phòng chính đối đấu trường, ngay chính giữa là một khối cực lớn màn hình, dùng bày ra tranh tài chủ hình ảnh. Cực lớn màn hình hai bên trái phải là hai khối điện hình màn hình, phân biệt bày ra hai bên đội viên cùng lựa chọn anh hùng. Cực lớn màn hình phía dưới là tuyển thủ máy tính, trước mỗi máy vi tính đều có một khối màn hình nhỏ, dùng bày ra nhà chơi bộ mặt biểu lộ. Chư cái đó ra Trên mạch còn ở đây mà chính giữa bố trí một đài to lớn hình chiếu 3D thiết bị. Này đài hình chiếu 3D thiết bị so cửa hàng trải nghiệm bên trong cái kia còn lớn hơn, bên cạnh dài 15m, tại sân khấu ngay phía trước. Hàng phía trước người xem có thể thông qua này đài hình chiếu 3D thiết bị đem tranh tài tất cả chi tiết đều nhìn thấy rõ ràng, cùng ngay chính giữa màn hình lớn phối hợp có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Xếp sau người xem thấy hơi mơ hồ một điểm, nhưng là có thể thấy rõ ràng đại khái tình trạng. Nay đài hình chiếu 3D thiết bị là trước mắt có thể mua được loại cỡ lớn nhất hảo, giá cả cũng không rẻ, 70 vạn hơn. Bất quá cùng toàn bộ sân vận động tiền thuê so ra, cũng chỉ có thể xem như mưa bụi. Vì tốt hơn biểu hiện này, đại hình chiếu 3D thiết bị hiệu quả, trận mạch còn chuyên môn nhường anh hùng liên minh hạng mục tổ nhằm vào tranh tài mở mang một chút ngoài định mức công năng. Tỉ như, đang chọn lựa anh hùng sau đó, hình chiếu 3D bên trên sẽ xuất hiện tên này, anh hùng cực lớn hình chiếu 3D cùng tuyển thủ hình chiếu 3D tại song phương đội hình lựa chọn hoàn tất phía sau, sẽ lấy hình chiếu 3D phương thức, phân tải hữu bày ra song phương anh hùng đội hình. Những thứ này liên quan công năng đều ở đây cửa hàng trải nghiệm hình chiếu 3D bên trên khảo nghiệm qua rất nhiều lần, bảo đảm biểu hiện hiệu quả. Ngoài ra, Trần Mạch cũng vì viêm hoàng cung cấp một phần cặn kẽ tranh tài quá trình, bao quát lúc trước hâm nóng trận đấu, VVQ, chính thức tranh tài, sau trận đấu phỏng vấn các loại, cùng với môi cái hoàn tiết một chút chú ý hạn mục, tranh tài quyết định quy tắc. Phần này quy tắc vô cùng kỹ càng, đến mức viên hoàng người phụ trách thấy có chút ngạc mức. Trần Mạch sẽ bắt đầu vẽ thời gian định tại Chí Nguyệt, sớm một tháng vé. Đương nhiên, tin tức tương quan nhất định sẽ sớm hơn mà tuyên bố. Ngoài ra, Trần Mạch cũng vì lần tranh tài này dùng chuyên môn đơn độc server, tương đương với cục vóng, tránh khỏi tiếp trước nổ dây lưới đại chiến xuất hiện khả năng. Tại chiến đội phương diện, Âu phục, Mỹ phục, Hàn phục cái này Tam đại sẽ vừa lấy được mời đội ngũ đã xác định, cũng là căn cứ vào câu lạc bộ thực lực, danh khí cùng chiến đội chiến lược tới định, cơ bản bản thượng nước ngoài tương đối nổi danh, câu lạc bộ đều mời tới, hết thảy thập nhị chi đội ngũ. Về phần trong nước đội ngũ thì tương đối phiền vãi một chút, bởi vì quốc nội cái này mới nhanh chiến đội mặc dù cũng có một hai chi thực lực khá mạnh, nhưng cái khác đội ngũ đều ở vào Ma Hợp Kỳ, biến Độ Kỳ, cho nên Trần Mạch dự ở thế giới thi đấu phía trước, lại từ viêm hoàng trong âm thầm tổ chức một lần thi tuyển, tuyển ra lần này vào vòng đến thế giới của so tài bốn chi đội ngũ. Đương nhiên Lần chọn lựa này thi đấu Trần Mạch sẽ không quản, dù sao Viêm Hoàng cũng là chuyên nghiệp tái sự tổ chức ban đội, loại này tiểu bị thi đấu đã tổ chức rất nhiều lần, cơ bản bản thượng không có vấn đề gì. 6. Một phương diện khác, chạy trốn cũng đang làm từng bước liền ban địa nghiên cứu phát minh bên trong. Mặc dù cũng gặp phải một chút thất bại nhỏ nhỏ, nhưng đều không phải là cái gì khó mà giải quyết vấn đề kỹ thuật, chỉ là biểu hiện bên trên cần nhiều mài giũa một chút mà thôi, cho nên, trước mắt nghiên cứu phát minh tiến độ coi như thuận lợi. Trần Mạch đem chạy trốn bán ngày ổn định ở 9223 hảo, là một cái chủ nhật. Đương nhiên, hạng thống thẩm công tác cũng đều ok, mặc dù hơi đã trải qua một chút sóng gió nhỏ, nhưng không có gì đáng ngại. Trương Trọng Tương cho rằng, lần này chạy trốn là một tiểu vở giờ trò chơi, mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng đối với thôi động vở giờ biểu hiện thủ đoạn tiến bộ nhất định có xúc tiến cùng trợ giúp tác dụng, cho nên chạy trốn vẫn là thuận lợi qua thẩm. Bất quá, tại Du hội hội nội bộ vẫn là gặp phải một chút rắc cản, Trương Trọng Tương cùng Tiểu Hoa cũng đều nhắc nhở Trần Mạch, chạy trốn sau khi lên mạng còn phải nốt chú các người chơi phản hồi, nếu như người chơi tương đối hài lòng lời nói Như vậy đẩy ra tục làm liền không có vấn đề nếu như người chơi ngăn chặn tiếng hô tương đối cao như vậy bộ tác phẩm này có thể chính là Trần mạch cuối cùng một bộ kinh kinhủ ấy Trần mạch đương nhiên cũng biết lần này chạy trốn mang đến phong hiểm tính chất nhưng hắn đối với trò chơi này có tự tin hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh kinh khủng trò chơi Mặc dù là một tương đối tiểu chúng trò chơi loại hình nhưng tương tự là có thể có kinh điển tác phẩm hơn nữa đem cho các người chơi mang đến độc nhất vô nhị trò chơi chơith nghiệm giống như tại rất nhiều thành phố lớn cùng trong sân chơi đều có nhà ma một dạng kinh khủng trò chơi cũng sắp trở thành một vô cùng trọng yếu trò chơi loại hình tại vợ giờ trong trò chơi chiếm giữ một chỗ cắm rủi 358 thứ 356 chương vé vào cửa bán ba canh chính nguyệt. Cửa hàng trải nghiệm tầng 4, Trần Mạch phòng làm việc của mình bên trong. Ngồi đối diện hắn chính là một cái hơi có vẻ phát tướng trung nhân nhân, nhìn không quá đến 40 tuổi, đây là lửa Hoàng chủ tịch, Trương Khải Văn. Lần này Trương Khải Văn tới Đế Đô, một mặt là đến xem anh hùng liên minh tranh tài tại hình chiếu 3D phía trên biểu hiện hiệu quả, một phương diện khác nhưng là cùng Trần Mạch chạm thử liên quan tới tổng quyết tái một chút cụ thể sự nghi, liên quan tới lần này tổng quyết tái giá vé rốt cuộc muốn định bao nhiêu, Trương Khải Văn hỏa nhất định bất đồng. Dựa theo Lựa Hoàng phía trước tổ chức điện cảnh tranh tài kinh nghiệm, Giá vé cơ bản bản thượng là định tại 100 đến 300 ở giữa, 150 là một cái ở giữa đường. Nhưng mà bởi vì lần này sân vận động thuê phí tổn quá cao, hơn nữa đủ loại thiết bị, đầu nhập đều tương đối lớn, nếu như dựa theo cái giá tiền này tới thu vé vào cửa lời nói, rất có thể sẽ thua thiệt tiền. Đương nhiên, Trương Hải Văn biết Trần Mạch Định đem anh hùng liên minh tranh tài hoàn thành di thi đấu, đó là một tương đối lâu dài mục tiêu, cho nên ý kiến của hắn là lần này thế giới thi đấu liền hơi thua thiệt một điểm, định giá thấp một chút, dùng đề cao nhiệt độ, cùng nổi lên đến nhất định tuyên truyền tác dụng. Nhưng Trần Mạch yêu cầu đem giá vé định tại 180 đến 580, nhất là hàng đầu vị trí, có thể tinh tưởng nhìn thấy màn hình lớn cùng hình chiếu 3 baD, thậm chí ngay cả tuyển thủ bộ mặt biểu lộ đều có thể nhìn phải rõ ràng, Trần Mạch cảm thấy bán 580 cũng không quý. Trương Khải Văn hơi có vẻ do dự, "Trần tổng, ta cảm thấy ngại định giá vẫn là hơi cao, bởi vì trước mắt quốc nội căn bản không có nhiều như vậy điện cạnh tranh tài người xem, bằng vào chúng ta trước đây kinh nghiệm, 300 đồng tiền hàng phía trước phiếu cũng đã hơi đắt. Dù sao truyền thống thể dục giống một chút cuộc đấu bóng rổ phiếu, hàng phía trước 10 bán 500, 800" Điện cạnh tranh tài vẫn là quá nhỏ chúng rồi một lần cái này giá vé 6 chân mạnh cười cười Trương tổng đây là anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái hàng năm chỉ có một lần năm nay là giới thứ nhất nói thật số tiền này ta đều cảm thấy quá thiên nghi, về sau tổng quyết tái giá vé sau đến 2-3 23.000 ta đều không kỳ quái cũng chi chỉ có 580 Trương Hải Văn vẫn còn có chút do dự thế nhưng là chờ tổng ngươi cũng muốn cân nhắc người xem số lượng 6 chânạch nói trước mắt anh hùng liên minh toàn cầu người chơi đếm sắp đột phá 700 bạn cái này thể lượng đã viễn siêu trước đây tất cả thi đấu loại bao quáổ cờạp căn bản không phải một cái lợấ Hơn nữa anh hùng Liên minh hình thức đêm không giống với ngôi thứ nhất trò chơi nó ngôi thứ ba góc nhìn vô cùng thích hợp quan chiến tranh tài thị giác hiệu quả viễn siêu khác bất luận cái gì trò chơi hơn nữa lần này toàn cầu tổng quyết tái còn có thể đẩy ra một loạt liên động hoạt động tỷ như mua vé vào cửa tiễn đưa làng ra tất cả chiến đội hạn định hành chân dung hạ định phỉ vỉủ các loại trên thực tế chương này phiếu kỷ niệm ý nghĩa là rất lớn không cần lo lắng không có người mua giá cao nhất định 580 đây đã là rất rẻ Trương Hải Văn vẫn còn có chút do dự chân mạch vừa cười vừa nóiương tổng đối với anh hùng Liên minh bây giờ nhiệt độ taxo so ng người tin tưởng nhiều lắm Cho nên không cần cụ kết, cứ dựa theo ta nói định ra tới." Trương Khải Văn vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện mình giống như chính xác cũng không cái gì khác có thể lý do phản bác, cho nên không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, đón nhận Trần Mạch thuyết Pháp. Tốt lắm, giá vé liền định tại 180 đến 580, ta sẽ liên hệ tương quan phiếu vụ công ty, đến nỗi lần tranh tài này phương thức tuyên truyền, ngoại trừ thông thường tuyên truyền bên ngoài, Trần tổng còn có cái gì ý tưởng hay sao?" Trương Khải lịch sự hỏi đạo. "Không quan hệ, các ngươi lựa hoàng hay dùng thông thường phương thức tuyên truyền là được rồi, những thứ khác ta tới." Trần Mạch suy nghĩ một chút, lại nói, "Còn có Nhớ ký dùng điện tử phiếu, trực tiếp quét thẻ căn cước vào sân. Trương Khải Văn xứng sở, "Điện tử phiếu? Điện tử phiếu cái hệ thống này phí tổn cao hơn rất nhiều a." Trần Mạch gật gật đầu, "Đối với, Úy cũng muốn điện tử phiếu." Phòng Hoàng Nưu, "Trương Khải Văn có chút do dự, Trần tổng, Hoàng Nưu hẳn là không đến mức nhìn chằm chằm một hồi điện cạnh tranh tài a. Chỉ chúng ta phía trước xử lý tranh tài kinh nghiệm, một chút 100 khối giá thấp phiếu cũng không chắc chắn có thể bán xong, nếu quả thật có Hoàng Nưu mà nói, ngược lại có thể tăng thêm một chút chúng ta thu vào sáu." Trần Mạch lắc đầu, "Nghe ta, dùng điện tử phiếu." Trương Khải Văn khán Đáo Trần Mạch thái độ tương đối kiên quyết, cũng sẽ không kiên trì nữa. Dù sao cái này cũng không tính là cái đại sự, phía trước nhiều chuyện như vậy cũng đã làm cho bước, không cần thiết vì này loại việc nhỏ lại kiên trì. Bất quá Trương Khải Văn trong lòng vẫn là có chút trở ngại, giá vé cao như vậy, lại là điện tử phiếu, Trần Mạch đối với lần này ép một thế giới tổng quyết tái rốt cuộc là cao bao nhiêu tâm lý mong muốn. Cái này phiếu có thể bán xong sao? Nếu như đến lúc đó giá cao phiếu không có người mua, vì hiện trường hiệu quả, cũng chỉ có thể ngoài định mức mướn người đi làm hiện trường người xem. Muốn thực sự là nói như vậy, trên tình cảnh nhưng là có chút khó coi. Bất quá Trương Khải Văn cũng biết, toàn bộ tái sự cũng là Trần Mạch định đoạn, hắn không có quá nhiều quyền quyết định. Cho nên, tương quan phương án rất nhanh liền quyết định xuống, hoàn toàn dựa theo Trần Mạch quy cách tới làm. 6. 98 hảo, anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái sắp tại ma đều cử hành tin tức, trong vòng một ngày liền chuyển khắp toàn bộ anh hùng liên minh người chơi vòng tròn, cũng rất nhanh liền chuyển đến Âu phục, Mỹ phục cùng Hà phục. Ngoại trừ thông thường truyền truyền thủ đoạn bên ngoài, Trần Mạch còn tại quốc phục hỗ trợ khách hàng cùng hải ngoại hỗ trợ khách hàng trang đầu đều phủ lên S1 thế giới tổng quyết tái tin tức, bao quát tranh tại thời gian, địa điểm, đối dự thi ngũ danh sách, lịch đấu các loại. Ngoài ra Trần Mạch còn tại anh hùng liên minh Ngọc Phỉ thị ở website bên trên chuyên môn mở ra một cái trang địa, không ngừng mà thả ra lần này thế giới tổng quyết tái một chút tin tức. Cái này trang bị ở thế giới tổng quyết tái trong lúc đó cũng sắp không ngừng đổi mới. Thế giới tổng quyết tái trong lúc đó, tại hỗ trợ khách hàng trang đầu bên trên cũng sẽ có chuyên môn trực tiếp giao diện, so sánh thi đấu tiến hành toàn trình trực tiếp. Trần Mạch cũng cố ý phát một đầu dài nhỏ nhỏ, giới thiệu lần này S1 thế giới tổng quyết tái. Anh hùng liên minh S1 thế giới tổng kết tái vé vào cửa đã chính thức bán, đại gia có thể tại trên Ngọc Phỉ web sẽ cỡ lực mua phiếu kết nối mua phiếu. Lần này thế giới tổng quyết tái sẽ tại Ma đều rộng lớn quảng trường cử hành, sẽ có 16 chi đến từ các nơi trên thế giới đội ngũ tranh đấu anh hùng liên minh trí cao vinh quang, đệ nhất trận đấu mùa giải quán quân quốc Tất cả tại so đấu hiện trường xem so tại các người chơi, sẽ tại trong trò chơi thu được một cái hoàn toàn mới lần ra, quán quân chi nhận giải ẩn, mua sắm vé khách quý người chơi, còn đem thu được thẻ bài đại sư hạn định phỉ gù một cái. Đồng thời, lần này sẽ mở ra tất cả chiến đội ảnh chân dung, các người chơi có thể ở trong game mua sắm ảnh chân dung giúp đỡ chính mình yêu thích đội ngũ nuôi vị sủn bò nở hạn mua hai cái. Nếu như nên nội ngũ thu được qua quân, ngài sẽ thu hoạch được quá mức bạo dương ban thượng. Lần này s một thế giới tổng quyết tái chính là cho đến trước mắt quý cách cao nhất, hiện trường hiệu quả tốt nhất điện cảnh tái sự, chúng ta sẽ cho mỗi một vị đi tới hiện trường sủng mò nở đặc sắc nhất điện cảnh xem so tài thể nghiệm. Anh Hùng Liên Minh s một thế giới tổng quyết tái tin tức, lập tức ở đám vợ lệ ở trong cơ thể đưa tới sóng to gió lớn. Mặc dù phía trước cũng sớm đã lấy được tin tức này, nhưng thật sự nhìn thấy cụ thể lịch đấu an bài sau đó, các người chơi vẫn là nhau nhau chấn kinh tại Trần Mạch không tiếc vốn gốc. 359 thứ 357 chương Trần Mạch vờ ừ mà làm một cái kinh khủng trò chơi canh cái quỷ gì em một thế giới tổng quyết tái sân bãi tại rộng lớn quảng trường cơmN chân mạch vì thuê nơi này tốn bao nhiêu tiền một ngày đều phải hết mấy vận A hơn nữa nơi này cũng không có thể ngắn thuê a Đúng vậy a rộng lớn Quảng trường thế nhưng là tại khu náo như ta thật mẹ nó thổ hảo hơn nữa nhìn những thứ này hình ảnh bên trong giống như đều nặng trang bị mới sửa qua có màn hình lớn có chuyên môn ghế bình luận còn có một đài hình chiếu 3D thiết bị ta sát đơn giản lần này là quan Phương người toàn thế giới đội ngũ A giống như Âu Mỹ Hàn bên kia lâu 5 câu lạc bộ đều sẽ tới Lần này hẳn là hàm kim lượng cao nhất so tài a. Ta xem một chút phiếu bao nhiêu tiền? Mẹ nó a, giá cao nhất phiếu 580, Anton a. Đúng vậy à, trước kia hàng phía trước phiếu không phải đắt tiền nhất cũng liền mới 300 tạ hữu sao, cái này trực tiếp liền tăng lên gấp đôi. Quá mắc. Trên lầu, chê đắt đừng mua. Người xem một chút sân này, thiết bị này, đi xem tranh tài còn tiến đưa làn ra cùng vị cụ, chính ngươi suy nghĩ một chút cái này 580 xài đáng giá không đáng. Vừa vặn ta ngay tại Ma Đẩu đã vào tay 2 tấn 180 phiếu, chuẩn bị đến lúc đó cùng bạn gái cùng đi xem. Ta không tin Cái này phiếu chắc chắn bán không hết. Ta muốn trở lấy quan phương bán hạ giá phiếu. Có một bộ phận người chơi cảm thấy giá vẽ lại quý, đều nghị quan sát một chút, đến bắt đầu thi đấu phía trước lại mua giá thấp phiếu, kết quả ngắn ngủn trong vòng một tuần, phiếu vậy mà bán xong. Một chương không dư thừa. Bởi vì lần này sân vận động vốn là cũng không phải loại kia cỡ lớn sân vận động, không có nhiều như vậy vị trí, giá vé cũng lại không cao, cho nên rất nhiều tại ma đều các người chơi đều ở đây cướp, thậm chí một chút nơi khác người chơi cũng đều mua phiếu, chuẩn bị đến lúc đó ngồi đường sắt cao tốc sang đầy xem tranh tài. Lúc bắt đầu rất nhiều người còn tưởng rằng là hoàngưu tại ác ý xào phiếu, kết quả bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, lần này vẽ là điện tử phiếu, vào sân muốn soát thẻ căn cước, căn bản không cách nào xảo. Lúc này những cái kia chờ giá thấp phiếu các người chơi mới luống cuống, bọn hắn khắp nơi phát bài viết muốn mua hai tay phiếu, nhưng mà căn bản mua không được. Những thứ này phiếu chủ yếu vẫn là quốc nội người chơi tại mua, nhất là ma đều bản địa người chơi. Bởi vì thế giới này điện cạnh hệ thống cũng không thành thục, thế giới tổng quyết tái nhiệt độ cũng còn lâu mới có được đạt đến trần mạch kiếp trước trình độ kia, rất nhiều người xem lười nhác thay cái thành thị đi xem tranh tài, đều cảm thấy rất phiền phước. Bất quá trần mạch vô cùng rõ ràng Tiếp qua 2-3 năm, cổ này điện cạnh dậy sóng ngay lập tức mà bốc cháy, SCG tổng quyết tái vé vào cửa cũng chẳng mấy chốc sẽ trở nên một phiếu khó cầu. 6. 9/20 hào, tại tất cả anh hùng liên minh các người chơi đều ở đây sốt ruột mong mỏi s Một thế giới tổng quyết tái thời điểm, chân mạch lại lần nữa ban bố một đầu nặng vô cùng tờ hó tin tức. Trò chơi mới chạy trốn cũng tại cửa hàng trải nghiệm bên trong tự tuyến, các người chơi có thể tại cửa hàng trải nghiệm vượt lên trước thể nghiệm, EU chính thức bán ngày định tại 9/20 3 đến lúc đó tất cả người chơi cũng có thể thể nghiệm cái này cùng người khác bất đồng vợ giờ trò chơi. Rất nhiều người chơi đều chưa có lấy lại tinh thần tới, cái quỷ gì, trần mạch không phải một mực đang bận rộn thế giới tổng quyết tái sự tình sao? Làm sao còn có thể rút sạch làm một cái trò chơi mới, vẫn là vở giờ trò chơi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho là lần này trò chơi vẫn là giống thế giới của ta loại kia tiểu chế tác, hay là vở giờ bản nạt đói, nhưng ở xem xong tuyên truyền tài liệu sau đó, các người chơi đều kinh hãi. Cái này mẹ nó là một cái đại tác ca. Hơn nữa, đây là một cái kinh khủng trò chơi. Cũng không có đi qua quá nhiều tuyên truyền mở rộng, tin tức này rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong truyền ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Kinh khủng trò chơi cái này mạnh khỏe quá đủ. Quốc nội mặc dù cũng có một chút kinh khủng trò chơi, nhưng đều cùng hoang trạch kinh hồn mở dạng, căn bản không người chơi, cho điểm cũng không có có thể vượt qua 4 phân, cũng là tiếng mắng một mạnh. Các người chơi đối với quốc nội kinh khủng trò chơi cũng sớm đã thất vọng, đều biết những thứ này kinh khủng trò chơi tất cả đều là treo đầu dê bán thịt chó gom tiền tác phẩm, căn bản vốn không đáng ra chơi. Nhưng mà, nếu như trò chơi này là chân mạch làm, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Trần mạch ở người chơi quần thể bên trong danh tiếng đã tốt vô cùng, dù sao hắn đã đẩy ra nhiều như vậy kinh điển trò chơi. Bên trên một cái vở giờ trò chơi thế giới của ta lại sáng tạo ra lượng tiêu thụ ghi chép, rất nhiều người chơi cũng không có lý do tin tưởng, mặc dù kinh khủng trò chơi là một cái rất khó khăn gây trò chơi loại hình, nhưng chỉ cần là Trần Mạch làm, vậy khẳng định đáng giá chơi một cái. Lần này, Trần Mạch cũng hơi thả ra một chút chạy trốn trò chơi tư liệu, chủ yếu là trò chơi nguyên bản vẽ. Không có thả ra trò chơi video, bởi vì muốn cho các người chơi đầy đủ kinh hỉ. Những thứ này nguyên bản vẽ chủ yếu là một chút tràng cảnh đồ, có hắc ám coix camera nhìn ban đêm công năng quan sát quái vật hình ảnh, có trong bóng đêm bệnh viện tâm thần hành chính lâu chính. Có tràn đầy tiên huyết cùng thi thể suối phun, có trốn ở dưới giường bệnh run lẩy bẩy người bị bệnh tâm thần 6. Cái này mấy chương nguyên bản vẽ không khí tất cả đều vô cùng kỳ dị, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh leo. Rất nhanh, Trần Mạch trò chơi mới chạy trốn ngay tại đám tợ lệ ở thể cùng nhà thiết kế quần thể bên trong đưa tới chủ đề nóng. Nghe nói không, Trần Mạch lại bước phát triển mới ệ ũ, mà lại là kinh khủng trò chơi. Phía trước có nói, Trần Mạch đến cùng lúc nào sẽ đẩy ra mình đệ nhất kiểu vở giờ trò chơi đại tất không nghĩ tới nhanh như vậy. Đúng vậy à, ta còn cảm thấy lấy anh hùng liên minh tại PC bưng người cản người, Phật cản Phật biểu hiện. Trần Mạch kế tiếp một đoạn thời gian trọng tâm nhất định là tập trung ở anh Hùng Liên Minh lên, không nghĩ tới hắn vậy mà đã đem đệ nhất kiểu vở giờ đại tác cho làm được. Đúng vậy à, hơn nữa nhìn nguyên bản vẽ, giống như lần này không còn là thế giới của ta cái loại trò chơi này, là đường đường chính chính đại tác. Nói nhảm, kinh khủng trò chơi chắc chắn phải đem tràng cảnh làm được càng ép thật càng tốt ta, bằng không vậy còn gọi kinh khủng trò chơi sao? Ta thật không nghĩ tới, ta cho là Trần Mạch đệ nhất kiệu vở giờ trò chơi chọn mục, hắn thật đúng là mãi mãi cũng để cho người ta ra ngoài ý định à? Kinh khủng trò chơi, quốc nội trước mắt căn bản không có công ty nguyện ý làm à, Trần Mạch cuộc là nghĩ như thế nào? Loại hình này cũng quá nhỏ chúng Đúng vậy à chủ yếu là kinh khủng trò chơi rất khó làm tốt yêu cầu nhà thiết kế nhất thiết phải đối với người chơi trong lòng trường không đạt tới đỉnh cao trình độ Trần mạch có thể khống chế được không nghe nói Trần mạch cửa hàng trải nghiệm đã có thể chơi muốn hay không thành đoàn đi chơi một chút cơm ta cũng không dám v giờ kinh khủng trò chơi cảm giác hội suất nhân mạng không có việc gì phía trước quốc nội ra nhiều như vậy vợ giờ kinh khủng trò chơi căn bản cũng không ra người Kỳ thực kinh khủng trò chơi đổi đến v giờ bưng đơn giản chính là đám chỉm cảm giác mạnh hơn một chút liền cùng nhà ma một dạng không có đáng sợ như vậy haha ha, mơ tưởng kata ta Không đi, liền hướng về phía Trần Mạch Xuất phẩm, cũng phải đi xem một chút ta. Cũng là bởi vì Trần Mạch Xuất phẩm, ta mới không đi. Ngươi nghĩ à, Trần Mạch phía trước làm tất cả trò chơi tất cả đều đạt được thành công lớn, cái này đoán chừng cũng không ngoại lệ. Một cái đạt được thành công lớn kinh khủng trò chơi 6. GMN, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Kinh khủng trò phải đây. Bây giờ kinh khủng trò chơi đều cực kỳ yếu ớt, kích động trình độ còn không bằng ngồi xe cấp treo đâu. Xem như ta đây loại thẩm niên kinh khủng trò chơi kẻ yếu thích, nhất định phải đi thể nghiệm một chút. Trên lầu dụng sĩ đi hảo, nếu như ngươi đột tử tại cabin trò chơi bên trong, ta trở về vì người nhà xác. 360 thứ 358 trương không có người nào dám chơi chạy trốn canh năm trưa hôm nay, một người cao 1 1,9 cháng Hán xuất hiện ở cửa hàng trải nghiệm cửa ra vào. Đây chính là Lôi Đình Du hy kịch cửa hàng trải nghiệm. Ân, không tệ, bước cách vẫn rất cao, cái này A Nhị Tát Tư tượng nạn, nhất định phải hợp cái ảnh. Cháng Hán tiến tới, tại A Nhị Tát Tư tượng nặng phía trước chụp một tấm tự chụp. Cái này Cháng Hán gọi Triệu Húc Huy, nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình, có một ham muốn nhỏ, ưa thích chơi kinh khủng trò chơi. Triệu Hupy liền ở tại Đế Đô, nghe nói Trần Mạch đẩy ra một cái mới kinh khủng trò chơi sau đó Hắn trước tiên bỏ chạy tới thể nghiệm. Đi vào cửa hàng trải nghiệm một tầng đại sảnh, Triệu Húc Huy phát hiện người vẫn rất nhiều. Triệu Húc Huy đi tới sân khấu, "Cháu ơi, ta muốn thể nghiệm trò chơi mới." Sân khấu muội tử mặt mỉm cười, "Tốt, thỉnh ở đây quét thẻ căn cước, vừa giờ cho chơi thể nghiệm khu tại tầng 3, trực tiếp đi thang máy lên liền có thể tìm được." Triệu Húc Huy tại trước đài quét qua thẻ căn cước, lúc này, một cái người tuổi trẻ mập mạp hướng hắn đi tới, "Ngươi cũng là đến thí chơi chạy trốn?" Châu Trác vẫn Triệu Húc Huy cũng là?" Châu Trác đầu, "Đối với, bất quá ta nhát gan." Ta chỉ là muốn ủng hộ một chút điếm trường trò chơi mới mới tới. Kết quả nghe nói trò chơi này quá kinh khủng, cho nên một mực không có lấy dũng khí 6. Triệu Húc Huy có chút xem thường, không đến mức a, người chơi đều không chơi chỉ sợ. Châu chắc chỉ chỉ trong đại sảnh đang ngồi 7, 8 cái người chơi, bọn họ đều là tới thử chơi chạy trốn, kết quả chơi 5 phần nhiều loại liền bị dọa đến rời đi cabin trò chơi, tới đại sảnh bình phục tâm tình. Những này là gà lớn, còn có mấy cái trực tiếp bị sợ chạy. Triệu Húc Huy, 6. Nếu không tại sao nói bây giờ người, tâm lý tố chất đều quá kém. Chỉ là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi, biết rõ đồ vật bên trong cũng là giả co như ở trong game chết, hiện thực chung cũng sẽ không đi khối thịt, thậm chí ngay cả chơi cũng không dám chơi. Quá yếu gà. Triệu Húc Huy vỗ vỗ Châu chắc cánh tay, không có việc gì, không cần sợ, tới, chúng ta cùng nhau đi thể nghiệm a. Châu chắc có chút do dự, ta kỳ thực còn không có quá nghi kĩ sáu. Triệu Húc Huy không cho là đúng nói, chưa nghĩ ra cái gì a, ngươi tới đều tới. Đi, vừa vặn hai ta kết người bạn. Châu chắc hiển nhiên đã trong đại sảnh làm rất lâu đấu tranh tư tưởng, tuy nội tâm vô cùng sợ hãi, nhưng là đối với chạy trốn trò chơi này phi thường tò mò. Tại Triệu Húc dây phía dưới, Châu Trác cũng độc lòng, cuối cùng lấy khí, hảo. Chúng ta cùng nhau đi." Triệu Húc Huy cười ha ha một tiếng, "Này mới đúng mà, ta gọi Triệu Húc Huy, ngươi xưng hôi như thế nào?" Châu Chắc, ta là khách quen của nơi này, tới, ta dẫn ngươi đi tầng 3 a." Châu Chắc một bên tự giới thiệu, một bên mang theo Triệu Húc Huy hướng về thang máy đi đến. Châu Chắc đối với cửa hàng trải nghiệm hết sức quen thuộc, cơ bản bản thượng cùng nhà mình không sai bị lắm, rất mau tới đến vờ giờ trò chơi thể nghiệm khu. Nhưng Triệu Húc Huy có chút bất ngờ chính là, vờ giờ trò chơi thể nghiệm khu không có mấy người đang chơi, hơn phân nửa cabin trò chơi cũng là trống không. Như thế nào không có mấy người chơi? Triệu Hupi có chút buồn bực. Ha, buổi sáng vốn là thật nhiều, một trận đều trận đích. Châu Trác giải thích nói, nhưng mà rất nhiều người chơi không đến 10 phút liền bại lui, cơ bản bản thượng cửa hàng trải nghiệm khách quen đều bị dọa cho phát sợ, hiện tại cũng tại bình phục tâm tình, có tại một tầng đại sảnh nói chuyện phiếm, có đi ăn cơm, cho nên bây giờ ít người. Triệu Húc Huy lại lần nữa khinh thường, cái quỷ gì, nhiều người như vậy đều bại lui, quá yếu rồi đi. Nếu không tại sao nói người hiện đại chính là yếu đất đâu, chỉ là kinh khủng trò chơi cũng không dám chơi. Ai? Tại nội tâm cảm giác yếu việc tự nhiên sinh ra đồng thời, Triệu Húc Huy cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ, trò chơi này đến cùng nhiều lắm cũng khủng. Có thể khẳng định là, chạy trốn chắc chắn cùng những cái kia bấy tra hàng nội địa kinh khủng trò chơi hoàn toàn khác biệt, lấy các người chơi phản ứng đến xem, đây nhất định là một cái hợp cách kinh khủng trò chơi. Nghĩ tới đây, Triệu Húc Huy còn mơ hồ có một chút hơi mong đợi đâu. Triệu Húc Huy cùng Châu Chắc một người tuyển một đài cabin trò chơi, tiến bảo. "Huynh đệ, ổn định a, chúng ta tranh thủ làm cửa hàng trải nghiệm nhóm đầu tiên thông qua người chơi." Triệu Húc Huy đối với Châu Trác nói. Châu Chắc khỏe miệng hơi hơi có dấum, "Ta sáu, ta trước tiên tận lực kiên trì qua 20 phút a sáu." Triệu trong lòng cười thầm, "20 phút? A, đối với mình yêu cầu đơn giản quá thấp." Như thế nào cũng phải một giờ lên a. Rất nhanh, Triệu Húc Huy mắt tối xâm lại, hoán đổi đến cabin trò chơi hình ảnh. Trên giao diện rất sạch sẽ, cũng chỉ có hai trò chơi, một cái là thế giới của ta, một cái khác kiểu chính là chạy trốn. Triệu Húc Huy lựa chọn chạy trốn, đăng nhập vào trò chơi ban đầu chẳng cảnh. Lúc này Triệu Húc Huy trước mặt là một mảnh cực kỳ mơ hồ hình ảnh, toàn bộ hình ảnh hiện ra màu xám xanh mùi vị lạnh lạnh, bốn phía đều là mờ mờ, nhìn không rõ ràng khán bất chân tiết. Mơ hồ có thể nhìn ra đây là một cái có chút tương tự với vứt bỏ bệnh viện cảnh, chỗ gần giống như có một xe lăn bóng tối. Không có nhiều như vậy cố lộng huyền hư ứng kính. Trực tiếp liền tiến vào trò chơi tuyển hạng giới diện, loại này quá đáng đơn giản ngược lại nhường triệu húc huy trong lòng có loại run rẩy cảm giác. Tại trò chơi trước khi bắt đầu, trước tiên bắn ra một chuỗi giải hệ thống nhắc nhở. Đang kiểm tra nhà chơi các hạng trạng thái thân thể, mời chờ một chút tim phổi công năng bình thường, hô hấp, tim đập, mạnh đậm, huyết áp, các hạng sinh mệnh thể trình bình ổn, không quá khứ tật bệnh cùng bệnh di truyền lịch sử, khỏe mạnh trạng thái bình thường, sợ hai giá trị ở vào trình độ bình thường, cho phép tiến hành trò chơi. Kiểm tra đến ngài là lần thứ nhất tiến hành trò chơi, đem chỉ khai phóng thanh tỉnh thức thể nghiệm cùng đơn giản độ khó. Khi ngài lấy thanh tỉnh thức thể nghiệm thông quan trò chơi phía sau, mới có thể mở khóa hoàn toàn đắm chìm thức thể nghiệm cùng ưu độ khó cao hơn. Tại trò chơi từng tiến hành trình bên trong, ngài bị số lớn thị giác, thính giác kích động, cũng chút ít xúc giác kích động. Như từ cao hơn rơi xuống lúc, ngài phần lưng sẽ có nhẹ cảm giác rất đau, loại đau này cảm giác đem khống chế tại 3 phần trăm hữu, chỉ là vì nhường trò chơi thể nghiệm càng thêm rất thật, sẽ không đối với ngài khỏe mạnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại trò chơi quá trình bên trong, ngài thời có thể ra khỏi, hệ thống sẽ tự động vì ngài chứa đựng trò chơi điệp. Nếu như ngài các hạng sinh mệnh thể trinh hoặc kinh hai giá trị phát sinh chấn động mãnh liệt, như vượt qua cảnh giới tuyến kéo dài 5 giây, hệ thống sẽ tự động đem ngài đá ra, sẽ không đối với ngài khỏe mạnh sinh ra ảnh hưởng. Cuối cùng tương điệu, đây chỉ là một tiểu hoàn toàn hư cấu vở giờ trò chơi, sẽ không đối với ngài an toàn tính mạng tạo thành bất cứ uy hết gì. Chúc ngài ở trong game thu được không tầm thường trò chơi thể nghiệm. Triệu Húc Huy có chút im lặng, đồ chơi gì? Không mở ra hoàn toàn đám thức thể nghiệm. Chỉ khai phóng thanh tỉnh thức thể nghiệm cùng đơn giản độ khó cái quỷ gì? Thanh tỉnh thức thể nghiệm không phải liền là gãy không đúng chỗ nữa sao? Có một lông ý tứ. Hơn nữa con có tự động đá ra trò chơi công năng. Còn cố ý cường điệu đây chỉ là một trò chơi, sẽ không đối với sinh mạng an toàn tạo thành bất cứ nguy hiểm gì." Cần ngươi nói, ngươi cho rằng ta là ba tuổi đứa trẻ sao? Ta sẽ không biết đây chỉ là một trò chơi." Trê cười. Triệu Húc Huy đối với đoạn này nhắc nhở tiến hành điên cuồng chửi bậy, hắn thấy đây quả thực là quá nhiều này nhất cử đi. 361 thứ 359 trường chạy trốn sơ thể nghiệm canh một chửi bậy trò chơi mở đầu rất nhiều này nhất cử nhắc nhở sau đó, Triệu Húc Huy chính thức tiến vào trò chơi. Đen kịt một màu bên trong, Triệu Húc Huy tầm mắt phía trước ra hiện liêu nhất phân đoạn lời nói. Ngươi là bậc nghị tư A Phổ bỏ, một cái bước lên trên thế giới nhất là hiểm ác địa ngục hành trình điều tra pháp viên. Tần khả năng sống suốt thời gian dài hơn, ghi chép lại ngươi thấy hết hệ, đồng thời tiết lộ cự sơn tinh thần bệnh viện hạch tâm nhất hắc ám bí mật. Ngươi không phải chiến sĩ, nghĩ tại kinh khủng bệnh viện tâm thần bên trong đi xuyên đồng thời vạch trần trận tướng, ngươi chỉ có lựa chọn chính là chạy trốn, ẩn nút hoặc tử vong. Rất rõ ràng, đoạn văn này đối với ư toàn bộ quy trình cùng bối cảnh làm ra ám chỉ, đồng thời cường điệu nhấn mạnh một điểm, ngươi chỉ có thể chạy trốn hoặc ẩn núp, không thể làm ra bất luận cái gì hình thức phản kháng. Kinh khủng trò chơi chia làm hai loại, một loại có chiến đấu hệ thống có thể sử dụng súng ống đi chiến thắng địch nhân một loại khác thì không có bất kỳ cái gì chiến đấu hệ thống, chỉ có thể chạy trốn. Loại thứ hai hình thức kinh khủng trò chơi cũng có một chút, nhưng bình thường đều là tương đối nhỏ chế luyện kinh khủng trò chơi sẽ làm như vậy. Trước mắt nước ngoài chủ lưuเวอร์ giờ kinh khủng trò chơi, cũng là mang chiến đấu hệ thống. Biết mình không thể cầm thương sau đó, Triệu Húc Huy hơi có chút thất vọng, bất quá hắn rất nhanh tự đủ, không, có thương cho phải đây, tránh khỏi bị ta chơi thành ngôi thứ nhất game bắn súng. Tiến vào trò chơi, Triệu phát hiện mình đang lái ô tô, chạy tại ban đêm mở tối trên đường nhỏ. Lúc này Triệu Húc Huy còn không thể khống chế nhân vật chính hành động, chỉ có thể tự do mà nhìn trái phải. Hơi có vẻ quỷ dị bối cảnh âm nhạc, vang xào sạt xe tải radio, mở tối hoàn cảnh, làm cho cả ụt kinh khủng bầu không khí lập tức cứu ra tới. Cự sơn tinh thần bệnh viện đại môn mở rộng ra, nhân vật chính lái xe tiến bảo. Cửa cảnh vệ đình không có người ai, nhân vật chính đem xe dừng lại xong, từ trên tay lái phụ cầm lấy một phần văn kiện cùng một cái cầm trong tay giờ vở phần này văn kiện là một phong điều kiện, hướng nhân vật chính tiết lộ Cự Sơn Tinh thần bệnh viện Hắc Ám sự thật, cũng chính bởi vì phong điều kiện này, nhân vật chính mới ở buổi tối lái xe tới ở đây, muốn điều tra dấu ở bệnh viện tâm thần bên trong chẩn tướng. Xem xong điều kiện sau đó, nhân vật chính tự động đem điều kiện thu hồi, lại đem cầm trong tay rở vở cầm trên tay, đồng thời nhét bên trên một tiết din. Đẩy cửa xuống xe sau đó, Triệu Húc Huy chính thức thu được nhân vật chính quyền chế. Cùng lúc đó, Triệu Húc Huy tầm mắt chính giữa vị trí gia hiện liễu nhất Hàn chữ. Mục tiêu mới, điều tra Cự Sơn tinh thần bệnh viện. Triệu Húc Huy không có vội vã đi lên phía trước, mà là trước tiên quen thuộc một chút hữu dư liên quan thao tác. Ở trong game tùy thời có thể xem xét bút ký cùng văn kiện, cũng có thể tùy thời lấy ra giở vợ đồng thời thông qua giờ vờ góc nhìn quan sát, ngoài ra, còn có thể làm ra một loạt động tác như hành động, mở cửa, chạy các loại. Triệu Húc Huy đi về phía trước mấy bước, trước tiên cảm thụ một chút toàn bộ ưu dư không khí. Rất rõ ràng, cái này kinh khủng cố sự bối cảnh phát sinh ở nước ngoài, khi tiến vào bệnh viện tâm thần phía trước, Triệu tại ven đường thấy được một cái so sánh lớn nhãn hiệu, trên đó viết mờ UNTERMACSI LẨM cũng chính là Cự Sơn Tinh thần bệnh viện tiếng Anh. Ngoài ra, tất cả kiến trúc cũng tất cả đều là thanh nhất sắc kiểu Tây phong cách, hơn nữa thoạt nhìn rất có niên đại cảm giác, giống như là thế kỷ trước những năm 60, 70 sản phẩm. Tại mờ tối màn trời phía dưới, nhà này không có sáng lên bao nhiêu đèn đuốc bệnh viện tâm thần giống như là một cái bóng đen to lớn, tràn đầy cảm giác rạp bạch cùng cảm giác thần bí. Làm được vẫn rất chân thật đi, không giống những cái kia cay ánh mắt Hà Nội địa kinh khủng trò chơi, một điểm màu không khí cũng không có, không tệ, đáng giá khen ngợi. Triệu đẩy ra bên cạnh cửa nhỏ, đi tới hành chính lầu chính trước đất trống. Hành chính lầu chính cửa ra vào có mấy chiếc quân dụng phòng ngừa bạo lực xe, nhưng Triệu Húc Huy cảm thấy khá là quái dị. Hắn hướng đi hành chính lầu chính cửa chính ban ngày, cửa đang qua lấy, mở không ra. Rất nhanh, Triệu Húc Huy ở bên trái cửa nhỏ tìm được một cái hố, ngồi xuống sau đó liền chui tới, tiếp đó thông qua cái thang bỏ lên trên thi công dùng dành giảng đi tới một cánh cửa sổ phía trước. Ở trong quá trình này, trò chơi không ngừng nhắc đến bảy ra Triệu Húc Huy tiến hành tương ứng thao tác, tỉ như phóng co lại camera, nút, nhảy vọt các loại. Triệu Huy phát hiện trò chơi này thao tác phương thức vẫn tương đối phong phú, hơn nữa đang nhảy vọt, leo trèo Tơ mắt còn có thể phát sinh tương ứng thay đổi, mô phỏng cảm ứng trình độ cao vô cùng, giống như tại thế giới chân thật bên trong tiến hành những động tác này mở dạng, đám chìm cảm giác rất mạnh. Hơn nữa, nhân vật chính đang ngảy vọt, đi nhanh thời điểm cũng sẽ phát ra một chút âm thanh, phối hợp với trung quanh phong thanh cùng như có như không kinh khủng bối cảnh âm, đều để Triệu Húc Huy cảm thấy càng thêm chân thực. Đi tới cửa sổ, Triệu Húc Huy xoay người mà vào, trước mặt đèn đột nhiên phát ra một hồi tiếng tí tách, diệt. Cờn mờ. Giã như vậy dụng răng xáo lộ. Loại này tắt đèn giết Triệu Húc Huy ngược lại là cũng thấy cũng nhiều. Cho nên không cảm thấy có cái gì đặc biệt sợ chỗ, chính là trung quanh một mảnh đen kịt, nhường hắn cảm giác có chút nhức cả trứng. Không có đèn tin gì sao? Triệu Húc Huy âm thầm bồn mực. Tại một chút nước ngoài vừa giờ trò chơi lại tắt bên trong, trong bóng tôi tiến hành trò chơi là một cái tương đối thường gặp xáo lộ. Bởi vì Hắc ám sẽ tăng thêm nhà chơi cảm giác khẩn trường, có trợ giúp trưởng khống người chơi cảm xúc. Bất quá, đại bộ phận giống trò chơi, nhân vật chính đều sẽ có đèn tin tới chiếu sáng, phòng ngừa tại hoàn toàn đen nhẫm chỗ không nhìn thấy đồ vật. Lúc này, hệ thống nhắc nhở Triệu Huy, giơ tay lên cầm giờ vở, đồng thời mở ra nhìn ban đêm công năng. Ân Cái thiết lập này không tệ, có tân ý, ta thích. Vô cùng phù hợp phóng viên thân Phật đi. Triệu Húc Huy giơ lên camera, đồng thời mở ra nhìn ban đêm công năng. Lúc này trong tầm mắt của hắn là một mảnh màu xám xanh mùi vị lạnh lạnh, nhìn vô cùng kỳ dị, so đèn tin cầm tay chiếu sáng muốn lộ ra càng khủng bố hơn. Có thể, cảm giác này phi thường tuyệt vời. Hoa, dùng giờ vờ nhìn ban đêm công năng quan sát, thật là một cái thiên tài vậy thiết lập. Triệu Húc Huy không nhất miệng, dơ giờ vờ đi thẳng về phía trước. Kéo ra một cái môn, Triệu đi lên phía trước lấy, đột nhiên, vốn là đóng tivi tự động mở ra, còn phát ra một tiếng bén nhọn đâm. Triệu Húc Huy sợ hết hồn. "Cơn mờ, thu chết đại gia người ta." Triệu Húc Huy cứng một chút, tại phát hiện chẳng qua là một đài tivi sau đó, tâm tình của hắn hơi bình phục một chút. "Mẹ nó, một đài tivi cặn bã. Vừa khen trò chơi này hai câu, liền cùng ta chơi như thế dung tục xáo lộ, xoa bình." Là một tên thâm niên kinh khủng trò chơi người chơi, Triệu Húc Huy hiển nhiên là sẽ không ở loại địa phương này bị sợ lui, hắn biết rõ, trò chơi vừa mới bắt đầu vì chiếu cô tân thủ, nơi này thì sẽ không thật sự quái quái, nhiều lắm là chính là phát ra vài tiếng the lên, thoáng qua mấy cái quỷ ảnh, dọa một chút người mà thôi. Trùi qua kẽ hở khẽ hở hở. Bồ Thông gió quản lại đi tới vô một cái khép hở trước cửa. Triệu Húc Huy không chút nào phòng bị mà đẩy cửa một cái. Đột nhiên, một bộ treo ngược lấy thi thể bỗng nhiên hướng hắn quăng tới, trong nháy mắt tràn đẩy Triệu Húc Huy toàn bộ tầm mắt, giai điệu đột nhiên trở nên khẩn trương cao độ, nhân vật chính cũng phát ra một tiếng tiếng rít chói hai âm thanh. Cơ MN3. Triệu Húc Huy bị dọa đến kêu một tiếng, toàn bộ thân thể chấn động mạnh một cái, người đổ mồ hôi lạnh. 362 thứ 360 chương Quỷ dị bệnh viện tâm thần canh, Triệu Húc phía trước đã lái qua rất nhiều cánh cửa, cho nên lần này căn bản là không có gì phòng bị, bất thình lình bị thi thể này làm cho sợ hết hồn bình tĩnh, bình tĩnh, cũng là tình cảnh nhỏ, tình cảnh nhỏ. Đậu má hủ chết bạn đại gia. Triệu Húc Huy bình phục tâm tình một cái, hắn mở ra camera nhìn ban đêm hình thức, tiếp tục đi vào trong. Trong phòng một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là tiên huyết, thi thể và tạp vật, có thật nhiều không rõ thân phận thi thể đều bị dán tại trên trần nhà. Tại camera nhìn ban đêm bên dưới hình thức, giống như là luyện mục trên cảnh. Triệu Húc Huy tiếp tục đi vào trong, một cái bị dán tại bên cửa sổ người chết đột nhiên mở miệng nói chuyện hắn bị dọa không nhẹ, bất quá như cũng không có gì đáng ngại, cuối cùng đi tới một đầu tia sáng tương đối đầy đủ hành lang một cái thân ảnh cường tráng chợt loé lên, tiến nhập cửa bên cạnh. Triệu Húc Huy vô ý thức lui về phía sau rụt lại, tại xác định ra hỏa này sẽ lại không sau khi đi ra, lúc này mới tiếp tục đi vào trong. Haha, <cười> nhất kinh nhất sợ. Ta đã biết, cái giai đoạn này là căn bản sẽ không có cái gì quái vật đi ra ngoài, cũng là thị giác hiệu quả mà thôi. Thứ hử? Triệu Húc Huy yên tâm lớn mặt chui vào phía trước hẹp khe hở. Nhưng vào lúc này, Triệu Húc Huy bên tai đột nhiên vang lên một tiếng khàn giọng và trầm thấp tiếng rống, lệ đưa kịch liệt đứng lên, cùng lúc đó Hắn tin tưởng cảm thấy cánh tay phải của mình bị một đồ vật gì bắt được, cả người cũng không bị khống chế mà từ hẹp trong khe bị bắt ra ngoài, nhân vật chính phát ra hoàng sợ tiếng hô hoán. "Krmn, Krmn, Krmn." "Gì tình huống?" Triệu Húc Huy hoàn toàn ngộp bức, đã nói xong giai đoạn này không có quái vật đi ra đâu. Cái này mẹ nó là một cái thứ đồ gì? Một cái thân hình cường tráng, toàn thân dính đầy vết máu, bộ mặt biểu lộ vô cùng giữ tận cường tráng quái vật hình người bỗng nhiên bắt được nhân vật chính cổ, một tay lấy hắn từ tầng hai đẩy xuống. "Krmn, đừng, đừng." "A ba." Triệu cũng không khỏi tự chủ kêu thành tiếng chủ yếu là đang bỏ qua hẹp khe hở thời điểm hắn căn bản không chút nào phòng bị, trong giây mắt đó bên thai vang lên tiếng gào thét cùng cánh tay phải chuyển tới xúc cảm thực sự quá chân thực, mà khoảng cách gần bị quái vật bắt được lực thị rắc trùng kích cũng mạnh phi thường, liền mập mạp trên đầu đột tịt, vết máu và bén nhọn răng đều thấy nhất thanh nhị sợ. Phen, nhân vật chính ngã rầm trên mặt đất, Triệu Húc Huy có thể tin tưởng cảm thấy phía sau lưng của mình chuyển tới va chạm cảm giác. Giống như hệ thống nhắc nhở bên trong nói, loại này va chạm cảm giác vô cùng nhẹ, giống như là sau lưng có rất nhiều cái điện thoại tại đồng thời chấn động một những phối hợp với từ trên không trung rơi xuống chẳng diện, loại chấn động này lại làm cho Triệu Húc Huy cảm thấy thật giống như chính mình thật là từ trên cao rơi xuống, ngã xuống đất mุ่น dạng, nhường hắn toàn thân đều một hồi run rẩy. Triệu Húc Huy mắt tối xâm lại, sau một lúc lâu sau đó tầm mắt mới lại lần nữa khôi phục. Hắn lúc này ngã xuống đất trên bảng, bất lực mà nhìn xem trên trần nhà đèn treo cùng thi thể trên đất. Trong hoàng hốt, một cái cha sứ bộ dáng người cầm đèn tin khẽ hát đi tới trước mặt hắn. "Như vậy, ngươi là ai?" "Ta hiểu được, nhân từ thượng a, ngươi phái một vị sứ giả tới tìm ta." "Bảo trụ tính mạng của ngươi, tử, ngươi được triệu hoán." Nói hai câu không đầu không đuôi sau đó, thần này cha liền biến mất, lại qua một đoạn thời gian, nhân vật chính mới lảo đảo mà từ dưới đất bò dậy. Triệu Húc Huy đã có chút sợ hãi trong lòng, chủ yếu là cái này liên tiếp quỷ dị kinh lịch, nhường hắn sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Vì cái gì tại xã hội hiện đại sẽ có một cái như vậy rất như là châu Âu thời trung cổ mới có bệnh viện tâm thần? Cảm giác giống như cùng hiện thực thế giới hoàn toàn trệch đường dậy. Hơn nữa, những thi thể này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi này người bị bệnh tâm thần vì cái gì đều chạy ra ngoài? Cái dung mạo rất giống vật biến dị cùng thần, thần thao thao tra xứ lại là từ đâu xuất hiện? Cái này mẹ nó không có chút khoa học nào a. Chẳng lẽ cái này bệnh viện tâm thần nhân đột nhiên xảy ra đột biến gen? Cái kêu mẹ nó cũng quá nói chuyện vô vẩn. Những thứ này hoàn toàn không cách nào giải thích bí ẩn Nhường Triệu Húc Huy cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh leo, vừa rồi bị liên tiếp kinh hãi nhường hắn cảm thấy có chút hoảng, nếu như đây là đang hiện thực chung mà nói, hắn có thể đã liều lĩnh phá cửa trốn. Nhưng mà, dù sao cũng là tự chọn kinh khủng trò chơi, đi tiểu cũng phải đánh xong. Triệu Húc Huy bình phục tâm tình một cái, bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Hiện tại hắn vị trí hẳn là tại hành chính lầu chính một tầng đại sảnh, đây đất cảnh vệ thi thể. Đối diện đại môn hẳn là lúc trước hắn thử nghiệm muốn tiến vào môn, nhưng mà khóa lại. Lúc này, đổi mới nhiệm vụ mới mục tiêu, thoát đi bệnh viện tâm thần, tiến vào phòng an ninh mở khóa cửa chính. Nay liền muốn trốn khỏi. Ân, cái bản ngược lại là rất hợp lý, dưới loại tình huống này, là bình thường người hẳn là đều sẽ suy nghĩ đào tàu A6. Triệu Húc Huy đã có chút đánh lên chống nuôi quần, nhưng nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở nói tiến vào phòng an ninh mở khóa cửa chính liền có thể chạy đi, vẫn kiên trì lấy xuống. Lúc này hắn hai tay chống chân, ngoại trừ một đài vô cùng hao tổn điện phá giờ bên ngoài không có gì cả. Bây giờ Triệu Húc Huy vô hạn hoài niệm những cái kia mang vũ khí hệ thống kinh khủng cho chơi, nếu có thể cho ta một cái sọt gọn tốt biết bao nhiêu à. Coi như không có thương, cho đem đại khảm đao cũng được a. Nhưng mà, trò chơi tại ngay từ đầu giới diện liền nói cho người chơi, trong này không có bất kỳ cái gì vũ khí. Triệu Húc Huy đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng. Đang tìm kiếm phòng an ninh thẻ chìa khóa trên đường, hắn gặp mấy cái còn sống người bị bệnh tâm thần, nhưng những bệnh nhân này đều đối hắn nhìn như không thấy, ngoại trừ một cái ngồi xe lăn biến thái đột nhiên nhào tới cầu một cái đem hắn dọa cho phát sợ bên ngoài, liền không, có khác cao năng. Căng thẳng tinh thần cuối cùng hơi đã thả lỏng một chút. Đi tới phòng an ninh, nhân vật chính ngồi trước máy vi tính, bắt đầu mở khóa cửa chính. Cho nên, mở khóa cửa chính hẳn là sẽ không lại xuất ý đồ xấu gì đi. Sau đó liền có thể đi ra sáu. Cái quỷ a, em gái ngươi a3. Triệu Húc Huy lời còn chưa nói hết, phải phía dưới màn hình giám sát bên trong cha xứ đột nhiên kéo áp, toàn bộ hình ảnh trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, cúp điện. KMMN KMMN KMMN3. Triệu Húc Huy trong lòng có một vạn câu mờ mờ tở điên cuồng thổi qua, cùng lúc đó, cửa của phòng an ninh bắt đầu truyền đến kịch liệt tiếng va ba đập. Phang. Phang. Phang. Phang. Ta dựa vào, lần này là thật số quái thân xác quái. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dấu ở trong ngăn tủ. Meister, nice quả nhiên có hệ thống nhắc nhở a. Triệu Húc Huy luồn cuống tay chân kéo ra bên cạnh ngăn tủ, thận giấu đi vào. Phanh một tiếng, cái kia kinh khủng mập mạp phá cửa mà vào, dưới chân của hắn kéo lấy xích sắt, bắt đầu ở trong phòng tuần tra. Nhân vật chính trốn ở trong ngăn tủ, thở thành một đoạn, Triệu Húc Huy có thể tình tưởng nghe được trong trò chơi nhân vật chính tiếng thở dốc run rập, liền chính hắn cũng đều dọa cho không nhẹ. Xuyên đấu qua tủ khe hở. Triệu Húc Huy có thể tinh tưởng nhìn thấy mập mạp khuôn mặt, cái này cường tráng và tràn ngập vết máu ra hỏa nhất định chính là cái quái vật, vẫn đục như dã thu âm thanh cùng tiếng bước chân nặng nghề, càng làm cho Triệu Húc Huy cảm giác lưng trở nên lạnh leo. Mập mạp từ trước mặt hắn đi qua, tiếp đó mở ra bên cạnh ngăn tủ. Triệu Húc Huy, 6. Mặc dù biết rõ trò chơi này không có giọng nói công năng, tại trò chơi bên ngoài phát ra âm thanh cũng sẽ không đối với trong trò chơi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng Triệu Húc Huy vẫn cẩn thận cẩn thận mà không dám phát ra bất kỳ thanh âm. 363 thứ 361 chương hỏng mất các người chơi ba canh Triệu Húc Huy có thể cảm thấy trái tim của mình đang tại đập bịch bịch, dọa cho phát sợ. Không có tìm được nhân vật chính, mập mạp kéo lê xích sắt đi ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu liếc mắt nhìn, nhường trốn ở trong ngăn tủ Triệu Húc Huy nhận lấy lần thứ hai kinh hãi. Mặc dù biết đây đều là kịch bản thiết lập xong, Triệu Húc Huy vẫn cảm thấy tim đập loạn, có chút lớn nào thiếu dưỡng. Cũng là giả, cũng là giả, cũng là giả sáu. Giả sáu? Thảo hắn đại gia, quá chân thực, làm ta sợ muốn chết a. Đợi rất lâu, Triệu mới từ trong tủ chén chui ra. Cái quái gì vậy? Thực sự là hủ chết người không đền mạng a. Cảm giác thật sự bị cái tên mập mạp này bắt được, thỏa thỏa sẽ ngủ à. Cho nên, bây giờ nhiệm vụ của ta là muốn đi tầng hầm khởi động lại máy phát điện. GMN, không phải đang đùa ta a. Ta liền biết sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Đến tầng hầm sau đó, Triệu Húc Huy rất nhanh liền phát hiện một cái khác nhường hắn hỏng mất sự thật. Khởi động lại máy phát điện yêu cầu mở ra hai cái ống bơm cùng chủ chốt mở. Tiếp đó máy phát điện, hai cái ống bơm, chủ chốt mở phân biệt tại bốn cái địa phương khác nhau. Người mẹ nó không phải đang chơi ta đi. FK, ST. Ta bây giờ nên làm gì? Cứu mạng a. Ta muốn ra ngoài, ta không muốn đi tầng hầm tìm cái gì quỷ máy phát điện. Triệu Húc Huy còn là lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng như thế, trong tầng hầm ngầm đen kịt một màu, tâm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế, còn có một cái bệnh tâm thần đang một mực đuổi theo hắn. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không cách nào ra ngoài, tất cả lộ đều khóa lại, biện pháp duy nhất chính là trong bóng đêm né tránh cái kia bệnh tâm thần, tiếp đó dựa theo trình tự hoàn thành một loạt thao tác, một lần nữa khởi động máy phát điện. Triệu bây giờ quả thực là hối hận tím cả ruột, làm gì hảo chết không chết mà tới chơi trò chơi này. Đây không phải tìm cho mình chịu tội sao? Hắn có một loại xung động mãnh liệt, vô cùng muốn lập tức mở ra cabin trò chơi, rời đi cái này đen như một chỗ. Liếc mắt nhìn hệ thống thời gian, từ tiến vào trò chơi đến bây giờ, mới vừa vẫn đi qua không đến 20 phút mà thôi. Vẫn chưa tới 20 phút. Người mẹ nó đang đùa ta. Ta cho là đều nhanh một giờ. Dựa theo đồng dạng trò chơi thời gian 4-6 giờ mà tính, không, nếu như dựa theo ngắn nhất trò chơi thời gian 2-3 giờ mà tính, ta đây mới qua không đến 1/6. Liên bộ phận thứ nhất đều không hoàn thành. Godman, ta tại sao muốn chơi cái trò chơi này? Vì cái gì? Ta không chịu nổi. Mụ mụ, ta muốn về nhà ba. Triệu Húc Huy tuyệt vọng kêu khóc. 6. Vở giờ trò chơi thể nghiệm cu, Châu Chắc sắc mặt trắng bệnh mà từ cabin trò chơi bên trong đi ra. Mẹ nó, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta cũng không tiếp tục muốn chơi lần thứ hai. Châu Chắc xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, hắn bây giờ cảm giác mình có chút ý thức hoảng hốt, chỉ có thể nói chạy trốn trò chơi này gì chứng quá rõ ràng, hắn bây giờ còn có thể cảm thấy trái tim của mình tại phanh phanh đập mạnh. Trở lại cửa hàng trải nghiệm một tầng đại sảnh, Châu Chắc gọi một ly trà sữa nóng, chuẩn bị tại một tầng trên ghế salon phòng khách ngồi một lát, bình phục một chút tâm tình. Kết quả hướng về trên ghế salon xem xét, Châu Chắc phát hiện liều nhất cái thân ảnh quen thuộc, "To con, tên cơ bắp, nhìn kỹ, đây không phải Triệu Húc Huy sao?" "Cái quỷ gì?" Châu Chắc cũng có chút một bức, là như thế nào tình huống, còn tưởng rằng Triệu Húc Huy có thể chơi đến so với mình thời gian dài đâu, tỷ thí thế nào chính mình xuống còn sớm. Cái này từ tiến vào cabin trò chơi đến bây giờ, mới qua hơn 20 phút a. Hơn nữa, hai người cũng là sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng đều dọa cho phát sợ. Triệu Húc Huy cũng nhìn thấy Châu Chắc, trang diện một trận trở nên có chút túng. Triệu rõ ràng khoe khoang khoác lác muốn chơi rất lâu. Kết quả kiên trì thời gian vậy mà so Châu Chắc còn thiếu, còn vừa vặn đủ phải, cái này thật sự là để cho người ta có chút khó xử. Triệu Húc Huy ho khan hai tiếng, khu khụ, ta đột nhiên có chút khát, nghĩ ra được uống chén trà sữa lại tiếp tục. Châu Chắc gật đầu một cái, "Ân, lý giải, lý giải. Cái kia 6, người chơi đến đâu rồi?" Triệu Húc Huy, khởi động lại máy phát điện nơi đó. Châu Chắc, ta cũng là 6. Trang diện một trận trở nên vô cùng lúng túng. Bên cạnh một người đeo kính kính tiểu ca nói, "Các người là tại nói chạy chỗ sao? Ta cũng là chơi đến khởi động lại máy phát điện nơi đó 6. Trong đại sảnh có mấy cái người chơi đều chơi qua chạy trốn, lập tức thảo luận đứng lên, kết quả không trò chuyện không biết, phần lớn người cũng là tại khởi động lại máy phát điện nơi đó bại lui, còn có một phần nhỏ người bị mập mạp ném lầu sau đó liền bại lui. Không có cách nào, quá dọn người, căn bản không tiếp tục kiên trì được à. Rõ ràng là một trò chơi mà tôi chơi như thế nào đứng lên cảm giác giống như là đang liệu mạng một dạng à. Rất nhanh, những thứ này các người chơi giống như tìm được tổ chức một dạng, bắt đầu nghị luận lên. Mẹ nó, ta thực sự là lên điểm Ta còn tưởng rằng trò chơi này nhiều nhất chính là Hà Nội địa kinh khủng trò chơi tài nghệ như vậy đâu, kết quả căn bản không phải. Trò chơi này so quốc nội tất cả nhà ma đều đáng sợ gấp trăm lần a. Đúng vậy à, chủ yếu là hoàn toàn đoán không được nơi nào sẽ có cao năng, TV nơi đó sợ hết hồn, rất xuống thi thể sợ hết hồn, mập mạp bên kia càng là chịu đến nghiêm trọng kinh hãi. Ta yếu đất trái tim nhỏ đã không thể chịu được. Khởi động lại máy phát điện nơi đó thật sự để cho ta hầm mất, tầng hầm một mảnh đèn kịt, ta phải tìm bốn cái chỗ, còn muốn né tránh cái kia cầm đinh giải một bản biến thái. Godmr, ta tại nơi chết nhiều lần, hoàn toàn không muốn chơi. Cái trò chơi này không khí cũng quá mẹ nó quỷ dị, hơn nữa đáng sợ nhất là còn lộ ra một loại chân thực cảm giác. Vừa lại thật thà thực lại quỷ dị. Mập mạp bắt được ta lần kia, ta đều có thể cảm giác được ta phải cánh tay bị bắt, mặc dù biết rõ là giả, nhưng vẫn là dọa đến muốn chết. Ta thiếu chút nữa thì dọa đến từ cabin trò chơi bên trong nhảy cật lên. Một hồi còn có người muốn đi tiếp tục khiêu chiến sao? Không cần. Gặp lại, ta còn muốn thử xem, mặc dù trò chơi này rất đáng sợ, nhưng mà có thể đem kinh khủng trò chơi làm đến loại trình độ này cũng thật sự lợi hại a. Cho ngươi xét cái đề nghị tiếp tục chơi phía trước nhất định muốn lên trước nhà cầu, tránh khỏi tại cabin trò chơi bên trong sợ tệ ra quần sáu. Đeo mắt kiếm tiểu ca nói, "Ta đã đem ưu thị chơi tâm đắc đăng lên trên diễn đàn, tranh thủ lừa gạt càng nhiều người tới chơi." Châu chắc một mặt một ngức, "Cợt mở lở, thủ gì đoán gì?" Đeo mắt kiếm tiểu ca nói, "Chơi vui như vậy trò chơi chắc chắn không thể ta một người độc hưởng a. Nhất thiết phải nhường tất cả mọi người thể nghiệm một chút." Thôi "Ta?" Châu chắc đột nhiên cảm thấy hắn nói vô cùng có đạo lý, "Ngươi tiếp mời phát ở đâu, ta đi cấp ngươi lĩnh tiếp." Đám người nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, "Không tệ, chúng ta cũng đi tuyên truyền một chút." Triệu Húc Huy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không chỉ là ta, tất cả mọi người đều bại lui đi. Nói như vậy, đã mở ra hai cái hẹp hỏi cô ta đây còn tính là chơi đến thời gian tương đối dài. Quả nhiên, xem như kinh khủng lưu chuyên nghiệp người chơi, ta vẫn cực kỳ đồng đi. Triệu Húc Huy nói, "Chư vị, còn có hay không những người khác nghĩ lại đi thể nghiệm một cái? Một hồi chúng ta cùng nhau đi a." Không thể không nói, cái này kinh khủng trò chơi thật mẹ nó chơi vui, đây mới thật sự là kinh khủng trò chơi a. Nhìn thấy những người khác cũng đều bị sợ trở thành Triệu đột nhiên liền tâm lý thang bằng, hoàn toàn quên đi phía trước mình cũng bị dọa đến gần chết. 364 thứ 362 chương Hiếu kỷ cùng dọa đi tiểu tuần hoàn ác tính 4 canh lôi đỉnh du hí kịch sân thượng tổng hợp khu thảo luận, mấy cái thiệp mời đưa tới các người trời chú ý của. Chạy trốn chơi thật vui. Là ta từ lúc chào đời tới nay chơi qua chơi tốt nhất trò chơi, tất cả mọi người tới chơi a. Chạy trốn quá mẹ nó kinh khủng. Quả thực là hù chết người không đền mạng, tuyệt đối đừng tới. Nghe nói chơi chạy trốn nhân tất cả đều 10 phút bại lui, có người hay không nguyện ý đi thử một chút có thể kiên trì bao lâu. Nói ra các ngươi có thể không tin, trò chơi này thật có thể hù chết người xấu. Những bài bột này mặc dù ý không giống nhau, Cái gì cũng nói, nhưng ít ra thành công đã chứng minh một việc, chạy trốn cái này kinh khủng trò chơi làm được rất thành công, cũng không có biến thành một cái chửi bậy trò chơi. Thành công này mà đưa tới người chơi khác đối với chạy trốn trò chơi này lòng hiếu kỳ. Tất cả mọi người phi thường to mò, đây rốt cuộc là một cái như thế nào kinh khủng trò chơi? Đến cùng có thể có bao nhiêu kinh khủng? Đến cùng phương diện nào kinh khủng? Vì cái gì tất cả mọi người đều 10 phút liền bại lui? Quá giả a. Rất nhiều tại đế đâu các người chơi đều vô cùng khấp phục, nhao nhao biểu thị để khoản tiền kia chạy trốn để cho ta tới. Chỉ là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi, có thể có bao nhiêu loại người? Rất nhanh, đại gia nhau nhau tại phía dưới bài bột nhắn lại. Mặc dù cảm giác các người giống như là Trần Mạch mời tới Thủy Quân, nhưng ta vẫn tự nguyện can câu, ngày mai sẽ đi cửa hàng trải nghiệm chơi một chút trò chơi này. Thôi đến quá mức a. Một cái kinh khủng trò chơi mà thôi, có thể có bao nhiêu dòng người? Các người bọn này nhát như chuột cạp bã, xem ta cho các ngươi biểu diễn một chút cao cấp thao tác. Thật hay giả, thật có khủng bố như vậy. Bảo bảo không tin. Rất nhiều nhu cầu danh lợi kinh khủng lưu người chơi còn có chủ bá nhóm lòng hiếu kỳ đều bị đầy đủ điều động, tất cả mọi người rất hiếu kỳ rốt cuộc là kinh khủng giường nào cho chơi, mới có thể để cho phần lớn người không đến 20 phút liền bại lui. 6. Ngày thứ hai, lại là một nhóm mới chuột bạch đến rồi. Ta muốn chơi trò chơi mới chạy trốn. Mấy người trẻ tuổi hiển nhiên là cùng đi, tại trước đại vô cùng hoạt động mạnh. Trong đại sảnh tre ngực sắc mặt trắng nếu mọi người, nhưng là đối bọn hắn đáp lại ánh mắt đồng tình. Ai, Vô Chi thật hạnh phúc ca nhớ năm đó, ca cũng giống như các ngươi không sợ trời không sợ đất, bây giờ. Ngày ngày đều phải phòng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn a mấy người trẻ tuổi xoát xong thẻ căn cước, hương cao thải liệt ngồi thang máy hướng về tầng 3 đi. Tới, cùng nhau chơi đùa cùng nhau chơi đùa chạy trốn trên đường tay trong tay, ai trước tiên lui ra ai là cậu. Haha, ta thế nhưng là ngược lại đi nhà ma đều mặt không đổi sắc người, chỉ là kinh khủng trò chơi có thể làm khó được ta. Hừ, hôm nay ta liền muốn làm thứ nhất thông quan trẻ trốn nhân, 6. Sau 15 phút, mấy cái này người trẻ tuổi tất cả đều sắc mặt trắng bệnh mà che ngực về tới một tầng đại sảnh. Thảo, trò chơi này quá mẹ nó đáng sợ, không chơi. Không phải nói ai trước tiên lui ra ai là cậu sao? Ông, ấy không phải, ta là nói chúng ta rõ ràng đánh giá thấp trò chơi này trình độ kinh khủng, ta đã không muốn chơi, cũng không tiếp tục muốn chơi lần thứ 2. Ta đối với cabin trò chơi đều sinh ra bóng ma tâm lý. Ta đã đón xe. Ta muốn về nhà. Chớ đi a, không còn thể nghiệm một chút sao? Thể nghiệm đại gia ngươi. Muốn thể nghiệm chính ngươi thể nghiệm, tìm đường chết đừng lôi kéo ta, gặp lại. Rất nhanh, một tầng trong đại sảnh trắng bệnh ôm người uống trà sữa người chơi càng lai like việc nhiều, đến mức ghế salon vị trí đều nhanh không đủ. Vô cùng kỳ quái chính là, những thứ này bị chạy trốn sợ đến trắng bệnh cả mặt các người chơi cũng không có đối với những khác người chơi sinh ra khuyên lui hiệu quả, ngược lại để bọn hắn đều sinh ra nồng nặc lòng hiếu kỳ. Trò chơi này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Theo nhất ba hữu nhất ba các người chơi từ tầng 3 vừa giờ trò chơi thể nghiệm khu xuống, ngược lại có càng nhiều TC thể nghiệm khu các người chơi đều ở đây dục dịch, muốn đi thể nghiệm một chút cái này mới tinh vợ giờ kinh khủng này Cứ như vậy, cửa hàng trải nghiệm các người chơi rất nhanh liền lâm vào hiếu kỳ dọa nước tiểu càng nhiều người hiếu kỳ càng nhiều người dọa nước tiểu vô hạn tuần hoàn bên trong 6. Ma thí chơi qua chạy trốn các người chơi, tất cả đều không kịp chờ đợi đi lôi đỉnh du hy kịch sân thượng tổng hợp khu thảo luận phát bài viết, nội dung bài bột càng là một trời một vực. Có người nói trò chơi này phi thường khủng bố, có người nói trò chơi này không có chút nào kinh khủng, có người nói trò chơi này đặc biệt tốt chơi. Có người nói trò chơi này hủ chết người sáu. Thật thật dạ giả, giả, hư hư thật thật, có người ở nói thật ra, chia sẻ mình chân thực kinh lịch, mà có ít người nhưng là đang nói láo, nghĩ lừa gạt càng nhiều người tới chơi. Những cái kia không có ở Đế Đô, không có cách nào tới cửa hàng trải nghiệm chơi chạy trốn đám người tất cả đều phi thường tò mò, đây rốt cuộc là như thế nào một trò chơi. 12. 9023 hảo, chạy trốn trinh thức bán. Lần này Trần Mạch không dùng quá nhiều tuyên truyền thủ đoạn, bởi vì chạy trốn là một cái vở giờ kinh khủng trò chơi, ở trong nước, loại trò chơi này có thể nói là phượng mao lân, lân giác, bản thân mánh khoé đã vô cùng đủ. Dựa vào nhà chơi tự phát ra mày cũng đủ để chế tạo rất cao nhiệt độ. Trải qua phía trước cửa hàng trải nghiệm các người chơi thì chơi, rất nhiều một mực tại chú ý trò chơi này, các người chơi cũng đều nghe được trò chơi này một chút chi tiết, một câu đơn giản lời nói chính là, trò chơi này phi thường khủng bố. Thậm chí phần lớn người cũng sẽ ở mở đầu 20 phút liền bị khuyên lui. Nhưng mà, cái này ngược lại là nhường chạy trốn trò chơi này danh khí càng lại vĩ đại, rất nhiều thủy hưu thậm chí tại các đại chủ bá trực tiếp gian bên trong quét màn hình, để cho bọn họ tới thí chơi cái này mới tinh tinh khủng trò chơi. 6. Mao Cá trực tiếp bình đại, Lâm Tiết trực tiếp gian. Vừa đánh xong một cái cuộc thi xếp hạng Lâm Tuyết đang nghỉ ngơi, cùng mưa đạn các thủy hưu giao lưu. Cái gì? Để cho ta chơi trần mạch trò chơi mới chạy trốn. Đây không phải là một cái kinh khủng trò chơi sao? Ta mới không cần chơi đâu. Các ngươi mơ tưởng? 6. Không chơi liền lui đặt trước hủy bỏ theo dõi. Và, các ngươi tán nhận như vậy sao? Các ngươi thật sự muốn nhìn ta đây sao manh manh đắt chủ bá đi chơi đáng sợ như vậy kinh khủng trò chơi. Lại còn nhiều như vậy người đều ở đây soát muốn nhìn. Các ngươi sáu. Ta nhìn lầm các ngươi. vốn là nghĩ không nhìn những người này, nhưng là không biết vì cái gì Những nước này hưu nhóm còn càng soát càng hăng say, càng về sau toàn bộ màn ảnh mưa đạn đều biến thành cầu dù cả gì chơi một chút chạy trốn. Lâm Tuyết có chút im lặng, kỳ thực nàng đã xem chú ý Trần mạch trò chơi mới, nhưng mà vừa nghe nói đây là một cái kinh khủng trò chơi sau đó, nàng lập tức liền nửa đường bỏ cuộc. Mẹ nó, trận mạch làm vừa giờ kinh khủng trò chơi, cái này có thể chơi? Thu chết người không đền mạng a. Kết quả, Tùng Nữ nói trốn được mùng một tránh không khỏi 15, Lâm Tuyết vốn là hoàn toàn không muốn xách cái này gấp kết quả yêu cầu nhìn chạy trốn người xem càng live về nhiều, cũng đã không thể không thấy. Ai, tốt a. bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta đầu tiên nói trước, nếu như chơi đến đặc biệt sợ hai chỗ ta thế, nhưng là trực tiếp ra khỏi hệ ưu ra, không bảo đảm thông suốt quan. Lâm Tuyết đứng vậy, đi mở mình vở giờ cabin trò chơi. Mưa đạn khán giả lập tức lên tinh thần, nhau nhau quét màn hình. "Wa, dù cả gì thật muốn chơi chạy trốn." "Làm tốt lắm. Các ngươi thật tốt tàn nhận à, dù cả gì như thế điểm đạm khả ái một cô nương, như thế nào chịu được khủng bố như vậy trò chơi đâu? Các người không phải chân chính fan hâm mộ. Đây rốt cuộc là cái gì trò chơi, ai chơi qua? Ta chơi một chút. Ta chỉ có thể nói, các ngươi thật sự cho là chỉ có Du Cạ gì sẽ phải chịu kinh hãi?" haha ha, quá ngây thơ rồi tất cả nhìn chuyển trực tiếp người đều sẽ bị dọa đi tiểu 365 thứ 363 chương bao phủ toàn bộ chủ bá vòng canh một rất nhanh lâm tiết v cabin trò chơi chuẩn bị xong hình ảnh phát sóng trực tiếp đen một chút hoán đổi nguồn tín hiệu chờ màn hình lại lần nữa sáng lên thời điểm đã là thông qua v cabin trò chơi tới chuyển thâu trực tiếp tín hiệu rất nhiều thủy hưu đánh chữ đổi v cabin trò chơi tới cùng dù cả gì cùng một chỗ thể ngược rồi làm chủ bá dùng v cabin trò chơi chuyển trực tiếp thời điểm khán giả có hai loại đường ắt quan sát trực tiếp Một loại là truyền thống trực tiếp website, PC, điện thoại cùng điện ra dụng xem cũng có thể nhìn, chỉ bất quá trò chơi hình ảnh sẽ tự động chuyển đổi thành PC quả nhiên truyền tấu hình thức, cũng chính là vỏ giờ tầm mắt tự động biến thành PC tầm mắt. Một loại khác nhưng là sử dụng vỏ giờ cabin trò chơi quan sát. Tất cả vỏ giờ cabin trò chơi đều là từ mang nhìn truyền trực tiếp công năng, phía trên tự động chờ trực tiếp bình lại. Thông qua vỏ giờ cabin trò chơi quan sát lại, đã được thể nghiệm cùng chủ bá chơi đùa là hoàn toàn nhất trí, chỉ bất quá không thể tự kiểm chế thao tác nhân vật. Rất nhiều người chơi đều càng ưa thích dùng VR cabin trò chơi nhìn trực tiếp, bởi vì này dạng càng thêm thân lâm kỳ cảnh, giống như phụ thân chủ bá một dạng, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Cho nên, lúc nghe Lâm Tuyết muốn trực tiếp một cái mới tinh VR trò chơi sau đó, những thứ này các người chơi tất cả đều nhau nhau đi đổi cabin trò chơi nhìn trực tiếp. Bất quá, cũng có một chút cũng sớm đã thể nghiệm qua chạy trốn các người chơi đang cởi náo những thứ này chủ động đổi VR cabin trò chơi nhìn truyền trực tiếp người xem. Vậy mà dùng VR cabin trò chơi nhìn trực tiếp. Sợ không phải đầu góc bị hư, các người liền theo dụ cả dị cùng một chỗ nước tiểu a. 23333 rất nhanh trực tiếp tín hiệu điều chỉnh thử hoàn tất, Lâm Tiết tiến nhập chạy trốn thế giới trò chơi. Trò chơi này sao? Ta bây giờ già khỏi còn kịp sao? Đứng tại Cự Sơn bệnh viện tâm thần hành chính lầu chính phía trước, Lâm Tiết dùng hơi có chút run rẩy thanh em đối với khán giả nói. Đen đường mờ vàng, u ám bóng đêm, cỏ dại rậm rạp mặt đất 6. Hành chính lầu chính tại trong màn đêm giống như là một tòa yêu ma mạo cung tùn quỷ trại, Lâm Tiết có thể cảm thấy bên thai phong thanh cùng như có như không côn trùng kêu vang, lại thêm dị bối cảnh âm nhạc và nhân vật chính bởi vì sợ mà sinh ra tiếng thở dốc, làm cho cả tràng cảnh trở nên vô cùng kỳ dị. Tại An Tĩnh như thế trong hoàn cảnh Nhân vật chính mỗi một lần di động, mỗi một cái động tác đều sẽ phát ra không nhỏ âm thanh, giống như tại thời thời khắc khắc mà gõ lâm tuyết màn nhĩ. Lúc này không chỉ có là lâm tuyết, tất cả khán giả đều cảm giác được một loại phát ra từ đáy lòng khủng hoảng. Cơ Mơ Nở, đó là một bệnh viện tâm thần. Trang cảnh này nhìn hảo là người ta sợ hại a. Nói nhảm, đó là một kinh khủng trò chơi a. Cái này 6. cái này cùng quốc nội những cái kia kinh khủng khu trò chơi đừng cũng quá lớn a. Ta bắt đầu hối hận dùng voucher cabin trò chơi đến xem trực tiếp, cái này còn không có xuất hiện bất kỳ địch nhân đâu cũng đã khủng bố như vậy, chờ một lát gặp phải quỷ nhiều lắm đáng sợ a. Kỳ thực trò chơi này không có quỷ nhưng mà 6 có thật nhiều so quỷ còn đáng sợ hơn đồ vật mở tờ đối với cái này chút dùng v giờ cabin trò chơi nhìn chuyển trực tiếp khán giả tới nói bọn hắn lấy được trò chơi thể nghiệm cùng Lâm Tuyết là hoàn toàn một dạng thị giác thính giác xúc giác cơ bản bản thượng là hoàn toàn đồng bộ phản hồi nhưng mà cưới hổ khó xuống bất kể là Lâm Tuyết vẫn là những thứ này khán giả cũng không thể lúc này nửa đường bỏ cuộc A, bằng không không phải lưu lại vừa tiến vào kinh khủng cho chơi 3 phút liền bị dọa lùi chê cười sau Lâm Tuyết đứng tại bệnh viện tâm thần hành chính lầu chính phía trước vẫn khônguyên có rảnh đôi liế qua mưa đại Tại VR cabin trò chơi tiến hành truyền trực tiếp thời điểm, chủ bá có thể tại trò chơi tầm mắt góc trên bên phải chuyên môn mở ra một cái cửa sổ nhìn thấy các người chơi mưa đạn tin tức. Cái này cửa sổ là có thể tùy thời mở ra, tắt, phòng ngừa đối với chủ bá trò chơi quá trình sinh ra ảnh hưởng. Nhược Lâm Tuyết có chút cảm động là, những thứ này mưa đạn vậy mà đều tại soát đủ loại khích lệ, để cho nàng tiếp tục đi vào trong. "Tốt a, hôm nay liền cùng mọi người cùng nhau thể nghiệm cái này kinh khủng này độ." Vốn đang rất sợ, nhưng mà có sự ủng hộ của mọi người trong nháy mắt thì có khí, "Ân, khoan hành động, than dây tử." Từ thứ nhất cửa sổ xoay người sau khi đi vào, đèn vô cùng đúng lúc đó phát ra một hồi tí tách âm thanh, "Diệt a." Cái quỷ gì? Lâm Tiết bị trước mặt đen ngòm làm cho sợ hết hồn, mà nàng vô cùng khoa trương tiếng thét trói tai lại dọa khán giả nhảy một cái. "Ta đi, bị dù cả gì hù chết." Dù cả gì phía trước hoàn toàn không có chơi qua kinh khủng trò chơi sao? Như thế thường gặp tắt đèn giết vậy mà cũng sẽ bị hù đến, thật đáng yêu a. Ta cảm giác giống như dù cả gì tiếng thét chói tai so với cái này trò chơi còn kinh khủng a6. Lâm Tiết có chút ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, cho nên bị giật mình, nhưng mà Cái này giai điệu thật tốt dọa người a6. Dựa theo hệ thống nhắc nhở mở ra cầm trong tay giờ vờ nhìn ban đêm công năng, Lâm Tuyết cũng hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Giờ vờ tầm mắt vẫn nghiêm trọng như cũ nhận hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy phía trước một mảnh nhỏ pha vi, hơn nữa tại tia hồng ngoại tầm mắt phía dưới toàn bộ hình ảnh đều biến thành màu xám xanh mùi vị lạnh lạnh, cảm giác quỷ dị lại lần nữa tăng thêm. Lâm Tuyết có thể cảm thấy trái tim của mình đập bịp bịp, huyết áp giống như cũng có chút lên cao. Ta 6, ta sẽ tiếp tục chơi tiếp tục, nếu như các ngươi nhìn thấy trực tiếp tín hiệu loạn mắt, nhất định muốn nhớ kỹ cho ta nhà Saka, nhà ta địa chỉ là 6. Tính toán, không nói cho các ngươi. Mưa đạn người xem, ta sát, dù cả gì vì cam đoan an toàn tính mạng của ngươi mau nói cho chúng ta biết địa chỉ của ngươi a. Lâm Tuyết mở ra một tiểu nói đùa, hóa giải một chút tâm tình, lại lần nữa giơ lên camera, hướng về trong bóng tối đi đến. 6. Không chỉ là Lâm Tuyết, các đại trực tiếp trên bình đái chủ bá nhóm tất cả đều bị các thủy hưu yêu cầu chơi chạy trốn mưa đạn cho so bình. Câu chủ bá chơi chạy trốn. Chủ bá nhanh đi chơi chạy trốn a, không chơi liền là hầu. Jukaji một cái bội tử cũng dám chơi, chủ bá cũng không nên sợ a thì có một bộ phận rất lớn chủ bá đều không biết chạy trốn trò chơi này, bởi vì Trần mạch cũng không có hoa rất lớn khí lực đi tiên truyền, chỉ là tùy ý các người chơi tự phát huyết tán mà thôi. Những thứ này chủ bá nhóm cũng đều rất ngoài ý muốn, những thứ này khán giả vì cái gì muốn nhìn như vậy chạy trốn? Đây là một cái trò chơi gì a? Rất nhanh, lại có số lớn không rõ chân tướng ăn dưa chủ bá bị không có hảo ý các thủy hữu bẹo vào chạy trốn cái hố to này bên trong. Một hồi gió tanh mưa máu, sắp bao phủ toàn bộ chủ bá vòng 12. Vừa tối, ấn mở mồ cá trực tiếp sân thượng tranh đấu. Vì tiện đảo qua trực tiếp gian trang bịa liền sẽ phát hiện, cơ hội hơn phân nửa trực tiếp gian cũng là tại truyền bá chạy trốn. Tuy ý gọi đi vào một cái trực tiếp gian, đều sẽ nghe được chủ bá tiếng hét chói tai. A, làm ta sợ muốn chết, nơi này như thế nào có người? Gurner, mập mạp đang đuổi ta, cứu mạng cứu mạng cứu mạng a. A, trốn trong ngăn tủ, cái này ngươi nên xấu. Gurner, hắn vì cái gì đem ta từ trong ngăn tủ bắt được? Ta không chịu nổi, không chịu nổi. Nhanh lên để cho ta từ nơi này địa phương quỷ quái ra ngoài a. Hết điện trì, làm sao bây giờ a, hết điện trì. Ta cảm giác ta bây giờ nghiêm trọng đau đầu, tay chân cũng bắt đầu tê dại, ta rất hoài nghi mình còn có thể hay không sống mà đi ra cabin trò chơi 6. Ta rất sợ hãi vừa mở cửa người mập mạp kia sẽ ở cửa chờ ta, mở cửa 6. A3, hắn thật lại ở đây chờ. Ta sai rồi lại ca, xin bỏ qua cho ta. Ta nên đi đi đâu a? Các thủy hưu ai chỉ cho ta cái lộ, ta nên đi đi đâu a? Cứu mạng a, mụ mụ, có người ở truy ta. Một mảnh quỷ khóc sói gạo. 366 thứ 364 trường cái kéo tay chuyên kéo ngón tay canh 2 một chút người nhát gan khán giả đều nhanh không mất, hôm nay là cái quỷ gì. Ngày lễ Halloween sao? Như thế nào những thứ này chủ bá nhóm đều cùng thương lượng xong một dạng truyền bá mở kinh khủng này đụ. Nếu như là bình thường kinh khủng trò chơi còn chưa tính, mấu chốt là cái này gọi chạy trốn trò chơi cũng quá mẹ nó kinh khủng. Cảnh tượng này, tình tiết này, bối cảnh này âm, trò chơi này không khí, đêm này xem hình thức, còn có chủ bá nhóm tiếng thét chói 26. Thật mẹ nó hù chết người không đền mạng a. Những cái kia tại vỏ giờ cabin trò chơi bên trong nhìn truyền trực tiếp khán giả hối hận phát điên, không có 10 phút liền mau từ cabin trò chơi bên trong leo ra, vẫn là tiếp tục dùng điện thoại di động và máy vi tính xem đi. Không có cách nào Trò chơi này dùng vở giờ thể nghiệm thật sự sẽ chết người đấy. Đang liệu mạng thời điểm chạy trốn, truy kích quái vật bất thình lình tại nhân vật chính sau lưng gõ một chút, cái này xúc cảm cùng lúc chuyển đến cabin trò chơi người chơi trên thân, cảm giác này quá muốn chết. Giống như rất nhiều tại PC bên trên chơi kinh khủng trò chơi hoặc xem phim kinh dị nhân, đang chơi phải đặc biệt chuyên chú thời điểm, nếu có người bất thình lình ở sau lưng đâm ngươi một chút, thế nhưng là trong nháy mắt sẽ bị dọa đi tiểu. Những thứ này khán giả nhao nhao leo ra cabin trò chơi, còn vừa cảm khái, chỉ là nhìn cũng đã khủng bố như vậy, cái này nếu như là tại cabin trò chơi bên trong tự mình chơi trò chơi này, nhiều lắm dọa người a. Đơn giản liền cùng Thân Lâm kỳ cảnh không có gì khác biệt. Hơn nữa, loại này kinh khủng không hoàn toàn là trong thị giác cùng thính giác lên kinh khủng, càng nhiều hơn chính là một loại trong lòng kinh khủng. Tại một mảnh đèn kịt trong hoàn cảnh tấm mắt nhận hạn chế, chỉ có thể thông qua giờ vợ nhìn ban đêm công năng đi kiểm tra hoàn cảnh trung quanh. Hơn nữa tùy thời tùy chỗ cũng có thể chạy đến một người điên muốn đem ngươi cho chém chết, loại này không biết sợ hãi thật sự là thật là đáng sợ. Càng chết là, trong trò chơi này nhân vật chính căn bản không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể chạy hoặc trốn. Có chút dân mù đường chủ bá thật là bị quái vật cho đổi cho lên trời không đường xuống đất không cửa, muốn nhiều tuyệt vọng có bao nhiêu tuyệt vọng. Liền một chút phía trước chơi qua kinh khủng hữu chủ bá cũng đều sợ tè ra quần, nhau nhau biểu thị, trò chơi này quá mẹ nó biến thái. Rất nhanh, Cố này chạy trốn dậy sóng liền từ Vở giờ khu trò chơi đốt tới PTC khu trò chơi, phàm là có Vở giờ cabin trò chơi chủ bá nhóm đều ở đây thể nghiệm, liền rất nhiều anh hùng liên minh đại chủ bá cũng tất cả đều bị các thủy hữu cho dụ dỗ lấy chơi. Ngoại trừ một phần nhỏ tâm gian chí sĩ ở chủ bá quyết cự tuyệt muốn nhìn chạy trốn yêu cầu bên ngoài, các đầy lòng hiếu kỳ chủ tất cả đều luân hãm, tiến vào trò chơi sau đó liền bị dọa đến mất hồn mất vía mà loại nhường chủ bá thụ ngược đãi tâm thái lại điều khiển càng nhiều nước hơn hữu nhóm chạy đến những thứ khác trực tiếp gian bên trong, tiếp tục tản truyền bá chạy trốn ôn dịch sáu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trực tiếp vòng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tất cả đều bao phủ tại Cự Sơn bệnh viện tâm thần dưới bóng m 12. Lâm Tuyết trực tiếp gian bên trong. Mặc dù đã nhiều lần đều bị dọa đến muốn ra khỏi hệ hữu, nhưng mà Lâm Tuyết hay là một mực kiên trì được. Liên các thủy hữu đều bị cảm động, nhau nhau phát mưa đạn cổ vũ. Dù gì thật là lợi hại, trước mắt là một cái duy nhất chơi tới đây muội tử chủ bá, quá mạnh mẽ. Du Cạ Dĩ bị sợ khóc bộ dáng thật đáng yêu, mang theo tiếng khóc nước nợ còn muốn nghiêm trang giải thích bình luận trò chơi, thực sự là quá chuyên nghiệp, mã liệt yêu cầu mọ cá trò chơi bình đại cho nàng ban phát một năm độ kinh nghiệm chủ bá thưởng. Ta mới vừa rồi bị gọi cho phát sợ, ra ngoài ăn bữa cơm, kết quả sau khi trở về dù Cạ gì còn tại truyền bá đâu. Quá nguy bức. Hoa, wow, thủ hào tặng quà. Meister, Du Cạ Dĩ thành công đã chứng minh mình là một thực lực chủ bá, không dựa vào nhan trị cũng có thể sừng bá mọ cá trực tiếp bình đại à? Trực tiếp kinh khủng ưu hiệu quả chính xác vô cùng nổ tung, nhất là mượn từ trực tiếp kinh khủng ưu hiệu quả thì tốt hơn. Lâm Tuyết trực tiếp gian đủ loại lễ vật cơ hội là một khắc không ngừng, quan sát nhân số cũng càng lại like việc nhiều. Hô, cuối cùng từ cống thoát nước đi ra, ta thật muốn chết ở chỗ này sao? Lâm Tuyết càng không ngừng thở gấp, đã dẫn phát một đợt mưa đạn, thở gấp phục lợi. Cống thoát nước bộ phận này thật sự là quá bị đè nén, Lâm Tuyết vừa tiến vào tràng cảnh này thời điểm đơn giản sắp điên, tại đen kịt một màu danh nước bẩn bên trong chỉ có thể dùng giờ vờ nhìn ban đêm công năng biết đường, hơn nữa người mập mạp kia còn tại mãi cho đến chỗ luận chuyện, muốn tìm được nhân vật chính dấu vết. Cũng may Lâm Tuyết mặc dù có chút dân đường, nhưng kích hoạt lên bị động biết đường thiên phú kỹ năng Lúc nào cũng đang sợ hãi cùng trong lúc bối rối chạy chạy tìm được cửa ra, thuận lợi thông qua được công thoát nước cửa này. Cho nên, ở đây cũng đã rời đi công thoát nước phạm y, gọi là 6. Nam phòng bệnh. Nam phòng bệnh càng cảnh tốt hơn một chút một chút, toàn thân độ sáng cũng không tệ lắm, hết thể nhìn đều gió êm sóng lặng. Lâm Tuyết cũng đã tương đối thích hứng loại hoàn cảnh này, cho đến bây giờ, Lâm Tuyết tổng thời gian trò chơi đã đạt đến nửa giờ nửa đường nghỉ ngơi hơn 20 phút, yếu ớt thần kinh tại chịu đựng rất nhiều lần sau khi kinh sợ, đã chậm rãi có chút thít Ít nhất tại gặp phải những thứ biến thái kia thời điểm, Lâm Tuyết đã hiểu được trước tiên liệu mạng chạy mà không phải khoanh tay chịu chết. Nhưng ngay tại Lâm Tuyết từ đường ống thông gió nhảy xuống thời điểm, giai điệu đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Thì ta muốn ăn thịt. Ăn thịt ba. Chỉ ít có hai 3 ba người bệnh tâm thần đều ở đây điên cuồng gào thét, ở trong phòng bên ngoài bắt đầu điên cuồng phá cửa. A, lại tới lại tới. Lại có quái vật. A a a, mau tìm môn, a, nơi này có cánh cửa. Lâm Tuyết vẫn là điên cuồng chạy, mà những cái kia người bị bệnh tâm thần nhóm nhưng là theo đuổi không bỏ. Đây là một đoạn siêu trường truy đuổi chiến, ít nhất kéo dài hơn 3 phút đồng hồ, tại loại này cấp bách dưới tình huống, Ba phần nhiều loại quả thực là có thể xưng một ngày bằng một năm, Lâm Tuyết cơ hồ là toàn chính kết lên. Cũng may thiên phú của nàng kỹ năng bị động biết đường vẫn là phát huy tác dụng, vậy mà trời xui đất khiến mà một lần hoàn thành, chạy tới sau cùng trong phòng. Lúc này, một thanh âm thông qua Tiểu thang Hàng Cơ cái khác loa nói, là ai? Ngươi không phải một thành viên trong bọn họ, đúng không? Nhanh lên, muốn sống liền đến Tiểu thang Hàng Cơ bên trong tới. Ngay phía trước Tiểu Thăng Hàng Cơ chậm rãi rơi xuống, Lâm Tuyết giống như là một cái người chết tìm bắt được một cọng cọ cứu mạng một dạng, mạng hướng về Tiểu Thăng Hàng Cơ chạy tới. Cuối cùng, nhân vật chính bò vào Tiểu Thăng Hàng Cơ đóng lại hàng rào sát, mấy cái kia diện mục giữ tận người bị bệnh tâm thần hướng về phía tiểu Thang giáng cấp hàng rào một trận gõ, nhưng nhân vật chính thành công chạy trốn. Hoa, wow. làm ta sợ muốn chết. Lâm Tuyết cảm giác mình cơ hồ đã là một cái phế nhân, nơi này lại có một người bình thường a, trời ạ. Quả nhiên là trời không tuyệt được người, dù sao cũng là nhân vật chính, phúc lớn mạng lớn, tại loại này bệnh viện tâm thần bên trong lại cũng có người sẽ thân suất việc thủ. Hoa, wow. cái này khiến ta cảm thấy một chút xíu ấm áp a. Lâm Tuyết vừa lời, tiểu Thang hàng cơ đã đến phía trên một tầng. Ngươi làm ra lựa chọn chính xác, tiểu nhi Một cái vóc người cao lớn quái vật đang đứng tại tiểu thang hàng cơ cửa ra vào, hắn nhìn cùng những cái kia biến dị quái vật căn bản không khác biệt là gì, chỉ bất quá mang theo kính mắt cùng chỗ thùng tráo, thân trên trần trụi, nửa người dưới cũng chỉ vây quanh một khối vải rách, nhìn giống như là một biến thái bệnh tâm thần bác sĩ. Không phải chỉ liệu bệnh tâm thần bác sĩ, mà là bản thân thì có bệnh tâm thần bác sĩ. 367 thứ 366 trương điên cuồng độ khó. 4 canh cơ bản bạn thượng tới nói, tại chạy trốn thượng tuyến 3 ngày sau, đại bộ phận chịu chơi kinh khủng lũ nhóm cũng đã chơi qua trò chơi này cũng đã đều bị sợ tè ra quần, còn có nhiệt tâm người chơi biên tập chủ bá nhóm dọa nước tiểu tuyển tập phát đến trên mạng, khán giả đối với đùa giỡn chủ bá đã không có hứng thú gì, cũng không biết là ai trước tiên khởi đầu, đại gia đột nhiên ý thức được, đúng à, nhường Trần Mạch chơi chạy trốn à? Không bố như vậy trò chơi, sao có thể đã quên hàng ngày đâu? Tuy Trần Mạch đánh ổ cờ giặc cùng anh hùng liên minh cũng là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng mà kinh khủng trò chơi không giống nhau à, kinh khủng trò chơi căn bản vốn không khảo nghiệm vi mô cùng phản ứng, hoàn toàn chính là gần bên trong lòng bình tĩnh, Trần Mạch thật không thấy được có thể thích ứng tới. Dù sao có mấy cái anh hùng liên minh đại chủ bá cũng đã tại chạy trốn trò chơi này bên trong sợ tè ra quần. Rất nhiều người đều náo bộ tại hộ cợ dập cùng anh hùng liên minh bên trong đủ loại trang bức Trần Mạch bị chạy trốn dọa đến thất kinh dáng vẻ, càng nghĩ càng thấy phải vẽ đẹp không nhìn a. Rất nhanh, đủ loại thỉnh nguyện thiệp đều bị đẩy lên, còn có thật nhiều người tại bên trên hối bộ bêm mở, nhắn lại, đủ loại Trần Mạch muốn nhìn hắn chơi chạy trốn. Vì bức lợi dụng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá đại bộ phận người chơi đều biết, đem Trần Mạch nổ ra khả năng tới tính chất cực kỳ bé nhỏ, bởi vì hắn không phải cần cân nhắc người xem yêu thích cùng tiết mục lệ phạt chủ bá. Hắn trực tiếp anh hùng liên minh thời điểm thế nhưng là liền mạch cũng không mở. Lấy của hắn nhất khí, tuy tiện truyền bá một chút anh hùng liên minh đều có hơn triệu người nhìn, kết quả trần mạch đâu? Chính là không phát, kể từ đăng đỉnh sau đó đã cũng lại không có ở trực tiếp trên bình đài lộ diện qua. Như loại người này, làm sao có thể bốc lên sợ tệ ra quần phong hiểm đi truyền bá chạy trốn. Từ từ, những người này cũng không báo hy vọng, bởi vì trần mạch căn bản không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Kết quả, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, trần mạch vậy mà phát nhỏ nhỏi. Đêm nay 12, không không trực tiếp chạy trốn. Tất cả mọi người đến xem a, trò chơi này kỳ thực không có chút nào roa người. An dưa quần chúng đều mở bức, thứ đồ gì? Trần Mạch thật muốn trực tiếp chạy trốn. Chẳng lẽ là chúng ta kiên trì bền bỉ nhắn lại cùng ê mở cảm động hắn, chân thành sở trí, sát đá không rời. Bất quá, Trần Mạch chọn thời gian này thật sự lúng túng, đêm hôm khuya khoắc 12 giờ hạt chạy trốn, đây là muốn hủ chết người sao? Rất nhanh liền có người chơi biểu thị, kiên quyết không nhìn. Đây nhất định là Trần Mạch Âm Như. Đêm hôm khuya khoắc 12 giờ hạt chạy trốn, nhất định là đáng sợ hơn. Nhưng mà cũng có người chơi biểu thị Trần Mạch chịu truyền bá chạy trốn cũng không tệ rồi, còn lựa ba chọn bốn làm gì? Lại nói, kinh khủng trò chơi liền phải đêm khuya chơi mới mang cảm giác đi. Tin tức này rất nhanh liền bị điên cuồng phát khuy tán, chạy trốn trong khoảng thời gian này, điên cuồng quét màn hình các đại trực tiếp bình đài và video website, nổi tiếng đã rất cao, mà Trần Mạch cùng chạy trốn hai cái đứng đầu chủ đề kết hợp lại tạo thành song trọng hiệu ứng càng làm cho các người chơi đối với lần này chuyển trực tiếp cảm giác mong đợi đạt đến đỉnh phong. 6. Đêm đó 11:50, số lớn người xem đều tụ tập ở Trần Mạch trực tiếp gian, màn hình đen giới trò chuyện. Cái thời điểm này cũng là vừa đúng Đến thời gian này cơ bản bản thượng một chút đại chủ bá cũng đã nghỉ ngơi, Cá biệt sẽ truyền bá đến một điểm, nhưng khán giả cũng đều nhìn phát chán, vừa vặn tới Trần Mạch trực tiếp gian. Trần Mạch người đâu? Làm sao còn chưa tới? Hẳn là còn chưa tới thời gian a. Các người nói, Trần Mạch có thể hay không thả chúng ta bộ câu? Vậy không có thể, Trần Mạch trước đó mỗi lần trực tiếp đều vô cùng đúng giờ, xưa nay sẽ không leo cây. Okay. Ân, có hình ảnh. Đến rồi đến rồi. Bên trong phòng chat live xuất hiện vở giờ cabin trò chơi hình ảnh, đã là tại chạy trốn giao diện đăng nhập. Khán giả lập tức hưng phấn, theo Trần Mạch phát sóng. Rất nhiều người xem đều nhận được phát sóng nhắc nhở, trực tiếp gian nhân số trong nháy mắt tăng vọt. Hoa, Trần Mạch lần này sẽ không theo trực tiếp anh hùng liên minh thời điểm một dạng không ra mịp rộ phần a. Có khả năng a, vạn nhất chơi lấy chơi lấy kêu thành tiếng đây chính là rất mất mặt, ta cảm giác Trần Mạch có thể sẽ trực tiếp đem mịp rộ phốt tắt. Ta rất muốn nghe được Trần Mạch tiếng kêu thảm phi ta. Mưa đạn còn tại nghị luận, Trần Mạch mở miệng nói chuyện. Uy, có thể nghe thấy sao? Khi lấy được trả lời khẳng định sau đó, Trần Mạch tiếp tục nói, gần nhất thật nhiều người đều ở đây cho ta phát meme, nói với ta chạy trốn trò chơi này quá khó chơi, quá kinh khủng. Cho nên Hôm nay ta cố ý mở một chút trực tiếp, cho đại gia biểu diễn một lượt trò chơi này. Đại gia không cần sợ hãi, kỳ thực trò chơi này không có chút nào kinh khủng, mặc dù trò chơi này chế tác được sau đó ta còn không có chân chính chơi. Nhưng mà, lấy một cái nhà vẽ tiểu tiết tháo cam đoàn, cái này kinh khủng trò chơi tại trong lòng ta hẳn là chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, kỳ thực bản thân nó cách chơi chính là mang một ít tìm ra lời giải tính chất giá thành nhỏ mạo hiểm trò chơi, hoàn toàn không có đại gia cảm giác khủng bố như vậy. Chân mạch nạp một cái, vừa vặn, ta có chút vây lại, chúng ta chân trùng mà đánh tung quan, tiếp đó liền đi ngủ đi. Khán giả đều không còn gì để nói. Loại này sống chết trước mắt vẫn không quên trong bức. không có chút nào kinh khủng. Ngươi sợ là thổi nhu bước mất lý trí a, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Ta mẹ nó nước ngoài kinh khủng trò chơi cũng chơi không thiếu, thật không có cảm thấy có so với cái này tiểu kinh khủng hơn được không? Vậy ngươi trong suy nghĩ phi thường khủng bố kinh khủng trò chơi phải là bộ dáng gì a? Còn áp, hoa, cảm giác là hướng ta cự sơn bệnh viện tâm thần vô tình khiêu khích a. Đánh thông quan tiếp đó đi ngủ. Rất tốt, phược lạc đã lập, hôm nay cùng ngươi một mực chơi đến buổi sáng ngày mai. Chân mạch thổi bước đưa tới khán giả vô tình chào phúng, nhưng mà hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn căn bản là lười nhác nhìn mưa đạn đang nói cái gì chân mạch lựa chọn trò chơi mới nhưng là cùng khác chủ bá bất đồng chính là hắn ở đây bắn ra độ khó lựa chọn giới diện bởi vì đơn giản độ khó không có ý gì cho nên ta vừa rồi trực tiếp điều động khai phá giả quyền hạn sửa lại một chút chúng ta trực tiếp chơi điên cùng độ khó chân mạch trực tiếp lựa chọn điên cùng độ khó tiến vào trò chơi mưa đạn trong nháy mắt nổ tung cơn M điên cùng độ khó chân mạch đi rồi mẹ nó cái này điênồng độ khó có thể chơi rất nhiều chủ bá thông quan đơn giản độ khó cũng không muốn lại chơi lần thứ hai chân mạch thực sự là tìm đường chết tiểu năng thủ à Hào, xem ở ngươi như thế anh Dũng Phấn Thượng, ta sẽ không truy cứu ngươi vừa rồi trang bức sự tình, ngồi đợi ngươi bị đủ loại quái vật dạy làm người. Chạy trốn có 4 cái độ khó, theo thứ tự là đơn giản, khó khăn, ác ngộng, điên cuồng. Vừa mới bắt đầu, các người chơi cũng là ngầm thừa nhận từ đơn giản độ khó bắt đầu chơi, thông quan sau đó mới có thể khiêu chiến độ khó cao hơn. Độ khó càng cao, giờ vừa có khả năng mang theo tin lại càng ít, hơn nữa quái vật tổn thương thì cũng tăng cao, rất nhiều chủ bá tại thông quan đơn giản độ khó sau đó, chơi khó khăn độ khó cũng đã bị ngược chết đi xuống lại, huống chi là cao nhất điên cuồng độ khó. Bất quá Căng tình bạo còn tại đằng sau. Tại chân mạch lựa chọn điên cùng độ khó sau đó, trên giao diện bắn ra một cái không chat. Người điên rồi sao? Điên cuồng hình thức sẽ cho ngươi mang đến trung cực tim đập thể nghiệm, độ khó cao nhất lại không có bảo toàn điểm, nếu như ngươi chết, tất cả tiến độ đều sẽ tiêu thất, chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Ngươi thật sự chuẩn bị kỹ càng thụ ngược đại sao? Chân mạch không chút do dự lựa chọn là. Hắn còn thuận tiện giải thích một chút, nhắc nhở này chỉ là hù dọa người, kỳ thực không có khó như vậy. A, bất quá ở nơi này độ khó phía dưới chính xác không có bảo toàn điểm, đây là thật sự. Lại làm một đợt mưa đạn, nhìn truyền trực tiếp khán giả đều sợ ngây người không có bảo toàn điểm. Cái kia chơi một cái chương a, đây chẳng phải là cùng đảo cầu thang vậy? Bị sau cùng một đệt chết một lần, tiếp đó hết thể làm lại. Phía trước chơi toàn bộ hết hiệu lực. God MN, trò chơi này lại còn có thể chơi như vậy. Quá mẹ nó kích thích. 368 thứ 367 trương bệnh viện tâm thần viện trường, sĩ dàn đặc biệt canh năm tại một mảnh 666 trong màn đạn, chân mạch bắt đầu trò chơi. Tiến vào cự sơn bệnh viện tâm thần, vào cửa, ngăn cửa sổ, chu đường ống thông gió 6. Đại bộ phận người xem cũng đã chơi qua hoặc nhìn qua chạy trốn trước mặt kịch tình, cũng có một phần nhỏ người xem chưa có xem. Nhưng mặc kệ có thấy hay không qua người xem, đều có một loại ảo giác, giống như trò chơi này chính xác không có trước đó trong ấn tượng khủng bố như vậy. Trần Mạch một bên chơi, vừa dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí giải thích bình luận. Cái này TV sẽ vang dội một chút, không cần để ý tới. Trong phòng này có tin, bên cạnh gian phòng có một phần hồ sơ, ta sẽ không cầm, tin thứ này không có gì dùng. Phía trước mở cửa sẽ rơi xuống một cỗ thi thể. Cái này khe hở, mập mạp sẽ đem ta nem xuống, tiếp đó qua cái bản. Trần Mạch cũng không cái gì dư thừa nói nhảm, chính là đi đến đâu liền sớm đem cái này địa phương lấy ít đều nói ra, nơi nào có cao năng Nơi nào có tin chữ nhật đường, tất cả đều giới thiệu phải vô cùng rõ ràng. Khán giả cảm thấy có chút không đúng lắm, gì tình huống, hắn vì cái gì bình tĩnh như vậy? Cơn nở. chân mạch mới vừa nói cái gì? Tin không có gì dùng. Ác mộng độ khó hết thể mới có thể cầm hai tiết tin a. Hắn vậy mà nói không có gì dùng. Mẹ nó, cao năng đều bị ngươi kỳ tấu. Xoa bình. Bình tĩnh như thế sao? Ngư liệu cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa. Ngươi, ngươi có phải hay không phát sóng phía trước trước tiên đánh một cái chương ạ diện mới tới. Mẹ nó, ta đột nhiên nghĩ đến, chân mạch mình là nhà thiết kế Chắc chắn đối với nơi nào sẽ tay quái nơi nào soát đi tất cả đều nhất thanh nhị sợa rất nhiều người xem đều có dự cảm giống như đêm nay muốn nhìn trần mạch dọa nước tiểu có khả năng không thấy được chân mạch đi được không tính là nhanh nhưng cơ bản bản thượng không có bất kỳ cái gì dừng lại rất mau tới xuống đất phòng ở đây cũng là khuyên lui rất nhiều tờ lê ơ mới chỗ bởi vì toàn bộ phòng ngầm dưới đất chiếu sáng vô cùng kém hơn nữa hội thủ lần xuất hiện truy sát nhà chơi quái vật ở cái địa phương này người chơi yêu cầu mở ra hai cái ống bơm cùng chủ cho mở cũng chính là muốn tại quái vật dây dưa trạng thái giới chạy bốn cái chỗ rất nhiều người cũng là ở đâyen cồng là đường Tiếp đó liền bại lui. Rất nhiều người xem đều phi thường to mò, cái này tân thủ khuyên lui khâu, Trần Mạch sẽ xử lý như thế nào đâu? Kế tiếp chính là khởi động lại máy phát điện câu. Rất nhiều người gây khó dễ, không quan hệ, các ngươi nhìn một chút lộ tuyến của ta, chờ các ngươi chính mình lúc chơi đùa nghiêm mật dựa theo cái này con đường làm cho. Toàn Trinh chạy bộ, mở ra hai cái hẹp hỏi cô. Rất nhiều người chọn mở một cái, né tránh quái vật, sau đó lại mở một cái. Kỳ thực hai cái là có thể cùng một chỗ mở, về thời gian hoàn toàn đầy đủ. Khai hoàn sau đó, ở nơi này cây cột đằng sau đứng một chút, nhìn thấy quái vật phá cửa mà vào, lại trở lại trước đây trong phòng. Núp ở nơi này hiệu lãnh. Chờ hắn xu cửa 6 lần sau khi đi vào, sẽ kiểm tra bên trái ngăn tủ, lúc này liền có thể trực tiếp đi, mở ra chủ chốt mở. Chốn ngăn tủ? Không không không, chốn ngăn tủ phải không tồn tại, trực tiếp nút ở nơi này hiệu lãnh, bởi vì hắn cũng sẽ không hướng về cái góc này nhìn. Chờ hắn vào nhà chúng ta liền trực tiếp đi, kế hoạt nguồn điện sau đó trực tiếp trở về một tầng, tiến vào cái này khe hở sau đó, chứ một, liền vượt qua kiểm tra rồi. Nhìn, có phải là rất đơn giản hay không? Các người chơi đều sợ người, cái quỷ gì, còn có loại thao tác này. Kết thật nhiều chủ bá hơn nửa giờ tầng hầm. Trần Mạch vậy mà 5 phút liền xong việc. Rất nhiều người xem nhau nhau biểu thị, cái này mẹ nó tam quan bị lật đổ a. Godmer, trò chơi này còn có thể chơi như vậy. Không chiếm tin, không chui ngăn tủ, tìm cái góc tường một ngồi xổm, tiếp đó liền đem cái bỏ rơi không còn hình bóng. Vừa rồi Trần Mạch nói cái gì? Trước tiên đem cánh cửa này mở ra, bởi vì một hồi chúng ta muốn đi qua. Mẹ nó, cái này mẹ nó thuộc về chính phủ kịch thấu sao? Vì cái gì ta có một loại hào giác, giống như Trần Mạch cùng những thứ này người bị bệnh tâm thần rất quen. Đối với bọn họ hành động quy luật quả thực là rõ như lòng bàn tay a. Đây quả thật là ác mộng độ khó sao? Tại sao ta cảm giác so đơn giản độ khó còn EASIA? Căn bản cũng không có bị quái vật sờ đến một chút nào. 6. Chân mạch một bên không nhanh không chậm giải thích, một bên làm từng bước mà tiến lên cái bản. Ngục giam cao ốc, cống thoát nước, nam phòng bệnh, đỉnh viện 6. Khán giả vô cùng kinh ngạc phát hiện, chân mạch giống như đối với mấy cái này chỗ đều như lòng bàn tay a. Đối với các chủ bá nhóm tới nói một chút vô cùng khó khăn truy đuổi chiến, chân mạch hoàn toàn là xe nhẹ đường quen, không chỉ có toàn trình lưu loát di động không lệnh, kèm theo GPS hướng dẫn, hơn nữa liền đi tới làm sao phát động quái vật đều nói rõ. Gần 1 giờ, chân mạch liền đi tới nữ phòng bệnh Toàn bộ trò chơi quá trình đã qua một nửa, rất nhiều chủ bá đánh đơn giản độ khó đều cần 2 đến 3 giờ thời gian mới có thể đến ở đây, Trần Mạch vậy mà 1 giờ đã đến. Hơn nữa, Trần Mạch vẫn là tại một bên giảng giải một bên đánh, nếu như truy cầu tốc độ nhanh nhất mà nói, thời gian này hẳn là còn có thể tiếp tục dung ngắn. Trần Mạch tiếp tục phi thường bình tĩnh mà giảng giải. Mặc dù nơi này gọi nữ phòng bệnh, nhưng mà rất đáng tiếc, không có một cái nào nữ. Nơi này có một tương đối khó trốn là muốn cầm ba cái cầu trì, hơn nữa cái quái quy luật không dễ dàng thăm dò, cho nên đối với rất nhiều người tới nói ở đây hẳn là một cái chỗ khó. Bất quá vẫn là giống như trước đây, đại gia chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo ta giáo tới chạy, liền sẽ không có vấn đề gì, thậm chí những thứ này quái đều căn bản không nhìn tới ngươi. Cầm thứ nhất cầu chì sau đó đi ra ngoài đi thẳng, vượt qua cái giường này đi tới phía trước, nhìn thấy quái nhân này đi ra lập tức quay đầu trở về, ở vị trí này chờ hắn. Hắn sẽ đi kiểm tra cái thứ ba cầu chì, cho nên chúng ta liền có thể thừa cơ đi lấy hắn cái kia gian phòng cái thứ hai cầu chì. Cầm tới người thứ hai cầu chì sau đó, ở nơi này gầm giường trốn đi chờ hắn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đi những địa phương khác, nhưng mà cái này hành lang tương đối hẹp, bất kể thế nào đi đều sẽ đụng tới. Nếu như là đơn giản khó khăn lời nói, cứng rắn chịu hắn một đao chạy tới là được rồi, nhưng mà ác ngộng độ khó là sẽ bị một đao dây, cho nên chỉ có thể là nút ở nơi này cái gầm giường, địa phương khác đều không tốt làm cho. Kỳ thực ở đây căn bản không cần mở rờ vờ, bởi vì cái này người đi qua thời điểm sẽ có âm thanh, ta toàn trình mở ra rờ vờ chủ yếu vẫn là cho mọi người xem. Kỳ thực trò chơi này, hai tiết tin hoàn toàn đủ, có chút tin cũng có thể không chiếm. Cầm tới ba cây cầu chỉ, đường cũ trở về, tiếp đó liền lấy đến chìa khóa. Ok, đoạn này liền hoàn thành. Mưa đạn khán giả đều kinh hãi, còn có loại thao tác này. GMN Cái quỷ gì a, Trần Mạch đây quả thực là từ từ nhắm hai mắt đều biết đường a. Người bị bệnh tâm thần, mập mờ, ngươi mới tới này vì cái gì so với ta lộ quá quen. Cảm giác toàn bộ bệnh viện tâm thần cũng là Trần Mạch mơ a. Bệnh viện tâm thần Việt Trưởng, Sắc Luân Đặc. Trần Mạch, không sai hết thể đều là ta chế tạo ra, hết thể đều tại trong lòng bàn tay của ta, đại gia hoàn toàn không cần lo lắng. Cự Sơn Bệnh viện Tâm thần Trần Mạch danh nghĩa tài sản. Ha ha ha ha, khuôn thuộc giống như là tại chính mình nhà một dạng a. Cái này mẹ nó còn là một cái kinh khủng trò chơi sao? Toàn trình căn bản không có cái gì kinh khủng liền thấy nhân vật chính một mực tại luận lên nhẹ xuống, khoan thành động chẻo tưởng, cái này mẹ nó rõ ràng chính là một cái mặt của trò chơi a. Dù sao nhân vật chính tiết lập là phóng viên, chạy thật nhanh a. Mẹ nó a, Trần Mạch tại sao sẽ như thế bình tĩnh? Ta xem khác chủ bá chơi chạy trốn cũng là bị dọa đến gần chết, kết quả nhìn Trần Mạch trực tiếp, ta đột nhiên có chút thông cảm nơi này bệnh nhân. Quái vật, xin cho ta một điểm tôn trọng, dù sao đây là một cái kinh khủng trò chơi, mà ta là nơi này bốt. Tại Trần Mạch thông thạo thao tác cùng bình tĩnh giải thích bình luận phía dưới, toàn bộ mưa đạn hướng gió đã hoàn toàn thay đổi, vừa mới bắt đầu trực tiếp gian vẫn là ở vào một loại quỷ dị. Uyên Nghi cùng sợ hãi trong không khí, bây giờ đã hoàn toàn đã biến thành nhẹ nhõm, khơi hài cùng khơi hài. Rất nhiều người xem đều nhìn ngây người, cái quỷ gì, đây không phải một cái kinh khủng trò chơi sao? Đây không phải một cái dọa sợ thật nhiều chú bá, phần lớn người đều hết sức trung bại lui kinh khủng trò chơi sao? Như thế nào nhường chân mạch cho chơi thành hậu viện nhà mình bắt qua hội tụ. 369 thứ 369 chương tổng quyết tái tuyên truyền video kênh 2 quản quân chi nhận dự làn giá định giá là 99, theo lý thuyết, mỗi có một cái người chơi mua sắm cái này là làn ra, S1 thế giới tổng tái cuối cùng rặn vọt liền sẽ nhiều hơn nữa 50 khối tiền. Hơn nữa Ở vị trí Ohep sai lên bắt mắt nhất vị trí, còn có thể thời gian thực đổi mới trước mắt S1 tổng quyết tái tiền thưởng chỉ biến động tình huống. Tin tức này lập tức ở đám đông lẽ ở trong cơ thể đưa tới chủ đề nóng, tất cả mọi người đều chân kinh, nhiều như vậy tiền thưởng, chẩn mạch điên rồi. Tại chi phía trước cũng có rất nhiều điện cạnh tranh tài, quốc nội, nước ngoài tranh tài đều có, nhưng chưa từng nghe nói có cao như vậy tiền thưởng. Cao nhất tiền thưởng chỉ cơ bản bản thượng cũng liền trăm vạn Mỹ Đao, về phần trong nước tranh tài, quán quân mới mấy chục vạn nhân dân tệ tiền thưởng tranh tài cũng mà cũng là. Kết quả, chẩn mạch trực tiếp liền đem cuối cùng nhắc tới 700 vạn Mỹ Đao cấp bậc này. Hơn nữa Mua sắm quán quân chi nhận ra ẩn cái này lần là ra, còn sẽ có một nửa lợi tức đều thuộc về vào cuối cùng giẵmọt bên trong, lấy trước mắt tại trên thế giới nhiệt độ mà nói, một khối này thu vào cũng tuyệt đối sẽ không thiếu, mặc dù các người chơi đều tính ra không ra cụ thể con số, nhưng lại thêm mấy chục vạn mỹ đạo lợi tức là chắc chắn không có vấn đề. Bởi vì này không chỉ là một cái hạn định làn ra, nó bên trong còn chói chặt S1 toàn cầu tổng quyết tái hạn định bản ảnh chân dung, ảnh chân dung cùng, đây là người chơi giả dặn kinh nghiệm thân phận một loại chứng minh, vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Rất nhiều các người chơi đều ở đây càng hái Trần Mạch thật là lớn tủm bút, e rằng quốc nội thật sự tìm không ra người thứ hai dám chơi như vậy người. Cũng chính xác, liền trước mắt mà nói, Lôi Đình Lẫn nhau ngu ở trong nước không tính là giỏi nhất kiếm tiền công ty game, tại trước mặt nó còn có Đế Quốc Lẫn nhau ngu cùng Thiên Ý Lẫn nhau ngu loại này lâu năm công ty game. Nhưng mà, Lôi Đình Lẫn nhau ngu cùng những công ty này chỗ khác biệt ở chỗ, ở đây hoàn toàn là trần mạch nhất môn đường, số tiền này trần mạch muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, căn bản sẽ không có bất kỳ người nhảy ra phản đối. Giống Đế Quốc Lẫn Nhao Ngô, Ý Lẫn Nhao Ngô loại đại công ty này Nếu như muốn móc ra nhiều tiền như vậy tới xử lý tranh tài, không phải dừng hướng húc hoặc lưu xa phong câu nói đầu tiên xong việc, những công ty này có tài báo áp lực, cũng muốn hướng toàn thể cổ đông phụ trách, một cái thuần thua thiệt tiền, thâm hụt tiền kiếm lời gào to sự tình, gặp phải cực lớn lực ản. Cho nên, trước mắt quốc nội dám chơi như vậy, vẫn thật là chỉ có Trần Mạch một người. cái sủ tiền thưởng chỉ trong nháy mắt liền hấp dẫn số lớn nhà chơi chú ý, cũng trở thành S1 thế giới tổng quyết tái bắt đầu thi đấu trước lớn nhất mạnh khỏe. Sáu, TS1 thế giới tổng quyết tái bắt đầu thi đấu phía trước một tuần, liên quan tới lần này tổng quyết tái tuyên truyền video cũng đồng bộ phụ lên quốc phục, thế giới dùng hỗ trợ khách hàng trong đầu, cùng với các đại trang web video. Bởi vì thời gian tương đối vội vã, cái video này cũng không có làm được rất sức tưởng tượng, chỉ là một chút trò chơi CG, tái sự video hốt kéo, xuyên sắp trần mạch một chút lên tiếng. Cái này phim quảng cáo mục đích rất đơn giản, chính là nhường các người chơi, nhất là hải ngoại các người chơi có thể tốt hơn cảm nhận được trần mạch đối với mở rộng cùng chế tạo một cái hoàn thiện điện cảnh thế hệ quyết tâm. TS1 thế giới tổng quyết tái là cho đến tận này thịnh đại nhất tái sự cũng có hy vọng trở thành thịnh đại nhất điện cạnh tái sự. Đến từ các nơi trên thế giới tụ tập rọ phẹ sĩ ẩn nổ đủ hẹ li nhỏm, đem thể tụ ma đều, tranh đoạt từ trước tới nay cao nhất tiền thưởng điện cạnh vinh quang. Ở đây, ta tới hướng đại gia giới thiệu đệ nhất trận đấu mùa giải thế giới tổng quyết tái. Lần này thế giới tổng quyết tái, chúng ta cung cấp cao hơn 700 vạn Mỹ đạo tiền thưởng, hơn nữa tiền thưởng chỉ còn đang không ngừng mà mở rộng bên trong, các người chơi mua sắm quán quân chi nhận dần cái này lần ra, trong đó một nửa lợi tức tức sẽ đưa về tiền thưởng chỉ. 16 chi đỉnh tiêm chiến đội sẽ triển khai tranh đấu. Nhưng chỉ có đứng đầu nhất đội ngũ mới có thể nâng lên quán quân quốc độc chiếm vô địch kết sủ tiền thưởng. Ở đây, chúng ta hướng toàn thế giới sủ mọ nở làm ra hứa hẹn, kế tiếp những năm này, trở thành tối cường điện tử thi đấu hữu đại biểu, chúng ta cũng không kịp chờ đợi muốn biết, rốt cuộc có bao nhiêu sủ mò nờ sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ xem lần này S1 thế giới tổng quyết tái. Chúng ta muốn cho người chơi cùng toàn thế giới đều thấy lôi đình lẫn nhau ngu tại mở rộng điện tử thi đấu phương diện quyết tâm, cái này cũng là vì cái gì chúng ta đầu nhập vào to lớn như vậy tài nguyên lần này tổng quyết tái bên trên. Lần này tổng quyết tái đem không giống với các ngươi gì, vạn quen thuộc bất luận cái gì điện cạnh tranh tài, ngươi sẽ thấy mạnh nhất trên thế giới hai chi đội ngũ 7 gia đình tiêm kết đấu. Mười nguyệt năm hảo, chúng ta tại Ma Đều, cùng một chỗ chứng kiến. Đoạn video này bị phiên dịch thành ngôn ngữ nhiều nước, phối hợp phụ đề, đồng thời treo ở quốc phục, Âu phục, Mỹ phục, Hàn phục, cùng mỗi cái địa khu trang web video bên trên. Đoạn video này chủ yếu là vì để cho quốc nội, nước ngoài các người chơi có thể tốt hơn cảm nhận được lần này ép một thế giới Tống Quế tái không khí. Tại Hải ngoại thượng tuyến mới vừa hơn nửa năm thời gian, mặc dù phát triển rất tốt, truyền bá rất nhanh. Các đại câu lạc bộ cũng đều nhau nhau gây dựng phân bộ, nhưng dù sao nhiệt độ còn không có cao như vậy. Cho nên, lần này S1 thế giới tổng quyết tái trần mạch dùng tương đối tiện lợi biện pháp, đội ngũ trực tiếp khai thác nội chế, đến nơi tiếp sóng thì trực tiếp thông qua hỗ trợ khách hàng tiến hành. Ngoại quốc một chút trang web video cùng trực tiếp bình đại cũng sẽ tiến hành tiếp sóng, nhưng dù sao không cách nào xác định vị trí đẩy lên cho mỗi một cái người chơi, không bằng hỗ trợ khách hàng trực tiếp xem so tai thuận tiện. Đoạn video này cũng thành công mà đưa tới nước ngoài các người chơi đối với lần này tổng quyết tái chờ mong, S1 thế giới tổng tái cũng trở thành Âu phục, Mỹ phục, Hàn phục các người chơi chủ đề nóng chủ đề. Trời ạ, cung cấp cao hơn 700 bạn Mỹ đao tiền thưởng Cái này đã viễn siêu hiện nay có điện cảnh tái sự đi. Nhà này Trung Hoa Trung Quốc công ty điên rồi sao? Rõ ràng, trong video cái này gọi là sẽ ra hỏa chính là người chế tắc cùng láo bản. Hắn đối với cái này trò chơi tiền cảnh vô cùng xem trọng. Bất quá, cũng chính xác phải bội phục một chút bàn tay của hắn bút. Từ trong video đến xem chính xác như thế, hắn vậy mà nói muốn đem chế tạo thành tối cường điện tử thi đấu đại biểu. Thật là một cái mục tiêu vĩ đại. Ta vốn là căn bản không có chú ý cái này tái sự Ta còn tưởng rằng cái này sẽ chỉ là một lần vô cùng thông thường tranh tải, nhưng cái video này thành công đưa tới chú ý của ta. Chính xác, xem ra sẽ chuẩn bị đem nó hoàn thành một hồi xưa nay chưa từng có điện cạnh tranh tải, người này lý niệm thật sự vô cùng vượt mức quy định. Chỉ tiếc không thể tự mình đi hiện trường xem so tài. Phía trước giống như không có nghe nói vé. Đúng vậy, vé vào cửa không có mặt hướng hại ngoại bán, thực sự là thật là đáng tiếc. Dù sao cũng là một cái vừa mới lên tuyến nửa năm trò chơi, còn không có biện pháp làm được chủ đáo. Ta càng thêm chú ý lần này ép một thế giới tổng kết tái. Hy vọng Quan Phương có thể mang đến bất đồng điện tử thi đấu xem so tài thể nghiệm. 370 thứ 370 chương phòng huấn luyện 3 canh Ma Đều, rộng lớn quảng trường 10 tầng, Anh hùng Liên minh S1 thế giới tổng quyết tái hiện trường. Khoảng cách chính thức bắt đầu thi đấu còn có 3 ngày, S1 thế giới tổng quyết tái các hạng công tác cũng cơ bản bản thượng cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Các quốc gia đội dự thi ngũ cùng đám tuyển thủ cũng đã đã tới Ma Đều, từ Quan Phương vì bọn họ an bài khách sạn cùng phòng huấn luyện. Liên quan tới S1 thế giới tổng quyết tái các hạng tranh tại Sư Nghi Toàn bộ quy trình cũng là trần mạch tự mình sao định Mặc dù không bằng kiếp trước anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái quy cách nhưng ở thế giới song song hẳn là đủ để cho tất cả các người chơi tất cả đều kinh thán không thôi Dù sao trước mắt anh hùng liên minh lực ảnh hưởng còn xa xa không đạt được kiếp trước tiêu chuẩn trước mắt quy cách này tại rất nhiều người xem ra đã coi như là lần đầu tiên điện cạnh tranh tải nhiệt độ là từng bước một tăng lên không có khả năng một lần là xong ít nhất đây cũng là một rất tốt bắt đầu rộng lớn quảng trường 10 tầng nhân viên công tác đang tại điều chỉnh thứ thiết bị diễn tập Lựa Hoàng người phụ trách tôn tiêu toàn trình cùng đi chân mạch, đối với toàn bộ tranh tài quá trình tiến hành sau cùng diễn thử. Tôn tiêu là lần này ép một thế giới tổng quyết tái người tổng phụ trách, cơ bản bản thượng không rõ chi tiết, trong đấu trường mọi chuyện cần thiết đều phải có trách nhiệm. Vốn là hắn cảm thấy đã vạn sự sẵn sàng, nhưng nhường hắn cảm thấy bất ngờ là, chân mạch vẫn là chỉ ra đủ loại đủ tiểu vấn đề. Cùng đám tuyển thủ nói qua tranh tài lễ nghi sao? Thắng một phương tại so đấu sau khi kết thúc muốn chủ động nắm tay, hướng người xem vẫy tay thăm hỏi, sau đó mới có thể trở về thu thập kỳ bộ mũ xe rời sân. Con chuột cùng ban phía ngoại trừ tuyển thủ kèm theo bên ngoài. Quan phương nhất thiết phải ngoài định mức chuẩn bị hai phần hoàn toàn cùng hình hào, nếu có bất kỳ tuyển thủ nào thiết bị phát sinh vấn đề, trước tiên thay đổi thay thế. Nếu như bởi vì trục trặc tạm dừng, đạo diễn trước tiên phải thông chi người chủ trì tạm ngừng nguyên nhân, nhường khán giả biết. Còn có, nếu như xuất hiện đủ loại tình trạng khẩn cấp, đều phải có tương ứng dự án, ta không hy vọng đến lúc đó nhường người xem chờ. Nhường hai cái giải thích bình luận nói tướng thanh, hiểu chưa? 6. Đủ loại chú ý hạng mục, chân mạch tất cả đều từng cái hướng tôn tiêu chứng minh. Tôn Điều cũng phụ trách qua rất nhiều điện cạnh tái sự, đối với các hạng sự nghi đều hết sức quen thuộc, nhưng ở Trần Mạch ở đây, hắn vẫn phát hiện mình có rất nhiều không đủ. Cái này khiến Tôn Tiêu có cùng lựa Hoàng chủ tịch Trương Khải Văn một dạng nghi hoặc, đến cùng ai là chuyên nghiệp điện cạnh người. Tại xác nhận S1 tổng quyết tái lễ khai mạc các hạng công tác đều không có vấn đề sau đó, Trần Mạch cùng Tôn Tiêu trở về đám tuyển thủ ngủ lại khách sạn. Lần này khách sạn cũng là an bài thống nhất, liền tại phụ cận một nhà cấp 4 sao khách sạn, không tính đặc biệt hào hoa, nhưng khoảng cách sân vận động tương đối gần, vô cùng thuận tiện. Ngoài ra, Trần Mạch cũng cố ý căn dặn cho đám an bài môn phòng luyện Trần Mạch cùng Tôn Tiêu hướng về quốc nội tuyển thủ phòng huấn luyện đi đến. "Phim quảng cáo đập đến thế nào?" Trần Mạch vấn đạo. "Không sai biệt lắm chụp xong, hôm nay còn kém cái cuối cùng đội ngũ, châu Âu bên kia." Tôn Tiêu nói, "Thời gian có chút eo hẹp, nhưng mà lúc trước một ngày nhất định có thể kéo đi ra, hiệu quả chắc chắn ok." Trần Mạch nhìn hắn một cái, "Châu Âu cái nào đội ngũ? Tôn Tiêu sững suốt một chút, gọi nở tờ VĐ, lỳ giật tim ngực, "Không phải là cái gì đặc biệt lớn nhãn đội ngũ cho nên an bài tại ngày cuối cùng." Trần Mạch lạnh nói, "Về sau nói thẳng đội ngủ tên là được rồi, ta có thể nhớ được những đội ngủ này." Tôn Tiêu gật đầu một cái, "Tuất, Trần tổng." Đối với cái này 16 chi đội ngũ, Trần Mạch Quy hoạch một cái đơn giản phim quảng cáo, dù sao đây là anh hùng liên minh giới thứ nhất toàn cầu tổng quyết tái, tất cả thi đấu khu ở giữa căn bản không biết chút nào, quốc nội các người chơi không biết nước ngoài câu lạc bộ là rất chuyện bình thường. Chụp cái này phim quảng cáo có trợ giúp nhường toàn thế giới các nơi người xem đều có thể thật tốt mà nhận biết những đội ngũ này, cũng coi là một cái ngắn gọn giới thiệu. Chỉ là thời gian tương đối đuổi, những đội ngũ này vừa đến ma đều liền lập tức an bài phim quảng cáo quay chụp, nhưng vẫn là đập tới bây giờ mới chụp xong. Trần Mạch lại hỏi, chụp phim quảng cáo thời điểm, đám tuyển thủ có hay không tâm tình mâu thuẫn? Tôn Tiêu lúc đầu không có tất cả mọi người cảm giác thật tươi bởi vì lúc trước điện cạnh tranh tài cũng không có cái này không chuyên môn phim quảng cáo để bọn hắn cảm giác lần tranh tài này rất chính thức cũng rất có cảm giác nghi thức bất quá đại gia phổ biến đối với cái này phim quảng cáo hiệu quả tương đối lo lắng liền sợ đến lúc đó kéo đi ra đặc biệt lung túng chân mạch cười cười yên tâm đi không thể lại lung túng ta làm phân tính kéo đi ra chắc chắn bức cách tăng mạnh tôn tiêu cười gật đầu đó là cho tổng là ở quốc nội xem như phân kính đại sư hai người cho chuyện đến rồi quốc đội tuyển thủ phòng huấn luyện phòng huấn luyện ngay tại trong tiểu điểm Các biệt thi đấu khu đội ngũ bị phân đến bất đồng tầng lầu, có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách thiết đãi. Mỗi cái đội ngũ đều có một gian chuyên môn phòng huấn luyện, ngoại trừ dùng huấn luyện thường ngày máy tính bên ngoài, còn có một đài tương đối lớn tivi, dùng nghiên cứu chiến thuật, quan sát những đội khác tranh tài các loại. Tôn Tiêu giới thiệu nói, quốc nội đội ngũ cơ bản bản thượng đều ở đây bên, căn này chính là IF chiến đội phòng huấn luyện. Lần này tổng kết tái, quốc nội 4 chi đội ngũ là thông qua thi tuyển đánh ra, chắc chắn đại biểu cho trước mắt quốc nội cao nhất nghề nghiệp tiêu chuẩn. Cái này 4 chi đội ngũ theo thứ tự là IF, MZ, cùng luôn. Kết quả này chân mạch cũng đã sớm biết. Cơ bản bản thượng cùng hắn dự đoán nhất trí. Cái này 4 chi đội ngũ đều ở đây anh hùng liên minh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn trong danh sách, hơn nữa cũng đều là quốc nội tương đối có uy tín đội ngũ. NRG tương đối trẻ tuổi một chút, nhưng lão bản đối với anh hùng liên minh đặc biệt xem trọng, dùng nhiều tiền đào được hai cái minh tinh tuyển thủ, cho nên tại trên thực lực hoàn toàn không thua bởi mặt khác 3 cây lâu năm đội ngũ. Thứ thi tuyển biểu hiện đến xem, IF biểu hiện là tốt nhất. Chi này tên là ỉ mọ tột dị tiếng trung dịch là bất hộ tinh linh là quốc nội tài lực hùng hậu nhất câu lạc bộ, trong đội ngũ 5 tên đội viên tất cả đều là quốc nội điểm cao người qua đường. Thiên tài tuyển thủ, cơ bản bản thượng quốc nội đánh anh hùng liên minh cực kỳ có thiên phú một nhóm người tất cả đều bị đào được trong cái đội ngũ này. Chân mạch mới vừa đi tới cửa ra vào, liền nghe được trong phòng huấn luyện chuyển đến một hồi tiếng cười. Ha ha ha, La Vĩnh Dương, ngươi lại bị ta đơn sát. Đồ cảnh, ngươi hí hửng vừa thôi, ta vừa rồi tính toán sai rồi sủm mò nở kỹ năng thời gian mà thôi có bản lĩnh một và nữa, lại đến sẽ thấy tới, ta sẽ sợ ngươi. Đi, hai người các ngươi đừng solo, ta vừa lấy được mấy cái ngoại quốc đội ngũ tư liệu, nhanh tới đây cùng nhau nghiên cứu một chút. Có gì đang xem? Ta xem mấy cái Âu Mỹ đội ngũ chính tại Quản thực là cây con mắt, nghiên cứu tư liệu của bọn hắn có thể nghiên cứu ra cái gì tới? Nghiên cứu như thế nào nghẹn nước tiểu sao? Hàn Quốc đội thực lực giống như rất mạnh. Phía trước huấn luyện thi đấu cũng không phải chưa từng đánh, một đám thai kê mà thôi, còn không bằng Âu Mỹ. Những thứ này nước ngoài sẽ vở so với chúng ta muộn khai mở hơn 2 tháng, người cũng ít, lý niệm kém một mạng lớn, có gì đáng xem. Trần Mạch ở ngoài cửa nghe thế đoạn đối thoại, không khỏi nhíu mày. Tôn Tiêu cũng có chút lúng túng, Trần tổng 6. Trần Mạch đẩy cửa vào. 371 thứ 371 chương mang một ít đốt tự ca. Buốn bên IF chiến đội trong phòng huấn luyện có 6 người, ngoại trừ 5 tên đang huấn luyện đội viên bên ngoài, còn có một tên lĩnh đội. Trước mắt quốc nội câu lạc bộ đều tuyệt không chính quy, không có chuyên môn chiến thuật huấn luyện viên, lâm chẳng đội hình lựa chọn đều là do tuyển thủ tự do quyết định, áp dụng chiến thuật gì cũng tất cả đều là dựa vào các đội viên vô đấu. Lĩnh đội ngoại trừ phụ trách các đội viên sinh hoạt hàng ngày, hành trình, giám sát huấn luyện bên ngoài, cũng chia bẩy một chút huấn luyện viên chức trách, vì các đội viên thu thập những đội ngũ khác tình báo, hoặc hẹn huấn luyện thi đấu. Nhưng mà, trước mắt đại bộ phận câu lạc bộ lĩnh đội ý kiến đều là sẽ không được coi trọng. Dù sao những thứ này, lĩnh đội phân đoạn đều rất tương đối thấp, tại những này động một tí cũng là vương giả tài nghệ đội chuyên nghiệp viên trước mặt, đề nghị của bọn hắn sẽ có vẻ vô cùng múa dịu qua mắt thợ. Nhìn thấy Trần Mạch đẩy cửa vào, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. IF lĩnh đội nhận ra đi theo Trần Mạch phía sau Tôn Điều, vấn đạo, Tôn đạo, vị này là 6. Tôn Tiêu còn chưa kịp trả lời, IF một cái đội viên ngược lại là đi trước một bước gọi ra, "Trần Mạch, Người là Trần Mạch?" Têu một tiếng này sau đó, những người khác cũng đều nhận ra, là Trần Mạch, anh hùng liên minh nhà thiết kế. Vì thực phần lớn người đều gặp Trần Mạch Hình, nhưng mà hình và người thật dù sao cũng có chút khác nhau, IF câu lạc bộ ở Sama đều, chưa từng đi qua Đế Đô, cùng Trần Mạch cũng chưa từng thấy, cho nên IF lĩnh đội không có trước tiên nhận ra. Nhận ra Trần Mạch, IF lĩnh đội cũng có chút ngượng ngùng, đội vàng tiến lên, nguyên lai like là Trần Tổng, Trần Tổng hôm nay như thế nào có nhã hứng đến đây? Trần Mạch đạm nhiên nói, hôm nay tới xem tổng quyết tái sân bãi, thuận tiện tới. Hắn nhìn một chút IF chiến đội các đội viên. Những đội viên này tư liệu hắn đã sớm nhìn rồi, cho nên những người này hắn đều nhận biết. Vừa rồi tại trong phòng vấn luyện la to hai người, một cái gọi Hồ Cảnh, Trung Đan Một cái khác là La Vĩnh Sương, thượng đơn. Hồ Cảnh năm nay vừa mới 17 tuổi, được Vinh Dự Quốc Nội có hy vọng nhất trung đàn tuyển thủ, tốc độ phản ứng, thao tác cùng trò chơi lý giải cũng không tệ, tại IF trong chiến đội mặt cũng là hoàn toàn xứng đáng hy tâm. Trần Mạch nhìn xem Hồ Cảnh, người cảm thấy Âu Mỹ hàn tuyển thủ cũng là thái kê. Hồ Cảnh nhìn từ trên xuống dưới Trần Mạch, ánh mắt bên trong tràn đầy hứng thú. Hắn gật gật đầu, "Thế nào? Có tự tin là chuyện tốt, nhưng ở trong cái trò chơi này, Kiêu Ngạo Khinh Đỉnh tự giọ phệ sĩ ẩn nổ đủ cho tới bây giờ cũng sẽ không là người thắng cuối cùng." Trần Mạch Cảnh nhìn xem Trần Mạch. Rõ ràng Câu nói này có rất nặng giáo dục ý vị, những thứ này IF chiến đội tự xọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch nhóm đều có chút không được tự nhiên, giống như tại lớp tự học đã nói thì thậm bị chủ nhiệm lớp bắt được một dạng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không khả năng lốc đến tới chống đỡ đụng Trần Bạch, dù sao bọn họ là anh hùng liên minh tự xọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ elite, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, nghề nghiệp chén cơm này đều xem như Trần Bạch cho, muốn thật là làm cho Trần Lạ lâm tức giận, tìm lý do vĩnh cửu cấm thi đấu đều không phải là chuyện mới mẹ gì. Liên câu lạc bộ lão bản cũng không dám cho người, bọn hắn bọn này nghiện nét thiếu niên đương nhiên lại không dám trọng. Nhưng mà Hồ Cảnh ánh mắt hiển nhiên là vô cùng cung phụ. Trần Mạch nhìn hắn một cái, "Không phụ." Hồ Cảnh cười cười, "Trần tổng, nghe nói ngài anh hùng liên minh đánh không tệ, lúc sau Tết, ta thế nhưng là toàn trình nhìn ngài trực tiếp, thu hoạch không biết. Hôm nay cơ hội khó được, có thể hay không xin ngài chỉ giáo hai thành?" Hồ Cảnh câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, IF chiến đội lĩnh đội cùng những đội viên khác trong lòng cũng là lộ bộp rồi một lần. Cái này tiểu ngôi sao thay họa, tìm đường chết ta. Muốn nói những đội viên khác còn chưa tính, nhưng Hồ Cảnh không giống nhau. Hồ cảnh trong nhà vốn là vô cùng có tiền, coi như là một phú nhị đại, từ nhỏ không có bị khổ cũng là không phục quán thuốc tính cách, với hắn mà nói đánh nghề nghiệp liền cùng chơi không sai biệt lắm, coi như không đánh được nghề nghiệp cũng không cái gì quá không được. Cũng lắm thì phủi mông một cái về nhà, kế thừa ra sản đi. Điểm ấy cùng khác hoàn toàn trông cậy vào dựa vào đánh nghề nghiệp ăn cơm đội viên có hết sức rõ ràng khác nhau. IF chiến đội lĩnh đội cũng có chút luôn cuống, chân tổng, hồ cảnh là chỉ đùa một chút, ngài đừng để trong lòng." Lĩnh đội vừa nói, một bên cho hồ cảnh ngáy mắt. Chân Mạch nhìn xem hồ cảnh, gật, gật đầu, "Tốt. Ngươi thật giống như rất thích solo, vậy chúng ta liền solo hai thanh." "Trần tổng, cái này sao?" IF chiến đội lĩnh đội cũng không có cái nào, này cũng chuyện gì a? Nhưng mà tất nhiên Trần Mạch nói muốn chơi, cũng chỉ có thể nhường Hồ Cảnh buổi tiếp. La Vĩnh Xương chủ động đem vị trí nhường lại, nhường Trần Mạch dùng mình máy tính cùng Trương Ngục tới chơi. IF chiến đội lĩnh đội hung hăng mà cho Hồ Cảnh ném mắt, ý là nhường hắn bại bởi Trần Mạch, tiết kiệm đắc tội vị này. Kết quả Hồ Cảnh coi như không nhìn thấy một dạng, cắm đầu tại nơi loạn điểm tiên phú, đem lĩnh đội cho giận quá chừng. Hồ Cảnh đem Trần Mạch kéo vào tự định nghĩa đối cục, địa đồ trực tiếp lựa chọn sườn mỏ núi. Bởi vì thế giới này bên trong Trần Mạch còn không có tổ chức qua quan phương solo thi đấu, cho nên trước mắt quốc phục các người chơi solo địa đồ cũng là dùng sủm bò ở hẻm núi, bình thường là solo phổ thông hoặc lên đường. Quy tắc cũng không xác định, bình thường là solo phía trước thương lượng xong, bất quá tương đối thường gặp quy tắc là không thể soát giá không thể soát khác đường tuyến, có thể tùy ý về nhà, 3 huyết 2 tháp. Theo lý thuyết, ai lấy trước được 3 cái đầu hoặc 2 tòa tháp coi như thắng. Hồ cảnh vấn đạo, là như thế nào quy tắc? 3 huyết 2 tháp sao? Trần Mạch lập đầu, dựa theo nghề nghiệp trong cuộc so tài lộ bình thường đối tuyến, ai chết trước hoặc ai trước tiên đi tháp coi như thua. Hồ Cảnh suy nghĩ một chút, cũng chính là sủm mò nở kỹ năng đều mang thoáng hiện. Trần Bạch nói, người ở đây trong trận đấu mang cái gì sủm mọ nở kỹ năng, lần này liền mang cái gì sủm mò nở kỹ năng. Hồ Cảnh gật đầu một cái, cũng tốt. Nếu như dựa theo đường đường chính chính solo thi đấu, tốt nhất sủm mò nở kỹ năng nhất định là mang suy yếu, che chắn hoặc suy yếu, nhóm lửa, nhưng mà trong trận đấu bình thường là nhất định mang thoáng hiện. Trần Mạch ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là trực tiếp dựa theo tranh tài đối tuyến tới. Hồ Cảnh lại hỏi, tuyển anh hùng đâu? Trần nói, tùy tuyển ngươi mạnh nhất. Rất nhanh, hai bên đều chọn xong anh hùng, tiến vào trò chơi. Hồ Cảnh Truyền dây cốt Ma Linh, mà Trần Mạch lựa chọn Tử Ca, xuống món ở kỹ năng cũng là thoạt hiện, nhóm lửa. Nhìn thấy Tử Ca, Hồ Cảnh sửng sốt một chút. Dây cốt Ma Linh cùng Tử Ca là bây giờ hai cái đứng đầu phổ thông anh hùng, tại cuộc thi xếp hạng bên trong thường xuyên có thể gặp được đến. đem so sánh mà nói, Tử Ca đại chiêu là full zin đại chiêu, có thể đổi tiếp việt hữu, nhưng tuyển thượng năng lực so dây cốt muốn yếu một ít, tiền kỳ vẫn phải là không ngừng xo binh, trung hậu kỳ mới có thể ra núi cứu vớt thế giới. Đương nhiên, dây cốt cùng Tử Ca tại cao cấp trong cục là rất ít sẽ có đối âm đấn sát, bởi vì biết chơi Tử Ca nhân đồng dạng cũng đều đặc biệt hiếm mọn không có khả năng nhường dây cốt dễ dàng dùng đại chiêu kéo đến tạo thành đánh giết. Tổng thể mà nói, tại cao cấp trong cục tử ca đang đối với tuyến dây thiểu thời điểm là có chút tiểu hoàn cảnh xấu. Hơn nữa, tử ca sủng mò nở kỹ năng bình thường là mang suy yếu hoặc truyền thống, như loại này mang một ít đốt tử ca, thật sự vô cùng ý thấy Hồ cảnh có chút buôn bực, chân mạch tuyển tử ca, là dự định soát ra một mảnh bầu trời sao. Chẳng lẽ trận này solo muốn đánh thời gian rất lâu. Nhưng mà, cái điểm này đốt là có ý gì 372 thứ 372 trường 2 cấp đơn sắt canh 5 giây quất cùng tử ca chạy tới phổ thông, không ngừng mà chạy trốn giọ sét lẫn nhau lấy, nhưng cũng không hề lập thủ. Bất luận dây cốt nhất cấp học quy vẫn là học e, nhất cấp nhất định là tử ca càng mạnh hơn một chút, hồ cảnh cũng sẽ không ngu xuẩn đến nhất cấp đi cùng từ ca cưỡng ép cương chính diện, chỉ là tùy tiện đi loanh quanh nghĩ lựa gạt Trần Bạch phóng mấy cái quy kỹ năng, tiêu hao một chút hắn năng lượng. Nhưng mà Trần Mạch giống như căn bản là mặc kệ hắn, xem bộ dáng là quyết tâm mà soát binh soát ra một mảnh bầu trời. Hồ cảnh liếm môi một cái, cũng cảm thấy có chút động. Quốc nội những nghề nghiệp này tuyển thủ có thể để cho hắn coi trọng nhân không nhiều, bởi vì IF chi đội ngũ này vốn chính là thông qua thi tuyển rết ra tới, có thể nói những đội ngũ khác trung đan cũng là bại tướng dưới tay hắn. Nhưng duy chỉ có đối với Trần Mạch, hồ cảnh có một loại tò mò mãnh liệt. Bởi vì Trần Mạch trước đây trực tiếp thật sự là thái thú, bao quát băng điểu, thùng rượu những thứ này lại ra phổ biến cho rằng yếu anh hùng, đến rồi trong tay hắn đều trở nên đặc biệt mạnh, rất nhiều tờ trợ phệ sĩ ẩn nố đủ hệ liệt ngay từ đầu cũng đều là nghiên cứu Trần Mạch trực tiếp tu hình lại tới học kỹ thuật. Nhưng mà, Trần Mạch cũng sớm đã không đánh tiên thế, hồ cảnh bây giờ mặc dù cũng là tối cường vực giả, Nhưng căn bản không có cơ hội cùng Trần Mạch giao thủ, cho nên đối với Trần Mạch rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết. Bây giờ, Hồ Cảnh cuối cùng có cơ hội cùng Trần Mạch giao thủ, sao có thể không kích động. IF chiến đội lĩnh đội, đội viên khác còn có tôn tiêu đều ở đây đằng sau nhìn xem, âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. IF các đội viên đều rất sợ, vạn nhất Hồ Cảnh đem Trần Mạch đắc tội, hắn ngược lại là có thể phủy mông một cái rời đi, trở về tiếp tục làm hắn phú nhị đại, còn giữ lại các đội viên sẽ phải thay hắn thu thập cục diện rồi dám Tổng điều cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, cái này hồ cảnh rõ ràng chính là một cái không hiểu chuyện nghiện nét thiếu niên, Trần Mạch đáng giá cùng hắn ở nơi này chí khí sao? Còn solo, đây nếu là thua, không phải không để cho mình không bị giáng độ sao? Tuy Trần Mạch rất mạnh, nhưng mà dù sao hồ cảnh bây giờ là IF chiến đội tự rõ phệ sĩ ẩn nố đũ elite, nói là trước mắt quốc nội tối cường trung đan cũng không đủ, đánh thắng được đó mới không khoa hoa. Mọi người vây xem đều thật bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể ở bên cạnh không lên tiếng mà vây xem. Rất nhanh, binh tuyến tới. Nhưng hồ cảnh hoàn toàn không ní tới. Tại Song phương tiểu binh tiếp xúc đồng thời, Trừ Mạch tử ca vậy mà trực tiếp đi lên phía trước, vượt qua binh tuyến tới giò hắn. Cái gì? Cấp tiến như vậy? Hồ cảnh có chút ngộng, vừa rồi hắn bằng mọi cách dẫn dụ, Tử Ca liền một cái quy cũng không cam lòng phóng, cái này rõ ràng chính là định soát ra một mảnh bầu trời, sao bây giờ trực tiếp cứ như vậy cấp tiến mà muốn đi qua quy mình? Vành, vành, vành. vành. Tử Ca quy kỹ năng Hoang Vu liên tục trên mặt đất nổ ra ba cái ấn ký. Kỹ năng này khu vực rất nhỏ, trên mặt đất chính là một cái nhỏ chút. hơn nữa kỹ năng là sẽ trì hoãn 0.5 giây mới có hiệu lực, vô cùng khó khăn bên trong. Nhưng mà Hồ Cảnh dây cốt trái xoay phải xoay, nhưng vẫn là bị liền với nổ đến rồi hai cái. Cái này 6. Hồ Cảnh có chút mập mức, gì tình huống? Dây cốt vô ý thức đi trở về, Tử Ca cũng sẽ không truy, lui về phía sau một chút, dùng phổ thông công kích bộ rơi mất ba cái tàn huyết tiểu binh. Rõ ràng, Hồ Cảnh chưa từng thấy cấp tiến như vậy từ Ca, cho nên có chút mập bước. Nhất cấp đúng là Tử Ca cường thế kỷ, nhưng có can đảm như thế đè người Tử Ca nhưng xưa nay chưa thấy qua, bởi vì Tử Ca quy thực sự quá khó chúng đích. Một khi quy kỹ năng bị liên tục xoay đi, sẽ phải bị dây cốt phản đánh một bộ. Nhưng mà Trần Mạch Tử ca lại có thể chuẩn xác dự phán dây thiếu chạy trốn, mỗi lần quy kỹ năng đều tức là chuẩn xác sớm đặt ở dây cốt sắp rời đến vị trí, nhìn giống như là dây cốt chủ động đi lên một dạng. Hai cái này quy nổ dây cốt rất đau đớn. Hơn nữa, Trần Mạch vì tỉnh làm, căn bản không cần quy tới bổ binh, tất cả đều là dùng phổ thông công kích tới bổ binh, quy kỹ năng tất cả đều dùng để tiêu hao dây thiếu lượng máu. Trời qua Tử ca đều biết, Tử ca hạt yếu, đường đạn vô cùng không hữu hảo, dùng phổ thông công kích bộ binh nhất định chính là tại tự ngược. Nhưng mà, Trần Mạch bổ đao lại ổn đến đáng sợ, toàn bộ nhờ phổ thông công kích bổ đao, một đao không có lỗ hổng. Hồ Cảnh cảm thấy phi thường to lớn áp lực. Rõ ràng, Trần Mạch Tử Ca cũng không phải loại kia chỉ có thể soát binh tử ca, hắn là muốn cái người. Chỉ cần Hồ Cảnh dây quất hơi hướng phía trước vừa đi, Trần Mạch Tử Ca tất nhiên là trực tiếp để lên tới, tuyệt đối không để dây quất bổ binh. Hồ Cảnh lại thử một lần, nhưng lần này vẫn là bị Trần Mạch liên tục quy đã chúng hai lần, dây thiểu lượng máu đã hạ xuống nửa huyết, Tử Ca lượng máu nhưng là còn có 23. Tử Ca quy kỹ năng khu vực bên trong nếu như chỉ có một đơn vị lời nói, tạo thành tổn thương sẽ gấp bội, mấy cái này quy ký năng cũng là cản binh tuyến thả, cho nên đối với dây tới nói vô cùng thương. Hồ cảnh đem trên thân mang huyết rực uống. Hắn cảm thấy mãnh liệt không phục. Dựa vào cái gì Tử Ca có thể dạng này lại ta? Nếu như là tại chức nghiệp thi đấu bên trên, cái này đã xem như đối tuyến hoàn cảnh xấu, hơn nữa đẳng cấp này đánh giá cũng là không có khả năng đến rút. Hô cảnh bị ép tới vô cùng khó chịu, hắn rất muốn mau mau thăng cấp đến hai cấp, dạng này bất kể là học về đúc kỹ năng bỏ đi hao tổn vẫn là học é e, kỹ năng ra hộ lá chắn đều sẽ nhường hắn tại tuyến bên trên càng thêm thoải mái một chút. Nhưng mà ngay tại dây cốt đi lên phía trước muốn bổ binh thời điểm, Tử Ca trên thân đột nhiên một đạo quang mang thoáng qua, thăng hai cấp. Rõ ràng, Tử Ca cùng giây cốt bởi vì kinh nghiệm khác biệt, xuất hiện đẳng cấp kém. Hồ Cảnh Cát cả Kinh lập tức điều khiển dây cốt lui lại, nhưng Tử Ca đã theo sau, nhóm lựa trực tiếp phụ lên, e kỹ năng biên giới cũng có đến rồi dây cốt. Hắn muốn giết ta. Hồ Cảnh dây cốt không dám thẳng tắp hướng về tháp phía dưới đi, bởi vì hắn biết, Tử Ca khẳng định muốn trực tiếp tại hắn lui về phía sau đường đi bên trên phóng quy kỹ năng. Hồ Cảnh điều khiển dây cốt liều mạng trái xoay phải xoay, nhưng Tử Ca quy kỹ năng lại giống như là rời trong xương một dạng từ đầu đến cuối xuất hiện ở hắn sau đó muốn xuất hiện đường đi bên trên. Bảnh, bảnh, bảnh. Mỗi một cái quy kỹ năng, dây cốt ma linh lượng máu tất cả đi xuống một màn lớn. Mặc dù dây cốt ma linh trực tiếp thoáng hiện chạy trốn tới tháp phía dưới, nhưng Tử Ca cũng là dây cùng thoán hiện, miễn cưỡng ăn rồi một lần tháp phòng ngự tổn thương phía sau, lại lần nữa vung ra một cái quy kỹ năng sau đó tiêu sái quay đầu. Phậtật bồ lủ, hồ cảnh màn hình đã biến thành màu trắng đen. Dây cốt bị Tử Ca đơn sát, mà lại là hai cấp đơn sát. Tử Ca tiêu sái rời đi thắp phòng ngự phạm bị, lúc này hắn còn có gần tới nửa vết. Hồ cảnh ngây ngẩn cả người, hắn nhìn mình màn hình, không thể tin được chuyện xảy ra mới vừa rồi. Mình bị Tử Ca đơn sát, làm sao có thể? Tử Ca rõ ràng là anh hùng liên minh bên trong công nhận hậu kỳ anh hùng a. IF chiến đội lĩnh đội cùng các đội viên cũng tất cả đều ngộp bức, cái này gì tình huống? Nghệ nghiệp trung đan, trước mắt quốc nội có thể xưng mạnh nhất chúng đan tuyển thủ, bị Trần Mạch cho 2 cấp liền đơn sát. Muốn nói hồ cảnh thư giãn, giống như cũng không có à, hồ cảnh chơi đến rất nghiêm túc, mặc dù bị đánh có chút trở tay không kịp, nhưng hắn hiển nhiên là tại nghiêm túc chơi. Nhưng mà, 2 cấp đơn sát, này làm sao giảng giải? Không có cách nào giảng giải a. Trần Mạch nhìn hồ cảnh một mắt, ăn xong sao? Hồ cảnh nhẹ nhàng cắn môi, không nói chuyện. phi thường bình tĩnh, không phục không quan hệ, một vấn nữa, lần này ngươi dùng Tử Ca, ta dùng dây quất. 373 thứ 373 trường có thụ chú ý canh một hồ cảnh không nói gì, chỉ là lại lần nữa yên lặng mở một ván tự định nghĩa trên tài. Vẫn là dây cốt đánh chết ca, nhưng mà song phương anh hùng thay đổi. YF chiến đội những đội viên khác đều một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình, cũng không dám thở mạnh. Đây quả thực là muốn dạy hồ cảnh chơi đùa a. Nếu như lần này hồ cảnh thua nữa, cái kia thật sự không có gì có thể khống phục, nhân ra dùng tử ca có thể đơn sát người dây cốt, sau đó lại dùng dây cốt đơn sát cái chết của người ca, liền đã chứng minh đây không phải anh hùng các biệt, mà là thực lực trên người ca. 10 phút sau. Ferret Blue Dây cột đến 6 cấp phía sau một cái vô cùng âm hiểm dấu cầu, đại triêu lôi trở lại từ ca, đồng dạng là khiêng một chút tháp phòng ngự sau đó tịch thu tử ca đầu người, tiếp đó tàn huyết chạy trốn. Hồ Cảnh không lời nào để nói, bởi vì hắn cảm giác được, đánh không lại, thật sự đánh không lại. Nếu như nói thanh thứ nhất còn có chút không hiểu đấu, thanh thứ hai chính là rất rõ ràng thực lực sai biệt. Hồ Cảnh mình cũng chơi qua rất nhiều bản tử ca, nhưng mà hắn chưa từng cảm thấy tử ca quy khó như vậy bên trong, dây thiếu chạy trốn cực kỳ quỷ dị, lúc nào cũng có thể lẻ tránh hắn quy kỹ năng, ngẫu nhiên mấy cái phụ kiến đường quy cũng bị dây cột trực tiếp dùng é kỹ năng lá chắn ngăn cản rơi mất. Toàn trình tử ca đều ở vào đối tuyến thế yếu, cuối cùng bị giết kỳ thực là cái tất nhiên kết quả, coi như hồ cảnh một mực sợ lấy, trước tiên đi thấp chắc chắn cũng là hán. Trần Mạch đứng dậy, Thiên Phú có thể nhường ngươi chiếm đoạt một chút tiên cơ, nhưng mà nếu như ngươi cảm thấy Thiên Phú có thể nghiền ép hết thảy lời nói, vậy ta phải nói cho ngươi một con số, Hàn Quốc tuyển thủ mỗi ngày huấn luyện 16 giờ. Hồ cảnh trầm mặc không nói. Trần Mạch gọi Tô Tiêu, "Đi." Trần Mạch rời đi về sau, trong phòng huấn luyện bầu không khí nhưng vẫn là rất nặng nề ngột cảnh ngơ ngác nhìn màn ảnh máy vi tính, tựa như là trong đầu hồi tưởng đến phía trước cùng Trần Mạch hai lần đối tuyến. Lĩnh đội Chúng ta nhìn một chút ngoại quốc đội ngũ tư liệu a." Hồ Cảnh nói. "6. Anh hùng liên minh nét một thế giới tổng quyết tái bắt đầu thi đấu phía trước, quốc nội trò chơi truyền thông cũng đều đem cái này trở thành 10 tháng một kiện đại sự tới trọng điểm đưa tin. Bởi vì lần này tranh tài không giống với trước đây bất kỳ lần nào điện cạnh bị tái, từ đủ loại trên ý nghĩa tới nói, nó đều là độc nhất vô nhị. Anh hùng liên minh trước mắt đã là quốc nội lửa nóng nhất điện cạnh trò chơi, ở thế giới phạm vi bên trong cũng đang hướng về cái mục tiêu này bước tiến lên. Theo lý thuyết, trò chơi này có cực kỳ thâm hậu người xem cơ sở, nhiệt độ cũng tất nhiên tăng vọt." Lần này tổng quyết tái tiền thưởng chỉ sáng tạo ra lịch sử ghi chép, chưa bao giờ có bất kỳ đại tái ban tổ chức có thể lấy ra nhiều như vậy tiền thưởng, bản thân cái này cũng là rất lớn manh khỏe. Từ lúc trước toát ra đủ loại tư liệu đến xem, cái này chính là ở mọi phương diện đều toàn diện sáng tạo cái mới một lần điện cạnh bị tái, mỗi một chi tiết nhỏ đều tình điều thế chắc, cơ hội tụ tập quốc nội đứng đầu nhất nhất tuyến nghề nghiệp điện cạnh người, tính chuyên nghiệp không thể nghi ngờ. Hơn nữa, S1 cái chức vị này, kỳ thực đã bộc lộ ra trần mạch dạ tâm. S chính là si tên gọi tắt, S1 chính là đệ nhất trận đấu mùa giải. Có đệ nhất trận đấu mùa giải, liền sẽ có đệ nhị, đệ tam trận đấu mùa giải. Rõ ràng Trần Mạch hy vọng cái số này có thể một mực kéo dài tiếp, mỗi một năm đều tổ chức một lần thế giới tổng quyết tái. Tại điện tử thi đấu lĩnh vực, trước mắt cũng chính xác không có trò chơi thương có thể làm đến điểm này, bởi vì dị vãng trò chơi nghiên cứu phát minh thương cùng điện cạnh bị tái phe tổ chức thường thường phải không cùng công ty, có rất ít nghiên cứu phát minh thương hội đem tổ chức điện cạnh bị tái loại chuyện này một mình ôm lấy mọi việc. Rõ ràng, Trần Mạch muốn làm chưa bao giờ có người đã làm sự tình. Rộng lớn quảng trường 10 tầng bên trong chằng quán, đã nên đón chừng mấy nhóm quốc nội trò chơi ký giả truyền thông, thậm chí còn có một hai cái ngoại quốc phóng viên không xa vặn rẫm mà chạy tới, quay chụp video. Trong nước ngoài các người chơi giới thiệu lần tranh tài này một chút chi tiết, thì như sân vận động hiện trạng, tất cả đội ngũ chuẩn bị chiến đấu tình huống các loại. Đối với cái này lần tranh tài, các người chơi phổ biến đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, dù sao cũng là quốc nội công ty làm trò chơi, ở trong nước tổ chức, lại mời nhiều như vậy quốc tế đội ngũ, còn lấy ra như thế có mặt bài sân bãi cùng sáng tạo lịch sử tiền tưởng chỉ, nghĩ như thế nào đây đều là một lần thính yến, một lần của hoan. Nhưng mà, tại trò chơi nghiệp nội, hắc suy lần tranh tài này nhân cũng không ít. Chân mạch lần này thực sự là bước chân bước quá lớn, thật sự không sợ dắt sao? lập tức đem điện cạnh bị tái tiền thưởng tăng lên tới 700 vạn Mỹ Đao, tiền nhiều hơn đốt. Đúng vậy à, có một 100 vạn Mỹ Đao liền đầy đủ làm cho những này nghề nghiệp câu lạc bộ giành được bể đầu chảy máu, lập tức lấy ra 700 vạn. Nhiều tiền phải không chỗ xài. Điện cạnh là thuần túy tại đốt tiền a, có thể thu phải trở về chi phí sau. Thu hồi cái dám a, chỉ là tiền thưởng liền hơn 4000 vạn, muốn sân bãi một năm cũng phải hơn 3000 vạn, quảng bán vé vào cửa mới có thể thu hồi mấy đồng tiền. Coi như lại thêm video tiếp sóng, cái kia cũng còn kém xa làm Nghe nói hắn cái sân này còn muốn xử lý thi đấu vòng tròn. Thi đấu vòng tròn Thi đấu vòng tròn sẽ có mấy người nhìn. Bây giờ vé vào cửa bán được nhanh là bởi vì đây là một năm một lần tổng quyết tái, mà lại là giới thứ nhất, cái này manh quái đủ. Thi đấu vòng tròn quanh năm đánh, nhìn người chắc chắn thiếu, giá vé cũng phải hàng, ta thật cảm thấy không chắc chắn có thể thu hồi chi phí. Ta cũng nghĩ không thông, muốn nói đốt tiền làm mở rộng, anh hùng liên minh trước mắt đã nhanh thống trị toàn bộ DC bưng, ngoại trừ mấy cái có uy tín FTS cùng mập đang khổ cực trèo trống bên ngoài, những thứ khác DC Play and Game đều sớm bị chen lấn không được, như thế hỏa trò chơi, đẩy nữa rộng còn có thể phóng lên trời không thành. Đúng vậy à, theo lý thuyết hiện tại cũng nên tiến vào nằm thu tiền giai đoạn, lấy anh hùng liên minh loại này nhiệt độ mà nói, coi như Trần Mạch chính mình không làm tranh tài, chắc chắn cũng có những người khác kêu khóc cầu xử lý tranh tài, hoàn toàn không cần hắn lo lắng à. Có thể hắn chính xác giã tâm lớn à, nhưng mà ta cảm thấy hắn quá lạc quan, hiện tại quốc nội hoàn cảnh này, điện cạnh bị tái rất khó trường kỳ duy trì. Xử lý không đi xuống cho phải đây, tốt nhất có thể đem Trần Mạch lôi sụp đổ. Ai, chờ lần tranh tài này sau khi đánh xong, xem nhiệt độ liền biết rõ ràng Đối với quốc nội tuyệt đại đa số trò chơi nghiên cứu phát minh thương tới nói, bọn hắn cũng rất khó lý giải Trần Mạch lộ ra vô cùng vượt mức quy định lý niệm, càng không cách nào dự đoán đến điện tử thi đấu trong tương lai sẽ phát triển đến loại nào nhiệt độ. Mười nguyệt, ánh mắt mọi người đều tập trung tại anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái bên trên, đây rốt cuộc lại là một hồi thịnh yến vẫn là một hồi náo kịch, chỉ có chờ tranh tài khai mạc mới biết. 6. Mười nguyệt năm hảo, anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái cùng ngày. Rất nhiều người chơi đã sớm hơn đi tới rộng lớn quảng trường, chuẩn bị vào sân. Gia Bằng, Thường Sinh đẹp nhỏ nhã, Lý Tính Từ, Lâm Tuyết, Token Ju, Châu Chác chính hoàng hệ đám người đi tới tiến vào đấu trường thông đạo, Tiễn Quân đã chờ. Những người này phiếu cũng là Trần Mạch Tạng, tất cả đều là hàng trước vị trí tốt. Bất quá, ngoại trừ Tiễn Quân sớm đến rồi bên ngoài, những người khác đều là mới vừa đi tới tổng quyết tái sân vận động, cho nên cảm giác vô cùng mới mẻ. Sân vận động lối vào chỗ chính là một cái có ba thức cao kệ tờ dị nạ tượng nạn, rất nhiều khán giả đều ở đây tượng nạn bên cạnh chụp ảnh chụp chung. 374 thứ 374 chương nghi thức khai mạc canh hai hoa, hai bên cũng là các đại nghệ nghiệp chiến đội cơ đội, cảm giác hảo chính thức ra cái này ta biết, ép, đây là cái gì? đô cần du chỉ vào IFK đội bên cạnh màu lam cờ đội. Thiển Quân nói, "Nerg, quốc nội một cái mới phát câu lạc bộ." Văn Lăng Vi nhìn xem trưng bày trên tường đủ loại phỉ thú, xung quanh, cái thẻ này bài đại sư phỉ thú thật đẹp trai ha. Yên tâm, các ngươi đều có. Phạm là mua vẽ khách quý đều có thể bằng phiếu lĩnh một cái thẻ bài đại sư phỉ thú." Thiển Quân nói. Lý Tính Tư nhìn chung quanh một chút, "Cửa hàng trường đâu?" Thiển Quân nói, "Cửa hàng trường ở bên trong, tới, các người đi theo ta." Tại Quân dưới sự hướng dẫn, đám người tiến vào đấu trường bên trong. Đấu trường cấu tạo phía trước liền đã quang. Phía trên sân khấu là một khối cực lớn màn hình, hai cái điển hình màn hình, tuyển thủ trước máy vi tính cũng đều có một khối màn ảnh nhỏ, trong sân còn có một cái to lớn hình chiếu 3D thiết bị. Chỉ bất quá bây giờ vẫn là ra trận đấu, toàn bộ bên trong chảng quán ánh đèn rất đủ, còn nhìn không ra đặc biệt gì khớp hướng chỗ. Những người này chỗ ngồi đều ở đây cùng một sắp xếp, tìm được vị trí sau đó theo thứ tự ngồi xuống. Bên cạnh nhất lương tựa lối đi nhỏ có một không vị, đó là cho Trần Mạch Lưu. Khán giả cũng tại vào sân. Những thứ khác người xem mặc dù không có chuyên gia dẫn dắt ra trận, nhưng bên trong chảng quán chỉ thị tiêu chí làm được rất rõ ràng, cho nên tìm ra được không có chút nào phiền phức. Tô Cẩn Du nhìn vào chàng khán giả, "Hoa, wow, thật nhiều người à, phía trước một mực không chú ý, bây giờ phát hiện trận đấu này còn rất hot đâu, tại hiện trường còn có chút hơi kích động đâu." Châu chắc nói, "Ta phía trước ngược lại là nhìn qua mấy trận điện cạnh tranh tài, cũng nhìn qua hộ cờ dạp trên tài, chỉ cần vừa có đặc sắc thao tác, khán giả liền cùng một chỗ gieo họ, lớn tiếng khen hay, không khí hiện trường chính xác đặc biệt nổ tung. Bất quá cái kia sân vận động so với cái này bên trong nhỏ hơn nhiều, rất khó tưởng tượng nơi này khán giả cùng một chỗ reo hò là như thế nào một loại cảm giác." Thiện Quân quay đầu nhìn một chút, "Ân." Cửa hàng trưởng tới. Đám người nhìn lại, Trần Mạch từ phía sau đi tới, ngồi ở giữa cho hắn lấy chỗ trống. Lý Tĩnh Tư vấn đạo, chuẩn bị như thế nào? Trần Mạch cười cười, không có vấn đề, các người liền đợi đến hô 666A. Lúc này trên màn hình lớn, biểu hiện ra anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái ô biểu tượng, chủ thể là một cái chiến kỳ cốt hình dạng, góc phía trước có một sủn nở ảnh chân dung cắt hình, biểu đồ bên trên ghi chú anh hùng liên minh logo cùng S1 thế giới tổng quyết tái trung anh văn. Ô biểu tượng đối cảnh là một không ngừng chấn động đỏ lam nguyên tố, làm cho cả hình ảnh tràn đầy sống động. Tranh tài sắp bắt đầu. Trận đại đa số người xem cũng đều đã vào sân, toàn bộ bên trong chạng quán cơ hội là không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đều đang nhìn bày tỏ, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Đột nhiên, bên trong chạng quán ánh đèn tắt hết, chỉ còn lại trên màn hình lớn cái kia bắt mắt tổng quyết tái tiêu chí. Muốn bắt đầu. Bắt đầu bắt đầu. Á a a. Rất nhiều khán giả đã không ngăn được hoan hô. Vô cùng sống động BGM vang vọng toàn bộ đấu trường quán, màn hình lớn dưới góc phải xuất hiện bắt đầu tranh tài đến ngược, mà trên màn hình lớn bắt đầu phát ra một đoạn video. Kèm theo BGM, từng màn tranh cảnh bắt đầu nhanh chóng hoán đổi, đế đô mà đều cùng quốc nội các nơi mang tính tiêu chí kiến trúc từng cái thoảng qua, mỗi cái kiến trúc xuất hiện thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đã đủ để dẫn tới hiện trường khán giả thét lên không ngừng. Đếm ngược còn lại 10 giây thời điểm, toàn bộ video kết thúc, kèm theo chầm chầm nhịp chống âm thanh, đấu trường bên trong hình chiếu 3D bên trên da hiện liêu nhất cái cự đại kim sắc, màu lam nhả sen nhau vào dương. Cái này là hoàn toàn hình chiếu 3D hiệu quả, nhưng ở khán giả nhìn lại giống như là chân thực tồn tại một dạng. Cùng lúc đó, tất cả khán giả đều không kìm lòng được theo trên màn ảnh lớn ngược mà la lên. 10, 9, 6, 3, Theo trên màn ảnh lớn đếm ngược về không, toàn bộ sân vận động bên trong bạo phát ra như sấm rền tiếng hoan hô. Lúc này, đấu trường bên trong BGM lại thay đổi. Đầu tiên là một đoạn cảm giác tiết tấu cực mạnh khúc dương cầm, sau đó, làm người nhiệt huyết sôi trào nhạc điện tử bao phủ toàn trường. Sân khấu ánh đèn sáng lên, khán giả kinh ngạc phát hiện, tại sân khấu đích chính trung ương, một cái DJ đang cùng lấy BGM tiết tấu trình diễn, trên màn hình lớn cũng cho đến nơi này cái DJ ống kính. Rất nhiều khán giả đã kêu lên tiếng, Viên ca. Vien Ngộng, quốc nội đứng đầu nhất DJ một trong. Hơn nữa ở trong nước có rất lớn một nhóm fan hâm mộ, nhất là tại người trẻ tuổi trong đám nổi tiếng rất cao. Lần này hiện trường đệ nhất trận đấu mùa giải khúc chủ đề từ viên mộng tự mình diễn đấu, nhưng hiện trường không khí lại một lần nữa tăng vọt. "Oa, cái này BGM, hảo mang cảm giác. Tên gọi là gì?" "Không biết." "Ai?" Bên cạnh trên màn hình ghi rõ ra, lần này tổng quyết tái khúc chủ đề. "Ngân vân." "Nyuuka, cái này nhạc điện tử nhường viên ca tới diễn tấu, đơn giản em thay đến nổ tung." "Ngân ấn. tên "Tiếng anh là Siegfried sì 4 s nâng lên cái tên này có thể rất nhiều người đều nghĩ không nổi, nhưng chỉ cần nghe được cái này giai điệu, Tuyệt đại đa số anh hùng liên minh người chơi đều có thể đi theo ngâm nga. Tại trận mạch tiếp trước, bài hát này là S2 thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề, hơn nữa đến M05 sinh tử chiến đại ngũ cục, thời gian nghỉ ngơi BGM đều sẽ đổi thành cái này một bài. Có thể nói phàm là nhìn qua anh hùng liên minh tranh tài người, đều nghe qua bài hát này. Tại S2 tổng quyết tái thời điểm, VĐE cùng G8 tiếng đại chiến, đang chờ đợi lúc chính là toàn trình truyền bài hát này, cho nên đối với rất nhiều anh hùng liên minh người chơi giả dặn kinh nghiệm tới nói, nó cũng rất nhiều kinh điển khúc mở dạng, không cách nào quên được giai điệu. Chân mạch Trố Dĩ tuyển chọn bài hát này xem như anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái khúc chủ đề, không chỉ là bởi vì tình cảm, cũng là bởi vì bài hát này là một bài thuần âm nhạc, có thể làm cho toàn thế giới khán giả đều tạm thời quên đi ngôn ngữ khác biệt, cùng cảm thụ anh hùng liên minh trò chơi này mị lực. Đang để cho người nhiệt huyết sôi trào BGM bên trong, hình chiếu 3D bên trên ra hiện liệu nhất mai chìa khóa khổng lồ, đâm vào hoa lệ trong hồng đảo. Tại bảo dương phía dưới, vô số thạch chất tử trong hư không xuất hiện, xây dựng trở thành một cái cùng anh hùng liên minh mò nở hẻm núi trong địa độ một dạng bình đài. Sân thượng bên trái là màu làm màu lam phương phía bên phải là màu đỏ phương, ngay chính giữa vị trí xuất hiện thế giới tổng quyết tái tiêu chí. Màu lam cùng màu đỏ hai loại nguyên tố bắt đầu kịch liệt va chạm đứng lên, toàn bộ bình đài sụp đổ, Bảo Dương cũng hướng phía dưới cực tốc rơi xuống, cuối cùng rơi vào sũng mò nở trong hắc gốc. Bảo Dương hai bên bắt đầu xuất hiện đủ loại anh hùng hư ảnh, As, Anni, Mạn Vạnh, Bất Giác Cờ Rằng, Hoàng Tử, Dịch 6. Những thứ này anh hùng dùng phương pháp khác nhau tính toán mở ra Bảo Dương, có băng, có hỏa, có thổ, có địa 6. Cuối cùng, Bảo Dương mở ra một cái to lớn hình chiếu 3D xuất hiện ở trên hồng đạo phương. Cái này cúp hướng về trên sân khấu bay lượn mà đi, đám người lúc này mới chú ý tới, trên sân khấu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện chân chính sủn mò nở cúp. 375 thứ 375 trường chiến đội đang chẳng bà canh mặc dù nhìn từ đằng xa đi cái này cúp cũng không tính rất lớn, nhưng ở trên màn hình lớn, khán giả đều biết xem đến nơi này phần thưởng lý chi tiết, vô cùng tinh xảo. Trên thực tế, toàn bộ cúp toàn thân cũng là thuần ngân mạ điện, trọng lượng dòng đạt đến 32 kg, toàn bộ cúp là chia làm 4 cái bộ phận điêu khắc chế ra, cúp hai bên là hai cái trung Ho trung quốc long phù điêu, đuôi rồng chiếm cứ ly chén có rồng đồ ăn. Tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến thành. Long nhãn là chế tác riêng đỉnh cấp kim cương vẽ rồng điểm mắt, tại khác biệt hào quang chiếu xuống, còn có thể hiện ra bất đồng rực rỡ hiệu quả. Nếu như dùng một câu khái quát mà nói, thấy chi tinh, tất cả bị thủ công tạo hình chỗ hiện lên vẻ đẹp, phương sấn vương giả tranh giành chi khí. Mượn từ màn hình lớn, tất cả người xem đều đem lần này tổng quán quân cúc chi tiết thấy rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn không biết một chút cụ thể quy cách cùng công nghệ, nhưng rất rõ ràng, phe làm chủ thành ý, tại cúp chi tiết thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời, BGM lại lần nữa biến hóa, trên màn hình lớn bắt đầu phát ra lần này dự thi đội ngũ video từng bức họa, từng cái ép tợ rõ phệ si ẩn nổ đúng elite, trên tay cuốn lấy băng vải, bóng lưng hướng đi đấu trường. Tại ngăn cảnh trong thang máy nhìn xuống phía dưới, tràn ngập trung hoa Trung Quốc phong ngó cổ bên trong, bên ngoài quan thể dục, giữa đồng trống, trên sân thượng, 10 lục chi đội ngũ từng cái thoăn qua, vừa mới bắt đầu chỉ là mỗi cái đội ngũ đội trưởng mới coi ống kính, cuối cùng mới là toàn bộ đội đại hợp chiếu. Những thứ này tràn cảnh cơ bản bản thượng lấy khắp cả toàn bộ ma đều, đem một vài mang tính tiêu chí địa điểm cùng kiến trúc tất cả đều chụp tiến vào, còn có một số liền dứt khoát là ở phòng chủ bảng bên trong vô, tỉ như cái nào đó tại giữa đồng ống kính hoàn toàn là hậu kỳ hợp thành. Kèm theo BGM, toàn bộ video bức cách có thể xưng nổ tung, khi nhìn đến của mình thích trợ rõ phệ sĩ ấn nổ đủ hê lịt sau đó, hiện trường người xem càng là phát ra kéo dài không ngừng tiếng vỗ tay cùng tiếng thét trói thai. Hàng trước ánh đèn đánh hiện ra, rất nhiều người xem lúc này mới chú ý tới sân khấu trong bóng tối cất giấu 10 lục chi chiến đội chiến kỷ, những thứ này chiến kỳ cũng là thống nhất quý cách, đại khái 3 mét khoảng trường độ cao. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn ra hiện liệu nhất cái đội tiêu, là châu Âu nở tờ chiến đội, đội tiêu, màn hình lớn hai bên điển hình trên màn hình xuất hiện nở chiến đội 5 người ảnh chân dung Tại cảm xúc mạnh mẽ bờ gờm bên trong, NTV đút chiến đội đội trưởng, một cái mái tóc dài và nóng, tạo hình vô cùng tao khí người Âu châu từ phía sau đài đi ra, đi tới trước võ đài hướng khán giả phất tay thắc hỏi, tiếp đó đứng tại NTV đút cờ đội bên cạnh. Mười lục chi đội dự thi ngũ, theo thứ tự ra sân. Thứ tự xuất trận là Âu, Đẹp, Hàn, bên trong, mỗi cái thi đấu khu theo thứ tự ra một đội ngũ, cũng chính là tự động chia làm 4 cái tổ, mỗi cái tổ cũng là bốn cái thi đấu khu đội ngũ tất cả một chi. Mỗi cái đội ngũ đội trưởng đều căn cứ chính mình yêu thích trên đài bày ra đủ loại tư thế hướng khán giả thắc hỏi. Còn có một cái vô cùng tao khí nước Mỹ chiến đội đội trưởng liền dứt khoát tại trước võ đài nhảy một đoạn ngắn, đã dẫn phát một hồi tiếng vô tay cùng reo hò. Hiện trường khán giả cũng vô cùng đầy mặt, bất luận là nước nào đội ngũ, đều đáp lại vô cùng tiếng vô tay nhiệt liệt. Nhất là Trung Hoa Trung Quốc đội ngũ ra sân lúc, toàn bộ sân vận động bên trong người xem cùng một chỗ hô to chiến đội tên, bầu không khí đạt đến một cái tiểu cao phong. Đoạn này ra sân thời gian vẫn rất đáng dẫp, kéo dài mười mấy phút, bảo đảm mỗi cái đội ngũ đều có trọn vẹn biểu diễn thời gian. Toàn bộ đội ngũ biểu diễn sau đó, người chủ trì lên lại. nên đi tới anh Hùng Liên Minh S toàn cầu tổng quyết tái tranh tài hiện trường. Ta là người chủ trì khoa trương hiện trường sủng mò nó nhóm lấy ra nhiệt tình của các người để cho ta cảm thụ một chút được không trên màn hình lớn xuất hiện người chủ trì hình ảnh khoa trương người mặc màu tím Âu phục lộ ra đặc biệt tinh thần hiện trường cũng có rất nhiều khoe khoang khoan hâm mộ tất cả đều đáp lại tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng vô tay khoa trương cũng là quốc nội thâm niên nhất giải thích bình luận cùng người chủ trì không chà năng lực rất mạnh lần này nghe nói có thể chủ trì anh hùng liên minh ép một thế giới tổnguyết tái cũng là kích động vô cùng chú tâm chuẩn bị rất lâu đến từ toàn cầu 10 lục chi đỉnh tiêm chiến đội đã tới hiện trường Sau hướng về anh hùng Liên Minh Vinh dự trí cao thế giới tổng quyết tái quán quân quốc phát động công kích, giờ này khắc này, bọn hắn cần các ngươi chúc phúc cùng hò hét, để chúng ta cùng một chỗ vì bọn họ cố lên được không? Hiện trường lại lần nữa bộc phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. "Tốt, cảm tạ 10 lục chi chiến đội đại biểu, mời đi vào phòng huấn luyện nghỉ ngơi." Đồng dạng cảm tạ điện cạnh DJ viên Mộng lao sư vì chúng ta mang đến đặc sắc mở mà tú, tiếng vô tay đồng dạng đưa cho hắn. Trên màn hình lớn, ống kính từ xa đến gần, tại mỗi cái đội ngũ đội trưởng cùng trên chiến kỳ khẽ quét mà qua, cuối cùng tập trung đến chính giữa nhất tổng quản quân quốc bên trên. "Anh hùng, vì ngươi mà chiến!" Anh hùng liên minh đại nhất trận đấu mùa giải toàn cầu tổng quyết tái, bây giờ bắt đầu. Theo khoa chương tuyên bố tổng quyết tái bắt đầu, hiện trường bùng phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, cùng lúc đó, vợ mở phong cách lại lần nữa biến hóa, người chủ trì hình ảnh không có khe hở được chuyển tới hiểu do nói chỗ ngồi. 6. S1 tổng quyết tái mở màn, bị đồng bộ trực tiếp bao cầu. Lần này trực tiếp con đường cũng vô cùng đa dạng, anh hùng liên minh họp phỉ sỉ ở website, các đại trực tiếp bình đại trang web video, hỗ trợ khách hàng cũng có thể quan sát. Nhất là hỗ trợ khách hàng Các người chơi có thể trực tiếp tại hỗ trợ khách hàng bên trong tự do ho toàn bộ đối cục, một chút tợ rõ vẹ xỉ ẩn nỗ đủ hệ lịch, hoặc chủ bá cũng có thể mình mở một cái trực tiếp nguyên so sánh thi đấu tiến hành giảng dài cùng trực tiếp lần này trực tiếp nguyên có hai cái có tiếng Trung trực tiếp nguyên cùng tiếng Anh trực tiếp nguyên tiếng Anh trực tiếp Nguyên cũng liền chỉ là đem hình ảnh lên một chút tiếng Trung tất cả đều thay thế trở thành tiếng Anh mà thôi giải thích bình luận những thứ này khẳng định vẫn là tiếng Trung bởi vì thời gian tương đối nhanh ở nước ngoài lực ảnh hưởng cũng còn không có lớn như vậy muốn từ Âu Mỹ Hàn mời chuyên môn giải thích bình luận tới quốc đội giải thích bình luận tranh tài nhất định là không còn kịp rồi chỉ có thể là để bọn hắn tại buồn quốc tiếp sóng. Trực tiếp trên website, quan sát anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái nhân số cũng càng live về nhiều, vẹn vẹn mờ cá trực tiếp bình đài cái này, một cái sân thượng quan sát nhân số, liền đã đột phá 200 vạn, cái này đã nghiền ép một chút đại chủ bá. Không chỉ có như thế, các đại trực tiếp gian đích nhân khí còn tại kéo dài lên cao bên trong, đầy màn hình mưa đạn nhất thiết phải phân lưu, bằng không căn bản thấy không rõ. Anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái mở màn, nhưng tất cả khán giả đều cảm thấy rung động không thôi. Trước kia cũng có rất nhiều người thông qua trực tiếp nhìn qua điện cảnh chính tài, nhưng mở màn thượng thượng đều rất đơn giản. Tối đa cũng ngay cả có cái ca múa biểu diễn hoặc cổ tợ lễ biểu diễn, thường thường còn có vô cùng dài dòng lề mề lãnh đạo đọc lời chào mừng câu, quả thực là nhàm chán đến nổ tung. Nhưng mà khán giả kinh ngạc phát hiện, lần này S1 tổng quyết tái vậy mà cùng dĩ vãng bất luận cái gì điện cạnh tranh tài đều hoàn toàn khác biệt. Trên màn đạn đã bị đủ loại 666 cho xuất bình. GMN, cái này nghi thức hai mạc đơn giản xoáy, cảm giác mặt bài cùng một chút truyền thống thể dục đều có liều mạng, hơn nữa còn làm ra đặc điểm của mình. Nuba, cái này hình chiếu 3D hiệu quả thật tuyệt hơn nữa sáng ý cũng rất tốt, đem điệu độ cùng tất cả anh hùng đặc điểm đều cho hòa tan vào. Cái này quốc thật sự xoái, không chỉ có cao đại thượng, hơn nữa còn có trung hoa Trung Quốc nguyên tố, mặt trên còn có hoa hạ long phù điêu, bước cách đơn giản tăng mạnh a. Chủ này đề khúc cũng đồng a, quả thực là nhện hết sôi trào, khúc nhạc này kêu cái gì, trên mạng có thể lục soát sao? 10 lục chi đội ngũ cảm giác đều tốt có mặt bài a, những thứ này đám tuyển thủ chắc chắn cũng là trang điểm qua, từng cái nhìn xem đều đặc biệt tinh thần, không giống trước đây những cái kia điện cạnh tranh tài, xem xét chính là cả ngày pha quắng nét nghiện nét thiếu niên Cái này phim quảng cáo cũng rất mang cảm giác a, cực kỳ đẹp trai khí. Hơn nữa toàn bộ tiết tấu gấp vô cùng gấp a cũng không có để cho người ta lúng túng lãnh đạo đọc lời chào mừng câu, trực tiếp liền tiến vào so tài. Hối hận không có đi hiện trường xem so tài. Không khí hiện trường quá tốt rồi, cách màn hình đều có thể cảm nhận được hiện trường tiếng hoan hô. Ta cũng hối hận, nếu như sang năm còn xử lý tổng quyết tái mà nói, ta nhất định phải mua được hiện trường phiếu. 376 thứ 376 chương khai mạc chiến canh một tiếp tục tranh tài. Tại lễ khai mạc đội ngũ giới thiệu cùng đi chứ sau khi biểu diễn, hình ảnh liền hoán đôi đến ghế bình luận, từ giải thích bình luận tới vì khán giả giới thiệu trận đấu thứ nhất. Một tổng quyết tái phân tổ cùng lịch đấu cũng sớm đã quyết định, khai mạc chiến là quốc nội NRG chiến đội đối chiến châu Âu FG chiến đội Philadelphia. Bởi vì trước mắt tất cả đội ngũ đều ở vào biến động kỳ, mà hợp kỳ thi đấu trong vùng cũng nhìn không ra đặc biệt rõ ràng thực lực sai biệt, cho nên không có phân chia số 1 hạng giống, số 2 hẳn giống tất cả đều là ngẫu nhiên rút thăm, đảm đoàn mỗi cái tiểu tổ 4 chi đội ngũ đều đến từ khác biệt thi đấu khu. Trong đấu trường, song phương tuyển thủ đã trở thành, đều ở đây phần mình điều chỉnh thử máy móc. Trên màn hình lớn, hai cái giải thích bình luận bắt đầu giới thiệu lần tranh tài này hai chi đội ngũ. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, Anh hùng liên minh tranh tài giải thích bình luận chắc có 3 người một cái không chẳngng giải thích bình luận một đoàn chiến giải thích bình luận cùng một cái chiến cuộc phân tích giải thích bình luận phân biệt gánh chịu bất đồng bộ phận không chẳng giải thích bình luận bình thường là trường không chủ đề phòng ngựa giải thích bình luận đi chạy đoàn chiến giải thích bình luận yêu cầu mạch suy nghĩ rõ ràng cũng bẻ mép lắm đối với đoàn chiến bên trong phát sinh mấu chốt chi tiết có thể nói rõ ràng chiến cuộc phân tích giải thích bình luận nhưng là đồng dạng từ xuất ngũ dọ sẽ xỉ ẩn n đủ hệ liạ nhi nhất thiết phải đối với song phương chiến lược ý đồ có một tương đối chính xác xác thực giải đó Bất quá dù sao cũng là giới thứ nhất tổng quyết tái, chẩn mạch cũng không chỗ đi tìm nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp, cho nên lần này giải thích bình luận danh ngạch liền giảm bất đến hai tên, phối hợp cũng tương đối tùy ý, cơ bản bản thượng là một gã chuyên nghiệp điện cạnh giải thích bình luận thêm một cái những chiến đội khác tọ rõ phệ xỉ ẩn nổ đủ hệ lịch hoặc điểm cao người qua đường chủ bá. Đương nhiên, những người này cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, đối với trò chơi có tương đối sâu khắc lý giải, hơn nữa một mép tương đối lưu loát, có thể có thể gánh vác dạng giải nhiệm vụ. Hoan nên các vị người xem bằng hữu đi tới anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái. Chúng ta vị trí là ma đều rộng lớn quảng trường. Vừa mới chúng ta đã thấy, tham gia lần này thế giới cuộc so tại 16 nhánh chiến đội đã toàn bộ đang chàng. Mọi người tốt, ta là giải thích bình luận Hồi ức. Mọi người tốt, ta là S chiến đội trung đàn tuyển thủ Kha Chấn. Hai vị giải thích bình luận riêng phần mình tiến hành tự giới thiệu. Hồi Ước cũng coi như là quốc nội sớm nhất một nhóm điện cảnh hoạt náo viên, không chẳng năng lực rất tốt, mà Kha Chấn nhưng là S tại ngũ trung đàn tuyển thủ. S lần này không có thể vào vây thế giới tổng quyết tái, cho nên Kha Chấn xem như khách quý được mời tới tham gia giải thích bình luận. Cá nhân hắn kỹ thuật rất tốt, ở trong nước cũng có rất lớn một nhóm hâm mộ. Hơn nữa, bởi vì kha chấn họ cùng với bình thường có chút hư hư thực thực gầy gầy khuyến hướng, đám fan hâm mộ đều tên thân mật hắn vì quạt Thật nhiều người xem cũng tại hoan hô, à, quạt Chơi à, vốn đang cảm thấy hắn không thể tới tổng quyết tái thật là đáng tiếc, vậy mà đến khách mời giải thích, đơn giản đồng. Hồi ức, tốt, vừa rồi chúng ta cũng là nhìn thấy hiện trường người xem vô cùng nhận huyết, tại tất cả chiến đội đang trảng thời điểm đều phải cho vô cùng nhiệt tình tiếng vỗ tay cùng gieo họ. Như vậy tại so đấu chính thức trước khi bắt đầu nhắc nhở đại gia một chút, lần này ngoại trừ có thể thông qua anh hùng liên minh hỗ trợ khách hàng, hoặc vì CIF OFS cái này hai đại quan phương con đường quan sát bên ngoài, còn có thể thông qua các đại trực tiếp bình đại quan sát, cảm tạ các đại bình đài. Đối lần này tranh tài ủng hộ mạnh mẽ. Tốt, vừa rồi xem xong 16 chi đội ngũ đang chàng, đại gia trong lòng hẳn là đều có riêng phần mình ủng hộ đội ngũ, như vậy hôm nay khai mạc chiến, chính là của chúng ta NRG đối chiến đến từ châu Âu FG chiến đội. Chúng ta nhìn thấy song phương tuyển thủ cũng tại điều chỉnh thử thiết bị, đặc sắc tranh tài lập tức bắt đầu. Điều chỉnh thử thời gian rất ngắn, hai cái giải thích bình luận hơi lao sau một hồi, trên màn hình lớn đã xuất hiện bờ tờ giới diện. Hồi thúc, tốt, như vậy tiến vào BBQ, FG bên này là ban rơi mất quả phụ, màn vách, hoàng tử, mà MNZG chiến đội bên này nhưng là ban rơi mất đầu trâu, cắt thơ cùng bỏ cạp. Từ FG trước tiên ban trước tiên tuyển, để chúng ta nhìn một chút bọn hắn lựa chọn cái nào anh hùng. A, phong tỏa, hệ diểu. NZG bên này tuyển phải cũng rất nhanh, trở tay phong tỏa thận cùng đàn nữ, xem ra là đã sớm chuẩn bị a. Khá chấn, ân, mấy cái này anh hùng chính xác không có gì tốt nghĩ, cũng là trước mắt đứng đầu anh hùng. Theo trên màn hình lớn phong tỏa tương ứng anh hùng, hình chiếu 3D trên thiết bị cũng thoáng qua người anh hùng này toàn tức hình ảnh, dẫn tới khán giả một hồi gieo họ. "Ê, thần cùng đàn nữ không chỉ là trong trận đấu đứng đầu, ở trong game cũng đều là đứng đầu anh hùng, cho nên rất nhiều người xem đều cảm giác được vô cùng thân thiết." Rất nhanh, song phương đội hình quá chặt, tiến vào cuối cùng điều chỉnh thời gian. Hồi hức, như vậy cuối cùng chọn đội hình, FG bên này là Đa Muội, thùng Rượu, Tráng Sáng, hệ cùng bờ lật cơ rằng, mà NRG bên này đội hình là Thận, Lý Dĩnh, Băng Điểu, Vân Cùng Đàn Nữ. Cái kia Khả Chấn đến cho khán giả phân tích một chút song phương đội hình a, ngươi cảm thấy bên nào đội hình càng hợp lý một điểm? Khả Chấn: Kỳ thực song phương đội hình đều tương đối hợp lý, bởi vì anh hùng liên minh trò chơi này có rất nhiều loại thang pháp, có thể đánh phía trước trung kỳ quả cầu tuyết trang bị áp chế, cũng có thể đánh chúng hậu kỳ đoàn chiến. Nói tóm lại, ta cảm thấy FG bên này là một cái lại tiền kỳ đội hình, bọn hắn cần tại tuyến bên trên đánh ra ưu thế, mà NRG bên này đội hình thì vững hơn một chút, tiền trung hậu kỳ sức chiến đấu cũng không tệ, ta vẫn càng coi trọng NRG một chút. Trước mắt anh hùng liên minh tại 4 nguyệt một số ngu nhân tiết phiên bản sau đó đã qua 6 tháng. Đổi 13 cái phiên bản, hết thể 15 cái mới anh hùng, điều này cũng làm cho trong trò chơi anh hùng đi tới 50 cái. Lần này đổi 13 cái phiên bản, anh hùng theo thứ tự là: Thượng đơn vị, thận, Hoàng tử, mông đa, Đánh giá vị, Ác ngộng, Quả phụ, Bọ cạp, Trung dân vị, Trang sáng, Vạm bại, Lakers, Sát thủ vị, Máy bay, Tiểu pháo, Miệng rộng, Phụ trợ vị, bảo thạch, Sĩ già, Mạc găng. Đương nhiên, cho đến trước mắt có rất nhiều anh hùng định vị là có thể đánh hai cái vị trí, tỉ như phi cơ càng thêm thích hợp trung dân vị, mà Sĩ già, Mạc găng cũng có thể đánh phụ trợ cũng có thể đánh chúng đơn. Trình thể mà nói trước mắt anh hùng liên minh anh hùng số lượng đã đạt đến 50 cái cơ bản bán thượng cùng Trần Mạch kiếp trước S2 anh hùng chỉ tương đối giống anh hùng liên minh trò chơi này nhiệt độ phải không gạyăng lập tức đem tất cả anh hùng đều phóng xuất sẽ để cho các người chơi cảm thấy không biết làm thế nào giống một chút đặc biệt tù anh hùng Tỉ như kiếp giả số các loại Trần Mạch dự định vẫn là đại khái dựa theo kiếp trước trình tự bỏ ra nhường các người chơi có thể chậm giải năm giữ cái này 50 anh hùng vẫn có chút ngại ít nhưng một chút đứng đầu anh hùng cũng đã đi ra cho nên đối với những nghề nghiệp này chiến đội tới nói có thể chọn anh hùng cũng không tính thiếu sẽ không ảnh hưởng chiến thuật cùng tranh tay thưởng thức tính chất Hơn nữa, trước mắt rất nhiều đội chuyên nghiệp vân vân sáo lộ cũng tại không ngừng mà tìm tòi bên trong, Trình Thế mà nói, những đội ngũ này trước mắt chiến thuật vẫn chỉ có hai loại, hoặc là đánh tan bên trên ưu thế, lựa chọn như là đà muội, dân loại này cường thế anh hùng, hoặc chính là đánh đoàn chiến đội hình, lựa chọn như là tử ca, băng điểu, mạn phát loại này đoàn chiến hình anh hùng. Những thứ này chiến thuật tại Trần mạch xem ra vẫn còn tương đối nguyên thủy, bất quá, này ngược lại là nhường hắn cảm thấy mình giống như về tới S21 dạng, loại cảm giác này vẫn rất có ý 377. Thứ 377 chương khởi đầu tốt đẹp canh hai tranh tài chính thức bắt đầu. Theo trên màn hình lớn xuất hiện trò chơi hình ảnh, hình chiếu 3D trên thiết bị cũng bắt đầu xuất hiện toàn bộ sườn mòn ở hẻm núi, khán giả đều có thể nhìn đến hình chiếu 3D lên những anh hùng bắt đầu từ song phương căn cứ xuất phát chạy tới Olai, toàn bộ thung lung toàn cảnh nhìn một cái không sót gì. FG lấy được bọ Lactic cơ rằng, nhưng cũng không có lựa chọn nhất cấp đoàn sâm lớn, ngược lại là NRG bên này thật, Mù Lòa cùng Băng Điểu chui vào FG làm bở UFF ra khu, đem Lam bở UFF cho đoạn. Cầm tới Lam bở UFF, sau đó, Mù Lòa thăng hai cấp, trực tiếp liền đi đến lên đường cỏ. FG đau mọi ngơ ngác ngốc, ngốc không hề hay biết, bị Mù cùng tận một bộ kỹ năng trực tiếp đánh giết. Pitbull. Hệ thống âm thanh vang vọng toàn trường, hiện trường lập tức bộc phát ra như sấm rền tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ông kính cho đến rồi NRG đánh giá tuyển thủ, NRG Black, đó là một đen đúa gầy gò người trẻ tuổi, cầm tới nhất huyết sau đó cũng không có bất luận cái gì biểu tình vui vẻ, vẫn như cũng là sắc mặt nghiêm túc, không ngừng mà cùng đồng đội nói gì đó. Hồi ức, hoa, bê thần cái này hai cấp bắt lên thật là ra ngoài ý định a, giúp NRG tại giai đoạn trước liền xác lập rất lớn như thế, như vậy, đánh ra cùng thượng đơn hai đầu tuyến đều toàn diện dẫn đầu phía trước, nhất là thượng đơn, ta cảm thấy cái này đau muội rất khó chơi. trấn. Cái này 6. Nói thật, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đau muội quá không cẩn thận, rõ ràng bọn họ trung đàn tuyển thủ là cho qua tin tức, hẳn phải biết NRG tại phản bọn họ làm, loại tình huống này tiểu Hắc Mù Lòa lựa chọn bắt lên đơn giản chính là một cái thuận tiện sự tình, kết quả không nghĩ tới vẫn thật là cho bắt được 6. Hồi hức cười ngượng hai tiếng, cái này có thể cũng đúng là sơ sót. Kha chấn, hơn nữa, vừa rồi đau muội thấp như vậy lượng máu bị Mù Lòa giữ lại quy cho quỷ đến, đến rồi, còn đem pháng hiện lộ, rõ ràng đó là một tử vong thoáng hiện, bởi vì cái kia lượng máu đã nhanh tiến vào chém giết tuyến, Mù quy đi qua cơ hồ là phải chết, đó là một tử vong thoáng hiện. Hôi ức, 6. Khán giả cũng đã cười không được, cái này kha chấn thật đúng là không có chút nào cho quốc tế bạn bè lưu mặt mũi a. Chết cười ta, con cái bước này như thế nào không có chút nào chú ý ảnh hưởng quốc tế. Trận đấu này thế nhưng là toàn cầu đều ở đây nhìn, ngươi dạng này nói chúng tim đen mà chỉ ra châu Âu đội ngũ thanh đồng thao tác, cẩn thận phá hư quốc tế hữu nghị a. Con đoán chừng đặc biệt không phục a, liền bọn này thái kê, còn không bằng cho ta ép bên trên đâu. Zepdia, liền ép cái kia hố tra thượng đơn, hoàn toàn chính là liên Nhưng mà, ép cái kia thượng đơn lại Hỗ tra cũng không làm được hai cấp bị vô chết còn giao tử vong thoáng hiện sự tình a. Cái đội ngũ này có phải hay không nên gọi châu Âu vứt bứt đội, 23333 cái này nhất thiết ảnh hưởng vẫn rất lớn, lên đường dao muội chết một lần, lại lần nữa thượng tiến sau đó bổ dao 14 nào, thần cũng đã 10 lần nào, đẳng cấp bên trên cũng kém rất nhiều. Đánh giá mù lòa cầm tới một cái đầu người, xâm lấn sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn thế. Ven đường vẫn cùng đàn nữ online tiểu ưu, chốt ở tiểu binh đằng sau càng không ngừng tiêu hao, bớt let's go rằng căn bạn không có cơ hội tốt kéo người. Phổ thông vượng hoàng giao đấu sáng, nhưng vượng hoàng lấy được mấy phe Lamborghini có thể lực lớn đại gia mạnh, dựa vào xuất sắc năng lực cá nhân hoàn toàn có thể không rơi vào thế phong. Nergger cơ hội là tam tuyến ưu thế, tại giai đoạn trước liền chiếm cứ thế cục lên chủ động. Hồi Ức, chúng ta nhìn thấy Nergger sáo lộ cũng là phát huy rất mấu chốt tác dụng, cái này nhất cấp phản làm trực tiếp liền là hơn trung giã tam tuyến xác lập ưu thế, nhất là nhường phổ thông đánh vô cùng thoải mái. Kha Trấn, đối với, bởi vì chúng ta biết Nergger trung giã là bọn hắn minh tinh tuyển thủ, cũng là trước mắt quốc nội cường thế nhất trung giã một trong. Trung đàn tuyển thủ sĩ vở cũng cùng nghiệp trung đàn đồ cảnh một dạng, bị nhìn thành là quốc nội tam đại trung một trong. Hối Ức, cái kia tam đại trung một vị khác? Trấn, đúng vậy, chính là tại hạ. Hiện trường khán giả buộc phát ra một hồi cười vang, hai người kia kẻ sướng người họa, cho mình đội mũ cao đầu. Bất quá cũng chính xác như thế, trước mắt quốc nội đứng đầu nhất ba cái trung đàn chính là Đồ Cảnh, Si vợ cùng Kha Chấn, Kha Chấn tại S có thể nói là một thần mang bốn hố, Phạm La hắn đồng đội giống người một điểm, lần này tới tổng quyết tái cũng không phải là Slum mà là S. Hồi ức, chính xác, bọn là cùng sĩ vợ này đối trung giá tổ hợp từ vừa mới bắt đầu đánh nghề nghiệp ngay tại một khối, hơn nữa lúc ấy NRG lão bản cũng là đem bọn hắn cùng một chỗ đào đi. Hơn nữa khán giả cho bọn hắn này đối trung tổ hợp một cái tên thân mật, S tổ hợp 7 phút, lên đường lại lần nữa bộ phát chiến đấu, bình tuyến tự nhiên đẩy hướng RG một phương, bốn cấp tàn huyết đao mượi cho là thận đã trở về thành mạo hiểm rõ ràng tuyến, bị thận trào phóng đến thêm điểm đốt trực tiếp truy chết. Trước mắt tranh tài thượng trung vị trí đám tuyển thủ thích nhất mang sủn món ở kỹ năng vẫn là thoảng hiện nổ lửa, bởi vì trước mắt còn không có nghề nghiệp chiến đội xem trọng truyền tống tác dụng, đám tuyển thủ càng ưa thích đi đánh một tuyến ưu thế, luôn cảm thấy mang truyền lời nói sẽ bị đánh rất khó chịu. Thận đến 6 cấp trong ngay mắt, đường lại lần nữa bộ phát chiến đấu, trực tiếp đại chiêu cho đến vân đi qua, thu hoạch lệ cầu đã lăn lên. FG căn bản không có biện pháp thay đổi trước mắt xu hướng suy tàn, đau mội phát dục bổ không nổi, thận mỗi lần có đại chiêu cũng có thể trợ giúp khắc lộ, tuyết cầu càng thêm còn đại, tranh tài cuối cùng dừng lại tại 35 phút, số đầu người 10-25. FG cũng tổ chức mấy lần phản công, nhưng cũng không có thay đổi tranh tài xu hướng suy tàn. Theo FG thủy tinh bạo liệt, trên màn hình lớn xuất hiện NGG các đội viên hình ảnh, 5 người biểu lộ đều tương đối bình tĩnh, cũng chỉ có chung giá hai cái tuyển thủ đánh cái trưởng. Hồi ước, tốt, để chúng ta chúc mừng t Vô cùng sạch sẽ dứt khoát bắt lại một mâm này, vì quốc nội đội ngũ lấy được khởi đầu tốt đẹp, NGG 5 người từ trên châu ngồi đứng lên, dựa theo phía trước ban tổ chức đã liên tục dặn dò qua tranh tài lễ nghi đi cùng FG các đội viên từng cái năm tay. Sau đó, 5 người đi tới trước võ đài, hướng người xem túi đầu. Hiện trường lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. A A A A, NGG ngư bức. Bệ thần A gì? đây mới là hoàn mỹ tranh tài A, thấy ta quá kích động. tổ hợp cầm xuống tổng quân6 Đối với chưa có xem điện cạnh tranh tài người mà nói, loại này vinh quang cảm giác là rất khó hiểu, nhưng chỉ cần cảm thụ một chút hiện trường không khí, liền có thể rất sâu sắc mà biết, tại chính mình sân nhà, nhìn mình đội ngũ đánh thắng ngoại quốc đội là cỡ nào phân chấn lòng người một việc. Trên màn hình lớn hình ảnh nhất truyền, bắt đầu tiến vào sau trận đấu phân tích câu. Hồi ức, tốt, như vậy kế tiếp tiến vào sau trận đấu phân tích câu. Vừa rồi ván này ca hơn nữa chúng ta nhìn thấy song phương kinh tế đường cong, từ vừa mới bắt đầu chính là NGG toàn diện dẫn đầu, mãi cho đến tranh tài kết thúc Kha chấn gật đầu một cái, đối với bởi vì NRG trung giả có thể nói là quốc nội nhất biết mang tiết tấu trung giả, tại giai đoạn trước cầm tới bên trên trung giả tam tuyến ưu thế, lên đường lại là thật loại này trợ giúp hình anh hùng, có thể nói cái này cơ bản bản thượng tại thượng lộ nhất viết cái kia một đợt liền đã đi xa. Hồi ức, bất quá ta có một nghi vấn à, NRG mạnh như vậy, lúc đó là thế nào sẽ thua bỉ ỉm? Kha chấn cười cười, cái này, chủ yếu là bởi vì ỉm năm cái đội viên càng thêm phản diện, phổ thông độ cảnh đối đầu vợ cũng không rơi xuống phong, hơn nữa ven đường tuyển thủ càng mạnh hơn. NRG mặc dù có thể tại giai đoạn trước lấy được nhất định ưu như thế, nhưng hậu kỳ đoàn chiến lúc nào cũng đánh không lại im. Cho nên nói, anh hùng liên minh là một cái 5 người trò chơi, chỉ dựa vào một hai người không cách nào tuyệt đối à gì. 378 thứ 378 chương buôn tẩu bẩm báo 3 canh hồi ức, tốt, như vậy kế tiếp tiến vào chúng ta sau trận đấu phỏng vấn đâu, lần này phỏng vấn khách quý chính là vừa mới vì NRG cầm tới khởi đầu tốt đẹp mở tuyển thủ Black, để chúng ta đem hình ảnh chuyển giao cho phỏng vấn chốc ngồi. Khán giả đều rất kinh ngạc, còn có sau trận đấu phỏng vấn Cái này khâu phía trước tại cái khác điện cạnh tranh tài cũng chưa từng thấy qua, bất quá vừa nghĩ tới có thể nhìn đến thần tượng tuyển thủ, khán giả vẫn là lập tức hân hô. Hình ảnh nhất truyện, một cái vóc người cao gầy cô em xinh đẹp cũng tại chuẩn bị phỏng vấn lần này mở vở trợ tiểu hắc. "Tốt, hoan nghênh đi tới sau trận đấu phỏng vấn khâu, ta là người chủ trì Nana, lần này sau trận đấu phỏng vấn cũng là mời được NRG chiến đội đánh giá tuyển thủ Black, đến cho đại gia chào hỏi a." Người chủ trì Nana đem mic đưa cho Black. Black nhìn có chút ngùng, hướng về phía mic rồ phun nói, "Mọi người tốt, ta là NRG đánh giá tuyển thủ Black, song hạo." Hiện trường người xem lại lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hồ, hát thần, bê thần tiếng họ hét cũng là bên thai không dứt. Nana, vấn đề thứ nhất, nhất cấp đoàn xâm lấn Lam bờ UFF sau đó bắt lên, là ngay từ đầu liền đã thiết kế xong chiến thuật, còn là nói ý muốn nhất thời. Bờ Lex suy nghĩ một chút, ân, kỳ thực xâm lấn cấp Lam là thiết kế xong chiến thuật, nhưng là không nghĩ đến đối diện đao muội đệ tuyến ép tới cao như thế, liền thuận tiện bắt hắn một chút, không nghĩ tới liền liền giết. Cho nên chỉ là thuận tiện vụ một hồi phải không xấu. Nana có chút im lặng, hảo, cái kia vấn đề thứ hai, đánh giá một chút đối thủ lần này, còn có các ngươi mình phát huy à. Vợ lách dừng lại một chút, x6. Đối phương đánh cũng rất tốt, thực lực cũng rất mạnh. Tiếp đó chính là, có thể chúng ta bên này phối hợp càng được rồi hơn. Nana, Hảo, cái kia vấn đề thứ 3, ba. lần này hiện trường cũng có rất nhiều ủng hộ người fan hâm mộ, có cái gì nghĩ đối với fan hâm mộ nói. Vợ lách nhìn về phía ông tính ơn, vô cùng cảm tạ các vị fan hâm mộ ủng hộ. Hơn nữa lần này phụ mẫu ta cũng đến rồi hiện trường, rất muốn ở trước mặt bọn họ biểu hiện tốt một chút. Nana gật gật đầu, đứng Lần này chủ của chúng ta xử lý phương cũng là đem các vị tựa giọng phệ sĩ ẩn nổ đủ elite người nhà cũng đều mời tới hiện trường, đạo diễn tìm được bờ Lex cha mẹ vị trí sao? Trên màn ảnh lớn hình ảnh nhất truyện, cắt tới thính phòng, Song Hạo cha mẹ của ngay tại trên khán đài ngồi, sông Hạo mụ mù ướt mắt đảo nước mắt, càng không ngừng đối với màn hình lớn so ngón tay cái. Nana, tốt, vô cùng cảm tạ bờ Lex tuyển thủ tiếp nhận chúng ta phỏng vấn, kế tiếp đại gia có thể hơi chút nghỉ ngơi, tiếp tục chờ mong trận tiếp theo trên tài, 6. Lần này Trần Mạch cố ý ban tổ chức, đem quốc nội đội dự thi viên môn cha mẹ của đều mời được tranh tài hiện trường. Đối với một chút từ nơi khác chạy tới phụ mẫu, còn có thể máy bay thuê bao phiếu cùng ăn ngủ. Làm như vậy không chỉ là vì để cho những thứ này đám tuyển thủ có thể càng thêm cố gắng tranh tài, cũng là vì cho toàn quốc khán giả, tất cả tự dọ phệ sĩ ẩn nổ đủ hệ lịch cha mẹ của nhóm xác lập một cái ấn tượng, điện cạnh cũng không phải nguyên nét. Cái thế giới này lý niệm mặc dù so sánh lại kém trước muốn khai phóng một chút, nhưng dù sao điện cảnh sản nghiệp phát triển tương đối là hậu, đối với điện tử thi đấu khái niệm, rất nhiều truyền thống gia đình là không chấp nhận. Tại ngũ tự dọ phệ ẩn nổ đủ hệ bên trong, Rất nhiều người tại đánh nghề nghiệp phía trước đều cùng người trong nhà có quá khích liệt tranh cãi, thậm chí còn có cá biệt tuyển thủ là đạp cửa bỏ nhà ra đi thi đấu. Chân mạch muốn thành lập được một cái hoàn thiện điện cảnh hệ thống sinh thái, bước đầu tiên chính là muốn thay đổi mọi người đối với điện cảnh hiểu lầm, mà thay đổi loại hiểu lầm này phương thức tốt nhất chính là thông qua thế giới thi đấu. To lớn tài chính đầu nhập, cao ngạch tiền thưởng chỉ, cao đại thượng sân vận động, không hiến nghi thức khai mạc, đến từ toàn cầu các nơi đội ngũ 6. Tất cả những thứ này cũng có thể làm cho những này quan niệm tương đối truyền thống phụ mẫu nhận thức đến, địa tử thi đấu là một loại mới phát sự vật, hơn nữa nắm giữ cực kỳ tốt tiền cảnh. Những thứ này phụ mẫu từ trước tới giờ không tán đồng đến nhận đồng quá trình cũng sẽ ảnh hưởng càng nhiều người, ba quát đang nhìn truyền trực tiếp khán giả, này liền tương đương với một loại cọc tiêu tác dụng, nhường càng lai việc nhiều người có thể nhận thức đến, điện tử thi đấu cũng là một loại thi đấu vận động. 6. Lần tranh tài này lịch đấu cơ bản bản thượng là dựa theo trần mạch kiếp trước S tổng quyết tái tới xác định, 16 chi đội ngũ tiến hành trong vòng 1 tháng tranh đấu, quyết ra tổng quán quân. 10 nguyệt 5 hào đến 8 hào là tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất, 12 hào đến 15 hào là vòng thứ hai, 19 hào đến 22 hào bắt cường thi đấu, 28, 29 hào vòng bán kết. 11 nguyệt năm hào trận chung kết. Trên tài cơ bản bản thượng đều an bài ở cuối tuần buổi chiều, dễ dàng cho khán giả xem so tài, cũng dễ dàng cho quốc gia khác cùng địa khu khán giả xem trực tiếp. Hiện trường nhiệt độ tại NRG cầm xuống 7 tháng sau đó đã rất cao, mà các đại trực tiếp trên trang mạng nhiệt độ cũng tại không ngừng trên mặt đất chướng bên trong. Mọi cá trực tiếp sân thượng anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái quan phương trực tiếp gian nhân số đã tới 230 vạn hơn, đủ loại mưa đạn đã hoàn toàn xuất bình, tất cả đều là chúc mừng NRG cùng NRG ngữ bức. Tại NRG cầm xuống bài tháng sau đó, anh hùng liên minh quan phương diễn đàn, đủ loại diễn đàn, bài viết Bên trên nội bù tất cả đều đang thảo luận lần này tổng quyết tái trận này sạch sẽ gọn gàng thắng lợi nhường các người chơi tất cả đều kích động không thôi cũng làm cho càng nhiều các người chơi cũng bắt đầu quan sát lần tranh tài này trực tiếp các người chơi phản ứng đơn giản có thể dùng buôn tàu bằng báo để hình dung nhìn anh hùng Liên minh tổng quyết tái sao ng đã thắng một ván không thấy đối thủ là ai đã quên tên gì một cái châu Âu đội ngũ châu Âu đội ngũ những quốc gia khác đội ngũ cũng đều tới đều tớiÂ đẹp Hà Nội ngũ đều có còn có 4 chi quốc đội đội ngũ ở đâu ở đâu ta muốn nhìn hành hung ngoại quốc đội Rõ ràng, loại này ngoại chiến mãi mãi cũng là giỏi nhất kích phát vinh dự cảm chiến đấu, ngoại chiến đánh thật hay chiến đội rất dễ dàng và phấn, cũng dễ dàng nhất gây nên các người chơi của mình. NRG Sạch sẽ gọn gàng ván đầu tiên tranh giải, nhưng quốc nội chú ý trận đấu này các người chơi càng live về nhiều, một chút vốn là không nhìn tranh tài, không chú ý quốc nội đội ngũ các người chơi, cũng đều bắt đầu giải những đội ngũ này cùng mình tinh tự thủ. 6. Thính phòng, Trần Mạch đang tại đảo điện thoại. Tại sự chính trực tại thời gian thực thống kê tất cả con đường quan sát lần này tổng quyết tái nhân số, cho tới bây giờ, cái số này đã đạt đến 650 vạn. Trong này số đông người xem đều đến từ quốc nội, hải ngoại cũng có một chút, nhưng số lượng chỉ là một phần rất nhỏ, dù sao lần tranh tài này đối với hải ngoại các người chơi tới nói không có trọng yếu như vậy, hơn nữa quan sát cũng tồn tại trên lệch vấn đề. Các người chơi xem tranh tài chủ yếu con đường là các đại trực tiếp bình đài, cũng có rất nhiều người đang hỗ trợ khách hàng hoặc trên ở phỉ can website quan sát. Cái số này đã để ban tổ chức lửa hoàng khoa học kỹ thuật kích động vô cùng, đây chính là thực sự 650 và người, đủ để nghiền ép bất luận cái gì trực tiếp sân thượng bất luận cái gì đại chủ bá, càng là vượt qua gì vãng bất kỳ lần nào điện cạnh tranh tài. Vẹn vẹn đấu vòng loại khai mạc chiến liền đã như vậy có thủ chú ý, chờ đến trận chung kết lại nên như thế nào nhiệt độ. 379 thứ 379 chương lịch đấu 4 canh đấu vòng loại ngày thứ nhất lịch đấu, lấy quốc nội đội ngũ hai trận toàn thắng kết thúc. Ngày thứ nhất lịch đấu quốc nội đội ngũ NRG cùng IF theo thứ tự là trận đấu cùng cuối cùng một hồi, đối chiến theo thứ tự là châu Âu cùng Bắc Mỹ đội ngũ, không có cùng Hàn Quốc đội ngũ giao thủ. Một ngày tranh tài xuống, cũng có mấy chi đội ngũ cùng mấy cái minh tinh tuyển thủ cho khán giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. NRG bên trong giá tổ hợp Black cùng Shiver. IF phổ thông tuyển thủ Hồ Cản Sễn Sở cùng Azr cờ tuyển thủ là Vĩnh Sư Joy. Hàn Quốc đội ngũ sốt trung đàn tuyển thủ Fors. Hàn Quốc đội ngũ mở Azr đệ mọn phụ trợ tuyển thủ Phi. Châu Âu đội ngũ vsg vị gì ẩn lệ mỉm trung đàn tuyển thủ Zer. Bắc Mỹ đội ngũ Venusberg dị bị at lệ mỉm Azr cờ tuyển thủ Tơ Kẻ. Trước mắt giai đoạn, anh hùng liên minh đội chuyên nghiệp vẫn là vô cùngỷ lại mình tinh lực dù cũng sẽ cấp cường thế anh hùng, nhưng đối với anh hùng, xáo lộ, kỹ năng chiến thuật lý giải cũng không có đạt đến loại độ cao này. Khán giả đang nhìn thời điểm chính tại Cũng là tất cả đều nhìn chầmm chặm những cái tiêu biểu hiện tương đối sáng mắt cao quang tuyển thủ cùng bọn hắn chiêu bài anh hùng ngược lại chỉ cần có đánh giết liền gieo họ cũng nhìn không ra quá nhiều chiến thuật ý đồ cùng chi tiết đấu vòng loại vòng thứ nhất lịch đấu an bài cơ bản bản thượng nhường mỗi cái tái khu đội ngũ đều có biểu diễn cơ hội hơn nữa toàn bộ tranh tài cũng là bao một mỗi cái đội ngũ mỗi ngày đánh một trận liền xong việc vòng thứ nhất sau khi đánh xong tổ bên trong mỗi chi đội ngũ cũng sẽ cùng khác ba chi đội ngũ tất cả đánh vào ván nói như vậy cầm tới hai tháng xuất tuyến tình thế liền tương đối lạc quan đến rồi đấu vòng loại vòng thứ hai 4 ngày lịch đấu là mỗi ngày đánh xong một cái tổ trực tiếp quyết định bản tiểu tổ bên trong đội ngũ đi hay ở, giai đoạn này liền vô cùng gấp gáp, tàn cốc. Ngày thứ nhất tranh tài kết thúc, mặc dù quốc nội hai chi đội ngũ NRG cùng IF đều lấy được thắng lợi, nhưng quốc nội đội ngũ ngược lại đều khẩn trương, bởi vì khi nhìn đến những đội ngũ khác biểu hiện sau đó bọn hắn phát hiện, những đội ngũ này không có chút nào yếu. Âu Mỹ mấy cái lâu năm cường đội biểu hiện tốt tại mong muốn, cũng không phải đại gia trong ấn tượng thái kê, mà Hàn Quốc đội ngũ càng là tiến bộ rõ ràng, thậm chí so Âu Mỹ đội ngũ cho người cảm giác mạnh hơn nhiều lắm. Kỳ thực phía trước quốc nội đội ngũ thường xuyên cùng Hàn Quốc đội ngũ luyện thi đấu, đây cũng là một loại nào đó điện cạnh truyền thống. Từ trước đây, trận TS trở chơi cùng FS trở chơi vẫn tiếp tục kéo dài, dù sao vượt tái khu đối luyện có thể khiêu chiến phong cách hoàn toàn bất đồng đối thủ, đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt. Nhưng bởi vì Hàn phục khai mở tương đối chế, Hàn Quốc đội ngũ tại cùng quốc nội đội ngũ đánh thời điểm cơ bản bản thượng đều đánh rất kém cỏi, cá nhân kỹ thuật kém một mạng lớn, cho nên IF hồ cảnh mới có khinh thị Hàn Quốc đội ngũ ý nghĩ. Nhưng hôm nay tranh tài đánh xuống, mỗi cái nước nội chiến đội lĩnh đội đang phân tích mấy chi cường độ biểu hiện sau đó kinh ngạc phát hiện, Hàn Quốc đội ngũ tiến bộ phi thường nhanh. Hôm nay tiến hành hai trận Hàn Quốc đội chính tài, đồng dạng là đối chiến Âu Mỹ. Một hồi là sót chung đàn phở ở sách biểu diễn cá nhân, dây cốt mã linh rẽ xuyên toàn trường một cái khắc chàng là mở phụ trợ tuyển thủ phi đầu châu du tẩu toàn trường, vì đội ngũ tại trung kỳ xác lập rất lớn như thế. Cái này cùng phía trước Hàn Quốc đội đang huấn luyện cuộc so tài biểu hiện có thể nói là khác biệt một trời một vực. Mỗi cái chiến đội lĩnh đội cũng đều bắt đầu coi trọng, nghiên cứu mấy cái cường địch, nhất là cùng e mộ tủ cùng mở hai cái này Hàn Quốc đội chia được một tổ mở cùng luôn, càng là trong đêm thu thập tư liệu, phân tích hai cái này Hàn Quốc đội đấu pháp. Từ ngày thứ nhất quả đến xem, trung Hàn biểu hiện cũng không tệ, Âu Mỹ bên này nhưng là ngoại trừ với về đúc bở loại này lâu năm cường đội bên ngoài, biểu hiện rất kém cỏi. Đương nhiên, cái này cũng cùng phân tổ có liên quan, mỗi cái tái khu đều có cường đội có đội yếu, hôm nay vừa vận chỉ là trung hàn cường đội đụng phải Âu Mỹ độ yếu, cho nên giành được tương đối không có bất ngờ. Phía sau tranh tài nếu như là cường cường tỷ thí, kết quả sẽ như thế nào còn khó nói. Trước mắt mỗi cái tái khu thực lực cùng Trần Mạch dự đoán cơ bản bản thượng không có khác biệt lớn. Tổng hợp đến xem, quốc nội chiến đội tối cường, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì quốc dùng anh hùng liên minh buổi sáng tuyển hơn mấy tháng, người chơi cơ số cũng lớn, tại cao thủ tỷ thí quá trình bên trong Cuộc nội điểm cao đoạn tuyển thủ tiến bộ rất nhanh. Nếu như là bên ngoài phục tuyển thủ tới quốc phục chơi lời nói, sẽ rất rõ ràng phát hiện quốc phục Vương giả phân đoạn tiết tấu so bên ngoài phục càng nhanh, các người chơi thao tác cũng càng hảo. Hơn nữa tại trước mắt giai đoạn này, quốc nội giới gaming hoàn cảnh là tương đối sạch sẽ, nó không có tiền tràn vào, tuyển thủ gaming tâm tư cũng đều vẫn còn tương đối đôn thuần. đây là một nhóm có mang điện cảnh mơ ước tuyển thủ, mặc dù không có đặc biệt nghiêm khắc quản lý quy định, nhưng bọn hắn phổ biến đều rất cố gắng, cho nên thực lực tạm thời dẫn đầu là rất bình thường. Bất luận là cá nhân thực lực vẫn là đoàn đội phối hợp phương diện, quốc nội mấy chi đội ngũ đều rõ ràng trội hơn các khu. Châu Âu tái khu cùng Hàn Quốc tái khu tiêu chuẩn tương tự, nhưng phong cách khác biệt, Hàn Quốc càng thiên hướng về trung kỳ tiết tấu cùng đoàn đội hợp tác, mà Châu Âu thì càng thiên hướng về phát dục, đoàn chiến. Hai cái này tái khu điện cạnh nội tình cũng là tương đối sâu dày, rất nhiều anh hùng liên minh tự rõ phệ sỉ ẩn nổ đủ hệ lực cũng là từ hạng mục khác chuyển hình, bất luận là phản ứng cùng thao tác đều rất tốt, lại thêm tốt đẹp chiến đội quản lý cùng số lớn huấn luyện, cho nên tiến bộ phi thường nhanh. Đến nỗi Bắc Mỹ, cũng chỉ có cá biệt lâu năm cường đội mới có thể cùng Trung Hàn Âu cái này ba cái tái khu đánh một trận. Tình huống này cũng cùng trần mạch trong dự tính một dạng. Trên thực tế tại Trần Mạch cấp trước, S2 thời kỳ có thể nói là cuộc khởi thời đại, Hàn Quốc có AZF cùng nạ dị xuất, châu Âu có M5 cùng GRU, quốc nội có VLS cùng IG, còn có thu được vô địch tờ tờ a, kỳ thực mấy chi đỉnh tiêm chiến đội tranh lệnh cũng không có lớn như vậy, càng nhiều vẫn là lý niệm, chiến thuật, lâm chàng biểu hiện khác nhau. Tại trong thế giới song song, cũng giống như vậy, trước mắt vẫn còn anh hùng liên minh thời kỳ phát triển, mỗi cái địa khu cường đội cũng đều còn tại tìm tòi giai đoạn, không có khu vực thi đấu vòng tròn, cho nên không có chiếm giữ địa vị thống trị tại khu. Quốc phục sớm mở tốt mấy tháng, Quốc dùng người chơi đếm xa nhiều hơn bên ngoài phục cái này đã xem như đại thuận gió bắt đầu, lần này thế giới thi đấu lại là tại sân nhà chiến đấu, nếu như vậy đều đánh không lại ngoại quốc đội ngũ, vậy những này tở dò phẻ xỉ ẩn nổ đủ hệ lịch nhóm cũng có thể không cần đánh, sớm làm về nhà bán bánh tốt. 6. IF chiến đội phòng huấn luyện. Hồ Cảnh đang xem sót chiến đội tranh tài thu hình lại. Sót trung đan tuyển thủ Phở là Hàn Quốc quốc nội định tiêm trung đan một trong, trận đấu này là cùng Bắc Mỹ đội ngũ đánh. Hắn sử dụng dây cốt ma linh tại tuyến thượng đơn giết đối thủ một lần, tại trung kỳ tranh đoạt tiểu long thời điểm càng là thông qua một cái âm hiểm dấu cầu kéo đến 4 người, trực tiếp đặt vững thắng cuộc. Tại ngày thứ nhất tranh tài đánh xong sau đó, quốc nội đội ngũ cũng ít nhiều thu hồi đối với nước ngoài đội ngũ khinh thị, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu những đội ngũ này phong cách cùng đấu pháp. Lính đội vấn đạo, cái này sót hẳn là chúng ta tại tiểu tổ bên trong cực kỳ có uy hiếp đối thủ, cảm giác cá nhân hắn kỹ thuật như thế nào? Hồ cảnh nghiêm túc nhìn xem video, rất mạnh, đủ loại chi tiết phi thường tốt, đối với dây người anh hùng này thông thạo trình độ rất cao, trò chơi lý giải cũng rất tốt. Lĩnh đội vấn đạo Thế chứ, người đối tuyến cái này sợ có lòng tin sao?" Hồ Cảnh bình tĩnh nói, "Yên tâm đi, người này rất mạnh, nhưng mà cùng Trần Mạch xoa so ra, kém xa. Lĩnh đội sứ sở, phải không?" Hồ Cảnh cười cười, "Sở cốt dây cốt tại tuyến bên trên cũng rất hùng, thao tác rất nhám mịn, nhưng mà ta hẳn là có thể ứng phó chiếm được, bất kể là dùng băng điệu vẫn là chết ca, ta đều có nắm chắc đối tuyến không có thể yếu. Huống chi, chúng ta a giờ so so ta giờ mạnh hơn, ta chỉ cần ổn định chờ trung hậu kỳ đoàn chiến, phần thắng rất lớn." 380 thứ 380 chương tiêu điểm chi chiến canh năm lĩnh có chút kỳ, ta có chút buồn mực, mạnh cỡ nào? ý của ngươi là ngươi và Fers đều không phải là đối thủ của hắn. Đô Cảnh Trâm mặc một hồi, cái này rất khó nói tính tưởng. Nếu như nói thao tác cùng phản ứng, Trần Mạch nhiều lắm thì so với ta hơi mạnh một chút, Fers phải cùng ta cùng trình độ. Nhưng mà Trần Mạch chân chính địa phương đáng sợ là của hắn trò chơi lý giải cùng đối với trong lòng trường không. Lĩnh đội có chút một bức, cho chơi lý giải cùng sáu. Tâm lý trường không. Đối với Đô Cảnh nói, loại cảm giác này, nếu như không phải tự mình cùng Trần Mạch đối tuyến mà nói căn bản cảm giác không thấy. Hắn đối với anh hùng đặc tính, thời kỳ nào cường thế, thời kỳ nào yếu thế đều như lòng bàn tay. Hơn nữa đáng sợ nhất là hắn giống như có thể xem thấu đối thủ tâm lý, ta chơi dây thiểu thời điểm, giống như mỗi một bước đều sẽ đi đến hắn chết ca quy đi lên, loại cảm giác này là để cho người tuyệt vọng. Mà hắn dùng dây thiểu thời điểm, giống như lại có thể đoán được cái chết của ta ca mỗi một cái quy kỹ năng vị trí, lúc nào cũng đi đến để cho ta không tưởng tượng được chỗ đi lên, giống như là một đài máy móc móc dạng, lúc nào cũng có thể cực kỳ tình chuẩn tránh đi ta hết thệ không phải chỉ hướng tính chất kỹ năng. Lĩnh đội 6. Đồ cảnh nhìn xem tranh tại thu hình lại, tiếp tục nói, bất quá chính xác, những thứ này Hàn Quốc đội ngũ tiến bộ thật sự quá nhanh. Ta nhớ được phía trước huấn luyện của Sor tại thời điểm còn không có nghe nói qua Sor có Fleur người này, bây giờ liền đã trở thành tuyệt đối chủ lực tuyển thủ. Lĩnh đội gật gật đầu, không sai, Fleur là Sor nửa tháng phía trước mới vừa vận khai thuật hàn phục điểm cao người qua đường, trưởng thành rất nhanh. Đô cảnh sắc mặt cũng nghiêm túc, ta đã biết, ta nhìn lại một chút tranh tài thu hình lại 6. Theo vòng thứ nhất đấu vòng loại lịch đấu không ngừng tiến lên, mỗi cái tiểu tổ tình thế cũng càng lai việc sáng tỏ. 10 nguyên tám hảo, vòng thứ nhất đấu vòng loại ngày cuối cùng. A tổ tình thế đã cơ bản bản thượng hết thể đều kết thúc, NRG ba trận chiến toàn thắng, trước mắt cơ bản, bản thượng đã phong tỏa ra biên danh lạch. Những thứ khác ba cây nước ngoài đội ngũ tranh đoạt còn dư lại một gia tuyến danh lạch. B tổ tình thế tương đối hôn loạn một chút, quốc nội IF cùng Hàn Quốc soát cũng là tích 2 phần. Hôm nay cái này 2 chi đội ngũ ở giữa muốn tiến hành một lần mấu chốt tính quyết đấu, người thắng đem vô cùng có khả năng trở thành tiểu tổ đầu danh. C tổ từ Hàn Quốc đội ngũ MAG lĩnh chạy, mà quốc nội đội ngũ lúc biểu hiện không tốt, có thể là châu Âu đội ngũ VSG ra biên. D tổ Bắc Mỹ lâu 5 đội mạnh V đút MG đã cơ bản bản thượng Đấu vòng loại ngày cuối cùng trận đầu chính là trọng đầu hí, IF cùng soát đối quyết. Hôm nay mục đích chính là cái chủ nhật, cho nên hiện trường nhiệt độ cao vô cùng, còn chưa khai chiến liền đã có nhất ba hiệu nhất ba tiếng hoan hô. Tốt, hoan lên đại gia đi tới anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái vòng thứ nhất đấu vòng loại ngày cuối cùng tranh tài hiện trường, ta là giải thích bình luận hồi ức. Mọi người tốt, ta là giải thích bình luận kha chấn. Lần này mấu chốt chiến, giải thích bình luận hay là trở về ức cùng kha chấn. Kỳ thực trước đây tranh tài đã thay phiên qua giải thích, chỉ bất quá lần này số tràng tương đối chốt, cho nên vẫn là đổi được hai người bọn họ tới giải thích bình luận. Hội ước đạo giải thích bình luận trên đài tư liệu, như vậy trải qua 3 ngày tranh tài, mỗi cái tiểu tổ tình thế đã dần dần hướng tới sáng suốt, Kha Chấn ngươi cảm thấy trước mắt quốc nội đội ngũ tình thế như thế nào? Kha Chấn suy nghĩ một chút, quốc nội đội ngũ, trước mắt NRG cùng IF ra biên tình thế là tương đối khá. Nhưng mà C tổn luôn biểu hiện đáng lo, bởi vì C tổ Hàn Quốc đội ngũ MZ cùng châu Âu đội ngũ VSG đánh phi thường tốt, nếu như lục vòng tiếp theo không thể thật tốt mà điều chỉnh trạng thái lời nói, rất có thể không cách nào tiểu tổ ra biên. Đến nội giới tổ Vê đút bợ xem như Bắc Mỹ đội Ngũ mặt bài cơ bản bản thượng đã phong tỏa ra biên danh nghịch, MZ muốn cùng Hàn Quốc đội Ngũ e mổ tủ tranh đoạt tiểu tổ đệ nhị, ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn, bởi vì từ biểu hiện trước đó đến xem, MZ là muốn đỡ hơn một chút. Hối hức gật gật đầu, "Tốt, như vậy hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tất cả tiểu tổ ra biên tình thế liền sẽ càng thêm sáng suốt, hôm nay mấu chốt chiến là IF cùng son, cái này cũng là hai chi chúng ta phổ biến cho rằng trước mắt ở vào thế đội thứ nhất đội ngũ, đối với cái này trận đấu kết quả, Kha ngươi nhìn thế nào?" Kha Chấn, "Cái này khó mà nói." Bởi vì trước mắt mà nói, chúng ta tương đối coi trọng thế đội thứ nhất đội ngũ là EF, NRG, SQT, MAR cái này bốn chi, quốc nội đội ngũ chúng ta tin tưởng IF muốn mạnh hơn NRG, nhưng mà đối với cái này hai chi Hàn Quốc đội ngũ, SQT chủ yếu là dựa vào trung đan tuyển thủ cá nhân thực lực, mà MAR nhưng là dựa vào tốt đẹp đoàn đội hợp tác, thực lực cụ thể như thế nào rất khó nói. Nhưng mà cá nhân ta khuynh hướng khẳng định vẫn là cảm thấy IF sẽ thắng. Hai cái giải thích bình luận phân tích trước mắt đấu vòng loại tình thế, lại giới thiệu sơ lược sức cùng SQT hai cái này đội ngũ, đội ngũ đặc điểm và minh tinh tuyển thủ sau đó, bắt đầu tranh cãi. Rõ ràng Song Phương đều vô cùng nhằm vào đối phương Trung Đan tuyển thủ, Tử Ca, Băng Điểu, dây cốt những thứ này hấp dẫn Trung Đan anh hùng tất cả đều bị ban, sau cùng phổ thông quyết đấu lại là Vạm Phải đánh lợi cợt. IF đội hình là Đao Muội, Bỏ Cảm, Vạm Phải, EZ, Đầu Châu, mà sót đội hình nhưng là Trang Sáng, Ngô Đa, Lợi Cợt, Miệng Rộng, lộ một chút. Hối ức, tốt, như vậy song phương tranh tài bây giờ bắt đầu, IF tại màu lam phương, sót tại màu đỏ phương, mời mọi người vì chính mình yêu thích đội ngũ cố lên được không? Trên màn hình lớn hoán đổi đến trò chơi hình ảnh, hình chiếu 3D bên trên cũng đồng thời xuất hiện toàn bộ sườn mô nở tung lúng bạng cánh. Bên trong sân người xem đều ở đây lớn tiếng thét lên, gieo họ, đi qua đấu vòng loại vòng thứ nhất chẳng tài, NRG cùng IF đều thành công mà thu hoạch số lớn fan hâm mộ, dù sao cái này hai chi đội ngũ cho tới bây giờ cũng là toàn thắng chiến tích, ký thác quốc nội khán giả hy vọng. Đô cảnh tại đội ngũ trong giọng nói nói, đại gia cố lên, tất nhiên thả ra sáo lộ, cái này liền nhất định muốn cầm xuống. Rõ ràng, đánh gia bộ cạp là một cái đặc thù sáo lộ, là chuyên môn dùng để đối phó sót. Mặc dù cho tới bây giờ anh hùng liên minh có 50 anh hùng, nhưng đứng đầu anh hùng chỉ mấy cái như vậy, còn rất nhiều anh hùng hoặc chính là tương đối đơn giản, thích hợp tân thủ hoặc chính là còn không có bị trọn vẹn khai phát ra tới. Tại đánh giá vị bên trên, thúng rượu, ly dìn, ác mộng, quả phụ các anh hùng đều có ra sân, nhưng bọ cạp người anh hùng này còn không có ở thế giới tổng quyết tái bên trên lấy ra dùng. Hồi ức, IF vậy mà lấy ra vàm thêm bọ cặp cái này tổ hợp, thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Bởi vì chúng ta biết, IF chung đang tuyển thủ là một vị năng lực cá nhân mạnh vô cùng tuyển thủ, nhưng mà vàm hải người anh hùng này tương đối vô lại, không có cái gì thế yếu, nhưng là rất khó đánh ra online ưu thế Kha chấn gật gật đầu, không sai. Rõ ràng IF bộ này đội hình chính là hoàn toàn nhằm vào sót phổ thông, ban hấp dẫn phổ thông anh hùng sau đó, Vọng cường đại ý lại tuyến năng lực có thể nhường sợ bị chói chết ở phổ thông, mà bộ cạp tại một khi đạt đến 6 cấp sau đó chắc chắn chính là vô não kéo người. Hồi ức, theo lý thuyết, IF ván này chiến thuật mạnh suy nghĩ là dùng Vọng Mã đem sợ chói chặt ở chính giữa lộ, tiếp đó điên cùng đổ sát hắn đồng đội. Kha chấn gật gật đầu, không sai, ta cảm thấy IF chiến thuật ý đồ hẳn là dạng này. 381 thứ 381 chương vòng thứ nhất đấu vòng loại thu quan canh một tại người xem trong tiếng hoan hô, trận này kịp cùng tiêu điểm chi chiến, chính thức khai chiến. Rõ ràng UYP nhằm vào sót lấy ra một bộ phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua sáo lộ, bắt đầu sau đó, sót lựa chọn Mông Da Hởmở, mà trang sáng cầm Lam sau đó mới trở về lên đường đối tuyến, xác lập lên đường ưu thế. Nhưng mà UYP tựa như là hiểu rõ đối phương chiến thuật ý đồ, bỏ gặp cùng ven đường hai người tổ trực tiếp tại hạ lộ đùi còn ngồi chờ, Lam Bờ UFF đổi mới sau đó quả quyết lách qua mắt vị xâm lấn, thành công cấp được sót Lam Bờ UFF. Đồng thời, ỷ thượng đơn đao muội tại hấp huyết quỷ dưới sự giúp đỡ cũng bắt lại mấy phe Lam bỏ gặp lại trở lại phe mình giá khu cầm xuống Hồng -F -F, thành công đã đạt thành 3 Bờ UFF bắt đầu. Hối hức oa, có thể nhìn thấy ỉp cái này bắt đầu xáo lộ, hiển nhiên là nghiên cứu qua số đấu pháp, như vậy lên đường có Lam bờ UFF đao mũi đánh trắng sáng hẳn là ưu thế, đánh giá ăn hơn một cái bờ UFF phát dục cũng càng nhanh, phổ thông vạm tại cùng kéo khắc ti đối tuyến thời điểm cũng lấy được nhất định ưu thế, tiền kỳ ỉp tiết tấu phi thường tốt. Kha trấn cũng rất hứng phấn, đối với, rõ ràng ỉp sáo lộ thành công, vạm ai bởi vì anh hùng bản thân đặc tính, hoàn toàn có thể vô nào đẩy tuyến, như vậy thì tương đương với đem kéo khắp ti một mực khóa ở chính giữa lộ, không cách nào trợ giúp khắc lộ. Một khi kéo khắp ti rời đi, vàng phải bất kể là trợ giúp vẫn là đệ tháp, đều sẽ cho xuất tạo thành khối nhiễu cực lớn. Hốiức, nhưng mà, soát ven Đường là miệng rộng thêm lộ một chút tổ hợp, cái này tổ hợp hậu kỳ nếu như có thể bắt đầu chỗ mã lời rất đáng sợ, không biết hiệp có thể hay không nhằm vào ven đường. Kha trấn, miệng rộng người anh hùng này cần rất dài phát dục thời gian, trước mắt hiệp ven đường lại cùng đầu châu là cơ bản bản thượng không cần lo lắng bị bắt, chỉ cần chờ bọ cạp 6 cấp, hiệp liền có thể bắt đầu điên cuồng gây sự. Tiếp tục tranh tài tiến hành, bọ cạp 3 cấp trực tiếp vô xuống, đầu châu thoảng hiện đỉnh, trực tiếp bước ra phía trước ven đường hai người tổ hai cái thoái hiện. Phổ thông, sợ có kéo khắp ti mặc dù cũng tại điên cuồng tiêu hao đồ cảnh vạm vãi, nhưng vạm vãi dù sao cũng là một năng lực bay liên tục cực mạnh anh hùng, chỉ cần nút ở bình tuyến đằng sau tùy tiện hút hai cái liền đem lượng máu trở về dậy rồi. Bọ cạp bốn cấp lần nữa vụ xuống, thành công bắt được sót ven đường hai người tổ tấm mắt đứng không kỳ, đầu châu ve đúp gở nhị liên nô lên miệng rộng, bọ cạp cùng lẽ đuổi kịp thu phát thành công đánh giết. Fit Blue, nhất viết âm thanh vang vọng toàn bộ sân động, lập ra tiếng hoan lên đường thành công chế trụ sáng, nhưng lạ bởi vì đệ tuyến quá sâu bị mông đa bắt một lần, giao xong mình thoán hiện. Bỏ gặp năm cấp trực tiếp từ Lam UFF giá khu nhiều phía sau bắt chúng, vẳng phải cho đại, hai người dự định trực tiếp một bộ tổn thương giết chết phở Oz kéo khắp đi, nhưng vụ thao tác phi thường tốt, cuối cùng tàn huyết chạy trốn. Hiện tại cái này giai đoạn đại gia cũng đều ở vào một lời không hợp chính là làm giai đoạn, tất cả đều đang điên cuồng du tẩu gây sự, căn bản không có về sau những cái kia vừa thối vừa dài vận doanh, cho nên tranh tài tiết mục hiệu quả đơn giản nổ tung, hiện trường tiếng hoan hô cũng là sóng sau cao hơn sóng trước. Lần nữa cướp hết slot Lam UFF sau đó, bỏ gặp lần nữa đem phe mình Lam bờ cho Đa muội, bảo đảm lên đường một tuyến hữu thế. Dù sao vạm hại người anh hùng này là có thể không cầm Lamber UFF, hơn nữa ván này tranh tài độ cảnh nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là chói chặt phốt. Bọ Cạp thăng 6 cấp sau đó tạm thời không có tìm được quá tốt cơ hội đi kéo người, dù sao sót bên này vô cùng rõ ràng bọ Cạp đến 6 cấp uy hiếp, hơn nữa bọn họ là thế yếu phương, chỉ có thể làm tốt tầm mắt tạm thời co đầu rút cổ. Ịp cầm xuống một đầu tiểu long, đáng tiếc long thuộc tính không tốt lắm, vẻn vẹn một đầu phong long. Ịp Lamber UFF lại lần nữa đổi mới, lần này quyết định xâm lấn đi đoạt UFF, sáng thành công bức ra bọ Cạp phát hiện. Nhưng đồ cảnh vạm trợ giúp vô cùng kịp thời, trực tiếp thoảng hiện qua tường cho đại tiêu, đao mõi cũng bao hết tới, so ba người phát hiện đánh không lại sau đó lập tức rút lui, nhưng đã không kịp, vạm cùng đao mõi hai người xuất chiến đấu phi thường khủng bố. Kéo Khắc Ti muốn sử dụng quy kỹ năng định trụ vạm vỡ, kết quả bị đồ cảnh một cái tinh túy huyết chỉ trực tiếp chém thoát. Cuối cùng chăng sáng bị đánh giết, Kiếu Khắc Ti chỉ có thể từ đại long hô thoảng hiện đảo tẩu, mông đa cũng bị chạy tới đầu châu ba bọc, đầu người đưa cho bỏ gặp. Hot vì lần này lỗ mãng xâm lấn bỏ ra đại giới, tại sau cái này, ỷ kinh tế ưu thế đã mở rộng đến rồi 4000 tả hữu, dù không có bộ phát người quá nhiều đâu. Nhưng Tam Tuyến ưu thế cùng giá khu tài nguyên đã đủ để kéo ra kinh tế chiến lệnh. Tại sao cái này? Ịp làm gì chứ đó? Bởi vì sót tồn tại kinh tế thế yếu, trang sáng cùng nông đa trang bị đều không tốt, bọn cạp mặc kệ kéo ai cũng là trực tiếp biểu sát, cho nên thế cục rất nhanh liền ngã về phía Ịp ở bên. Mặc dù Fersk kéo khắp ti một lần không chết, nhưng dù sao tại đa muội cùng bọn cạp trang bị thành hình dưới tình huống một cái kéo khắp ti cũng không khả năng cứu vất thế giới. Cuối cùng tranh tài dừng lại tại 37 phút, song phương điểm số 11 -6. Lần này cũng không có bộ phát người quá nhiều đâu bởi vì sót một mực tại tranh đánh, nhưng trận đấu này phân khích trình độ cùng trình độ nhưng còn xa so trước đó những cái kia điểm số chênh lệch rất lớn tranh tài cao hơn. Hồi hức, tại cuối cùng một đợt đoàn chiến bên trong hiệp có thể sương bẻ gãy như nát, thành công phá hết sót thủy tinh đầu mối then chốt, bắt lại trận đấu này thắng lợi. Để chúng ta chúc mừng im. Vòng thứ nhất đấu vòng loại sau khi kết thúc lấy 30 chiến tích trở thành tiểu tổ đầu danh. Kha chấn, chúc mừng im, hiệp năm tiên đội viên đi tới chính giữa sân khấu, 5 người đều rất hưng thỏa thích hưởng thụ lấy khán giả tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. 6. Đấu vòng loại một vòng cuối cùng kết thúc. NRG cung kịp cũng là 3 trận chiến toàn thắng, đứng hàng tiểu tổ đầu danh. Nhất là ít, đang đối với trận sót bên trong đặc sắc biểu hiện càng là vì bọn hắn vòng phấn vô số, các đại trong diễn đàn, quốc nội anh hùng liên minh các người chơi cũng là vui mừng khôn xiết. Đấu vòng loại lịch đấu mặc dù mới đến một nửa, nhưng anh hùng liên minh S1 tổng quyết tái nhiệt độ cũng đã không ngừng tăng vọt, điểm này từ các đại diễn đàn, tất cả trực tiếp trên bình đài nhiệt độ liền cũng có thể trực quan cảm thụ đi ra. Trực tiếp trên website, có thật nhiều chủ bá chuyên môn mở trực tiếp dàn, dùng để trọng phóng thế giới tổng quyết tái bên trong một chút đặc sắc ống kính cùng kinh điển núi cục, tranh tài tức thì bị lấy ra nhiều lần trọng phóng. Tuần nữa các người chơi cũng đều phi thường yêu thích nhìn, mỗi ngày đều có mấy vạn người xem. Một chút anh hùng liên minh đại chủ bà nhóm đang phát sóng trực tiếp sau khi cũng tất cả đều đang phân tích lần tranh tài này. Có làm đọ thi đấu phụ bản, có làm lần thứ hai giải thích bình luận, còn có phân tích lần này đội dự thi ngũ, phân tích đội ngũ lâu pháp, đặc điểm các loại. Có thể nói, cơ hội toàn bộ trực tiếp vòng anh hùng liên minh chủ bá nhóm đều ở đây cọ lần này thế giới tổng quyết tái nhiệt độ. Lần này thế giới tổng quyết tái cũng không vẹn vẹn hạn chế tại trò chơi vòng Rất nhiều truyền thống truyền thông cũng đều báo cáo lần này thế giới tổng quyết tái tin tức, mặc dù không có ở trong xã hội gây nên quá rộng khắp ảnh hưởng, nhưng ít ra là một cái khởi đầu tốt. Bởi vì lần này thế giới tổng quyết tái quy mô rất lớn, tiền thưởng rất cao, hơn nữa lại là một lần vì nước làm vẻ vàng tranh tài, truyền đạt tinh thần cùng lý niệm cũng vô cùng chính diện, cho nên du hội hội bên kia cũng là vô cùng ủng hộ. Anh hùng liên minh hét một thế giới tổng quyết tái, sức ảnh hưởng của nó đã càng lai vĩ đại, thậm chí viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. 382 thứ 382 trường con đường đám thương ra bất ngờ canh hai đấu vòng loại sau khi kết thúc, Trần Bạch phát một đầu nhỏ nhoi. Liên quan tới anh hùng liên minh đệ nhất trận đấu mùa giải thế giới tổng quyết tái, đấu vòng loại có vượt qua 700 vạn người xem thông qua internet hoặc TV quan sát, ở trong đó số đông là quốc nội người xem, nhưng Âu Mỹ hẳn các quốc gia hoặc khu vực cũng có vượt qua 270 vạn người xem xem so tài. Cái này cũng mang ý nghĩa, lần này anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái đã trở thành sự thượng quan sát số người nhiều nhất điện cạnh tái sự. Đầu này nhỏ nhoi vừa phát ra tới, lập tức đưa tới rộng rãi chủ đề nóng. Phía trước đại bộ phận người chơi cùng trò chơi nghiệp nội nhân sĩ chỉ là có thể mơ hồ cảm nhận được anh hùng liên minh tranh tài rất hòa nhưng cụ thể gấp đến trình độ gì lại không có một cái vô cùng rõ ràng khái niệm. Nhưng mà, 700 vạn người xem xem so tài số liệu này, lại thật sự làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bởi vì cái này số liệu đã viễn siêu phía trước tất cả điện cạnh bị tái, cái này cũng mang ý nghĩa anh hùng liên minh thế giới tổng kết tái đã trở thành một hạng hết sức quan trọng tái sự, thậm chí đủ để cùng một chút truyền thống thể dục sánh vai. Trên diễn đàn, S1 tổng quyết tái quan sát nhân số siêu 700 vạn. Thật hay giả? Đây không phải là một hồi anh hùng liên minh tranh tài sao? Ta cảm thấy hẳn là không thể giả, quang hồ cá một cái trực tiếp bình đại thì có 200 vạn hơn người đang nhìn. Cái này cũng chưa tính khác bình đại, quan phương con đường các loại, còn có hải ngoại người xem. Coi như mò cá tại về số người làm giả, chân mạch cũng không khả năng nghị định kỳ số liệu. Người không cảm thấy giống như trong đoạn thời gian này bên trong, rất nhiều nói chuyện phiếm nhóm hòa luận đàn thượng đô là nói tổng quyết tái sự tình sao? Rất rõ ràng, đây chính là chân thực số liệu a. Ta cảm thấy 700 vạn không nhiều a, phía trước tại ma đều cử hành toàn bộ cầu khoa kỹ năng đại hội đều có 630 vạn người quan sát, cái kia đại hội đoán chừng thật nhiều người đều không nghe nói qua chứ. Nhưng mà anh hùng liên minh trò chơi này ở trong nước có rất ít người chưa nghe nói qua a. Không không không chỉ là tại chúng ta những thứ này nghiện nét thiếu niên bên trong nổi tiếng cao mà thôi, anh hùng liên minh nổi tiếng còn không có cao như vậy. Nhưng mà cũng không tha. Chỉ có thể nói đó là một quốc tế tái sự a, vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều không chú ý, nhưng mà hai cái trung hoa trung quốc đội hành hung ngoại quốc đội sau đó, trận đấu này độ chú ý lại càng lên vượt cao. Nữ Bác, chờ lấy nhìn trận chung kết a, nếu như quốc nội đội ngũ có thể thành công nâng ly lời nói, ta cảm thấy lần này thế giới tổng quyết tái đoán chừng có thể sáng tạo lịch sử. 6. Đế quốc lẫn nhau ngu tổng bộ. Đế quốc trò chơi bình đại, thân viên trò chơi bình đại còn có quốc nội mặt khác mấy nhà tương đối có sức ảnh hưởng bình đại đang tại tổ chức hội nghị khẩn cấp. Hứa hiểu quân chủ cầm hội nghị lần này, sắc mặt của hắn rất khó coi. Đang ngồi cũng là các đại sân thượng trực tiếp người phụ trách, có thể nói tất cả đều tay nắm lấy số lớn con đường tài nguyên, những người này bất luận cái nào tại trò chơi vòng đều là có mặt mũi nhân vật, tất cả đều là một chút độc lập du hy kịch nhà thiết kế không dám đắc tội. Tục nữ nói Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi trên chính phụ trách các đại trò chơi bình đại con đường tư nguyên không phải dừng hướng hút, định hình những thứ này CEO, mà là những thứ này phân công quản lý sân thượng những người phụ trách, những người này nếu như liên hợp lại, thậm chí có thể quyết định rất lớn một nhóm ưu sinh tử. Nếu như quốc nội tuyệt đại đa số ngưỡng đạo thương cũng không cho ngươi mở rộng, liên thủ phong sát, như vậy đối với đại bộ phận năng lực vậy nhà thiết kế tới nói, mình trò chơi muốn ở người chơi xuất hiện trước mặt sẽ rất khó. Nhưng là bây giờ, không khí trong phòng họp lại vô cùng nặng nề, những người này sắc mặt cũng vô cùng không tốt. Hứa quân thanh liễu thanh tảng, Sắc mặt có chút nân trọng anh hùng Liên minh toàn cầu tổng quyết tái xem so tả nhân số đã đạt đến 700 vạn trước mắt tại các đại diễn đàn trang web video cùng trực tiếp bình đại đều hoàn thành quét màn hình có thể nói lần tranh tài này lực ảnh hưởng đã có thể cùng rất nhiều truyền thống thể dục hạng mục tương để tự luận có thể dự tính là tại tổng quyết tái phía sau anh Hùng Liên Minh trò chơi này ở trong nước còn đem sẽ có một lần bạo phát tính tăng trưởng hắn nhìn một chút mọi người ở đây Lâm tổng lần này tổ chức cái hội nghị này chính là muốn cho chúng ta thương lượng một chút đối sách các vị mỗi người phát biểu ý kiến của mình Nga Thần Huyễn trò chơi sân thượng người phụ trách Diêu Ba thở dài, Đinh Tổng cũng là nổi giận, nhưng mà sáu. Lấy anh hùng liên minh bây giờ nhiệt độ, chỉ sợ cái gì đối sách đều vô dụng. Hứa Hiểu Quân cũng biết, Diêu Ba nói không sai, lấy anh hùng liên minh bây giờ thế, bọn hắn những thứ này làm đường dây có thể nghĩ ra đối sách gì. Anh hùng liên minh tổng quyết tái thành công là dựa vào trò chơi bản thân, trò chơi nhiệt độ đến rồi, điện cạnh bị tái nhiệt độ mới có thể cao. Nhưng mà dù sao lần này hoặc là thương thảo đối sách, cũng không thể đại gia nhìn nhau không nói gì a. Hứa Hiểu trầm giọng nói, Mặc dù bây giờ thế cục cũng không phải một người nào đó hoặc nào đó mấy người có thể thay đổi, nhưng mà chúng ta ít nhất phải phân tích một chút lần này tổng quyết tái thành công chỗ, như vậy thì tính toán phân tích không ra đối sách, cũng miễn cưỡng có thể dao động. Diêu Ba gật gật đầu, đối với Lâm tổng cùng Đinh tổng để chúng ta mở cái hội này, kỳ thực cũng có ý tứ này ở bên trong. Ít nhất trước tiên đem lần này anh hùng liên minh tổng quyết tái thành công chỗ phân tích một chút a. 6. Không chỉ là những thứ này mương đạo tương nhóm, trò chơi trong vòng đại bộ phận nhà thiết kế nhóm đều ở đây phân tích lần này anh hùng liên minh S1 thế giới tổng quyết tái thành công chỗ. Phía trước anh hùng liên minh ở trong nước mở rộng đã hung hăng rút những thứ này mương đạo thương một cái tác, vốn là quốc nội con đường liên hợp chén ép lôi đỉnh du hy kịch bình đại, kết quả anh hùng liên minh đột nhiên xuất hiện trực tiếp liền đem cùng thời kỳ lại con phẩm DC trò chơi đánh cho răng rơi đầy đất, càng là trực tiếp xác lập lôi đỉnh du hy kịch bình đại tại TC cường thế địa vị. Bây giờ, trận mạch nơi tay bơi, TC bưng đều có vô cùng thành công tác phẩm, tại verz giờ bưng bằng vào thế giới của ta cùng chạy trốn cái này hai triệu đặc điểm vô cùng tiên minh verz giờ trò chơi cũng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Có thể nói kể từ trận này con đường chi tranh bắt đầu đến nay, Những thứ này quốc nội truyền thống mương đạo thương nhóm liền ở vào liên tục bại lui trạng thái, nhiều như vậy công ty cộng lại vậy mà đánh không lại Trần Bạch một người, đây quả thực là vô cùng độc nhã. Mà lần này anh hùng liên minh tổng quyết tái, càng là tương đương với vết thương sắc mới. Vốn là những thứ này, mương đạo thương nhóm phổ biến cũng là Hà suy lần này tổng quyết tái, rất đơn giản, bởi vì này chút mương đạo thương nhóm không ít xử lý điện cạnh bị tái, biết bên trong này môn đạo. Giống thần huyền trò chơi bình đại liền đã từng tổ chức qua rất nhiều sự, ba cũng coi như là quốc nội tương đối nổi danh điện cạnh người. Sở dĩ Hà Huy là bởi vì tại những này mương đạo thương xem ra, Điện cạnh bị tái là một loại thâm hụt tiền kiếm lời gào to mua bán, nó là công ty trò chơi vì mở rộng một loại thủ đoạn. Điện cạnh bị tái cần dùng tiền thuê sân bãi, cần mua các hạng thiết bị, cần lấy ra một bút có lực hấp dẫn tiền thưởng, muốn mời các nơi trên thế giới nổi danh tuyển thủ 6. Đây đều là tiền, mà tái sự vé vào cửa đâu? Không có khả năng định giá quá cao, có thể thu hồi chi phí cũng không tệ rồi, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Kéo tài trợ cũng rất khó, nhiều lắm là chính là linh tinh cái mại bộ, kỳ bộ ngủ sẽ chờ thương gia tài trợ. Rất nhiều điện cạnh bị tái liền dứt khoát là lỗ vốn, thậm chí khất nợ tiền thưởng tình huống cũng thường có phát sinh. Lần này trận mạch trận thế thực sự quá lớn, bất luận là sân vận động vẫn là tiền thưởng, các hạng đầu nhập tất cả đều phá ghi chép, nếu như theo trước đó điện cảnh bị tái cái kia nhiệt độ, căn bản là thu không về chi phí. Nhưng mà số liệu vừa ra tới, tất cả mọi người đều bị mất mặt. Ai có thể nghĩ tới lần tranh tài này nhiệt độ đã vậy còn quá cao. 383 thứ 383 chương tranh tài quần chúng cơ sở ba canh cũng không chỉ là hứa hiệu quân, Diêu Ba những trò chơi này bình đại người phụ trách đang nghi ngờ, rất nhiều trò chơi nhà thiết kế nhóm cũng đều đang buồn bực, vì cái gì tại anh hùng liên minh phía trước, chưa bao giờ bất kỳ điện cảnh trò chơi có thể làm được bây giờ quy mô. Phía trước căn bản không xuất hiện qua đại quy mô như vậy điện cạnh tái sự, cho nên rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều cho rằng, điện cạnh bị tái là không thể nào làm đến truyền thống thể dục loại kia kích thước. Nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ người xem. Truyền thống thể dục sở dĩ nhiệt độ cao là bởi vì người xem nhiều, giống như bóng đá, toàn thế giới có nhiều như vậy bóng đá kẻ yêu thích, coi như không đám banh, cũng có rất nhiều người thích nhìn bóng đá tranh tài. Chính là bởi vì có như thế rộng rãi quần chúng cơ sở, bóng đá tranh tài mới có thể càng làm càng hỏa, bất luận là cúp thế giới, quốc châu Âu vẫn là thế vận hội Olympic, cho dù là một cái quốc gia nào đó hoặc địa khu bóng đá thi đấu vòng tròn cũng có thể làm cho số lớn fan bóng đá thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà điện cạnh khác biệt, điện cạnh bị tái không cách nào thông dụng vấn đề lớn nhất chính là nó không có đầy đủ người xem cơ sở. Mặc dù thế giới song song tình huống cùng trần mạch tiếp trước khác biệt, nhưng có một chút là đại đồng tiểu dị, tại anh hùng liên minh xuất hiện phía trước, không có bất kỳ cái gì một trò chơi có thể đạt đến anh hùng liên minh loại này phổ cấp độ. Đại bộ phận này tuổi thọ đều ở đây 1 2 năm, mà bóng đá lịch sử đâu? Chí ít có mấy trăm năm. Trò chơi nghề nghiệp tính chất là tù quy định đại bộ phận trò chơi đều sẽ rất nhanh bị mới trò chơi hạng mục thay thế, xuất hiện một cái giống bóng đá có thể giống vậy lửa nóng mấy trăm năm trò chơi. Không khác người xi si nói ngộng. Tại trong thế giới song song, điện thoại, PC, VR3 cái bình đại đều có chỗ phát triển, nhưng cái này ba cái bình đại cũng đều có riêng mình thiếu hụt. Game điện thoại mặc dù người chơi nhiều, nhưng thi đấu tính sai, không cách nào cam đoan tái sự thưởng thức tính chất VR trong trò chơi, mặc dù có một chút FPS trò chơi có thể bảo đảm thi đấu tính chất, nhưng người chơi nhân số ít, hơn nữa thưởng thức tính chất cũng không quá tốt, cho nên cũng không thể đạt đến địa vị thống trị. Đối với điện cảnh bị tái tới nói, mặc dù thi đấu tính chất càng cao, thưởng thức tính chất cũng càng cao, nhưng tất cả những thứ này tiền đề nhất thiết phải xây dựng ở các người chơi chơi qua trò chơi này trên cơ sở. Nếu như các người chơi đều không chơi qua, vậy bọn hắn căn bản ngay cả thi đấu công chính chuyện đang xảy ra cũng không biết, làm sao có thể thấy say sưa ngon lành đâu. Cho nên, anh hùng liên minh là một cái vì tái sự mà thành trò chơi, nó các hạng đặc điểm đều vô cùng phù hợp điện cảnh bị tái cần. Người xem cơ số đại, anh hùng liên minh trò chơi này bản thân liền nắm giữ khổng lồ đám lệ ở thể, mà mỗi một cái người chơi cũng là tranh tài tiềm ẩn người xem thì giáp thượng đế vô cùng thích hợp con chiến, đại bộ phận người chơi đều có thể nhìn hiểu trong chiến trường chuyện đang xảy ra, cũng thích hợp giải thích bình luận. Có khá cao thi đấu tính chất cùng thưởng thức tính chất. Mặc dù anh hùng liên minh xem như tương đối đơn giản mồ bạ trò chơi, nhưng nghề nghiệp trong cuộc so tài vẫn có rất nhiều tương đối cao thâm sâu lộ cùng mắt sáng thao tác, đủ để phân chia ra khác biệt đội ngũ ở giữa tiêu chuẩn. Anh hùng liên minh nét một thế giới tổng quyết tái lấy được số liệu nhường tất cả con đường thường cùng nhà thiết kế nhóm đều cảm thấy trông mà thèm, bởi vì này loại nhiệt độ sau lưng cất giấu phi thường bao la tiền cảnh. Nhưng mà bọn hắn không có cái nào, coi như bọn hắn muốn đem những thứ khác trò chơi phụ thêm điện cảnh ra cũng rất khó đạt đến anh hùng liên minh tranh tài nhiệt độ. Bởi vì từ trước mắt đến xem, quốc nội cùng nước ngoài trò chơi căn bản không có bất luận cái gì một cái có thể đạt tới anh hùng liên minh loại đặc chất này. Cuối cùng, thứ hiểu quân cùng Diêu Ba cấp ra một phần phân tích báo cáo, phân tích anh hùng liên minh tổng quyết tái nhiệt độ cao như thế tăng nguyên nhân, nhưng ứng đối phương pháp, Thúc thủ vô sách. Bởi vì anh hùng liên minh có thể tạo lên loại này điện cạnh không khí hoàn toàn quyết định bởi tại trò chơi này bản thân, mà lấy anh hùng liên minh tại PC quả nhiên thống trị lực, trước mắt căn bản không có bất luận cái gì PC trò chơi có thể so sánh được với. Nhưng Đế quốc lẫn nhau ngu cùng thần huyễn trò chơi bình đại không thể không thừa nhận chính là, đây là một cái vô giải tử cục, mà anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái vẹn vẹn trò chơi này hậu chiêu mà thôi. 6. Đấu vòng loại vòng thứ nhất sau khi kết thúc, tất cả đội ngũ nên đón trong vòng 3 ngày kỳ nghỉ dưỡng sức. Trong khoảng thời gian này, tất cả đội ngũ cũng có thể tự do hoạt động, có chút ngoại quốc chiến đội lựa chọn tại ma đều chơi một chút, thể nghiệm một chút phong thổ, có chút chiến đội nhưng là vẫn như cũng dành thời gian khổ luyện, vì vòng thứ 2 đấu vòng loại làm chuẩn bị. Lâm trận mới mài gươm loại chuyện này tại điện cạnh bị tái bên trong, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tại các đại thi đấu khu giao thủ phía trước, ai cũng không cách nào khẳng định loại nào chiến thuật là mạnh nhất, nhất là tất cả thi đấu khu ở giữa tồn tại trình độ khác biệt cùng phong cách khác biệt. Tỷ như Âu Mỹ ưa thích tiền kỳ an ổn phát dục chờ hậu kỳ đoàn chiến, loại này đấu pháp tại Âu Mỹ thi đấu khu là không có vấn đề, nhưng là cùng Trung Hàn đội Ngũ đánh thời điểm, đối phương căn bản liền sẽ không cho ngươi an ổn thời gian tổ mã, tiền kỳ liền trực tiếp quả cầu tuyết tấn chết. Cho nên, tại đấu vòng loại vòng thứ nhất kết thúc về sau, rất nhiều thắng liên tiếp đội Ngũ bởi vì bùng lòng mà bị vượt qua. Phẩm một chút liên tiếp bại đội ngũ tại gia tăng lượng huấn luyện sau đó lấy ra mới xáo lộ thực hiện tuyệt địa phản kích, đây đều là chuyện rất thường gặp. Trong tiểu điểm, ngoại trừ cho các đại chiến đội chuẩn bị phòng huấn luyện bên ngoài, Trần Mạch cũng đơn độc an bài một cái phòng nghỉ tự cho là đúng. Tô Cẩn Du bọn hắn cái kia một đám người đều đi ra ngoài chơi, dù sao bình thường vẫn luôn tại đế đô công tác, thật vất vả tới ma đều một chuyến, vẫn phải là đem một vài nổi tiếng cảnh điểm cho nhìn, tỉ như Đông Phương Minh Châu, bên ngoài bãi các loại. Dù sao bọn hắn lại không giống những thứ này chiến đội, trên thân không có nhiệm vụ huấn luyện, thuần túy chính là tới chơi. Trần Mạch cùng Lý Tính Tư trong khoảng thời gian này vẫn tại trong phòng nghỉ chơi game. Trân mạch đã có một đoạn thời gian không có đánh anh hùng Liên Minh mặc dù phân đoạn giới mất nhưng ẩn tàng phân còn tại cho nên cùng lý tính tư hai người song sắp xếp lại lần nữa tàn phá b bãi Quốc dùng vương giả phân đoạn bây giờ muốn bảo trì toàn thắng đã cơ bản không thể nào bởi vì anh hùng Liên Minh vốn chính là 5 người trò chơi chân mạch cũng không khả năng cam đoan đồng đội của mình mãi mãi cũng phát huy trình độ bình thường bởi vì tâm tính hoặc vấn đề vận khí hố là rất chuyện bình thường bất quá chân mạch cùng lý tính tư vẫn là giữ vững rất caot tỷ số thắng tại kết thúc một cái 803 trang sáng sau đó chân mạch nhận được một chiếc điện thoại là tôn tiêu đánh tới chân mạch nhận điện thoại Uy thế nào Tôn Tiêu, Trần Tổng, là như thế này, Ma đều có mấy cái câu lạc bộ quản lý tìm được ta chỗ này, muốn hỏi ta muốn phương thức liên lạc với ngươi. Bọn hắn hẳn là muốn cầm sang năm anh hùng liên minh nghề nghiệp thi đấu vòng tròn danh ngạch. Nói cho bọn hắn, danh ngạch đã không có, bất quá giải hạng nhất danh ngạch còn tại. Đưa ra liên quan tư chất chứng minh, sẽ an bài bọn hắn đi đánh giải hạng nhất. Trần Mạch nói. Tôn Tiêu do dự một chút, "Ách, thế nhưng là Trần Tổng, có mấy cái câu lạc bộ ngay tại Ma Điểu, các lão bản cũng đã đích thân tìm tới, nếu không thì ngươi gặp một chút, cùng bọn hắn ở trước mà nói." Trần Mạch nghĩ, nghĩ cũng tốt. Tôn Tiêu, cái kia, ta tời an bài bữa tiệc. Không, bữa tiệc cũng không cần." Trần Mạch nói, "Ngươi để bọn hắn mấy cái trực tiếp tới a, ta bây giờ đang ở trong phòng nghỉ. Nơi này có mấy cái ghế sạ lòng dài, vị trí hẳn là đầy đủ. Đi." Tôn Tiêu nói, "Vậy ta để bọn hắn trực tiếp đi qua." 384 thứ 384 trường khó chơi Trần Mạch bốn canh đi qua mấy ngày này cùng làm việc với nhau, Tôn Tiêu vô cùng rõ ràng Trần Mạch tính cách, hiển nhiên là một tương đối không câu nghệ tiểu thích người, cơ bản bản thượng từ trước tới giờ không tham gia đủ loại xã giao cùng bữa tiệc, nói chuyện cũng tương đối gọn gàng mà linh hoạt, hơn nữa chưa bao giờ cùng người có kẻ mà cả Nếu như là những người khác dám chơi như vậy lời nói, chắc là phải bị đeo lên cái tình thương thấp, xử lý không đủ khéo đưa lại mũ. Nhưng mà Trần Mạch không giống nhau, hắn có đầy đủ sức mạnh chơi như vậy, hiện tại hắn căn bản cũng không cần cân nhắc người khác cảm thụ, có anh hùng liên minh trò chơi này nơi tay, những thứ này câu lạc bộ lớn lệnh bợ hắn còn đến không kịp. Trần Mạch bây giờ đối với tại anh hùng liên minh trách nhiệm nghiệp liên tái có tuyệt đối quyền quyết định, là duy nhất qua phường, hắn nghĩ không mang theo ai chơi sẽ không mang ai chơi, những thứ này đại đều nhạc bộ lao tấm não dám đắc tội hắn. Trần Mạch đối với lý tính tự nói, một hồi có mấy cái câu lạc bộ người muốn đi qua, ta theo bọn hắn đàm luận một cái quyết. Ngươi tiếp tục chơi là được, không cần phải để ý đến." Lý Tĩnh Tư nói, "Nếu không thì ta tránh một chút." Trần Mạch lắc đầu, "Không cần, cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, ngươi nên cũng sẽ không cảm thấy hứng thú, chơi ngươi là được rồi." "Hảo." Lý Tĩnh Tư gật gật đầu, "Vậy ta trước tiên đánh một cái đấm đẩy." Đợi không bao lâu, Tôn Tiêu mang theo mấy cái câu lạc bộ lao bản đến đây. Tôn Tiêu đem mấy cái này lão bản đều đưa vào tới, nhất nhất giới thiệu. "Vị này chính là anh hùng liên minh nhà thiết kế, lôi đỉnh lẫn nhau ngu Trần Tổng." Mấy cái đều nhạc bộ lão tẩm tất cả đều nhao hướng Trần Mạch Vân An, Trần Mạch cũng nhất nhất lễ. Đám người rất nhanh ngồi xuống. Tôn Tiêu đầu tiên mở miệng, "Các vị, kỳ thực ta theo Trần Tổng phía trước ở trong điện thoại đã nghiên cứu thảo luận qua, bất quá căn cứ đối với các vị tôn trọng, vẫn là để Trần Tổng tự mình cho đại gia giải thích một chút." ta. Những thứ này đều nhạc bộ lao tấm nhóm đều nhìn về Trần Mạch. Trần Mạch nhìn một chút đám người, nói, "Liên quan tới trách nhiệm nghiệp liền tái danh ngành sự tỉnh, rất xin lỗi, bởi vì trước mắt mời chi đội ngũ đã xác định. Phía trước ta cũng đối quốc nội câu lạc bộ làm qua một chút điều tra nghiên cứu, là tổng hợp câu lạc bộ đội đội viên thực lực các phương diện tới xác định đội ngũ, cơ bản bản thượng đại biểu cho trước mắt quốc nội anh hùng liên minh nghề nghiệp chiến đội tài nghệ cao nhất." Bất quá đại gia cũng không cần lo lắng. Sang năm ngoại trừ sẽ tổ chức trách nhiệm nghiệp liên tái bên ngoài, còn có thể tổ chức một cái giải hạng nhất, các vị cũng có thể thu được giải hạng nhất danh hạch. Chúng ta hàng năm đều sẽ có lên xuống cấp thi đấu, chỉ cần tại giải hạng nhất mà biểu hiện ưu dị, liền có thể tiến vào trách nhiệm nghiệp liên tái bên trong. Đều Nhạc Bộ Lao tấm nhóm hai mặt nhìn nhau. Một cái có chút phát tướng lao bản đầu tiên mở miệng, "Trần tổng, là như thế này. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, điện cạnh khán giả chú ý của lực là có hạn, chắc chắn tuyệt đại đa số ánh mắt đều tập trung ở trách nhiệm nghiệp liên tái bên trên, giải hạng nhất không có bao nhiêu người xem." Chúng ta mấy cái câu lạc bộ, kỳ thực nội tình cũng đều không thể, chỉ là phía trước đang bận hạng mục khác, không có xem trọng anh Hùng Liên Minh một khối này. Chỉ cần chúng ta có thể cầm tới trách nhiệm nghiệp liên tái danh nghịch, chắc chắn thật tốt làm, đến lúc đó chỉ cần ký mấy cái điểm cao người qua đường, đào một hai cái minh tinh tuyển thủ, rất dễ dàng liền có thể tổ chức lên một chi cường đội tới. Đi đánh giải hạng nhất 6. Có chút lãng phí, Trần tổng. Một cái khác mang theo chút khẩu âm lão bản nói, "Hệ à, Trần tổng, ta chú ý tới trách nhiệm nghiệp liên tái trước mắt mới 10 chi đội ngũ, ta cảm thấy mở rộng đến mười mấy chi đội ngũ hoàn toàn không có vấn đề rồi." Trần Mạch lắc đầu, Không được, lịch đấu cũng là định xong, từ thứ 5 đến chủ nhật, chủ yếu là cam đoan khán giả xem so tài thời gian. Mang khẩu âm lão bản nói, "Trần tổng không cần cứng nhắc như vậy đi, đội ngũ có thể chia hai cái tổ, tổ bên trong nhiều thu xếp, tổ bên ngoài thiếu thu xếp, Hoặc không nên đánh bo 3, đánh bo 2 không được sao?" Trần Mạch vẫn lắc đầu, "Không được, phân tổ sẽ tạo thành đội ngũ thực lực không đều, hơn nữa phân tổ tình huống liên quan lấy bảo đảm cấp thi đấu cùng quý phía sau thi đấu, đối với một chút chiến đội mà nói không công bằng. Đội thành bo 2 cũng không được, sẽ giảm xuống thi đấu vòng tròn trình độ tấn công, bo 2 bên trong có chút đội ngũ chức cầm xuống một ván sau đó liền sẽ bùng lòng." chỉ có bo ba mới có thể cam đoan những đội ngũ này phát huy ra cao nhất thi đấu trình độ. Phát tướng lao bản dừng một chút nói, "Hách 6 "Đúng đúng đúng, chân tổng nói quả thật có đạo lý. Nhưng mà ta cảm thấy, cho chúng ta mấy nhà này câu lạc bộ bất luận từ mọi phương diện tới nói, đều so một ít tại thi đấu vòng tròn bên trong câu lạc bộ muốn chính quy, tỉ như nói cái kia ở ZG câu lạc bộ đã gần kỳ mới vừa vận xây dựng, chỉ là chuẩn bị sớm một chút mà thôi. Nếu như muốn nói tài lực mà nói, chúng ta so với nó hùng hậu hơn nhiều, chỉ cần cho ta nhón một chút thời gian sáu." Chân mạch nhíu mày, "Cái này mười chi câu lạc bộ là ta quyết định, mặc kệ bọn hắn nội tình." Tài lực như thế nào, bọn hắn bây giờ anh hùng liên minh phân bộ chính là quốc nội mạnh nhất. NRG ở thế giới thi đấu trước mắt là ba không chiến tích, chư vị lao bản đội ngũ được không? E rằng có chút câu lạc bộ liền phân bộ đều không có tổ chức lưu loát. Nghe được Trần Mạch câu nói này, những thứ này đều nhạc bộ lao tấm nhóm có chút lúng túng. Chính xác, trong này có mấy cái lao bản cũng là khi nhìn đến anh hùng liên minh thế giới tổng quyết tái như thế nóng nảy sau đó mới nhớ tổ kiến anh hùng liên minh phân bộ, có chút câu lạc bộ thậm chí ngay cả đội viên đều không tìm đủ. Nói trắng ra là chính là nhìn thấy anh hùng liên minh điện cạnh làm rất tốt, muốn đổi nhanh đi nhờ quá rang xe kiếm một chén canh mà thôi. Trần Mạch tiếp tục nói, liên quan tới trách nhiệm nghiệp liên tái, ta bên này đã có vô cùng thành thục kế hoạch. Các vị muốn ủng hộ anh hùng liên minh trách nhiệm nghiệp liên tái tâm tình ta vô cùng lý giải, nhưng mà phàm là đều phải có một nguyên tự, hơn nữa ta xem như tái sự người tổ chức, cũng phải nói lời giữ lời. Các vị có thể yên tâm tổ kiến anh hùng liên minh phân bộ, ta bảo đảm mọi người đội ngũ đều có tranh tài có thể đánh. Giải hạng nhất hàng năm đều sẽ có thăng chức nghiệp liên tái cơ hội, thật có thực lực hoàn toàn có thể tam cấp nhảy, trực tiếp nhảy đến thế giới thi đấu đi lên. Mấy cái đều nhạc bộ lao tấm hai mặt nhìn nhau, Trần Mạch Lời đã nói rất rõ, thái độ rất kiên quyết, lý do cũng rất đầy đủ, lại hung hăng cản quấy liền không có ý tứ. Mấy cái đều nhạc bộ lão bản khởi thân cáo tử, Tôn Tiêu đem bọn hắn đưa tiễn. Chờ Tôn Tiêu rời đi, mấy cái này đều nhạc bộ lão tấm mới rời đi quán rượu trên đường nghị luận lên. Ta một mực nghe nói cái này Trần Mạch là một cái khó chơi nhân, đã vậy còn quá kiên quyết cự tuyệt. Ta vốn là nghĩ, nếu như có thể bỏ tiền mua mà nói, tổn mấy chục vạn cũng không quan hệ, kết quả hắn vậy mà hoàn toàn không có ý tứ này. Hắn sẽ không phải là thật sự theo đội ngũ thực lực tuyển chọn thi đấu vòng tròn đội ngũ a? Đúng là điên, một trò chơi hỏa cái một, 2 năm cũng liền đỉnh phá thiên, hắn còn trông cậy vào có thể về tốc cầu mở dạng. Con giải hạng nhất, giải hạng nhất ai sẽ đi xem. Còn làm cái gì lên xuống cấp, chỉ còn rất giống mô tự dạng. Các người muốn giải hạng nhất danh này sao? Giải hạng nhất danh ngạch không đáng tiền a lấy không được trách nhiệm nghiệp liên tái danh ngạch, chúng ta câu lạc bộ trà bị không chơi anh hùng liên minh phân bộ, ta ngược lại muốn nhìn Trần Mạch cùng mấy cái kia câu lạc bộ có thể làm ra manh mối gì tới. Chính là, thật đúng là lấy chính mình làm một nhân vật